Ở thế giới này, đến gần có lúc nhưng là rất nguy hiểm, đã được kiến thức chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ có thể không nắm chịu đựng được Phương Bình một quyền. Chúc mừng! Phan Huyên cùng Yến Tuyết cười hướng về Phương Bình chúc mừng. Cảm tạ Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, liếc mắt một cái vốn là muốn tới gần nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân, mạnh mẽ ngừng lại mấy cái người thanh niên trẻ, treo kẹo nói. Như thế nào, ta cái này hộ hoa sứ giả vẫn được chứ? Hừng, biểu hiện không tệ, lại không ngừng cố gắng. Phan Huyên cười duyên, mà Yến Tuyết nhưng là trợn tròn mắt. Tuân lệnh. Phương Bình đáp một tiếng, nuzz một chút lồng ngực, thật sự tựa như hộ hoa sứ giả giống như. Để sát vào hai người, hộ vệ ở hai người bên cạnh. Thấy Phương Bình như vậy, Phan Huyên không khỏi cười đến con eo, Yến Tuyết cũng không khỏi khỏe miệng hơi vinh lên. Chốc lát, chơi đùa kết thúc. Phan Huyên nói, ngươi lần này đến bảng danh sách thứ tư, phải mời khách, hơn nữa phải là cái kia nhà năng lực giả phong an. Không thành vấn đề. Phương Bình cười đáp ứng, hắn bây giờ. Tuy rằng như trước rất thiếu tiền, nhưng một ít món tiền nhỏ là không thiếu. Bởi vì phải vận dụng phi lôi thần thuật, hai tay hắn phủ ở hai người vai bên trên, thân thể hai người hơi căng thẳng, lại lại rất nhanh thả lỏng ra, tùy ý hắn đỡ lấy vai. Bạch. Ba người biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở ma vật đối sách khoa Phương Bình nơi ở. Một bữa đi xuống, tổng cộng tiêu tốn 5, 6 vạn, bất quá đối với hiện tại Phương Bình tới nói, chút tiền này chỉ có thể coi là mưa phùn. Tự nhiên là điều chắc chắn. Phan Huyên cùng Yến Tuyết cũng đều biết, bây giờ Phương Bình tháng vào sổ ở 4.000 vạn trở lên, chính vì như thế, hai người mới không khách khí với Phương Bình. Giải lao mấy ngày, Phương Bình chuẩn bị rời đi căn cứ thành phố, cùng lục dự siêu tầm săn giết thần tinh ma vật. Trước lúc ly khai, hắn chuẩn bị đối với ma vật đối sách khoa lấy cùng khu vực phụ cận siêu tầm một lần, cha nhìn một chút vu thích có hay không đã lặng yên bí mật về ngân xuyên căn cứ thành phố. Vụ Sắc màu quan sát hạ kỳ triển khai lấy hắn làm trung tâm, vượt quá 3 km phạm vi, tất cả đều rơi vào cảm giác ở trong. Một đạo lại một đạo tiếng động, tựa như là một đóa lại một đóa ngọn đèn, xuất hiện ở hắn cảm giác ở trong, lít nha lít nhít. Trong đó, có nhỏ yếu tựa như ánh nến, cũng có mãnh liệt tựa như hừng hực lửa trại. Nhỏ yếu như ánh nến là người bình thường. Nóng rực tựa như lửa trại là ngũ giai giác tỉnh giả. Càng là cường đại giác tỉnh giả, sinh mệnh bản chất thì sẽ càng là cường đại, tiếng động cũng sẽ càng là cường đại. Cảm giác không có biết đến thần tinh cấp cường giả tiếng động, bởi vì một khi đạt đến thần tinh cấp cảnh giới, đối với tự thân trưởng không đem đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đã có thể đối với tự thân tiếng động tiến hành khống chế, trừ phi chủ động triển lộ hay hoặc là ác chiến ở trong áp chế không nổi, nếu không thì, là không thể nhận biết được bọn họ tiếng động. Phương Bình hoài nghi, thần tinh cấp cường giả so với thần tinh cấp phía dưới tuổi thọ càng dài, cùng bọn họ thường xuyên áp chế chính mình tiếng động tỏa ra có quan hệ. Phương thức như thế. Rất khả năng có thể chậm lại sinh mệnh trôi qua Chiêu một chiếc xe taxi Phương Bình bắt đầu ở ma vật đối sách khoa phụ cận Luân quanh, siêu tầm vu thích tiếng động Hơn một giờ đi xuống Ma vật đối sách khoa phụ cận đã bị hắn trải thảm Phương thức siêu tầm một lần Bất quá nhưng không có phát hiện vu thích tiếng động Là có cảnh giác cũng không có lẹn vào Hay là đối phương có một loại nào đó Ngăn cách tiếng động thủ đoạn Từ trên xe taxi đi xuống Phương Bình lung tung không có mục đích đi ở ven đường Trong lòng suy tư Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác mặc dù không tệ, nhưng cũng là có có thể ngăn cách năng lực, thậm chí một ít ma hóa vật phẩm cũng có loại năng lực này. Ở ma vật các đối với ma vật vật phẩm tiến hành trọng tối thời điểm, hắn liền gặp được có thể ngăn cách sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ma hóa vật phẩm. Suy tư chốc lát, cũng không có suy tư ra mặt sau khi, phương bình tạm thời từ bỏ. Có sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, vu thích lấy tinh thần thao túng năng lực khống chế giác tỉnh giả đánh lên hắn, đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Trước mắt trọng điểm không phải làm sao đối phó Vu Thích, mà là tăng lên trưởng thành Thiên Phú, thu được càng nhanh thực lực tăng lên tốc độ. Bá ngẩng đầu lên nhìn một cái sát trời, đã là chạng vạng, vận dụng phi lôi thần thuật, hắn biến mất ở tại chỗ. Sau lưng hắn, một cái mang giày đặc mắt kính gọng đen, một bộ đi làm tộc trang phục nam tử, gặp quỷ giống như nhìn nơi hắn biến mất. Một người lớn sống sờ sờ lại ở trước mắt hắn đột nhiên biến mất rồi, không nhịn được gỡ xuống kính mắt, rủi rủi con mắt, sát thực chính mình có hay không hóa mắt? Nhưng như trước không có ai, vừa mới cái kia người liền như thế ở trước mắt hắn biến mất rồi. Liếc nhìn tối tăm sắc trời, hắn cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nắm thật chặt quần áo, rất xa cách ra Phương Bình biến mất địa phương, hốt hoảng bước nhanh rời đi. Mặc dù là giác tỉnh giả tồn tại thế giới, nhưng quỷ quái loại hình thần quái nghe đồn, như trước là tồn tại, như trước có không ít tin từ người. Trong đó cũng cùng không ít giác tỉnh giả giả thần giả quỷ, ác thú vị hù dọa người có quan hệ. Chương 241: Bị tăng cường thủy hệ năng lực Ngày thứ hai, chuẩn bị kỹ càng vật tư phương bình, đầu tiên là lấy biến thân thuật biến ảo răng dấp, rồi sau đó thuấn di xuất hiện ở lục dự nơi ở. Mang theo đối phương, hai người thuấn di xuất hiện ở rời xa ngân xuyên căn cứ thành phố một mảnh quần sơn trong lúc đó. Thiếu ra, chúng ta là tách ra hành động, vẫn là cùng nhau hành động. Lục dự hỏi, tách ra hành động đi, như vậy siêu tầm phạm vi càng rộng hơn, ta sẽ để ta một cái ảnh phân thân cùng ngươi cùng nhau hành động, có phát hiện có thể đúng lúc thông báo ta. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, phân ra 10 cái ảnh phân thân đều không là vấn đề, bất quá như vậy sẽ mức độ lớn suy yếu bản thể hắn thực lực. Bây giờ mục tiêu nhưng là thần tinh cấp ma vật, chút nào bất cẩn không được, vì lẽ đó hắn cũng không tính phân ra quá nhiều ảnh phân thân, vẹn vẹn phân ra một cái ảnh phân thân dùng để lan truyền tin tức liền làm. Như vậy không thể tốt hơn. Lục dự gật đầu, đối với Phương Bình dặn dò, tự nhiên là không có ý kiến, hơn nữa cái này xác thực là biện pháp tốt nhất soang phương phân biệt, rồi sau đó từng cái dọc theo một phương hướng, siêu tầm lên. Thần tinh ma vật cũng là có thể giống nhân loại cùng ma nhân tộc ở trong thần tinh cấp cường giả như thế, che giấu mình tiếng động. Đối mặt che giấu mình tiếng động ma vật, phương bình cùng lục dự mặc dù từ đối phương bên cạnh cách đó không xa đi qua, đều chưa chắc có thể phát hiện đối phương. Cũng may, làm cái này ma vật ở trong bá chủ, ít có thiên địch tồn tại, phần lớn tình huống dưới là xem thường tại che giấu mình tiếng động. Nếu không thì, vận may không được. Phương Bình cùng lục dự mặc dù là siêu tầm mấy tháng, đều chưa chắc có thể phát hiện một con thần tinh ma vượn. Vượt qua hai toàn núi, Phương Bình đi ở một mảnh cực lớn bên trong vùng rừng rậm, dưới chân là giày đặc lá rụng, cực kỳ xoa tung, đạp ở bên trên liền tựa như là đạp ở xốp lò xo so đệm rừng trên. Giang giác. Một tiếng vang lanh lạnh, từ Phương Bình dưới chân truyền lên ra, cũng không phải là cánh khô, mà là mặt khác cái gì khác đổ vật. Nhạy cảm thính giác, để cho hắn nghe ra vừa nãy truyền lại ra âm thanh cùng dẫm đoạn cảnh khô lúc không giống hắn dùng chân đào lên cảnh khô lá rụng một đoạn thật dài trắng toát đồ vật xuất hiện ở trước mắt hắn đây là một cái nhân loại xương ống chân cũng chính là cẳng chân xương một trong, khớp xương nghiêm trọng mục nát mới sẽ bị hắn dễ dàng một cước dẫm thành hai đoạn đem chu vi cảnh khô lá rụng đào lên lần lượt lại tìm tới vài gốc nhân loại khớp xương bất quá cũng không hoàn chỉnh có chút khớp xương bên trên còn có dấu răng cái này người khi còn sống từng tao ngộ cái gì không khó tưởng tượng rút ra dạ nạ quất thừa Phương bình đào một cái hố đem đối phương còn lại hài cốt chôn vào đây là giác tỉnh giả tất cả đều tuần hoàn bất thành văn quy định khi ở Hoang dã phát hiện cái khắc giác tỉnh giả hài cốt lúc cần đem vùi lấp nếu như có thể chứng minh thân phận đối phương vật phẩm như vậy liền đem vật phẩm mang về giao cho ma vật đối sách khoa, do ma vật đối sách khoa tìm tới thân nhân của bọn họ đem trao trả ở chôn hài cốt địa phương đứng một khối bi bì, Phương bình nghĩ khắc chút gì suy nghĩ một chút lại từ bỏ bởi vì đối phương lưu lại tin tức quá ít Hắn thậm chí không biết cái này người khi còn sống là nam là nữ. Tiếp tục hướng về trước siêu tầm, sau mấy ngày. Gào. Một con thân dài hơn ba thước, ngoại hình như sói ma vật, nào về phía phương bình. Ma vật trên người bộ lông, hiện ra hỏa hứng vẻ, tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Cấp tốc chạy, ma vật há mồm ra, một viên nóng rực quả cầu lửa từ trong miệng phụt lên mà ra, đánh út về phía phương bình. Đối mặt cái này chỉ tập kích tới ma vật, phương bình không núp ních, xuyên tại hai chân ra bộ trong phi đao. Lại là có một thanh bay ra. Xèo. Gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, phi đao tử kéo tới quả cầu lửa xuyên thùng qua, quả cầu lửa nhất thời nổ nát ra. Mà phi đao nhưng là tốc độ liên tục, từ ma vật trong miệng lọc vào, từ ma vật sau đầu trôi ra. Ma vật dầm một tiếng ngã xuống đất, dòng máu màu đỏ pha tạp vào màu trắng vật chất, từ ma vật sau gáy chảy ra. Phi đao bên trên cũng không có nhiễm vết máu, chuyển hướng, một lần nữa đâm vào phương bình trên chân ra bộ bên trong. Phương Bình cũng không có thu lấy cái này con ma vật thi thể, mà là trực tiếp lướt qua. Đây chỉ là một con nhị dai ma vật, cũng không thể đủ dùng đến hiến tế. Mấy ngày qua, chết ở trong tay hắn ma vật đã nhiều đến mấy chục con, trong đó có hai con là tứ dai ma vật, hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật không tính quá tốt, hắn trực tiếp lựa chọn trưởng thành thiên phú. Mặc dù không cách nào gợi ra biến chất, nhưng có thể tăng lên một điểm là một điểm. Cho dù chờ hắn săn giết được thần tinh ma vật, thành công hiến tế thu được đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú. Cái này một chút xíu tăng lên cũng là sẽ bảo lưu. Dù sao tương đồng thiên phú hoặc năng lực là dung hợp mà cũng không phải là thay thế được. Ừm. Đột nhiên, Phương Bình ánh mắt nhìn về một phương hướng, hướng phương hướng này nhanh chóng cấp tốc chạy. Hào hào hào. Cấp tốc chạy 2 km đường sau khi, sông nước âm thanh chuyển vào hắn trong tai tiếp tục hướng về trước, một cái rộng rãi sông nước xuất hiện ở trước mắt hắn. Sông nước rộng chừng 50, 60 mét, thủy thế mãnh liệt, đánh lên đầy đủ cao mấy mét bọt nước. Đi tới nơi này, Phương Bình chậm lại tốc độ, bước chân chậm rãi hướng về sông nước tới gần. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện ma vật. Căn cứ sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, ở con sông này tròn, có một con ngũ dai ma vật. Xì xì. Phương Bình chậm chậm tới gần sông nước, đột nhiên, một cái cực lớn cột nước đột nhiên từ sông nước trong lao ra. Ven đường cây cối ở cột nước phía dưới, dễ dàng bị đụng gãy, lưu lại một đạo thật dài khe, cột nước sông thẳng Phương Bình bên này mà tới. Sông nước trong ma vật hiển nhiên đã phát hiện phương bình. Kèn kèn. Biến dị hí hí no mi năng lực vận dụng, trắng toát khí lạnh lan tràn, kéo tới cột nước nhất thời bị đông thành băng trụ. Thông qua phương thức này, phương bình cướp đoạt đến rồi nước quyền khống chế, thao túng băng trụ va chạm hướng về sông nước bên trong, nhận biết được ma vật vị trí. Hào hào hào. Đối mặt kéo tới băng trụ, sông nước trong xuất hiện hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, hình dạng xoắn ốc vòng xoáy nuốt hấp, băng trụ bị hút vào trong đó, rồi sau đó ở nhìn như mềm mại. Kỳ thực lực phá hoại cực mạnh vòng xoáy phía dưới bị rào thành mảnh băng, cùng Phương Bình tách ra liên hệ. Sau đó, một con quái vật khổng lồ lộ ra mặt nước, ngoại hình như cá, bên ngoài thân dựa vào có một mảnh lại một mảnh cực lớn lân phiến, một tấm miệng rộng, mọc đầy răng cưa hình răng nanh, mà ở miệng rộng trên dưới mọc đầy như là chỏm râu. Kỳ thực là xúc tu thân thể vị trí, một đôi màu đỏ cự nhãn cực kỳ to lớn, hầu như chiếm cứ một ba đầu. Lúc này chính nhìn kỹ Phương Bình. Sinh sống ở có nước địa phương, hơn nữa còn nắm giữ thủy hệ năng lực. Nhìn cái này con ma vật, Phương Bình cảm giác được một chút vướng tay chân. Năng lực uy lực cũng không phải là nhất thành bất biến. Ở một ít chỗ đặc thù, năng lực quy lực sẽ mức độ lớn thậm chí mấy lần trình độ tăng cường. Tựa như hiện tại, nắm giữ thao túng năng lượng nước lực ma vật sinh hoạt tại vòng nước cảnh. Như vậy một con ngũ dai ma vật, chiến lược tuyệt không kém gì ngũ giai đỉnh cao ma vật. Hơn nữa phiền thoái nhất chính là đối với ma vật nắm giữ cực mạnh tác dụng khắc chế biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực ở cái này con ma vật thủy hệ năng lực trước mặt sẽ bị khắc chế phúc phúc phúc ma vật hướng về phương bình phát động tập kích đầy đủ ba đạo thô to của nước tựa như chống đỡ thiên địa trụ trời và về phía phương bình Kèn ken phương bình thử nghiệm lấy hàn băng năng lực đem ba đạo cột nước đông lại thành hàn băng nhưng vẹn vẹn đông lại bộ phận liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào mặt sau dòng nước và nát hàn băng đánh hướng về phương bình Biến dị Hỉ Hỉ Nomi năng lực là siêu hạng năng lực không giả, có thể trình độ nhất định khắc chế thủy hệ năng lực không giả, nhưng đáng tiếc bây giờ phương bình cảnh giới quá thấp. Tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới, khiến phát huy được uy lực chỉ có thể đạt đến ngũ giai bình thường tầng thứ. Đối mặt ngũ giai đỉnh cao uy lực thủy hệ năng lực, nhất thời lực có thua. Ào ào ào. Dòng nước nhìn như nhu nhược, lại lực đạt ngàn tấn, tàn nhẫn mà đánh ra hướng về phương bình. Sơ sản nụ thứ tư hình thái vận dụng, cao tới mười mấy mét màu xanh cự nhân đem phương bình bao bọc. Lấy cường Hãn phòng ngự gắng gượng chống đỡ hướng về cái này lực đạt ngàn tấn xung kích. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Sở sạ Nụ liên tiếp lui về phía sau, mặt ngoài càng là xuất hiện ra bị nẻ vết tích. Tuy rằng gắng gượng chống đỡ xuống xung kích, lại không thể tránh khỏi chịu đến tổn thương, dù sao bây giờ đối mặt nhưng là ngũ giai đỉnh cao uy lực, cho dù Sở sạ Nụ phòng ngự cũng không cách nào không tổn hại chống đỡ. Thân thể phòng ngự cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ kết hợp đúng là có thể, bất quá trạng thái này tai hại cũng quá mức rõ ràng cái kia chính là chiến lược quá yếu. vẹo. thao túng sở xa đủ. phương bình phóng lên trời, mượn thần tốc năng lực phi hành, bay ở trên trời, rồi sau đó hướng về quái ngư ma vật bay đi. phúc phúc phúc. một cái lại một cái cột nước phóng lên trời, sông lên mấy trăm mét trời cao, tập kích hướng phương bình. phương bình dựa vào thần tốc đạt đến tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, nhanh chóng né tránh, tránh thoát một đạo lại một đạo kéo tới cốt nước, hướng về quái ngư ma vật nhanh chóng tới gần. hào hào hào. Phương Bình nhảy vào sông nước trên không, đột nhiên, lượng lớn nước sông mãnh liệt mà lên, tựa như đi ngược dòng nước thác nước, ngăn trở Phương Bình đường đi, xung kích hướng về Phương Bình. Sở sạ nụ trong tay xoắn ốp kiếm nhanh chóng xoay tròn, một kiếm đâm ở tấn công tới to lớn thác nước bên trên. Thác nước bị chui ra một cái cực lớn lỗ thủng, sở sạ nụ từ cực lớn khổng xuyên thủng qua, cùng quái ngư ma vật khoảng cách bị rút ngắn đến 30 mét. Một cái bước lên trước, hắn liền đến gần rồi quái ngư ma vật, xoắn ốp kiếm tròn. Đâm hướng về quái dị ma vật. Phúc. Xoăn ốc kiếm tàn nhẫn mà đâm vào quái ngư ma vật phần lưng, quái ngư ma vật phần lưng máu thịt tung bay, máu tươi lượng lớn chảy ra, đem nước sông nhuộm đỏ. Phương Bình đang định lại tiếp tục tiến công, lấy xoăn ốc kiếm đem quái tại ma vật đâm thủng, đang lúc này. Đồng. Cực lớn dòng nước đánh ra mà đến, mạnh mẽ đánh ở sở sạ nụ trên người, sở sạ nụ mặt ngoài xuất hiện lượng lớn ra bị nẻ, mà lại ở lực lượng khổng lồ phía dưới bay lên bầu trời. Mà quái ngư ma vật đỏ như màu máu cự nhãn nhưng là tàn nhẫn mà trừng phương bình một chút, chui vào trong nước, rồi sau đó tại trong nước thao túng một cái lại một cái to lớn của nước, tập kích hướng bầu trời sờ sanu đủ. nãy Giao Phong, đã để nó biết được sự mạnh mẽ của kẻ địch, vì lẽ đó nó chìm vào đáy sông, lấy ở khắp mọi nơi nước sông bảo vệ mình. chương 242, thu hoạch ngoài ý muốn Phiền phức, xuyên vào trong nước không ra. Ở không chung ổn định thân hình, tránh thoát một đạo lại một đạo kéo tới con nước. Phương Bình nhìn hướng phía dưới chiều sâu cực sâu, không ngừng bước lên nước sông. Bị thương ma vật trở nên cẩn thận, lẻn vào đáy sông, chiều sâu cực sâu nước sông biến thành tấm trắng thiên nhiên. Nếu như tại trên mặt sông công kích đối phương, đợi đến công kích rơi vào trên người đối phương, 10 phần uy lực e sợ sẽ không đủ năm thành, dễ dàng thì sẽ bị quái ngư ma vật đỡ. Vụ. Hư không mở cửa, Phương Bình cùng sợ sạ ủ tiến vào cửa bên trong không gian. Có phiền phức, nhưng cũng là tương đối mà nói, cùng lục tảo giảm tốc lĩnh vực so ra. Loại phiền toái này chỉ có thể coi là phiền tói nhỏ. Vẹo. Thông qua cửa bên trong không gian, Phương Bình tiến vào sông nước trong, đến gần rồi trốn tại đáy sông Quái Ngư Ma Vật. Xì xì. Mở cửa, Sơ sạn đủ lao ra, dài đến 7, 8 mét to lớn xoắn ốc kiếm, ở Quái Ngư Ma Vật còn chưa kịp phản ứng trước, đâm ở Quái Ngư Ma Vật phần bụng, đâm thật sâu vào Quái Ngư Ma Vật trong cơ thể. Rồi sau đó liền như thế cưng trông Quái Ngư Ma Vật, sông hướng mặt nước. Thần tốc năng lực di động phương thức cũng không phải là dựa vào phong chạy, mà là một loại không tên lực kéo, vì lẽ đó mặc dù là ở bên trong nước, ngược lại cũng sẽ không mất đi hiệu quả. Đương nhiên chịu đến nước ngăn cản, còn muốn chống quái ngư ma vật cái kia thân thể to lớn di động, tốc độ giảm nhiều không đạt tới tốc độ âm thanh là khẳng định. Phúc! Cứng chống quái ngư ma vật, phương bình vọt ra khỏi mặt nước, rồi sau đó xoắn ốc kiếm bỗng nhiên vùng một cái. Nặng đến mười mấy tấn quái ngư ma vật bị xa xa vứt ra, nương theo một tiếng ầm âm thanh. Đập xuống ở khoảng cách sông nước đủ có mấy trăm mét bên bờ. Bạch. Tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, phương bình cực tốc bay về phía quái ngư ma vật. Từ trên trời giáng xuống, xoắn ốc kiếm xoay tròn đâm xuống, mang theo hình dạng xoắn ốc kinh phong, tựa như là từ trên trời giáng xuống to lớn lốc xoáy, và về phía quái ngư ma vật. Xèo, xèo, xèo. Quái ngư ma vật mặc dù rời khỏi sông nước, nhưng không có nghĩa là liền mất đi đối với nước năng lực không chế. Lượng lớn dòng nước ở thủy hệ năng lực dưới sự khống chế xuất hiện, hóa thành một viên lại một viên cực lớn quả bóng nước, mang theo mạnh hơn đạn pháo mười mấy lần uy lực, va chạm hướng về từ trên trời giáng xuống Phương Bình. Bất quá rời đi xuống nước, có thủy hệ năng lực uy lực lại là mất giá rất nhiều, rơi đến bình thường ngũ giai tầng thứ. Đối mặt cái loại này tầng thứ công kích, Phương Bình hoàn toàn không để ý tới, dựa vào sở sạn đủ cường hãn phòng ngự, vẫn cứ chống từng viên từng viên quả bóng nước công kích, đến gần quái ngư ma vẩn xoắn út kiếm đâm ở quái ngư ma vật trên đầu, máu thịt cùng máu tươi tung tóe. Quái ngư ma vật thân dưới mặt đất ở mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới, xuất hiện cực lớn cái hố. Quái ngư ma vật kịch liệt dãy rủa, thao túng dòng nước đánh hướng về sở sạn nủ, phải đem sở sạn nủ đánh bay. Đáng tiếc rời đi sông nước, nó đã không thể gợi ra ngũ giai đỉnh cao uy lực, mà không có ngũ giai đỉnh cao uy lực đối với sở sạn nủ ảnh hưởng cực kỳ có hạn, căn bản không cách nào đối với sở sạn nủ tạo thành tổn thương. Phương Bình liền như thế lấy vũ khí cưng chống quái ngư ma vật đầu, ở quái ngư ma vật trên đầu khoan. Xì xì. Cuối cùng, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, quái ngư ma vật đầu bị xuyên qua, quái ngư ma vật dây rùa nhất thời trở nên không còn hơi sức lên. Chốc lát dây rùa, quái ngư ma vật hoàn toàn chết đi. Không nghĩ tới thủy hệ ma vật, ở nước trong hoàn cảnh, lại có thể phát huy như vậy cường nguy lực. Giải trừ sở xa đủ, nhìn quái ngư ma vật thi thể, Phương Bình cảm thán. Trước mắt cái này con quái ngư ma vật thực lực, ở tình huống bình thường, cũng là ngũ dai bình thường cấp độ mà thôi. Mà ở có nước hoàn cảnh, đối phương chiến lực lại khủng bố tăng cường, đầy đủ gia tăng rồi mấy lần, đặt đến ngũ giai đỉnh cao. Đem quái ngư ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, sắc thực chu vi không gặp nguy hiểm sau khi Phương Bình ý thức tiến vào hiến tế không gian, tiến hành hiến tế. Bạch. Một đạo hào quang màu trắng như tuyết hạ xuống, hóa thành một cái cô gái tóc đen. Cô gái tóc đen có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, thân mặc màu đen tương tự kỳ mùa hệ nổ trang phục. Cái chán trước có một nhún nhỏ ngấp lông. Họ tên: Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Thiên Phú, trưởng thành Thiên Phú, đặc ưu, tử thần Thiên Phú, đặc ưu. Năng lực: Sonoshi dậy ủ kỳ, cường đại băng thuộc tính ra nạ cốt thừa, có đẹp nhất giả nạ của thừa danh sương. Hiến tế thủy thuộc tính ma vật, lại hiến tế ra băng thuộc tính hoạt hình nhân vật. Phương Bình hơi kinh ngạc. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Hoạt hình tử thần ở trong hoạt hình nhân vật, một cái tiền kỳ cũng không quá mạnh, nhưng hậu kỳ thực lực có thể đạt đến đội trưởng cấp hoạt hình nhân vật. Vốn cho là cùng vai chính cụ rỗ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ là một đôi, nhưng cũng chuyển chọn cuối cùng cùng ạ bạ gì hải dẹn gì kết hôn. Tiếp trước Phương Bình liền đang nghĩ, tác giả đương thời khẳng định không ít thu đến lưỡi dao, khiến Phương Bình kinh ngạc chính là, hắn hiến tế rõ ràng là một cái nắm giữ thủy hệ năng lực ma vật, nhưng cũng hiến tế ra như vậy một cái nắm giữ băng hệ năng lực hoạt hình nhân vật. Thủy hệ năng lực cùng băng hệ năng lực. Đều là cùng nước có quan hệ, chẳng lẽ bởi vì như vậy nguyên nhân, đem hai loại năng lực quy vì đồng loại năng lực. Phương Bình sinh ra suy đoán, bất kể là nước cũng tốt băng cũng được, trên thực tế đều chỉ là nước hai loại hình thái, đem hai loại năng lực quy làm một loại, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể giải thích được. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, tử thần thiên phú, năng lực số nos hì dậy ủ kỳ, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên. Phương Bình ánh mắt nhìn về cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ bảng thuộc tính Dạ nạ có số Noshi Dụ kỳ trên. Đến tuột cùng thì như thế nào dung hợp? Nên lựa chọn Dạ nạ Cotusol Noshi Dụ kỳ là khẳng định, dù sao loại năng lực này vừa nhìn liền có thể cùng trên người hắn năng lực dung hợp, hình thành càng mạnh năng lực. Chân chính làm hắn hiếu kỳ chính là Dạ nạ Cotusol Noshi Dụ kỳ sẽ cùng năng lực gì dung hợp? Làm cái này Dạ nạ Cotusol, nó cùng Phương Bình hiện tại dung hợp hệ nội cổ sẽ bọn Dạ cụ Dạ Dạ nạ Cotusol là đồng loại hẳn là có thể dung hợp lẫn nhau. Mà làm vì băng tuyết hệ năng lực, nó lại cùng biến dị hỉ hỉ no mi năng lực là đồng loại, dựa theo lẽ thường suy đoán, cũng là có thể dung hợp lẫn nhau. Cái này liền xuất hiện so sánh thú vị một màn, một loại năng lực, có thể đồng thời cùng hai loại năng lực dung hợp, vậy nó đến tuột cùng sẽ cùng cái nào loại năng lực dung hợp đây? Lựa chọn ra nạ của Sonos kỳ, Phương Bình làm ra lựa chọn, rồi sau đó bắt đầu chờ đợi Sonos kỳ đến tuột cùng sẽ làm sao dung hợp. Hiện thế người đã nắm giữ tương tự năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Bạch, một đạo hào quang màu trắng như tuyết hướng về Phương Bình bên này bay tới, cuối cùng va vào Phương Bình trong cơ thể biến mất không còn tâm tích. Đến tột cùng là làm sao dung hợp, đã sáng tỏ. Nếu như là cùng Dạ Nạ cốt thừa dung hợp, quang mang hẳn là va về phía Dạ Nạ cốt thừa, bây giờ va về phía chính là Phương Bình, hiển nhiên dung hợp chính là Phương Bình trên người băng hệ năng lực. Hắn nhìn về phía tự thân thuộc tính bảng biến dị Hii Hinomimi năng lực một cột, biến dị hỉ hỷ no mi năng lực, dung hợp hỉ hỷ no mi năng lực, băng độn huyết kế giới hạn, băng thuộc tính năng lực trái cây, dạ nạ có số no hỷ dị vũ kỳ mà hình thành cường đại băng hệ năng lực. Quả nhiên, như phán đoán của hắn, dạ nạ có số no hỷ dị vũ kỳ hòa vào biến dị hỉ hỷ no mi năng lực trong, tăng lên biến dị hỉ hỷ no mi năng lực đẳng cấp. Nguyên vốn đã là siêu hạng năng lực biến dị hỉ hỉ no mi năng lực, lại hoạch tăng lên, đẳng cấp hẳn là đã vượt qua bình thường siêu hạng năng lực. Lui ra hiển tế không gian. Điều động biến dị hỉ hỉ no năng lực, để khí lạnh bao bọc tự thân, phương bình nhất thời cảm giác được không giống. Khí lạnh trở nên càng thêm lạnh lẽo. tuy rằng loại này lạnh lẽo hắn không cảm giác được, nhưng từ biến hóa của ngoại giới, lại có thể phát hiện. Mới vừa xuất hiện, vẫn không có hướng về chu vi thả ra, dưới chân mặt đất cùng với chu vi cây cối hoa cỏ, cũng đã đông lại lên hàn băng. Kèn kẹt Khí lạnh hướng về chu vi lan tràn, băng tuyết thế giới vụt xuất hiện, trong chớp mắt, cũng đã đem chu vi mấy trăm mét hóa thành băng tuyết thế giới, liền ngay cả xa xa mặt sông bên trên cũng bị đông lại lên một tầng hàn băng. giang giác, phương bình hơi suy nghĩ, tất cả hàn băng đồng loạt vỡ vụn ra đến, bị hàn băng bao bọc cây cối, Nham thạch cùng với giữa sông cá, tất cả đều theo hàn băng vỡ vụn mà vỡ vụn. nếu là trước cùng quái ngư ma vật thời điểm chiến đấu, biến dị hỉ hỉ no mi năng lực liền có hiện tại uy lực, chỉ bằng vào biến dị hỉ hỉ no mi năng lực hẳn là liền đủ để đem quái ngư ma vật chém giết. nhìn thấy uy lực như vậy. Phương Bình trong lòng sáng lên, nguyên vốn là vì tăng lên trưởng thành Thiên Phú mà siêu tầm ma vật, không nghĩ tới bất ngờ để biến dị hỉ hỉ no mi năng lực đẳng cấp tăng lên, không thể không nói là một cái niềm vui bất ngờ. Tiếp tục lên đường siêu tầm ma vật, đi tới bờ sông, Phương Bình bước chân liên tục, chân đạp nước sông, hướng về đối diện đi tới. Theo hắn chân hạ xuống, mặt sông bên trên xuất hiện một tầng dày đặc hàn băng, gánh chịu hắn, đi tới sông đối diện, vượt qua sông nước, tiêu tốn mấy ngày tại bên trong vùng rừng rậm qua lại. Phương Bình trước mắt xuất hiện một mảnh bãi cỏ, rậm rạp các loại hoa cỏ dáng vẻ cực cao, một ít thậm chí so với người càng cao. Phương Bình chuẩn bị đi ngang qua bãi cỏ. Vèo. Đương nhiên, chính đang tại đi ngang qua bãi cỏ hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, trong phút chốc lui về phía sau đến hơn 100m ở ngoài. Mà hắn nguyên lai vị trí, lượng lớn thực vật dây leo điên cuồng sinh trưởng, trở nên so với hợp kim càng thêm cứng rắn cùng cứng cỏi, tựa như một con lại một con cự mãng. Từ bốn phương tám hướng bao vây mà đi. Trong phút chốc, đem hắn nguyên bản nơi trong ngoài trói buộc lên. chương 243, quái dị ma vật. Lại không phát hiện. Nhìn tựa như là bị một con lại một con cự mãng quấn quanh lên địa phương, phương bình bất ngờ. Hắn sắc màu quan sát hạ kỷ vẫn mở ra, nhưng cũng không có phát hiện ma vật tiếng động. Hiển nhiên hắn gặp được đến một chỉ có thể che giấu mình tiếng động ma vật. Ánh mắt của hắn đánh giá hướng về chu vi, cũng không có phát hiện giống ma vật sinh vật. Vừa nãy những tia thực vật dây leo Tất cả đều là do ma vật năng lực thôi thuốc thực vật, cũng không phải là ma vật. Phúc. Đột nhiên, hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lần này trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Ma liên ở một khắc tiếp theo, hắn nguyên lai nơi, một đạo làm người ta sợ hai thô to lam quang đống nhiên từ đất bên trong đâm ra. Tốc độ cực nhanh, lại đã đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh. Bạch. Không thể tập trung phương bình, lam quang bút bắn thẳng về phía bầu trời, thời gian cực ngắn bên trong cũng đã lan tràn đến trời cao. Trời cao mây trắng bị xuyên thủng, lộ ra một cái cực lớn lỗ thủng, mà làm quang lại là không biết lan tràn đến nơi nào đi tới. Không được. Phương Bình lại lần nữa né tránh, ngay khi hắn tránh né ra sau một khắc. Lại một đạo thô to trùm sáng màu xanh lam, lấy mấy lần tốc độ âm thanh, từ bùn đất ở trong phá đất chui lên, bắn hướng thiên không, xuyên thủng mây trắng, lan tràn hướng về xa xôi vô tận nơi. Cái này cũng không có kết thúc. Phốc, phốc, phốc. Một đạo lại một đạo to lớn trùm sáng màu xanh lam. Từ bùn đất ở trong lấy mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ tập ra, hắn lấy phi lôi thần thuật tiếp liền né tránh, nhưng mỗi lần né tránh xuất hiện, liền lập tức có cực lớn chùm sáng màu xanh lam từ bùn đất ở trong nhanh chóng đâm ra, tập kích hướng hắn. Có thể nhận ra được vị trí của ta, phương bình sắc mặt nghiêm nghị, tập kích hắn không biết ma vật, hiển nhiên có thể thông qua nào đó loại phương pháp tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí. Lẽ nào là thông qua mặt đất chấn động? Hắn bay hướng trời cao, thần tốc năng lực là nắm giữ năng lực phi hành. Lại một đạo chùm sáng màu xanh lam phá đất chui lên, tập kích như bay trên không trung hắn. Hắn cấp tốc né tránh, cũng nhanh chóng hướng về trời cao bay lên đi. Bá, bá, bá. Một đạo lại một đạo chùm sáng màu xanh lam từ mặt đất tập ra, tập kích hướng bầu trời hắn, mỗi một đạo đều chuẩn xác không có sai sót nhắm vào hắn. Mượn sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai liên tiếp tránh né, mãi đến tận bay đến hơn 100m trời cao sau khi, loại này tập kích mới tiêu tán hết. Rốt cuộc Kiên Tĩnh Xem ra cảm nhận của nó phạm vi không vượt quá trăm mét. Đứng ở hơn một trăm mét trời cao, Phương Bình nhẹ thở ra một hơi, hắn hiện tại hẳn là đã nằm ở không biết ma vật cảm giác không tới địa phương. Vừa nãy ta đã bay khỏi mặt đất, nhưng như trước có thể tinh chuẩn nhận biết được vị trí của ta, nói rõ không phải thông qua mặt đất chấn động, chẳng lẽ là mượn những thứ này hoa cỏ. Phương Bình nhìn hướng phía dưới bãi cỏ, cũng không có ma vật bóng người, chỉ có tùy ý có thể thấy được hoa cỏ. Để cho hắn không thể không hoài nghi, Không biết ma vật là mượn những thứ này hoa cỏ, đến tinh chuẩn xác định hắn vị trí, dù sao không biết ma vật là có thể thao túng thực vật. Ma vật nên trốn trong lòng đất. Trên quả không có ma vật bóng người, lại thêm vào công kích tới từ ở dưới mặt đất, Phương Bình hầu như có thể khẳng định, ma vật là trốn ở dưới nền đất. Thứ uy lực đến xem, cái này chỉ sợ là một con. Đứng ở không chung, Phương Bình tay phải, lượng lớn ngọn lửa màu vàng hội tụ, một cái ngọn lửa màu vàng nóng bóng đang nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng đường kính đạt đến kinh người mấy mét. Rồi sau đó, bị hắn hướng phía dưới bãi cỏ ném mạnh mà đi, liền tựa như là một viên màu vàng sao băng, chính nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Phúc! Cực lớn màu vàng quả cầu lửa còn không tới kịp rơi xuống mặt đất. Đột nhiên, một đạo trùm sáng màu xanh lam phá đất chui lên, tinh chuẩn xuyên qua màu vàng quả cầu lửa. uy lực đạt đến ngũ giai đỉnh cao, đối với ma vật nắm giữ cực mạnh tác dụng khắc chế màu vàng quả cầu lửa nổ nát. Mà trùng sáng màu xanh lam lại tựa hồ như uy lực không có bao nhiêu suy giảm đâm hướng thiên không, biến mất ở phía chân trời. Quả nhiên là Phương Bình con mắt híp lại. Biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực bản thân uy lực cũng đã là ngũ giai đỉnh cao, hơn nữa đối với tại ma vật tác dụng khắc chế, khiến thần tinh phía dưới rất khó có ma vật có thể ngăn trở loại năng lực này công kích. Trùng sáng màu xanh lam có thể đánh nát màu vàng quả cầu lửa, hơn nữa còn có dư lực, trùm sáng màu xanh lam uy lực tầng thứ, không khó tưởng tượng Đây là một con thần tinh ma vật. Lần thứ nhất tao nộ chùm sáng màu xanh lam tập kích lúc, hắn liền mơ hồ có loại này suy đoán, bởi vì chùm sáng màu xanh lam lại cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Có thể làm cho hắn hôm nay cảm thấy khiếp đảm, cũng chỉ có thần tinh cấp bậc chiến lực, hiện tại quả nhiên được chứng minh. Thần tinh ma vật tìm tới. Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lần này rời đi căn cứ thành phố mục đích không phải là vì tìm kiếm thần tinh ma vật. Lui ra bãi cỏ phàm vi, hắn hàng rơi xuống mặt đất. Lấy phi lôi thần thuật thông báo lục dự. Bạch. Rất nhanh, lục dự liền bị ảnh phân thân lấy phi lôi thần thuật dẫn theo lại đây. Thiếu ra, có thể xác định là cái gì ma vật sao? Xuất hiện sau khi, lục dự lập tức vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Đối mặt thần tinh ma vật, mặc dù là hắn cũng không thể không thận trọng đối xử, vì lẽ đó vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về phương bình tìm hiểu ma vật tin tức cắn kẽ. Còn không cách nào xác định, ma vật trốn ở dưới nền đất, ta cũng không nhìn thấy nó bản thể chỉ là từ uy lực công kích phán đoán, hẳn là một con thần tinh ma vật. Phương Bình lắc đầu, trốn ở dưới nền đất, có chút phiền phức, ta cũng không có thổ hệ năng lực. Nếu như đối phương trốn ở dưới nền đất không ra, ta rất khó uy hiếp đến hắn. Lục Dự nhíu mày, cái này không là vấn đề, ta có năng lực có thể bảo đảm dưới nền đất tự do di động. Phương Bình nói, cái kia ngài vừa nãy cùng nó lúc giao thủ, nó vận dụng chút năng lực gì? Lục Dự tiếp tục hỏi, ta cùng nó giao thủ thời điểm. Nó vận dụng thực vật thao túng năng lực cùng với một loại trùm sáng màu xanh lam. Phương Bình nói. Thực vật thao túng cùng trùm sáng màu xanh lam. Đây không phải nó có toàn bộ năng lực, trong lòng đất chiến đấu gây bất lợi cho chúng ta, tốt nhất vẫn là đưa nó bước ra mặt đất. Hơi làm suy nghĩ, lục dự nói. Hừm, tốt nhất vẫn là đưa nó từ dưới nền đất bước ra mặt đất săn giết. Phương Bình gật đầu. Tuy rằng nụ kẻ nủ kẻ no mi có thể bảo đảm bọn họ trong lòng đất tự do di động, nhưng nếu như vậy... Lục Dự di động liền nhất định phải ủy lại hắn, tính cơ động mất giá rất nhiều. Thương lượng chốc lát, xác thực nên cân nhắc đến đều cân nhắc sau khi đến, Phương Bình cùng Lục Dự bắt đầu rồi hành động. Bá, bạch. Hai người tất cả đều bay lên trời cao, bay đến bãi cỏ hơn 100 mét cao trên không. Nơi này là dưới nền đất ma vật cảm giác không tới địa phương, hai người cũng không có bị công kích. Xèo. Đứng ở bầu trời bên trên, Lục Dự đem tay phải dơ lên. Nhất thời liền thấy, bầu trời bên trên. Một mặt lại một mặt cực lớn gương xuất hiện. Năng lực của bản thân lại thêm vào đỉnh đầu ánh mặt trời, lực lượng hợp hai thành một, hóa thành một đạo lại một đạo khủng bố ánh sáng màu trắng, từ phía chân trời hạ xuống. Trong nháy mắt, đầy đủ trăm đạo trở lên khủng bố chùm sáng hạ xuống, hạ xuống hướng về mặt đất, bao trùm phía dưới lan tràn có tới ngàn mét rộng rãi bãi cỏ. Đây là tựa như diệt thế giống như cảnh tượng, tựa như là diệt thế ánh sáng ở hạ xuống. Như vậy động tĩnh khổng lồ, dưới nền đất ma vật tự nhiên là nhận ra được. Một đạo lại một đạo trùm sáng màu xanh lam từ dưới nền đất bán ra, đón lấy chùm sáng màu trắng. Sóng, sóng, sóng. Màu trắng cùng trùm sáng màu xanh lam đụng vào nhau, song song mất đi. Cực hạn lực lượng gợi ra không khí kịch liệt rung động, trong không khí xuất hiện một đoàn lại một đoàn mắt thường có thể thấy gọn sóng. Không ít chùm sáng màu trắng bị trùm sáng màu xanh lam đỡ, nhưng càng nhiều chùm sáng màu trắng lại là còn chưa kịp ngăn cản, cũng đã xì xì một tiếng va trên mặt đất. Công kích dù sao đến từ chính dưới nền đất ma vật cảm giác phạm vi ở ngoài, tẩn dấu ở dưới nền đất ma vật vội vàng chặn lại, hiển nhiên cũng không có thể đem tất cả công kích đều đỡ. Cici, cici, cici. Trên bãi cỏ, nguyên bản hoa cỏ ở khủng bố trùm sáng màu trắng phía dưới, trong nháy mắt hoa khí biến mất, trùm sáng màu trắng xuyên thủng mặt đất, thật sâu đâm xuống lòng đất. Bùi bặm tung bay, khối lớn khối lớn bùn đất bay khắp nơi bay, đem cái phạm vi này hoàn toàn bao phủ. Khi công kích kết thúc, bùi tản đi lúc Nguyên bản lan tràn ngàn mét bãi cỏ đã không còn tồn tại nữa. Mặt đất bị mạnh mẽ lột bỏ trăm mét, lộ ra một cái cực lớn trăm mét hố lớn. Đó là, phương bình cùng lục dự đều là không khỏi ánh mắt hơi kinh nhìn hướng về hố lớn trong. Ở hố lớn trong, một con quái dị ma vật xuất hiện. Ma vật cao tới hơn mười mét, hình dáng giống cây, cả người trong lốc, liền tựa như là mùa thu lá cây rụng sạch to lớn cây cao to. Màu sắc lại tựa như như kim loại màu lam, tỏa ra ánh kim loại. Mỗi một cái chạc cây đều ở không gió đung đưa, hiển nhiên cũng không giống cây chạc cây như thế, không cách nào hoạt động. Những thứ này chạc cây chẳng những có thể di động, hơn nữa rất khả năng nắm giữ cực mạnh lực công kích. Chương 244, Vây công thần tinh ma vật. Đây là cái gì ma vật? Phương Bình kinh ngạc nhìn hướng về lục dự. Không biết, ta cũng chưa bao giờ từng thấy này trùng ma vật. Lục dự lắc đầu. Ma vật chủng loại rất nhiều, đến nay tồn tại ma vật đã vượt qua 10 vạn loại. Hơn nữa hàng năm đều còn có thể có mới ma vật bị phát hiện. Những thứ này ma vật ngoại hình thiên kỳ bách quái, có mọc ra mấy viên đầu, có do vạn ngàn phân thân tạo thành, cũng có hay không thân thể chỉ có linh thể. Bất quá hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này rất khó phân chia động vật cùng thực vật ma vật. Tuy rằng tướng mạo kỳ quái, nhưng chuyện này với chúng ta đúng là một tin tức tốt, như vậy ngoại hình, nói do cái này còn ma vật hoặc là không cách nào di động, hoặc là di động năng lực rất kém cỏi Xác thực. Phương Bình gật đầu. Thân thể kết cấu quyết định đối phương không có khả năng lắm nắm giữ quá nhanh di động thủ đoạn. Như vậy ma vật, đối với nắm giữ tấn công từ xa thủ đoạn lục dự tới nói, chính là một cái mục tiêu sống, săn giết độ khó, không thể nghi ngờ rất là hạ thấp. Đang lúc này, hai người đột nhiên chú ý tới, cây hình ma vật tất cả chặt cây, tất cả đều chỉ về bọn họ nơi. Mà mỗi một cái chặt cây cuối cùng, đều có hào quang màu xanh lam ở sáng lên. Không được. Hai người đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Chạc cây cuối cùng sẽ sáng lên ánh sáng màu lam, nguyên nhân không khó tưởng tượng, quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo. Xèo, xèo, xèo. Một đạo lại một đạo thô to ánh sáng màu lam, từ những thứ này chạc cây cuối cùng bắn ra, tập hướng thiên không, hướng về bọn họ bên này kéo tới. Số lượng đầy đủ vượt qua trăm đạo, sáng lạn tựa như cực quang, cực kỳ mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ trí mạng. Nam ở hơn 100 mét trời cao, cây hình ma vật nguyên bản là phát hiện bọn họ không được nhưng theo cây hình ma vật bị từ mặt đất đào ra, cây hình ma vật cảm giác phạm vi tựa hồ được đến tăng cường. ầm ầm ầm, lục dự mau mau ở phía trước đẩy lên tấm chắn niệm lực, tấm chắn niệm lực đẩy lên sau một khắc, liền có một đạo lại một đạo chùm sáng màu xanh lam va chạm ở tấm chắn niệm lực bên trên, truyền ra một tiếng lại một tiếng tiếng vang trầm trầm. giang giác giang giác giang giác, một đạo lại một đạo tấm chắn niệm lực ở chùm sáng màu xanh lam phía dưới phá nát, mười mấy đạo tấm chắn niệm lực. Rất nhanh liền đủ có mấy đạo tâm chấn nghiệm lực bị đánh tan. Bất quá, lục dự làm cái này thần tinh cấp cường giả, tự nhiên không thể bị động chịu đòn. Bầu trời, cái kia một mặt lại một mặt gương xoay chuyển phương hướng một cái, thấu xuống đạo đạo khủng bố trùm sáng màu trắng, tập kích hướng cây hình ma vợ. Sóng, sóng, sóng. Trùm sáng màu trắng cùng trùm sáng màu xanh lam ở trên hư không va chạm, trong hư không lại lần nữa tạo nên một đạo lại một đạo gọn sóng. Khủng bố sóng trùm kích liên tiếp sản sinh. Mặc dù là ngàn mét ở ngoài, cũng không khỏi chịu đến ảnh hưởng. Không ít thực vật, nham thạch, ở cái này loại sóng trùng kích phía dưới, vô thanh vô tức nát bấy, hóa thành một phấn. Vụ. Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, hướng về cây hình ma vật nơi ẩn nút đi qua. Bây giờ cây hình ma vật đang toàn lực cùng lục dự giao thủ, chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, hắn liền từ cửa bên trong không gian đến gần rồi cây hình ma vật, rồi sau đó, hắn tử cửa bên trong không gian một ngày ra. Phần phật. Một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa từ lâu xuất hiện ở trên tay hắn, bị hắn vứt ra và về phía khoảng cách hắn vẹn vẹn hơn 20 mét cây hình ma vật. Phúc. Màu vàng quả cầu lửa bị chém thành hai nửa. Ngay khi màu vàng quả cầu lửa sắp đụng vào cây hình ma vật thời điểm, cây hình ma vật trong đó một cái chạc cây đột nhiên lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ có rún. Một khắc đó, Phương Bình phảng phất nhìn thấy một bút màu lam lợi kiếm. Màu vàng quả cầu lửa bị cây này chạc cây chém thành hai nửa. Chưa có thể thương tổn được cây hình ma vật mảy may, mà có khắc một cái chặt cây, bắn ra một đạo khủng bố đến chùm sáng màu xanh lam, đánh út về phía Phương Bình. Bá, Ở sắp bị trùm sáng màu xanh lam bắn trúng trước, Phương Bình mượn phi lôi thần thuật thuấn di biến mất, xuất hiện ở cây hình ma vật mặt khác một bên. Lại một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn va về phía cây hình ma vật. Cây hình ma vật mấy đạo ánh sáng màu lam kéo tới, màu vàng quả cầu lửa bị dễ dàng đánh nát càng có chùm sáng màu xanh lam mau lẹ đánh út về phía Phương Bình. Bạch. Phương Bình lại lần nữa thuần di biến mất, mà vừa nãy chỗ vị trí không kịp bay đi, bị coi như phi lôi thần thuật tọa độ phi đao, bị một đạo chùm sáng màu xanh lam tập chúng, xa xa va bay ra ngoài. May là Phương Bình phi đao sử dụng kim loại là có thể luyện chế cao giai ma hóa vũ khí kim loại, hơn nữa còn trải qua biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực trọng thối tăng lên phẩm chất, bằng không chỉ là đòn đánh này, cái này ngọn phi đao liền phế bỏ. Bá bá, bá. Càng ngày càng nhiều chùm sáng màu xanh lam đánh út về phía Phương Bình. Phương Bình liền luyện như mũi dao múa lên, tránh né từng đạo từng đạo kéo tới chùm sáng màu xanh lam. Đối mặt nhiều như vậy số lượng, còn ở khoảng cách gần như vậy, Phương Bình rốt cục né tránh không kịp, bị một đạo chùm sáng màu xanh lam tập chúng bị đụng phải bay ngược ra ngoài. Tuy rằng sắc màu quan sát hạ kỹ có thể báo trước một giây đồng hồ sau tương lai, nhưng cũng không phải là cái gì công kích đều có thể trốn rơi. Khi công kích tần suất quá nhanh đã không kịp vận dụng phi lôi thần thuật tránh né thời điểm, tức liền có thể báo trước một giây đồng hồ sau tương lai, cũng không cách nào tránh né. Đụng, phương bình bị đụng phải rút lui mấy trăm mét, cuối cùng đánh vào hố lớn biên giới, thật sâu khảm nạm tiến vào. Trên người hắn có đạo đạo vết thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, cũng chỉ có không ít dòng máu chảy ra. bị đụng vào trước, hắn vận dụng sắc màu vũ trang hạ kỷ cường hóa phòng ngự, sắc màu vũ trang hạ kỳ phòng ngự thêm vào thân thể vốn là cực mạnh phòng ngự để cho hắn lấy nhỏ nhất tổn thương chống đỡ đòn đánh này. Đem phương bình đả thương, cây hình ma vật cũng không có chiếm được chỗ tốt. Bởi vì đem phần lớn tinh lực đặt ở phương bình trên người nguyên nhân, không thể tránh khỏi thả lòng đối với lục dự phòng bị. Đối mặt một cái cùng cấp bậc thần tinh, thời điểm chiến đấu còn phân thần, đây là rất nguy hiểm. ầm ầm ầm. Nhìn thấy cây hình ma vật bị phương bình kiềm chế, lục dự lập tức nắm lấy cơ hội, lấy tâm chắn niệm lực che ở trước người, hắn chống trở nên thưa thất đạo đạo chùm sáng màu xanh lam đến gần rồi cây hình ma vật. Rồi sau đó, niệm lực hóa thành một cái cực lớn năm đấm, tựa như cự nhân viễn cổ cự nhân nện xuống năm đấm, mang theo khủng bố không khí gợn sóng, nện gõ hướng về cây hình ma vật. Xì xì. Cây hình ma vật mau mau lấy chạc cây ngăn cản, nhưng niệm lực nắm đấm uy lực cực mạnh, ngăn cản chạc cây ở cây hình ma vật tập kích phía dưới, lập tức nát bấy tung toé. Giang giác, giang giác Cây hình ma vật nổi giận, dây đặc trùm sáng màu xanh lam út về phía lục dự. Từng đạo từng đạo tâm chấn nghiệm lực bị đánh nát, áp sát cây hình ma vật lục dự bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, Phương Bình đã từ ham sâu trong đất bùn rút ra, thương thế trên người, ở tiên nhân thuật cường hãn năng lực hồi phục phía dưới, đã khôi phục. Vụ, trốn vào cửa bên trong không gian, hắn biến mất ở cây hình ma vật cảm rất trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cây hình ma vật rất gần địa phương. Ngọn lửa màu vàng hóa thành một cái xoay tròn to lớn của lửa, va chạm hướng về cây hình ma vật. Màu vàng hỏa diễm trụ bị một đạo ánh sáng màu lam đánh nát. Đột nhiên, phương bình phụ cận hơn 10 căn thô to thực vật dây leo xuất hiện, đường kính tất cả đều vượt quá một mét. So với hợp kim càng thêm cứng rắn, gợi ra khủng bố âm hiệu vung vẩy từ mỗi cái phương hướng quật hướng về phương bình. Đây là phương bình trước gặp được qua thao túng thực vật năng lực, chỉ là cùng khi đó so sánh lẫn nhau, lúc này uy lực không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Đây là thần tinh cấp thực vật năng lực. Phần vật, phương bình cũng không có tránh né. Hắn là nhất không sợ công kích, chính là loại này công kích vật lý. Thân thể hóa thành ngọn lửa, liền không còn để ý tới kéo tới công kích, tay phải hóa thành cực lớn ngọn lửa nắm đấm, hung ác hướng về cây hình ma vật nện đi. Động! Từng cái từng cái dây leo từ trên người Phương Bình đảo qua, nhưng cũng chút nào không thể đủ thương tổn được hóa thành ngọn lửa hắn, ngược lại là tự thân mặt ngoài bốc cháy lên ngọn lửa. Ma Phương Bình nắm đấm kéo dài đện gõ ở cây hình ma vật chạc cây trên, cây hình ma vật chạc cây bên trên, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng ở ngọn lửa màu vàng phía dưới bị trưng khô. Ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng do Phương Bình tay hướng phát triển cây hình ma vật chạc cây, cây hình ma vật chạc cây kịch liệt vung dậy, nhưng không cách nào đem ngọn lửa bỏ rơi. Mãi đến tận một đạo trùm sáng màu xanh lam bắn về phía Phương Bình, Phương Bình không thể không thuấn di tránh né sau khi cây hình ma vật chạc cây trên thiêu đốt ngọn lửa mới tắt, mà cây này chạc cây đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh. Ngay khi cây hình ma vật bị Phương Bình dây giữ lúc, lục dự lại lần nữa phát động hung mãnh công kích. Đạo đạo màu trắng tốc độ ánh sáng va về phía cây hình ma vật, bị Phương Bình kiểm chế cây hình ma vật vội vàng ngăn cản, nhưng cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở. Không ít chùm sáng màu trắng va chạm ở cây hình ma vật trên người, cây hình ma vật trên người xuất hiện từng đạo từng đạo thiêu đốt vết tích, một ít bị mấy đạo chùm sáng màu trắng liên tục tập kích đến chặt cây, càng là tại chỗ nổ nát. Phương Bình chiến lược tự nhiên là không bằng Thần Tinh, nhưng dựa vào tốc độ cùng phòng ngự, lại đủ để cùng Thần Tinh cấp cây hình ma vật chiến đấu, kiềm chế lại cây hình ma vật một phần tinh lực. Bị kiềm chế bộ phận tinh lực cây hình ma vật, đối mặt đều là thần tinh lục dự, nhất thời không khỏi liên tục chịu thiệt, không ít chạc cây nổ nát, trên người thêm ra địa phương xuất hiện cháy đen vết tích. Xì xì. Đột nhiên, cây hình ma vật nơi bùn đất tung tóe một khối lại một khối bùn đất tựa như đạn pháo chung quanh bán. Mà nguyên bản ở cái kia cây hình ma vật, lại là đông nhiên biến mất rồi tung tích, tại chỗ chỉ lưu xuống một cái đã từng cắm dễ vết tích. chương 245, cây hình ma vật. không được Xuyên xuống lòng đất chạy trốn. Phương Bình cùng lục dự biến sắc, cây hình ma vật đây là biết không địch lại chạy trốn. Đuổi. Nủ kẻ nủ kẻ no mi năng lực vận dụng, Phương Bình mang theo lục dự, chui vào lòng đất. Rất nhanh, bọn họ phát hiện cây hình ma vật bóng người to lớn, đối phương mượn thổ hệ năng lực tại bùn đất ở trong di động, liền tựa như là bơi ở bên trong nước cá. vèo, Hai người nhanh chóng hướng về cây hình ma vật di động phương hướng đuổi theo. Cây hình ma vật tốc độ di động không chậm. Mỗi dây ở 200 mét trở lên, làm cái này một thân cây tới nói, không thể không nói nó đã là cây bên trong vô địch thế giới. Bất quá, Phương Bình cùng lục dự tốc độ càng nhanh hơn. Lục dự làm cái này bình thường thần tinh cấp, tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh là thái độ bình thường, mà Phương Bình, nắm giữ thần tốc, tốc độ đồng dạng có thể đạt đến tốc độ âm thanh. Dừng lại cho ta. Rất nhanh, hai người liền đuổi lên cây hình ma vật, lục dự niệm lực hóa thành mạnh mẽ ràng buộc lực lượng, ràng buộc ở cây hình ma vật trên người rồi sau đó đem cây hình ma vật hướng về trên mặt đất kéo kéo cây hình ma vật tất cả chạc cây không ngừng rung động muốn tránh thoát vô hình ràng buộc làm cái này thần tinh cấp ma vật hắn lực lượng không yếu kịch liệt dây dũa phía dưới ràng buộc ở trên người hắn vô hình niệm lực xuất hiện lít nha lít nhít vết rách cuối cùng nương theo răng rắc một tiếng ràng buộc ở trên người hắn vô hình niệm lực vỡ vụn ra bất quá ở nó tránh thoát trước niệm lực đã kéo lôi hắn rời đi dưới nền đất đi tới mặt đất xèo Xèo, xèo, bầu trời, một đạo lại một đạo tinh chất hủy diệt trùm sáng màu trắng hạ xuống, mang theo đủ để đem núi xuyên thủng uy lực kinh khủng, hướng về cây hình ma vật tập xuống. Nếu nó tiếp tục hướng về dưới nền đất lẹn đi, chắc chắn chịu đựng cái này một đạo lại một đạo tinh chất hủy diệt trùm sáng màu trắng đạ kích. Cây hình ma vật tất cả trạc cây đong đưa lên, một đạo lại một đạo trùm sáng màu xanh lam từ chạc cây bắn ra, đón đánh những thứ này trùm sáng màu trắng. Ba, ba, ba. Một đạo lại một đạo ánh sáng màu lam cùng ánh sáng màu trắng va chạm, lẫn nhau mất đi. Không khí truyền ra kịch liệt rung động, liền tựa như có một viên lại một viên không khí bom nổ tung lên, mạnh mẽ sóng chấn động hướng bốn phía quét. Chu vi thực vật, núi đá ở sóng chấn động phía dưới, đồng loạt biến mất, lộ ra một mảnh lan tràn ngàn mét, không có bất kỳ thực vật nào hoang vu đại địa, Mà lại theo sóng chấn động một làn sóng rồi lại một làn sóng lan tràn, mặt đất một lần lại một lần bị cắt gọn, đến cuối cùng, mặt đất đã ham sâu. Và anh Trong lát, ánh sáng màu trắng hạ xuống kết thúc, nhưng công kích nhưng không có liền như vậy kết thúc. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn núi, hướng về cây hình ma vật đập xuống. Cự trưởng không thể nhận ra, bất quá mơ hồ có thể từ không khí xung quanh nổi lên gọn sóng, nhìn thấy cự trưởng ngoại hình. Mặt đất, cự trưởng còn chưa rơi xuống, cũng đã ở kình khí phía dưới xuất hiện một đạo đạo khe nước. Vụ, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, cây hình ma vật tất cả chặt cây kịch liệt đong đưa lên, rồi sau đó chu vi mặt đất một cái lại một cái cực lớn thực vật dây leo xuất hiện mỗi một cái đều thô đặt mét điên cuồng sinh trưởng dây dưa cùng nhau đan dệt thành cực lớn bình phong chặn hướng thiên không ầm ầm không nhìn thấy cự trường đánh ra ở thực vật dây leo hình thành bình phong trên uy lực khủng bố tại hai cái va chạm nơi bạo phát mặt đất chấn động kịch liệt thực vật dây leo từng chiếc nổ nát tung toé hướng bốn phía mà không nhìn thấy cự trường mặt ngoài cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến đứng núi chịu sào, cách đến gần nhất cây hình ma vật bị mạnh mẽ lực trùng kích xung kích đến, không bị khống chế liên tục lay động. Đang lúc này, Phương Bình xuất hiện, lượng lớn hàn băng lan tràn, đông lại hướng về cây hình ma vật. Cây hình ma vật thậm chí chu vi khu vực, trong nháy mắt bị hàn băng đông lại, cây hình ma vật bị đóng băng ở băng tuyết thế giới, không thể động đậy. Giang Giác, cây hình ma vật dù sao cũng là thần tinh ma vật, hàn băng năng lực uy lực cho dù bởi vì năng lực đẳng cấp được đến tăng lên mà tăng cường cũng bất quá đạt đến ngũ giai tầng thứ cuối cùng, hoàn toàn không đủ để trói buộc lại cây hình ma vật. Cây hình ma vật chạc cây chấn động tích liệt, đông lại ở trên người hắn hàn băng nhất thời rồn dập nổ nát tung toé. Rồi sau đó, đạo đạo ánh sáng màu lam mang theo khí tức nguy hiểm, tập kích như Phương Bình. Nhìn thấy hung hiểm kéo tới ánh sáng màu lam, Phương Bình mau mau thuấn gì tránh né. Mà Phương Bình sau lưng, mặt đất đang cuộn trào mãnh liệt ánh sáng màu lam phía dưới, bị mạnh mẽ tức ra một cái sâu đến mấy trăm mét hồ lớn. Và anh, Thừa dịp cây hình ma vật bị phương bình hấp dẫn chú ý, lục dự tới gần cây hình ma vật, nghiệm lực hóa thành vô hình nằm đấm, nện gõ ở cây hình ma vật trên người. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Cây hình ma vật bị nện gõ đến địa phương, chạc cây tựa như giang đậu giống như nổ nát. Cây hình ma vật thân thể một bên, tất cả chạc cây bị tất cả phá hủy. Thân thể bị thương nặng, cây hình ma vật phát điên, dây đặc trùm sáng màu xanh lam, tập kích hướng lục dự cái này kẻ cầm đầu Ấm, ẩm, ẩm. Lục dự mau mò ở trước người đẩy lên tâm trấn nghiệm lực chống đối, nhưng đang cuộn trào mãnh liệt ánh sáng màu lam phía dưới, một đạo lại một đạo tâm trấn nghiệm lực phá nát, Lục dự không thể không liên tiếp lui về phía sau. Phốc. Nhân cơ hội này, cây hình ma vật phốc một tiếng, hướng về dưới nền đất lèn đi. Phương Bình đúng lúc Thuấn Di chạy tới, thứ tư hình thái sở sạ nụ vận dụng, hai cái bàn tay khổng lồ phân biệt nắm lấy cây hình ma vật chặt cây, kéo lôi cây hình ma vật, ngăn cản cây hình ma vật xuyên xuống lòng đất. Vất quá Cho dù có tiên nhân thuật tăng cường, sở sạn đủ chiến lực cũng chỉ là ngũ giai đỉnh cao. Về sức mạnh căn bản không bằng cây hình ma vật. Cây hình ma vật như trước ở hướng về dưới nền đất đi vào. Một bên khác mới vừa bị bước lui lục dự, niệm lực hóa thành bàn tay khổng lồ đuổi đến giúp đỡ, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân rõ ràng đã không kịp. Phúc. Cây hình ma vật ở niệm lực bàn tay khổng lồ đến trước, tránh thoát sở sạn đủ hai tay giằng buộc, xuyên xuống lòng đất, lại lần nữa lấy thổ hệ năng lực đảo tẩu Tiếp tục như vậy. Rất khó có thể săn giết cái này con ma vật Vào đúng lúc này Phương Bình quả đoán làm ra quyết định Chỉ băng vào thần tinh cấp lục dự cùng với chiến lược Có thể so với ngũ giai đỉnh cao hắn Nghĩ muốn săn giết thần tinh ma vật Độ khó vẫn là quá lớn Như không có càng mạnh chiến lược gia nhập Bọn họ e sợ rất khó có thể đem cái này Con thần tinh ma vật săn giết Xác thực, ma vật chui vào dưới nền đất Bọn họ cũng có thể ngăn chặn ma vật Lại lần nữa đem ma vật từ dưới nền đất bắt được Từ từ mai xuống. Bọn họ cuối cùng mới có thể đem cái này con ma vật chém giết. Thế nhưng, cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là sức chiến đấu của hắn có thể kiên trì đến lúc đó. Cho dù bây giờ ngũ giai đỉnh cao chiến lược, cũng là hắn lấy tiên nhân thuật tăng cường sau khi chiếm được, thời gian cũng không thể đủ duy trì quá dài, chỉ có thể duy trì nửa giờ, mà bây giờ hơn 10 phút đã qua. Dựa theo tình huống bây giờ suy đoán, tiên nhân thuật hiệu quả lúc kết thúc, bọn họ rất khó có thể đem ma vật săn giết, mà không có hắn kiềm chế chỉ bằng vào lục dự rất khó có thể săn giết cái này con ma vượn hoa lệ phịt dở dạn một đứt cường hóa giải trừ sờ san đủ phương bình móc ra một tấm thẻ ngân hàng vận dụng hoa lệ phịt dở dạn hào quang màu vàng nóng từ thẻ ngân hàng bay ra như thần thánh vầng sáng đem hắn vần quanh sau một khắc thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo hào quang màu xanh lục bám vào hắn trên y phục bám vào trên mặt hắn bám vào trên tay hắn một loại chưa bao giờ nắm giữ qua cảm giác mạnh mẽ tràn ngập hắn toàn thân Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập khiến cho không xong lực lượng, một quyền xuống, đủ để đem một ngọn núi vanh sụt. Đây cũng không phải là cách nói khuyết đại, mà là sự thực, nếu như hắn phán đoán không sai, hắn bây giờ, chiến lực đã đủ để có thể so với thần tinh. Tuy rằng chỉ là bình thường cấp độ, nhưng chiến lực toàn bộ bạo phát tình huống xuống, vanh sụt một tòa không tính quá khổng lồ núi, vẫn là là điều chắc chắn. Bá. Không kịp đi thật tốt cảm thụ này cỗ tăng lên dữ dội lực lượng, đủ kẹ đủ kẹ no mi năng lực vận dụng, hắn xuyên xuống lòng đất. Ánh mắt quét qua, hắn phát hiện đã xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài cây hình ma vật. Vèo. Cũng không có mượn thân tốc, vẹn vẹn là mượn bây giờ sức mạnh của thân thể, tốc độ của hắn liền đã vượt qua tốc độ âm thanh. Chương 246, liên thủ chém giết. Vèo. Đuổi theo ra hơn 1.000 mét, Phương Bình đuổi theo cây hình ma vật, hướng về cây hình ma vật tiếp cận. Phúc, phúc, phúc. Cây hình ma vật phát hiện hắn, mấy đạo ánh sáng màu làm trong lòng đất xuyên ra một đạo lại một đạo lỗ thủng, tập kích hướng hắn. Ngăn cản hắn tới gần. Ở hắn bây giờ trên người, cây hình ma vật cảm giác được cực độ nguy hiểm khí thức, vì lẽ đó cực lực ngăn cản hắn tới gần. Bất quá, trong lòng đất, cây hình ma vật rõ ràng chịu đến ảnh hưởng, công kích cũng không thể đủ như mặt đất như thế tùy ý như thường, bắn ra chùm sáng màu xanh lam cũng không coi là nhiều. Liên tục mấy cái né tránh, Phương Bình tránh thoát ánh sáng màu lam, tiếp cận cây hình ma vật bên cạnh. Cây hình ma vật mau mau lấy chạc cây quật hướng về Phương Bình, nhưng Phương Bình tốc độ càng nhanh hơn một quyền từ dưới lên, mang theo thần tinh cấp khủng bố lực phá hoại, doanh kích ở cây hình ma vật trên người. Phốc. Mặt đất ở một quyền này của hắn phía dưới bị đánh xuyên qua, trong đất bùn đất hòn đá bị đánh cho bay lên trời. Mà cây hình ma vật cũng ở một quyền này của hắn phía dưới, không ít chạc cây bị nổ nát, bay ra dưới nền đất. Vẹo! Phương Bình đuổi theo ra, hướng về cây hình ma vật nhanh chóng tới gần. Hoa lệ phít giờ dạn, chỉ có thể cường hóa lực lượng, tốc độ, thân thể phòng ngự, cũng không có tấn công từ xa thủ đoạn. Đây là rất đơn điệu một loại cường hóa, bất quá nhưng cũng là rất mạnh một loại cường hóa. Bởi vì lực lượng, tốc độ, thân thể phòng ngự đã bao trùm lực công kích, tốc độ di động cùng phòng ngự, mà đây là một cái giác tỉnh giả trọng yếu nhất ba phía. Bá, bá, bá. Tây hình ma vật tức giận tùy ý ra đạo đạo ánh sáng màu lam tập kích hướng phương bình, không còn như dưới nền đất, chỉ có thể tập ra không ít, mà là lít nha lít nhít nhiều đến hơn trăm đạo. Vụ. Cho dù đã bị hoa lệ phịt giờ dạn cường hóa, Như trước không khỏi cảm giác được nồng nặc nguy cơ. doa dọa Nommi năng lực vận dụng, Phương Bình mau mau chui vào cửa bên trong không gian, tránh thoát cái này hơn trăm đạo khủng bố ánh sáng màu lam. Mất đi mục tiêu, hơn trăm đạo khủng bố ánh sáng màu lam hướng về trước lan tràn, va chạm ở mấy trăm mét ở ngoài trên một ngọn núi. Ngọn núi này nhất thời ở hơn trăm đạo ánh sáng màu lam tập kích phía dưới, thùng trăm ngàn lỗ ào ào ào sổ xuống. Tôi núi đoạn sông, cái này chính là thần tinh chiến lược. Tránh thoát công kích, Phương Bình xuất hiện Mượn Joa doa, doa no mi, xuất hiện ở cây hình ma vật bên cạnh không đủ 10 mét địa phương. Vâng, ở cây hình ma vật còn chưa kịp phản ứng trước, Nam Đấm cũng đã gợi ra khủng bố không khí gọn sóng, mãnh liệt oanh kích ở cây hình ma vật trên người. tăng lớn trạc cây nổ nát, càng có lực trùng kích va chạm ở cây hình ma vật thân người trên, ở cây hình ma vật thân người trên nổ ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng hình dạng, vừa vặn là Nam Đấm hình dạng. Bá, bá, bá. Lượng lớn trạc cây đang tức giận cây hình ma vật dưới sự khống chế, lấy mấy lần tốc độ âm thanh quật hướng về Phương Bình. Khoảng cách gần như vậy, Phương Bình rốt cục né tránh không kịp, liên tục tao ngộ tận mấy cái trạc cây quật. Kéo xuống phảng phất không phải trạc cây, mà là từng đạo từng đạo nặng hơn vạn cân khóa sát, Phương Bình bị quật đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, bị hoa lệ phật dở dạn cường hóa sau khi phòng ngự, so với thân thể phòng ngự cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ phòng ngự kết hợp càng mạnh. Tuy rằng bị quật đến rất là đau đớn, Nhưng bị thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ chỉ còn sót lại một chút bị thương ngoài ra mà thôi, ở tiên nhân thuật phía dưới, trong nháy mắt liền được chữa trị. Có ánh sáng màu lam kéo tới, mà lúc này Phương Bình đã một bước lui ra, đột vào cửa trong không gian, biến mất không còn tâm tích. Và anh, lần này, hắn xuất hiện ở cây hình ma vật đỉnh đầu, từ cây hình ma vật đỉnh đầu hướng về cây hình ma vật nện xuống. Cây hình ma vật đỉnh đầu chạc cây nổ nát, lại lần nữa bị thương, càng có sóng trùng kích va về phía mặt đất lấy cây hình ma vật làm trung tâm, mặt đất xuất hiện cực lớn cái hố. vận dụng hoa lệ phịt dở dạn sau khi, phương bình cùng cây hình ma vật không ngắn thời gian giao thủ, cho cây hình ma vật tạo thành thương thế. còn muốn lúc trước mười mấy phút, lục dự cho cây hình ma vật tạo thành thương thế bên trên, sẽ xuất hiện như vậy nguyên nhân là bởi vì phương bình trụ cột quá mạnh, ở chưa vận dụng hoa lệ phịt dở dạn trước, đã có thể kiểm chế cây hình ma vật. khi chiếm được hoa lệ phịt dở dạn tăng cường sau khi, hắn thực lực tổng hợp nhất thời tăng vọt đến vượt qua lục dự. Cây hình ma vật lại lần nữa hướng về dưới nền đất chui vào, đang lúc này, đạo đạo ánh sáng màu trắng oanh kích mà xuống. Không ngăn trở kịp nữa, cây hình ma vật không ít chạc cây bị nổ đến nổ nát, chu vi bùn đất mạnh mẽ bị lột bỏ mười mấy mét. Nguyên bản hơn nửa người xuyên xuống lòng đất cây hình ma vật, lại lần nữa bạo lộ ra. Nghe đến bên này chiến đấu động tĩnh, lục dự chạy tới, gia nhập chiến đấu. Đạo đạo chùm sáng màu trắng kéo dài không ngừng tập kích hướng cây hình ma vật, không ngừng oanh kích ở cây hình ma vật trên người. 3 3. 3. Cây hình ma vật rốt cục phản ứng lại, mau mau bắn ra đạo đạo chùm sáng màu xanh lam ngăn cản tập xuống chùm sáng màu trắng trong không khí, nhất thời truyền ra nhiều tiếng nổ vang. Thừa dịp cây hình ma vật cùng lục dự giao chiến, Phương Bình lại là lấy doa doa No Mi năng lực, nghiêng người tới gần cây hình ma vật thân người, cũng không lớn, nhưng cũng uy lực tuyệt luân nằm đống, nện gõ ở cây hình ma vật thân người trên. Và anh, uy lực khủng bố ở cây hình ma vật thân người trên bạo phát, liền tựa như là mấy chục tấn thuốc nổ ở cực nhỏ phạm vi nổ tung, cây hình ma vật thân người xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, không chỉ có như vậy, càng là toàn bộ bị xuyên thủng, trở nên trước sau thông suốt, cây hình ma vật bị thương nặng, lại cũng không kịp nhớ xa xa lục dự, lượng lớn chạc cây điên cuồng quật hướng về phương bình, Và hành, phương bình tránh né cùng đỡ mấy đạo quất tới chạc cây sau khi bị đánh bay ra ngoài, mà lúc này không có ngăn cản đạo đạo tính chất hủy diệt ánh sáng màu trắng va chạm ở cây hình ma vật trên người cây hình ma vật lượng lớn chặt cây nổ nát thân người bên trên cũng xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng, Phúc. cây hình ma vật biết tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. chịu Đựng đạo đạo trùm sáng màu trắng công kích, hắn lại lần nữa hướng về dưới nền đất lẻn đi, chuẩn bị đào tẩu. lặn xuống một nửa, đông nhiên hai cái mặt ngoài dựa vào có màu xanh hoa văn tay nắm lấy hắn chặt cây, rồi sau đó đông nhiên dùng sức, sì. lẻn vào bùn đất đầy đủ một nửa cây hình ma vật bị rút ra bùn đất, rồi sau đó ném hướng thiên không. Phương Bình đúng lúc chạy tới ngăn cản cây hình ma vật đảo tẩu, nhìn bay ở trên trời cây hình ma vật, hắn đột nhiên giống một cái mặt đất, mặt đất tảng lớn sụp đổ, mà hắn nhưng là bắn lên, bay đến cùng cây hình ma vật bình hành địa phương, vạch, thân thể nghiêng, đung nhiên một cước đánh vào cây hình ma vật thân người bên trên, cây hình ma vật thân người bên trên xuất hiện lần nữa một cái trước sau thông suốt lỗ thủng, mà lại thân thể to lớn, cực tốc rơi xuống mặt đất, tầng tầng rơi xuống đất, gợi ra một trận đất rung núi chuyển, bá, bá, bá. Hầu như chính là đồng thời, lục dự công kích nối liền, đạo đạo tính chất hủy diệt bạch quang, mạnh liệt va chạm ở cây hình ma vật trên người. Cây hình ma vật thân thể to lớn nằm ngã xuống đất, đã không có ban đầu sức sống. Liên tiếp bị thương, cho dù là tương tự thực vật, cũng không có trái tim, máu tươi lời giải thích, cây hình ma vật vẫn cứ không khỏi bị thương nặng. Mà lúc này, Phương Bình Chính nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, phương hướng chính là cây hình ma vật. với anh! Hạ xuống xung lượng lại thêm vào hoa lệ phì giờ dạn cường hóa sau thu hoạch đến lực lượng toàn bộ ganh kích ở cây hình ma vật trên người. Cây hình ma vật trên người lại thêm một cái trước sau thông suốt lỗ thủng, nguyên vốn đã hết sức bề vải cây hình ma vật, tất cả trạng cây đột nhiên nhuyễn nga xuống, không có chút nào động tĩnh. Chết rồi vẫn là ở giả chết. Hừ, quản ngươi có đúng hay không đang giả chết? Không cách nào nhận biết được tiếng động, Phương Bình không cách nào xác định cây hình ma vật là tử vong vẫn là ở giả chết, bất quá hắn cũng không để ý. Hào hào hào. Huyết sắc dây khóa xuất hiện, đem cây hình ma vật kéo vào hiến tế không gian, rồi sau đó hắn hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần đi vào hiến tế không gian, là chết hay sống đều không có khác nhau. Ma vật tế đàn loại kia không thể coi tầng thứ lực lượng, hắn không cho là là thần tinh cấp có khả năng lay động. Nếu có thể lấy ma vật tế đàn tới bắt ma vật, chỉ cần bị huyết sắc dây khóa trói buộc, chỉ sợ cũng là huyết nguyệt cấp đều chưa chắc có thể tránh thoát. Bất quá đáng tiếc, ma vật tế đàn cũng chỉ có ở lần đầu khởi động lúc chủ động bắt lấy qua ma vật. Cái này sau khi, tuy rằng đồng dạng có thể đem sống sót ma vật vô vào đi, nhưng cũng nhất định phải là ở ma vật đã bị chế phục không thể phản kháng tình huống. Một khi ma vật phản kháng, thì sẽ bắt lấy thất bại. Có người đến rồi. Đột nhiên, lục dự biến sắc, hướng về Phương Bình cảnh báo. Làm cái này đồng dạng nắm giữ năng lực nhận biết thần tinh cấp cường giả, phạm vi cảm nhận của hắn so với Phương Bình càng rộng lớn, đủ để đạt đến 10 km. chương 247, tóc vàng cùng tóc bạc. Có thể cảm giác người đến cấp độ thực lực sao? Phương Bình vội vàng hỏi. Cảm nhận của ta năng lực cảm giác không tới như thế tinh tế, bất quá đuổi người đến có hai người, tốc độ rất nhanh, đều đạt đến tốc độ âm thanh. Lục dự tiếng nói nghiêm nghị nói. Tốc độ đều đạt đến tốc độ âm thanh. Nghe được lục dự trả lời, Phương Bình hơi biến sắc mặt. Tốc độ âm thanh hầu như là thần tinh cấp độc quyền. Tuy rằng thần tinh cấp phía dưới cũng có một chút người nắm giữ, nhưng cũng rất ít. Người đến rất khả năng là hai vị thần tinh cấp. Hơn nữa hẳn là bị bọn họ chiến đấu gây ra động tĩnh hấp dẫn tới. Thần tinh cấp bậc chiến đấu, cho dù bên ngoài mười mấy km, đều có thể nhận ra được động tính, nếu là chu vi có người, rất dễ dàng thì sẽ bị kinh động. Vẫn là tách ra cho thỏa đáng. Phương Bình Hư không mở cửa, cùng Lục Dự trốn vào cửa bên trong không gian, phòng ngừa cùng đuổi người đến tao nộ. Lục Dự tình huống bây giờ rất đặc thù, bất kể là bị loài người vẫn là ma nhân tộc phát hiện nhận ra thân phận, đều sẽ rất không ổn, vì lẽ đó hắn lựa chọn tách ra. Nửa phút sau, hai người cực tốc lướt tới, xuất hiện ở phương Bình mấy người mới vừa chiến đấu qua địa phương. Đây là hai cô gái. Một người trong đó, có một đầu thật dài buông lỏng đến bên hông tóc vàng, dung mạo mỹ lệ, thần thái tự tin đã có chút kiêu căng, cho người một loại thật không tốt ở chung cảm giác. Người còn lại là một cái cô gái tóc bạc, có mái tóc dài màu bạc cùng với một đôi mỹ lệ trong mắt màu bạc, thần thái đồng dạng tự tin kiêu ngạo. Hai người tất cả đều trên người mặc bằng da giáp nhẹ. Mềm mại có màu vàng hoa văn mỹ lệ giáp nhẹ, đưa các nàng tốt hơn vóc người bao bọc vào trong đó. Là nàng. Phương Bình cùng lục dự nhìn chầm chầm hai người ở trong cô gái tóc vàng, trong mắt đều là không khỏi lộ ra hơi sắc ý. Cô gái tóc vàng chính là đã từng cùng bọn họ từng qua lại, càng là giết chết qua lục dự cái kia ma nhân tộc cô gái. Cô gái tên là Kim Lệ, cùng Vu thích như thế, là ma nhân tộc ở trong, một cái tuy không phải thần tinh, nhưng có thể so với thần tinh tuổi trẻ cường giả. Phương Bình từng trải qua đối phương kinh người tốc độ di động, đạt đến kinh người gấp 3 tốc độ âm thanh, cho dù là thần tình cấp cường giả cũng thiếu có người có thể đuổi theo đối phương. Hiện tại không thích hợp ra tay. Lộ ra sát ý sau một khắc, Phương Bình cùng lục dự liền kiềm chế lại đến. Mới vừa trải qua một trận đại chiến, hai người thể lực đều tiêu hao kịch liệt, hơn nữa hoa lệ phịt dở dạn, hiệu quả đã sắp kết thúc. Thời điểm như thế này, tự nhiên là không thích hợp tái chiến, lại nói bên cạnh cô gái tóc bạc, vừa nhìn liền không đơn giản. Người này hẳn là toánh xuyên ma nhân tộc có thể so với thần tinh tuổi trẻ cường giả một trong ngân vị. Ánh mắt nhìn về cô gái tóc bạc, Phương Bình suy đoán cô gái tóc bạc thân phận. Từ hồ ngạo nơi đó thăm dò được biết, toánh xuyên ma nhân tộc trẻ tuổi có thể so với thần tinh cấp tuổi trẻ cường giả có tới 5 vị, so với ngân xuyên căn cứ thành phố đầy đủ thêm ra 2 vị. 5 vị ở trong, hắn từng tao ngộ có vu thích, cô gái tóc vàng kim lệ, cùng với trước mắt vị này nghi tựa như ngân nhạn cô gái. Ngoài ra hai người Một người gọi là hùng hạo không, là một cái thể hình tráng như gấu, thân cao tới 2 mét 5 năm tử. Người này sức mạnh thân thể cực mạnh, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền đủ để chiến lực có thể so với thần tinh. Ngoài ra, thân thể phòng ngự cùng với sức khôi phục đồng dạng cực mạnh, đủ để cùng đồng loại hình thần tinh cấp đem có thể so với. Mà người cuối cùng thần bí nhất, không biết tên, chỉ biết là lòng cái này danh hiệu, không có ai cùng hắn từng giao thủ, sở dĩ biết đối phương là từ ma nhân tộc mặt khác bốn vị có thể so với thần tinh tuổi trẻ cường giả trong miệng truyền ra. Có thể vững tin chính là người này là tồn tại, hơn nữa chiến lực rất khả năng ở bốn người bên trên. Khí tức chính là từ nơi này biến mất. Đánh ra bốn phía, cô gái tóc bạc mở miệng, tiếng nói rất là lanh lảnh dễ nghe. Là ẩn giấu khí tức. Cô gái tóc vàng hỏi, không giống như là che giấu hơi thở, càng như là hoàn toàn biến mất, cảm nhận của ta năng lực, cho dù thần tinh cấp cường giả ẩn giấu khí tức, cũng có thể nhận biết được. Nhưng đối phương khí tức lại hoàn toàn biến mất. Cô gái tóc bạc lắc đầu. Cảm nhận của nàng năng lực là một loại siêu hạng năng lực, không chỉ cảm giác phạm vi đạt đến kinh người mấy chục km, hơn nữa sức quan sát cực mạnh, cho dù thần tinh cấp cường giả ẩn dấu khí tức cũng có thể nhận biết được. Đương nhiên, làm cái này siêu hạng năng lực, những thứ này tự nhiên không phải loại năng lực này toàn bộ, ở nắm giữ siêu cường cảm giác đồng thời, loại năng lực này còn nắm giữ không tầm thường lực công kích. Từ hiện trường vết tích đến xem. Trước đây không lâu hẳn là có 3 cái thần tinh ở đây giao chiến, một cái trong đó thần tinh hẳn là chính là ta đang tìm con kia thụ ma, chiến đấu kết quả thế nào. Ánh mắt đảo qua hiện trường chiến đấu vết tích, cô gái tóc vàng rất nhanh đối với chiến đấu song phương có phán đoán, xác thực một cái trong đó thần tinh là nàng đang tìm thụ ma, nàng tiếng nói ở trong không khỏi nhiều hơn một chút lo lắng. Một cái trong đó khí tức ở trong chiến đấu cũng đã biến mất, hẳn là bị mặt khác 2 cái thần tinh săn giết, không có gì bất ngờ xảy ra đi bị săn giết hẳn là chính là ngươi phải tìm thụ ma." Cô gái tóc bạc nói, bị người nhanh chân đến trước. Cô gái tóc vàng giữa hai lông mày không khỏi hơi lộ ra tức giận. Thú ma, một loại sen vào thực vật cùng động vật trong lúc đó đặc thú ma vật, trong cơ thể có thể thai nghén một loại ma hạch, loại này ma hạch nếu là điều phối thành ma dược, có tăng lên một cái nào đó loại năng lực năng lực đẳng cấp tác dụng. Ở một tuần trước, nàng phát hiện này con thụ ma, đồng phát hiện cái này con ma vật nắm giữ cùng nàng tương tự quan hệ năng lực. Cùng với giao chiến, nghĩ muốn săn giết, bất quá cuối cùng, thủ ma lấy thổ hệ năng lực khoan đất đào cầu. Sau đó, nàng liền mời tới am hiểu siêu tầm cảm giác cô gái tóc bạc ngân nhạ, làm vì chính là tìm ra này con thụ ma săn giết. Chỉ là lại đến chậm một bước, con kia thụ ma bị người sớm săn giết. Ngân nhạn, ngươi lại thử, xem còn có thể hay không thể tìm tới cái kia hai cái thần tinh khí tức. Cô gái tóc vàng thỉnh cầu nói. Được, ta lại thử. Cô gái tóc bạc ngân nhạ gật đầu một đôi con mắt màu bạc trợ to, có không nhìn thấy gợn sóng, từ nàng con mắt màu bạc ở trong truyền ra, mở rộng hướng bốn phía. đột nhiên, nàng đỗng nhiên nhìn hướng về một phương hướng, rồi sau đó từ trong mắt trái, một đạo khủng bố chùm sáng màu bạc bắn ra. bá, chùm sáng màu bạc một đường hướng về trước lan tràn, lan tràn đến mấy cây số ở ngoài, mới kích xuyên một ngọn núi biến mất. la sai cảm giác, cô gái tóc bạc trên mặt lộ ra hơi nghi hoặc, vừa nãy nàng năng lực nhận biết nhận biết được chỗ đó có một chút dị dạo. Vì lẽ đó nàng lập tức phát động công kích. Nhưng công kích cũng không có công kích được bất kỳ mục tiêu, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Cái này không khỏi làm nàng nghi hoặc, chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi. Làm sao? Thấy cô gái tóc bạc cử động, cô gái tóc vàng đánh giá một chút bốn phía, xác thực chu vi xác thực không ai sau nghi hoặc hỏi. Ta vừa nãy cảm giác chỗ kia có chút dị thường, bất quá công kích cũng không có công kích được cái gì mục tiêu, hẳn là ta cảm giác sai rồi. Cô gái tóc bạc lắc đầu. Đối phương hẳn là không đi xa, chúng ta muốn hay không phân công nhau siêu tầm một thoáng. Nếu như có phát hiện, lợi dụng chiến đấu động tĩnh làm cái này tín hiệu. Được. Cô gái tóc vàng gật đầu, một viên vô cùng thích hợp nàng mã hoạch liền như thế biến mất rồi, thực tại làm nàng rất là không cam lòng. Hai người một người tuyển chọn một phương hướng, siêu tầm mà đi, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Lại có thể phát hiện trốn ở không gian ở trong chúng ta. Cửa bên trong không gian. Phương Bình cùng lục dự sắc mặt đều có một tia ngạc nhiên. Vừa nãy cái kia đạo công kích, là hướng về bọn họ hai người kéo tới, chỉ là bởi vì bọn họ nằm ở cửa bên trong không gian nguyên nhân, công kích cũng không có thể bắn trúng bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, cô gái tóc bạc có thể phát hiện nằm ở không gian ở trong bọn họ. Hai người này là vừa vặn đi ngang qua, vẫn là hướng về phía cây hình ma vật đến. Phương Bình trong lòng sinh ra nghi hoặc. Cô gái tóc vàng kiểm tra hiện trường chiến đấu vết tích sau, vẻ mặt rõ ràng có một ít tức giận. Cái này tuyệt đối không phải bình thường tâm tình, để cho hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hai người này là hướng về phía cây hình ma vật mà tới. Ngươi biết bọn họ hai người nói những gì sao? Phương Bình nhìn hướng về Lục Dự hỏi. Ta không biết thần ngữ. Lục Dự trực tiếp lắc đầu. Hắn cũng không phải là bác học người, từ hắn sáng lập sát thủ tổ chức địa ngục hỏa liền đủ để nhìn ra, tính cách của hắn thiên hướng tại đánh đánh giết giết, mà cũng không phải là bác học cường thức. Xem ra thật sự đến thật tốt học một ít thần ngữ. Phương Bình bất đắc dĩ nhún nhún vai, doa doa nomi năng lực là vô cùng thích hợp nghe trộm tìm hiểu tin tức năng lực. Bất quá, nếu là nghĩ nghe trộm, liền nhất định phải lặng lẽ mở ra một cánh cửa, mà cảm giác nhạy cảm năng lực giả là có thể nhận ra được, lúc trước lục dự liền nhận ra được. Nếu như có thể cùng thần ngữ phối hợp, cái kia liền thiên y vô phùng, hắn thật sự có học thần ngữ kích động. Liếc mắt một cái bên cạnh lục dự, hắn nét miệng lên nói, Hừng, ngươi cũng theo cùng nhau học. Thiếu ra, ta liền không cần đi. Lục Dự lúc này biến thành mướp đáng mặt, để cho hắn đánh đánh giết giết vẫn được, để cho hắn học tập, quả thực là vì khó hắn. Nhiều nắm giữ một môn thủ đoạn là có chỗ tốt, liền như vừa nãy, nếu như ngươi hiểu được thần ngữ, nói không chắc liền có thể từ hai người nói chuyện ở trong, được đến vô cùng tin tức hữu dụng. Phương Bình lời nói ý vị sâu xa nói, chỉ là nói làm sao nghe làm sao quái, không phải lấy chính mình nắm giữ làm vì tiền đề, ngược lại là lấy Lục Dự nắm giữ làm vì tiền đề. Một người bị tội, không bằng thêm một cái người bị tội. Như vậy càng có học tập bầu không khí, nói không chắc học tập hiệu suất càng tốt hơn. Đối phương đến tột cùng có phải là hướng về phía cái này con ma vật đến? Phất tay, Phương Bình đem cây hình ma vật thi thể từ hiến tế không gian thả ra, từ cô gái tóc vàng phản ứng, hắn cảm giác hắn rất khả năng bỏ qua cái gì? chương 248, ma hạch. Nhìn chầm chầm cây hình ma vật dài đến mười mấy mét to lớn thi thể, Phương Bình cùng lục dự nhữ mảy không nốt dù rằng không nghe được cô gái tóc vàng Kim Lệ cùng cô gái tóc bạc Ngân Nhạn nói chuyện, nhưng hai người đều nhạy cảm nhận ra được, Kim Lệ cùng Ngân Nhạn tựa hồ là hướng về phía cây hình ma vật đến. Cái này nhượng hai người hiếu kỳ, này con cây hình ma vật đến tuột cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn Kim Lệ cùng Ngân Nhạn. Là do là trước các chiến, bây giờ cây hình ma vật thi thể tàn tạ không chịu nổi. Phần lớn chạc cây ở hai người công kích phía dưới nát bấy biến mất, mà cực lớn thân người cũng tràn đầy một đạo lại một đạo to nhỏ không đều vết thương, trong đó không ít Trước sau thông suốt, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt của hai người trọng điểm rơi vào cây hình ma vật thi thể thân người. Nếu thật sự có món đồ gì có thể hấp dẫn kim lệ cùng ngân nhạn như vậy vật này, nên ở cây hình ma vật thi thể thân người trên. Có phát hiện không có. Một lát tìm kiếm, không có phát hiện Phương Bình nhìn hướng về bên cạnh lục dự hỏi. Không có. Lục dự lắc đầu, như Phương Bình như thế, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện, tựa hồ này còn cây hình ma vật ngoại trừ ngoại hình kỳ lạ một ít ở ngoài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Suy nghĩ một chút, hắn đề nghị. Thiếu ra, dứt khoát đem cây hình ma vật thi thể xé ra, nhìn một chút nội bộ có hay không chỗ đặc biệt nào. Đem thi thể xé ra. Phương Bình cũng không có lập tức đáp ứng. Tuy rằng trước mắt đến xem, ma vật tế đàn cũng không cái nan, đối với thi thể không trọn vẹn trình độ tựa hồ cũng không coi trọng, nhưng cũng không có thể bảo đảm, thi thể bị đào thành hai nửa sau khi, vẫn có thể dùng để hiến tế. Nếu như đem thi thể cắt thành hai phần, Dẫn đến thi thể hư hao quá mức nghiêm trọng không cách nào hiến tế, vậy thì thiệt tỏi lớn. Phải biết, vì săn giết cái này con thần tinh ma vật, hắn nhưng là bỏ ra đầy đủ một ức. Quên đi, không có cần thiết vì lòng hiếu kỳ đi mạo hiểm, nếu là thi thể không trọn vẹn quá mức lợi hại, không cách nào hiến tế, vậy thì tính không ra. Cuối cùng, Phương Bình vẫn là lắc đầu từ chối, tuy rằng hắn sắc thực thật tò mò kim lệ cùng ngân nhạn nhìn chằm chằm cái này con ma vật nguyên nhân, nhưng để cho hắn vì thế mà mạo hiểm, hắn là tuyệt đối không muốn. Dù sao trước mắt cái này con ma vật, nhưng là quan hệ đến hắn hiện tại trưởng thành thiên phú là có hay không lại lần nữa tăng lên, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Xác thực, nếu là vì vậy mà ảnh hưởng đến hiến tế, liền cái được không đủ bù đắp được cái mất. Lục dự gật đầu, bởi vì bị có toa mà sủ ca mì không chế, tuyệt đối trung thành nguyên nhân, hắn là biết ma vật tế đàn. Thiếu ra ngươi không phải có xâm nhập ngân xuyên căn cứ thành phố cơ sở dữ liệu thủ đoạn sao. Không ngại xâm nhập tiến vào đi thăm dò. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Phương Bình ánh mắt sáng lên, Ngân Xuyên căn cứ thành phố làm cái này loại cỡ lớn căn cứ thành phố một trong, nói không chắc thật sự biết được này chủng ma vật. Đem cây hình ma vật thi thể lại lần nữa thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình mang theo lục dự nhanh trong thuấn di biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Ngân Xuyên căn cứ khu trong. Ngay khi hai người rời đi sau khi không lâu, vừa nay đã rời đi Kim Lệ cùng Ngân Nhạn, lại là đột nhiên từ một khối to lớn nham thạch phía sau đi ra. Xem ra là thật sự đã rời đi. Đánh giá một chút bốn phía, ngân nhận nói. Hẳn là rời đi. Kim lệ sắc mặt có một ít không dễ nhìn nói. Nguyên lai hai người hoài nghi Phương Bình cùng Lục Dự cũng không hề rời đi, mà là ẩn giấu khí tức trốn ở phụ cận. Vì lẽ đó, hai người rời đi sau khi, lại lặng yên ẩn nút mà quay về, nghĩ muốn chờ Phương Bình cùng Lục Dự chủ động đi ra. Không thể không nói, hai người trực giác rất chuẩn, chỉ là hai người cũng không biết, san giết thụ mà Phương Bình có được không gian rời đi thủ đoạn căn bản không cần rời đi cửa bên trong không gian, liền có thể rời đi rời đi. Cung Lục dự phân biệt, trở lại chỗ ở của chính mình, Phương Bình lấy ra máy vi tính, hóa thành tin tặc đại thần, hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cơ sở dữ liệu xâm nhập. Bởi vì đã từng xâm nhập qua một lần nguyên nhân, hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền tiến vào trong kho tài liệu, ở cơ sở dữ liệu tìm kiếm lên. Thần tinh cấp cường giả có thể trường thọ, quả nhiên với bọn hắn thường xuyên áp chế chính mình tiếng động tỏa ra có quan hệ. Ngũ giai giác tỉnh dược tề chủ tài lại là thần tinh cấp ma vật thi thể, chẳng trách không được muốn nhiều như vậy điểm mới có thể hối đoái. Lôi đỉnh quả có thể tăng cao lôi hệ năng lực đẳng cấp, đây là cùng băng xương quả đồng giá giá trị kỳ dị vật. Phương Bình một cái lại một cái tìm kiếm, gặp phải cảm thấy hứng thú, liền điểm đi vào lật nhìn một chút. Không thể không nói, Ngân Xuyên căn cứ thành phố làm cái này mời đại căn cứ thành phố một trong, đã hiểu biết bí ẩn quả nhiên không ít. Hừng, thu ma. Khi Phương Bình tìm kiếm đến một cái tư liệu thời điểm, không khỏi dừng lại. Cây hình ma vật vừa có cây ngoại hình, lại có ma vật đặc thủ, nếu là lấy thụ ma để hình dung, đúng là vô cùng thỏa đáng, trực giác nói cho hắn, đây chính là hình cây ma vật tài liệu tương quan. Mở ra tư liệu, Phương Bình nhanh chóng xem lướt qua. Thụ ma, nắm giữ cây ngoại hình ma vật, thông thường đều nắm giữ thổ hệ năng lực. Vẹn vẹn nhìn thấy mới đầu, Phương Bình liền xác định, trước bọn họ săn giết cây hình ma vật hẳn là chính là thụ Ma. Hắn tiếp tục nhìn xuống, cây hình ma vật trong cơ thể lại có thể thay ngén ma hạch, ma hạch phối trí thành ma dược sau khi, lại có thể tăng lên một cái nào đó thuộc tính năng lực đẳng cấp. Xem tới đây, Vương Bình cuối cùng đã rõ ràng rồi Kim Lệ cùng Ngân Nhạn vì sao lại nhìn chằm chằm này con cây hình ma vật? Từ trước giao chiến không khó phán đoán ra, cây hình ma vật nắm giữ cực mạnh quan hệ năng lực, mà Kim Lệ đồng dạng là nắm giữ quan hệ năng lực. Hiển nhiên Kim Lệ cùng Ngân Nhạn sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm cây hình ma vật. Là bởi vì Kim Lệ cần cây hình ma vật ma hạch, phối trí ma dược, tăng lên tự thân quan hệ năng lực. Chẳng trách không được sẽ một mặt cam tức, nếu là ta, cũng nhất định sẽ cam tức không ngớt. Nghĩ đến trước Kim Lệ biểu hiện, Phương Bình không khỏi tâm tình tức tốt, chính mình điều này hiển nhiên là trong lúc vô tình phá hư ma nhân tộc cô gái Kim Lệ chuyện tốt. Cũng may là hắn phá hư ma nhân tộc cô gái Kim Lệ chuyện tốt, nếu không thì, ma nhân tộc cô gái Kim Lệ thực lực, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ tăng lên trên dịa rộng. Hiện tại cũng đã có thể so với thần tinh, nếu là làm tiếp tăng lên, ngân xuyên căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong, e sợ không ai có thể áp chế ở lại đối phương. hừ lục dự loại kia có thể bắn ra tia sáng gương năng lực, hẳn là cũng là một loại quan hệ năng lực chứ. Đồng nhiên, Phương Bình trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến lục dự. Mặc dù là dựa vào gương triển khai quan hệ năng lực, nhưng rõ ràng cũng là quan hệ năng lực một loại, theo lý thuyết, nếu là dùng lấy thụ ma ma hạch phối trí ma dược, hẳn là cũng có thể có được tăng lên. Lục dự thực lực, mặc dù đã đạt đến thần tinh cấp, nhưng ở thần tinh cấp ở trong lại thực tại rất là bình thường, liền một mình săn giết ma vật đều không làm được. Nếu như có thể ăn vào lấy cây hình ma vật ma hoạch phối trí ma dược, tăng lên gương năng lực năng lực đẳng cấp, chiến lực tất nhiên có thể có được tăng cường. Đột nhiên, hắn lại không khỏi hơi nhướng mày, nghĩ đến một vấn đề. Bất quá cái này ma hoạch tất nhiên là thụ ma trong cơ thể cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu là đem lấy đi, thụ ma thi thể giá trị e sợ sẽ mất giá rất nhiều. Rất khả năng dẫn đến không cách nào hiến tế. Chương 249, quyết định. Tức liền có thể hiến tế thành công, e sợ cũng rất khó có thể hiến kế ra nắm giữ đặc yêu bên trên thiên phú hoặc hình nhân vật. Phương Bình rơi vào trần chờ là đem ma hạch phối trí ma dược tăng lên lục dự năng lực đẳng cấp, vẫn là trực tiếp dùng để hiến tế, để thu được đặc yêu bên trên thiên phú. Ma vật thi thể có thể lại giết, nhưng tăng lên lục dự năng lực đẳng cấp lại là bỏ qua lần này, liền rất khó có thể gặp phải lần sau. Mà lại Hiến tế cũng không nhất định có thể thu được đặc yêu bên trên thiên Phú nhưng nếu như dùng để phối trí ma dược lại là nhất định có thể tăng lên lục dự năng lực đẳng cấp lục dự thực lực mạnh săn giết thần tinh ma vật thì sẽ dễ dàng hẳn là liền không cần như ngày hôm nay như thế bị ép vận dụng hoa lệ phịt dở dạn nghĩ đến đây Phương bình trong lòng có quyết định bởi vì bị có tỏa mà sủ cả mì không chế tuyệt đối trung thành nguyên nhân lục dự liền tương đương với hắn phân thân tăng lên lục dự thực lực liền tương đương với tăng lên hắn thực lực của tự thân Vì lẽ đó, cho dù liệu linh hiến tế thất bại nguy hiểm, cũng có thể đem ma hoạch lấy ra, dùng để phối trí ma dược. Phương Bình tiếp tục đi xuống xem lướt qua, chục câu xem lướt qua, mỗi một câu nói đều nhìn ra thấy rất cẩn thận. Hồi lâu sau, hắn xem xong trang này có quan hệ thụ ma cũng không tính là quá lâu tư liệu. Phía trên này cũng không có ma dược phương pháp phối chế, hơn nữa căn cứ phía trên này từng nói, không giống ma hoạch cần không giống phương pháp phối chế, thậm chí đồng loại ma hoạch cũng cần căn cứ tình huống cụ thể. Đối với phương pháp phối chế tiến hành điều chỉnh, muốn làm đến chuyện như vậy, nhất định phải là kinh nghiệm phong phú ma dược sư mới có thể làm được, nhưng ta đi nơi nào tìm ma dược sư? Phương Bình chân mày hơi nhíu lại. Lại không nói hiện tại thì không có ma dược phương pháp phối chế, cho dù có, nếu để cho hắn cùng lục dự đến phối trí, thất bại xác suất hầu như là 100%, một viên ma hạch xem như là lãng phí, tìm một cái kinh nghiệm phong phú ma dược sư là tất yếu. Điểm hối đoái nơi đúng là có thể tuyên bố luyện chế ma dược kỹ thác. Chỉ là không biết có thể hay không tìm tới kinh nghiệm phong phú luyện dược sư đến thay luyện chế Phương Bình cũng không lo lắng ma hạch bị ma vật đối sách khoa tham ô Ma vật đối sách khoa làm cái này ngân xuyên căn cứ thành phố cái này mười đại căn cứ thành phố một trong chính thức thế lực Hẳn là còn không đến mức làm ra tham ô chuyện Lại nói, mặc dù muốn tham ô, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai Hắn hôm nay làm cái này bảng danh sách thứ tư Trở thành thần tinh cấp cường giả hầu như là ván đã đóng thuyền tử chuyện tất nhiên Ma vật đối sách khoa hẳn là còn không đến mức vì thế, để cho hắn cái này tương lai thần tinh lòng sinh oán hận. Thanh trừ xem lướt qua vết tích, Phương Bình lui ra ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cơ sở dữ liệu, tiến vào cửa bên trong không gian, đem thụ ma thi thể thả ra. Đi tới thụ ma thân người cùng sợi rễ giao giới vị trí, nơi này chính là ngày đó trong tài liệu từng nói, ma hạch tồn tại địa phương. Rút ra giả nạ cốt thừa, Phương Bình một đao chém đánh hướng về nơi này. Ma hạch là một loại thái độ bình thường phía dưới. Hiện hình nghệ lịp thể rắn đồ vật, cho dù chém thành hai nửa, cũng không ảnh hưởng công hiệu, hơn nữa có thể hay không phách đến động còn là một vấn đề. Đang, nương theo tia lửa, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, Phương Bình cảm giác hai tay một mảnh tê dại, mà cây trên ma thân bị đánh đến địa phương, lại vẹn vẹn xuất hiện một tia hầu như không nhìn thấy trèo ngân. Hiện tại Phương Bình từ lâu lui ra hoa lệ phịt giờ dạn cường hóa trạng thái, lại thêm vào, hiện tại trạng thái chỉ là giã nạ con thương mới bắt đầu hình thái, đòn đánh này vĩ lực liền ngũ giai cũng chưa tới. Bởi vì ma vật tử vong sau khi, thi thể sẽ biến nhuyễn, thân thể phòng ngự sẽ mức độ lớn hạ thấp, hắn còn muốn thử một chút, bây giờ nhìn lại, cho dù bởi vì tử vong thi thể biến nguyễn, cũng không phải hắn bây giờ có thể bộ ra. Ảnh phân thân thuật. Hai tay kết ấn, Phương Bình cho gọi ra một cái ảnh phân thân, ảnh phân thân lấy phi lôi thần thuật biến mất, một lát sau mang theo lục dự trở về. Thiếu gia, mới vừa phân biệt không lâu lại bị truyền triệu, lục dự tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Ta vẫn là cùng kính hô. Hửm, ta mới vừa điều tra ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong tư liệu, phát hiện này chủng ma vật bên trong có một loại được gọi là ma hạch đồ vật. Loại này ma hạch nếu là phối trí thành ma dược, có thể tăng lên quan hệ năng lực đẳng cấp, vì lẽ đó ta chuẩn bị đem cái này ma hạch lấy ra đem phối trí thành ma dược, dùng đến tăng lên ngươi loại kia gương năng lực đẳng cấp. Vương Bình nói rõ tình huống. Này chủng ma vật bên trong có ma hạch, dùng đến tăng lên năng lực của ta. Đa tạ thiếu ra. Nghe được Phương Bình, lục dự sắc mặt vui vẻ, tuy rằng bị có tòa mà sủ ca mì không chế, hoàn toàn trung thành với Phương Bình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền mất đi các loại tâm tình. Dĩ vãng. vì tăng cao thực lực, hắn cố ý khởi đầu địa ngục hỏa loại này tổ chức, chuyên vì hắn thu thập giác tỉnh giả thi thể, có thể thấy được hắn đối với tăng cao thực lực coi trọng. Bây giờ biết được lại có tăng cao thực lực cơ hội, hơn nữa Phương Bình chuẩn bị đem cơ hội này cho hắn, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Trước tiên không vội cảm ơn, cái này thần tinh cấp ma vật thi thể quá cứng rồi, ma hạch rất khó lấy ra, ngươi đến thử xem. Phương Bình nói. Tốt, tốt. Lục Dự liên tục hằn là, có Lục Dự vị này thần tinh cấp cường giả lấy niệm lực thao túng lưới giao sắc, ma hạch bị lấy ra, đây là một viên ngoại hình như trứng gà, toàn thân màu sắc hiện màu lam độ vật. mang theo một chút thông suốt, có đượn như thủy tinh giống như vẻ đẹp, cũng tựa như là một viên thiên nhiên hình nghệ e liệp thủy tinh. Tiếp nhận ma hạch, đem Lục Dự đưa đi. Phương Bình đi tới điểm hối đoái nơi. Ở điểm hối đoái nơi, tổng cộng có 5 cái hối đoái cánh cửa. Phương Bình đi tới một cái trong đó cánh cửa. Phụ trách cái này cánh cửa chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Nhìn thấy Phương Bình, đối phương hỏi. Xin hỏi muốn hối đoái cái gì? Ta là bảng danh sách thứ tư Phương Bình. Có việc nghĩ muốn gặp các ngươi bộ trưởng, phiền phức giúp ta liên lạc một thoáng. Phương Bình cũng không có lập tức nói ra bản thân nhu cầu, giống ma hạch quý giá như thế đồ vật. Đối phương một cái bình thường công nhân rất khả năng cũng không quen biết, như không đủ coi trọng dẫn đến thất lạc, không nói có thể hay không được đến điểm bồi thường, tức liền có thể có được điểm bồi thường cũng cái được không đủ bù đắp được cái mất, lại đem thứ này dùng đem đổi lấy điểm, là tính không ra. Bảng danh sách thứ tư Phương Bình Tốt, xin chờ một chút Trung niên nữ tử đánh giá Phương Bình một chút, xác thực thân phận không có sai sót sau khi, lập tức đồng ý. Bộ trưởng cấp nhân vật, tuy rằng không phải thần tinh, nhưng cũng tất nhiên là ngũ giai giác tỉnh giả. Hơn nữa là nắm giữ quyền to ngũ giai giác tỉnh giả, tự nhiên không phải người bình thường nói thấy liền có thể thấy. Nhưng rõ ràng, Phương Bình không phải người bình thường, là bảng danh sách thứ tư, tương lai hầu như tất nhiên trở thành thần tinh cường đại giác tỉnh giả. Tuy rằng không có bất kỳ chức vị, nhưng về mặt thân phận nhưng cũng không so với một cái bộ trưởng thấp, tự nhiên là có tư cách thấy. Không lâu sau đó, ở điểm hối đoái nơi một chỗ văn phòng, Phương Bình nhìn thấy điểm hối đoái nơi bộ trưởng. Đây là một người dáng dấp rất béo cân nặng vượt quá 200 cân nam tử, nhìn thấy Phương Bình, nam tử mặt mang ý cười, cười đến con mắt đều cò vào thịt bên trong. Xin chào, Phương Tiên Sinh, ta là Nô Quý, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội vừa thấy, không biết có cái gì có thể giúp đỡ được việc. Bảng danh sách thứ tư thân phận để cho hắn đối với Phương Bình rất là coi trọng, một cái tương lai tất đem trở thành thần tinh tồn tại, kết giao một thoáng, đối với hắn cùng với phía sau hắn gia tộc đều là có chỗ tốt nô bộ trưởng ngươi mạnh khỏe, ta nghe nói điểm hối đoái nơi có thể thay luyện chế ma dược, vì lẽ đó ta nghĩ để điểm hối đoái nơi lấy cái này thay luyện chế ma dược. Phương Bình lấy ra chứa đựng ở trong hộp gỗ, tựa như màu lam thủy tinh giống như ma hạch, đem đặt ở trên khay trà. Ma hạch, nhìn thấy tựa như màu lam thủy tinh giống như hộp ma, nô quý trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Bình thường quỹ viên không nhận ra thứ này, làm cái này bộ trưởng cấp nhân vật hắn, tự nhiên là nhận thức. đương nhiên, như trước rất là kinh ngạc. Bởi vì thứ này giá trị thực sự quá cao, là mặc dù thần tinh cấp cường giả đều muốn tâm động đổ vật. Kính xin ngô bộ trưởng tìm kinh nghiệm phong phú ma dược sư luyện chế, cụ thể phải hao phí bao nhiêu điểm, theo quy củ đến là được. Nghe được đối phương gọi ra ma hạch, Phương Bình yên lòng, nếu như đối phương là một cái liền vật này là cái gì đều không nhận ra người, Phương Bình tự nhiên là không thể yên tâm đem giao cho đối phương. Không thành vấn đề, còn xin yên tâm, ta sẽ tìm một cái chế thuốc đại sư chuyên môn luyện chế. Nô Quý Cười đáp ứng cũng làm ra bảo đảm chế thuốc đại sư xác thực là rất khó có thể thỉnh cầu ra tay mặc dù là hắn cũng phải vận dụng một chút quan hệ nhưng có thể nhờ vào đó cùng phương bình cái này tương lai thần tinh cải đặt quan hệ hiện nhiên là vô cùng kiếm lời vậy thì phiền phức ngô bộ trưởng phương bình nói cảm tạ chương 250, trước mắt cảnh giới cực hạ rời đi điểm hồi đoán nơi trở lại chỗ mình ở phương bình tiến vào hiến tế không gian mất đi ma hạch không biết đối với hiến tế lớn bao nhiêu ảnh hưởng Nhìn tàn tạ không chịu nổi thụ ma thi thể, Phương Bình tiến hành hiến tế. Bá. Một đạo hào quang màu bạc hạ xuống, hóa thành một người cao lớn nam tử. Nam tử bắp thịt cả người rắn chắc, có một đầu dựng đứng lên, bị tu bổ cực kỳ bằng phẳng tóc bạc. Ở nam tử trái phải thai trên tất cả đều có một viên vòng hai, hình dạng hiện nửa mảnh tâm hình. Họ tên: Jin Nạ Etonazep. Thiên phú: Trưởng Thanh thiên phú, loại ưu. Năng lực: Chiến xa màu bạc, tốc độ loại hình thế thân năng lực. Có cực nhanh tốc độ công kích, ngoại hình tựa như trên người mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ, vũ khí là tinh xào kiếm. Mất đi ma hoạch, ảnh hưởng quả nhiên rất lớn. Nhìn cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình lắc lắc đầu. Hắn nhớ mang máng, cái này hoạt hình nhân vật là rổ rổ ép bị dờ dờ, rổ cuộc phiêu lưu bí ẩn, ở trong hoạt hình nhân vật, còn càng nhiều, không được rõ lắm. Đối với rổ rổ ép bị dờ hắn hứng thu không lớn, một mặt là bởi vì cái này bộ hoạt hình vô cùng kỳ hoa, vai phụ chết liền không nói. Liền vai chính đều có thể chết, mặt khác, cái này bộ hoạt hình họa phong hết sức kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ quan niệm. Cho nên đối với cái này bộ hoạt hình ở trong hoạt hình nhân vật, hắn không hiểu nhiều. Bất quá, có thể khẳng định chính là, lấy thần tinh ma vật thi thể hiến tế ra như vậy hoạt hình nhân vật, không nghi ngờ chút nào là thiệt tòi. Xem ra mất đi ma hoạch, tuy rằng có thể hiến tế, nhưng phẩm chất lại rất là hạ thấp. Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán thế nhưng khi thật sự chứng thực thì phương bình trong lòng vẫn cứ không khỏi thất vọng. Jin -ti E Tổn Nạ dẹp có năng lực cùng thiên phú, nhiều nhất cũng là ngũ giai ma vật tầng thứ hiến tế, tuyệt đối không đạt tới thần tinh ma vật tầng thứ hiến tế. Hiện nhiên mất đi ma hoạch, đối với hiến tế ảnh hưởng rất lớn. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, năng lực chiến xa màu bạc, có hay không lựa chọn một loại thu được? Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, lựa chọn chiến xa màu bạc, loại ưu trưởng thành thiên phú cùng năng lực chiến xa màu bạc. Nên lựa chọn cái gì, là không cần do dự, Phương Bình làm ra lựa chọn. Thanh thật mà nói, đối với năng lực chiến xa màu bạc, hắn cũng không phải rất để mắt, dù S bị dở dở cái này bộ hoạt hình, toàn thân chiến lực tầng thứ cũng không cao, ngoại trừ số ít năng lực cực kỳ nghịch thiên ở ngoài, phần lớn năng lực đều rất bình thường, năng lực đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Bất quá, có dù sao cũng hơn không có tốt, thêm một cái năng lực đều là tốt, tổng không đến nỗi để cho hắn lựa chọn loại yêu trưởng thành thiên phú. Như vậy liền thực sự quá mức lãng phí. Đang lúc này, lớn lao huy nghiêm tiếng nói lại vang lên. Hiện tế người năng lực số lượng đã đạt trước mắt cảnh giới hạn mức tối đa, có hay không lựa chọn một loại thay. Năng lực số lượng lại đạt đến hạn mức tối đa. Phương Bình không khỏi trong lòng cả kinh. Người của thế giới này thân thể tương đối đặc thủ, cũng không giống hải tặc vương trong như thế, sẽ bởi vì loại thứ hai năng lực bạo thể mà chết, mà là có thể có được loại thứ hai, loại thứ ba, thậm chí càng nhiều. Bất quá. Bất cứ sự vật gì đều có cực hạn, mỗi tăng cường một loại năng lực tất nhiên sẽ cho thân thể tăng cường gánh nặng, cho dù người của thế giới này thân thể tương đối đặc thù, thân thể có thể chịu được nhiều loại năng lực, tất nhiên cũng sẽ có cực hạn chịu được. Cho tới nay, hắn liền mơ hồ có phương diện này lo lắng, mà bây giờ cái này lo lắng trở thành hiện thực, cho dù là người của thế giới này, có thể chịu được năng lực cũng là có cực hạn. Hắn nhìn về phía mình năng lực một cột. Năng lực. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực, doa doa no mi năng lực. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, biến dị hỉ hì no mi năng lực, Dạ nạ quất thư, nụ kẻ nủ kẻ no mi, thần tốc. Hắn hôm nay, có năng lực tổng cộng có 9 cái, nói cách khác, năng lực hạn mức tối đa là 9 cái, vượt qua con số này, thì sẽ vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Vui mừng chính là, số lượng ấy hạn mức tối đa hẳn là có thể tăng lên. Hắn bén nhảy chú ý tới trước mắt cảnh giới hạn mức tối đa cái từ này, từ cái từ này không khó ra kết luận năng lực về số lượng hạn cùng cảnh giới là móc đối, cảnh giới càng cao, có thể có được năng lực về số lượng hạn thì sẽ càng cao. Tuy rằng như trước có rất lớn hạn chế, nhưng cũng tốt hơn vẫn duy trì ở chín số lượng ấy. Đối với những người khác tới nói, chín cái năng lực hạn mức tối đa đã là rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, chín cái năng lực thật sự không coi là nhiều. Muốn hay không lấy chiến xa màu bạc thay hiện có năng lực. Phương Bình nhìn về phía mình hiện hữu chín cái năng lực, biến dị mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng biến dị hỉ hỉ No Mi năng lực dạng nạ cốt thưa thần tốc hoa lệ phịt dở dạng năm loại năng lực là ít nhất cũng là siêu hạng năng lực cái này năm loại năng lực tự nhiên là không thể thay còn lại năng lực xin quân đường chết là trọng thương lúc sống sót thủ đoạn khẳng định là không thể thay Joa No Mi năng lực là không gian loại năng lực tác dụng có thể nói rất lớn tự nhiên cũng không thể thay nủ nủ kẻ No Mi năng lực là ở không gian năng lực mất đi hiệu lực tình huông xuống dùng làm chạy trốn năng lực tác dụng cũng rất là cực lớn, tương tự không thể thay. Kết quả đã đi ra, chín cái năng lực một cái cũng không có thể động, chiến xa màu bạc năng lực chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ? Phương Bình làm ra lựa chọn, lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên. Từ bỏ thu được năng lực, thu được một vạn hiến tế giá trị. Lại chỉ thu được một vạn hiến tế giá trị, mất đi ma hạch ảnh hưởng quả nhiên rất lớn. Phương Bình trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ. Hiến tế ngũ giai ma vật hiến tế giá trị ở khoảng một vạn. Hiến tế thần tinh ma vật dựa theo suy đoán hẳn là ở trường mười vạn, mà mất đi ma hạch sau khi lại chỉ được đến một vạn hiến tế giá trị, lấy hiến tế giá trị suy đoán mất đi ma hạch sau khi thú ma thi thể đầy đủ rơi một cái đẳng cấp. Bất quá có cái này một vạn hiến tế giá trị, đúng là có thể thử nghiệm kích hoạt một cái thực dụng nhẫn thuật. Phương Bình ánh mắt nhìn về nhẫn thuật một cột, tuy rằng không có cách nào lại mới tăng năng lực, nhưng nhẫn thuật rõ ràng không có ở loại này hạn chế ở trong, đúng là có thể lấy cái này một vạn hiến tế giá trị. Kích hoạt một cái thực dụng nhẫn thuật, nếu là kích hoạt nhẫn thuật tốt, nói không chắc sẽ không thiệt tỏi phản kiếm lời. Nhẫn thuật Thiên Phú, đặc ưu, Phi Lôi thần thuật đã kích hoạt. Thiên Nhân thuật, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm đã kích hoạt. Thông Linh. 5 tầng La Sinh môn, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Tiên thuật. Minh Thần môn, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Xem ra muốn ở Thông Linh. 5 tầng La Sinh môn cùng Tiên thuật. Minh Thần môn trong lúc đó lựa chọn một cái Chưa kích hoạt nhận thuật ở trong, đẳng cấp có thể đạt đến cấp S nhận thuật có hai cái, phân biệt là thông linh. 5 tầng la sinh môn cùng tiên thuật. Minh thần môn, vì lẽ đó nghĩ muốn kích hoạt cấp S nhận thuật, cũng chỉ có thể ở hai cái này ở trong lựa chọn, phương bình hồi ước hai cái nhận thuật tình huống. Thông linh. 5 tầng la sinh môn, một loại có thể thông linh ra nam đạo to lớn mặt quỷ cửa sắt nhận thuật, là một loại phòng ngự tính nhận thuật. Nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự, ở chung kết cốc cuộc chiến bên trong. Hạt khí giả mạ từng dùng thuật này thay đổi cửu vị vĩ thú ngọc cùng sở sạ đủ đoạn đao dung hợp công kích quý đạo. Bất kể là cửu vị vĩ thú ngọc vẫn là sở sạ đủ công kích, đều là một đòn đủ để bành sụp một ngọn núi cường đại công kích. Dung hợp sau khi uy lực càng là cực mạnh. Có thể thông qua thay đổi quý đạo phương thức hóa giải loại này công kích. Đủ thấy loại này nhận thuật nắm giữ cực mạnh phong ngự. Tiên thuật, minh thần môn là một loại phong ấn loại hình nhất thuật, có thể cho gọi ra một loại nhất hành lượng thụ màu đỏ kiến trúc. Loại này màu đỏ kiến trúc nắm giữ cực mạnh phong ấn hiệu quả, cho dù là vi thú đều có thể áp chế. Shenju Hachi Dạ từng dùng thuật này áp chế lại thập vi hành động, cũng một lần áp chế mấy thổ ủ trí Hạ Mạ đã ra, có thể thấy được loại này thuật phong ấn hiệu quả cực mạnh. Chương 251, Tiên Thuật, Minh Thần Môn, không nghi ngờ chút nào, hai loại nhận thuật đều là rất cường đại nhận thuật, kích hoạt thông linh. 5 Tầng La Sinh Môn có thể thu được cường đại phòng ngự thủ đoạn mà kích hoạt tiên thuật. Minh thần môn nhưng là có thể thu được cường đại phong ấn thủ đoạn. Hiện tại ta phong ngự thủ đoạn đã có vài loại, bất kể là sở sạ đủ vẫn là thân thể năng lực cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ kết hợp đều nắm giữ cực mạnh phong ngự, ngược lại là khốn địch thủ đoạn có chút khiếm khuyết. đã có quyết định thêm một cái cường hãn phong ngự thủ đoạn đối với hắn tự nhiên có trợ giúp, bất quá trợ giúp cũng không tính quá to lớn. Ngược lại là khốn địch thủ đoạn có thể bù đắp hắn khốn địch thủ đoạn phương diện không đủ, trọng đại trình độ tăng cường hắn tổng hợp chiến lực hắn lúc này lựa chọn kích hoạt tiên thuật minh thần môn trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều sẻn rủ hạt hỉ dạ mà có quan hệ tiên thuật minh thần môn trí nhớ đương nhiên trí nhớ dù sao chỉ là trí nhớ nghị muốn chính mình biết vẫn là nhất định phải thông qua học tập sau hai tuần cửa bên trong không gian tiên thuật minh thần môn phương bình hai tay kết tấn một cái do nhất hoành lưỡng thụ một ngang hai dọc tạo thành to lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống xuyên ở trên mặt đất tiêu tốn 2 tuần lễ thời gian Hắn rốt cục đem cái này nhẫn thuật học được. Dù sao cũng là cấp S nhẫn thuật, cho dù có sẹn dù hạt hỉ ra mà tương quan trí nhớ cũng đầy đủ tiêu tốn 2 tuần lễ thời gian mới có thể đem cái này nhẫn thuật học được. Cũng may hắn bây giờ cảnh giới không thấp, đã là tứ giai giác tỉnh giả. Nếu là đem thể năng chuyển hóa thành chắc cả, đã đủ để vượt qua bình thường thượng nhẫn, bằng không căn bản không đủ để triển khai thuật này. Thuật này đối với thể năng tiêu hao rất nhiều, chính là không biết uy lực làm sao. Nhìn chăm chăm trước mắt to lớn kiến trúc. Phương Bình thở ra một hơi, thầm nói: giả mà có thể lấy này thuật tạm thời áp chế lại Thập Vĩ, hắn tuy rằng có thể triển khai, nhưng muốn dùng cái này thuật đến áp chế lại Thập Vĩ loại cấp bậc đó, hiển nhiên là không thể, ít nhất trước mắt đến nói đúng không khả năng. Mặc dù không cách nào áp chế Thập Vĩ loại cấp bậc đó, nhưng lấy hắn phòng trường, áp chế Ngũ Dai Ma vật hẳn là vẫn có thể làm được, thậm chí thần tinh đều có một ít khả năng, bất quá cụ thể có thế nào áp chế lực, liền muốn từng thử mới biết. Ngũ Dai Ma vật không có" Thần tinh ma vật không đang có một cái. Phương Bình nét miệng lên một vệ nguy hiểm ý cười, ánh mắt nhìn về bên cạnh ngày hôm nay cô ý triệu đến lục dự. Thiếu ra. Bị Phương Bình ánh mắt nhìn chằm chằm, lục dự không tên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, luôn cảm giác có không tốt chuyện sắp sửa phát sinh. Ngươi nên không ngại giúp ta nghiệm chứng một thoáng cái này nhận thuật uy lực chứ. Phương Bình cười khanh khách nói. Khiếp, không. Chú ý. Lục dự rất muốn nói chú ý, bất quá. Nhìn thấy Phương Bình trên mặt cái kia có một ít làm người sợ hãi nụ cười, lại chỉ được nuốt trở vào. Vậy thì tốt, chúng ta mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cơ cầu. Phương Bình vô vỗ lục dự vai, một bộ ta rất văn minh dáng dấp. Cái kia liền bắt đầu đi, ngươi trước tiên biến thành ma vật hình thái. Lục dự đầy mặt bất đắc dĩ, thấy ngươi cái kia nguy hiểm nụ cười, ta dám nói không sao. Xoẹt! Thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, ở thời gian cực ngắn bên trong liền hóa thành một con thân dài 7, 8 mét quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ hai cái chân sau thô to, hai cái chân trước nhỏ gầy, dựa vào hai cái chân sau đứng thẳng. Cả người khoác huyết sắc kim loại vải giáp, sau lưng mọc ra hai cánh, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, một cái thô to đùi kéo ở sau lưng. Thần tinh cường đại khí tức từ trên người hắn tảng ra, hướng bốn phía phát tiết, cũng may là lúc này nằm ở cửa bên trong không gian, nếu không thì tất nhiên sẽ gợi ra không nhỏ động tĩnh. Ta muốn kiểm tra hiệu quả Tuyệt đối không nên tránh né. Phương Bình dặn dò một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó, nhất hoành lượng thụ to lớn màu đỏ kiến trúc nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, ép hướng về ma vật hóa lục dự. hành, Nương theo một tiếng vang thật lớn, hình thể có tới 7, 8 mét ma vật hóa lục dự bị đè bẹp trên đất, nằm xuống ở mặt đất. Màu đỏ kiến trúc tựa như một cái khóa giống như chụp ở trên người hắn, đem hắn cố định trên mặt đất. Phương Bình đi lên trước hỏi, cảm giác thế nào? Có một luồng sức mạnh vô hình tác dụng ở trên người ta, cảm giác trên người liền như là đè ép hơn 1.000 tấn tảng đá như thế. Ma vật hóa lục dự miệng nói tiếng người nói. Không sai, không sai. Phương Bình quay chung quanh quay một vòng sau khi không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng Minh Thần Môn cho gọi ra đến chỉ là một cái cực kỳ đơn giản kiến trúc, nhưng tác dụng nhưng cũng không như ngoại hình đơn giản như vậy. Điểm trọng yếu nhất là có thể sản sinh một loại áp chế lực, áp chế lại chu vi ma vật, cho dù không có kẹp lại ma vật. Sản sinh áp chế lực cũng đủ để áp chế lại ma vật, để ma vật không thể dễ dàng tránh thoát. Ngươi thử một chút tránh thoát, nhìn một chút nó kiên cố trình độ. Vâng. Ma vật hóa lục dự thân thể to lớn, bắt đầu rẽ rựa lên, một luồng dâng trào niệm lực do trên người hắn bắn ra, hướng bốn phía súng kích. Theo này cỗ thần tinh cấp niệm lực bạo phát, do tiên thuật. Minh thần môn sản sinh kiến trúc bắt đầu xuất hiện kịch liệt run rẩy. Giang rắc. Một tiếng vang lanh lênh, kiến trúc mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nước, mà lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, nương theo vang lên giòn rã, màu đỏ kiến trúc vỡ vụn, bị hất ra, ma vật hóa lục dự hoàn toàn thoát vây. Đại khái có thể nhốt lại khoảng 10 giây. Tính toán một chút ma vật hóa lục dự dễ dùa bắt đầu cùng kết thúc thời gian, Phương Bình ra kết luận. Nếu là thần tinh cấp bậc ma vật bị nhốt lại, đại khái cần tiêu tốn khoảng 10 giây, mới có thể từ bên trong thoát vây mà ra. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có thể nhốt lại 10 giây đồng hồ, nhưng hiển nhiên cũng đã cực kỳ bất phàm. Dù sao bị nhốt lại, nhưng là một con đủ để tiêu diệt một tòa căn cứ khu thần tinh ma vật. Cảm giác này năng lực đại khái cái gì tầng thứ? Phương Bình hướng về ma vật hóa Lục dự hỏi. Hàn La nằm ở ngũ giai đỉnh cao, nếu là một con ngũ giai đỉnh cao ma vật bị nhốt lại, hẳn là rất khó có thể tránh thoát. Suy nghĩ một chút, Lục dự hồi đáp. Ngũ giai đỉnh cao khó có thể chạy trốn sao? Cũng xem là tốt. Phương Bình vẫn tính thỏa mãn, lấy hắn bây giờ tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới, có thể có uy lực như vậy đã thực tại không sai. Hơn nữa đợi đến hắn cảnh giới càng cao sau khi uy lực chắc chắn càng mạnh. Đưa đi lục dự, Phương Bình rời đi cửa bên trong không gian. Lên ken ken Vừa rời đi cửa bên trong không gian Phương Bình liền nghe đến thả ở phòng khách trên khay trà điện thoại vang lên không ngừng Hắn cầm điện thoại lên phát hiện là điểm hối đoái nơi bộ trưởng ngô quý, phía trên đã có mấy cái chưa nghe điện thoại, tất cả đều đến từ đối phương, mau mau câu thông được với nói. Nô bộ trưởng, thật không tiện, vừa nay đang tắm không nghe thấy điện thoại của ngươi. Không có chuyện gì, gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là thông báo ngươi, ma dược đã luyện chế thành công. Điện thoại một đầu khác nô quý vang lên. Quá tốt rồi, ta cái này liền đến. Phương Bình không khỏi cao hứng nói. Cái kia, cái kia. Bất quá lúc này, điện thoại một đầu khác nô quý lại là có một ít tấp thá ấp đúng lên. Nô Bộ trưởng, là ngươi hiện tại không tiện sao, nếu là không tiện, chờ ngươi rảnh rỗi ta trở lại. Nghe ra đối phương tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, Phương Bình không khỏi nói. Là có một ít chuyện, bất quá chờ ngươi tới sau khi lại nói chuyện, bên trong điện thoại hai ba câu cũng không nói được, ngươi tới lại nói. Tốt lắm. Phương Bình cúp điện thoại, đi ra cửa. Lúc này điểm hối đoái nơi văn phòng, cúp điện thoại ngô quý vẻ mặt có một ít bất đắc dĩ nhìn hướng về văn phòng ở trong ngồi một cái nam tử. Vốn là muốn kết một cái thiện duyên, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, để cho hắn chân tâm không biết nên làm gì. Trường 252, người cần phải hiểu rõ. Khi Phương Bình đi tới điểm hối đoái nơi văn phòng, nhìn thấy người, ngoại trừ bộ trưởng ngô quý ở ngoài, còn có một cái nam tử. Đây là một cái thon gầy nhưng cường tráng nam tử, viền mắt hám sâu, dáng người hùng tráng ưỡng cao. Tóc đã hơi mang trắng, thoạt nhìn như hơn 40 tuổi, đảo mắt vừa nhìn, lại phảng phất ngoài 60 tuổi. Đối với nam tử này, Phương Bình nhận thức, toàn bộ ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, không nhận ra đối phương. É e sợ đã ít lại càng ít. Bởi vì người này chính là ma vật đối sách hoa mấy vị phó giám đốc một trong Tạ Cao Phong, một cái thần tinh cấp cường giả, cũng chính là đã từng mời chào qua Phương Bình tạ vệ ở gia tộc đệ nhất cường giả. Đến đây nắm lấy lấy ma hạch phối trí ma dược, nhưng cũng gặp phải như vậy một cái phiền phức nhân vật, lại thêm vào trước nô quý ở điện thoại ở trong ớp, áp á đúng, trực giác nói cho Phương Bình, đem có phiền phức phát sinh. Tạ cục trưởng. Trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, Phương Bình bề ngoài cung kính mà sưng hô nói: Tuy rằng cảm giác đối phương lai giả bất thiện, nhưng đối phương dù sao cũng là ma vật đối sách khoa phó giám đốc, nên có tư thái vẫn là muốn có. Hửm, ngồi. Tả cao phong từ mũi ở trong phát ra một tiếng giọng mũi, kỳ ý Phương Bình cùng nô quý an vị. Phương Bình ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh nô quý, cảm giác được Phương Bình ánh mắt, nô quý lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Vốn là muốn kết một cái thiện duyên, nhưng bây giờ e sợ thiện duyên không được, phản muốn thu nhận căm ghét. Phương bình lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhữ, thông qua đối phương biểu hiện, hắn càng thêm xác định, tả cao phong xuất hiện, tuyệt không là chuyện tốt. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác đến đánh giá ánh mắt, ánh mắt tựa như hai thanh lưới dao sắc, đâm vào hắn có một ít tê cả da đầu. Đầy đủ tốt một lát sau, mới nghe được tả cao phong lên tiếng nói. Để ta tả ra ma phẩm các nửa năm qua này liên tiếp hao tổn, chính là người chứ. Tả cục trưởng nói đùa rồi, ta không kinh thương, ma phẩm các là kiếm lợi là thiệt tòi Theo ta không có quan hệ gì. Phương Bình mạnh mẽ để cho mình chấn định sau nói, vẹn vẹn từ câu này hỏi dò, hắn cũng đã nhìn ra vị này tả cục trưởng tuyệt không là kẻ tốt lành gì. Tả ra ma phẩm các hao tổn, xác thực có hắn kéo thấp cao dai ma hóa vật phẩm giá thị trường nguyên nhân, nhưng nếu phải đem tả ra hao tổn trách tội đến trên người hắn, vậy thì mười phần sai. Tả ra ma phẩm các hao tổn, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính mình ma hóa vật phẩm không có thị trường cạnh tranh lực, thị trường số lượng từ từ bị ma vật cắt chiếm trước Đối phương chân chính phải làm chính là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình mà hóa vật phẩm cạnh tranh lực, mà không phải đem chính mình hao tổn trách tội ở trên người người khác, đây giống như là Huawei điện thoại di động trách tội Xiaomi điện thoại di động giá cả bán quá thấp. Việc này tạm thời bất luận. Tả Cao Phong không tỏ rõ ý kiến, thoáng dừng lại sau hỏi. Là ngươi ủy thác Ngô quý luyện chế quan hệ ma dược? Đúng thế. Phương Bình gật đầu thừa nhận. Mặc dù là lần đầu tiên nghe nói quan hệ ma dược cái này tên, liên hệ trước sau không khó suy đoán ra. Quang hệ ma dược chính là lấy ma hạch luyện chế quang thuộc tính ma dược. Cái này quang hệ ma hạch, ngươi là từ đâu chiếm được? Tả Cao Phong tiếp tục hỏi. Nghe được cái này hỏi do, Phương Bình trong lòng khá là không vui. Đối phương cái này hoàn toàn như là ở thẩm vấn phạm nhân, bất quá hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng không vui. Hồi đáp. Gặp phải một con trọng thương sắp chết thủ ma, giết chết sau khi đạt được. Trọng thương sắp chết sao? Cũng thật là vận may. Tả Cao Phong tiếng nói lộ ra cân nhắc. Rõ ràng không tin Phương Bình bộ này lời giải thích, bất quá thật không coi tra cứu, dù sao này không phải là hắn mục đích. Phần này quan hệ ma dược đối với ta hữu dụng, đem hắn bán trao tay cho ta. Không có thương lượng giọng nói, hoàn toàn là một bộ thông báo giọng điệu, đối phương đây là ở lấy thế để người, bước bách Phương Bình đem quan hệ ma dược bán trao tay cho hắn. Xin lỗi, tạ cục trưởng, phần này quan hệ ma dược đối với ta cũng có tác dụng lớn, vì lẽ đó không thể bán trao tay cho ngươi. Cảm giác được đối phương cứng rắn. Phương Bình trong lòng nổi nóng, nhưng cùng từng vị chức vị cao thần tinh cấp cường giả trở mặt mặt, là không chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó hắn cưỡng chế lửa giận nói. Theo Phương Bình lời này, bên trong phòng làm việc rơi vào trầm mặt, không khí biến tựa như là quan chỉ, một loại hết sức ngột ngạt, truyền bá ra. Tả cao phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Phương Bình, không nói tiếng nào, duy có áp lực vô hình ở lộ ra. Làm cái này ngân xuyên căn cứ thành phố chỉ có mấy vị thần tinh cấp cường giả, lấy thế đẻ người người chuyện như vậy hắn không làm thiếu. Dị vãng mấy lần, hắn đều thành công, nhưng lần này hắn bị cự tuyệt. Cảm giác được vô hình một ngạt, nô quý cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, tả cao phong bởi vì Phương Bình từ chối tức rồi, hắn liền biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hiện tại quả nhiên phát sinh. Phương Bình không dự định bán trao tay nằm trong dự liệu của hắn, từ Phương Bình ủy thác đem luyện chế thành ma dược, liền đủ để nhìn ra Phương Bình. Tất nhiên, có phương diện này cần, nếu không thì, Phương Bình cần gì ủy thác luyện chế, đã trực tiếp bán thành điểm. Cái này không khỏi làm hắn bất đắc dĩ, chính mình bất quá nghĩ kết một cái thiện duyên mà thôi, làm sao liền trên quảy chuyện như vậy, làm được bản thân hai đầu không có kết quả tốt. Phương Bình cơ thể hơi căng thẳng, nhưng biểu hiện vẫn tính trấn định. Thần tinh cấp cường giả, sát thực là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn còn không đến mức liền như vậy bị làm cho khiếp sợ, dù sao, hắn trước đây không lâu mới chém giết một con thần tinh ma vật, càng là dựa vào hoa lệ phít dở dạn, thể hiện ra không kém tại thần tinh chiến lược. Tuy rằng bởi vì hiện tại gửi vào không nhiều, không cách nào vận dụng hoa lệ phỉ giờ dạn bạo phát thần tinh chiến lực, nhưng dựa vào phi lôi thần thuật, cũng đủ để tự vệ. Châm mặc kéo dài tốt chốc lát, liền ở mồ hôi đã đem nô quý quần áo ướt nhẹp lúc, trong phòng làm việc lại lần nữa có âm thanh vang lên. Chỉ nghe Tả Cao Phong hừ lạnh một tiếng, âm thanh mang theo gõ nói, "Người trẻ tuổi có ngạo khí là bình thường, nhưng ngạo khí muốn dùng đúng địa phương." Suy nghĩ thật kỹ một thoáng lại trả lời ta. Phương Bình biểu hiện làm hắn bất ngờ, đối mặt hắn như vậy một cái thần tinh cấp cường giả phẫn nộ. Đối phương lại rất là bình tĩnh. Cái này không khỏi làm hắn bất ngờ, đương nhiên cũng càng làm hắn phẫn nộ. Đối phương tuy rằng có thần tinh cấp tiềm lực, nhưng dù sao còn không là thần tinh, hiện tại lại cũng đã không đem hắn vị này thần tinh để vào trong mắt, tương lai này còn được. Tuy rằng rất xin lỗi, bất quá phần này quan hệ ma dược đối với ta xác thực hữu dụng, vì lẽ đó chỉ có thể cự tuyệt. Phương Bình trong lời nói tràn đầy ấy nãy, nhưng cũng không chút nào thay đổi chủ ý ý nghĩ. Đối với thực lực của đối phương cùng thân phận, hắn xác thực kỵ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Luận thực lực cùng thế lực, hắn hiện tại cũng không kém đối phương bao nhiêu, thần tinh cấp chiến lực sau lưng của hắn lại không phải là không có, tuy rằng thân phận phiền phức một chút, nhưng dù sao cũng là thần tinh cấp. Đối phương như muốn cùng hắn chơi âm, hắn cũng không e ngại. Hơn nữa đợi đến lục dự nuốt vào quan hệ ma dược sau khi, thực lực chắc chắn tăng mạnh, mặc dù cùng đối phương như vậy lâu năm thần tinh đối chiến, ai thắng ai thua cũng phải chiến qua sau mới biết. Đầu tiên là dẫn đến ta tả ra ma phẩm các tổn thất nặng nghề Hiện tại lại từ chối ta, ngươi cần phải hiểu rõ. hư lệnh một tiếng, tả cao phong tiếng nói ở trong lộ ra uy hiếp trắng trợn, một luồng vô hình khí thế rơi vào phương bình trên người, liền tựa như là có một tòa vô hình núi cao ép hướng về phương bình. chương 253, ta hiểu rất rõ ràng. Đa tạ tạ cục trưởng nhắc nhở, ta hiểu rất rõ ràng. Phương bình không hề bị lay động, rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về bên cạnh đã mồ hôi đầm địa ngô quý nói. Nô Bộ trưởng, quan hệ ma dược đã luyện chế hoàn thành. Đúng, đã luyện chế hoàn thành, ta cái này liền đưa cho ngươi." Nô Quý mau mau đứng lên, đi tới quỹ bảo hiểm, tay hơi hơi run rẩy, bấm sai rồi nhiều lần mật mã sau khi, rốt cục bấm đúng rồi mật mã, đem một cái hộp sắt lấy ra. Một cái là thần tinh cấp cường giả, phó giám đốc nhân vật, một cái khác là bảng danh sách thứ tư, tương lai nắm giữ thần tinh cấp tiềm lực người, kẹp ở hai người ở giữa, để cho hắn thực tại rất có áp lực. Hắn hiện tại chỉ muốn đem quan Hệ dược tề trình Phương Bình, đem hai người đổi đi. Cái này sau khi hai người làm sao giao phòng, liền chuyện không liên quan tới hắn. Cái này chính là quan hệ ma dược, ngươi kiểm tra một chút. Tựa như tay cầm khoai lang bỏng tay giống như, nô quý vội vàng đem hộp sắt giao cho Phương Bình. Hắn đã cảm giác được tả cao phong cùng Phương Bình ánh mắt ngưng tụ như thật, tất cả đều rơi vào cái này hộp sắt trên. Phương Bình tiếp nhận hộp sắt, nhưng đặt ở trên khay trà. Đây là một cái cái hồng thuốc to nhỏ hộp sắt, mặt ngoài hiện màu trắng bạc, cái nắp cùng hộp thân vừa khớp, bị khóa cố định Phương Bình đẩy ra khóa, vạch trần cái nắp, nhất thời có khí lạnh bốc lên. Chỉ thấy hộp sắt trong, lát có lượng lớn mảnh băng, mảnh băng trong, cây thẳng cắm vào một cái cuối cùng lấy cao su nhét đóng kín cũng làm phòng mở ra xử lý ống nghiệm, ống nghiệm trong, có nửa quản chất lỏng màu xanh lam. Ở ống nghiệm mặt ngoài, đánh dấu có quan hệ dược tể cùng với ma dược danh hiệu. Kiểm tra xác thực cũng không có bị mở ra sau khi, Phương Bình đem cái nắp một lần nữa chụp lên, rồi sau đó đứng lên nói với Ngô Quý. "Ngô bộ trưởng, lần này đa tạ, ta liền cáo tử. đối với Ngô Quý, hắn cũng không có ác cảm, chẳng Bằng nói rất là cảm tạ. nguyên bản hắn chỉ yêu cầu kinh nghiệm phong phú ma dược sư, nhưng đối phương lại giúp hắn tìm tới ma dược đại sư. luyện chế đồng dạng ma dược, ma dược đại sư thu phí càng quý hơn, nhưng luyện chế ra ma dược dược hiệu cũng sẽ so với bình thường luyện dược sư càng mạnh. cho tới tin tức để lộ, bị tả cao phong vị này thần tinh cấp cường giả nhìn chăm chằm, không oán được Ngô Quý lấy tả cao phong phó giám đốc thân phận. Nghị muốn biết quan hệ ma dược tin tức quá dễ dàng. Được. Cảm giác được Phương Bình cũng không có ác cảm, nô quý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là đối phương là một cái người hiểu chuyện, cũng không có vì vậy mà thiên nộ hắn. Ôm lấy hộp sát, Phương Bình xoay người đi ra văn phòng. Cũng không có hướng về tả cao phong cáo biệt, đối phương nói ra như vậy uy hiếp, đã hoàn toàn không nể mặt mũi mặt, tất nhiên đã ghi hận lên hắn, hắn cũng là lười làm dáng vẻ. Ngông cuồng. Thấy Phương Bình bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền rời đi trong phòng làm việc, tạ cao phong xanh mặt, màu sắc gâm trầm đến có thể chảy ra nước, sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên, lạnh lùng liếc Ngô Quý một chút, hừ lạnh một tiếng, tương tự đi ra văn phòng, nghĩ muốn đồ vật đã bị lấy đi, hắn tự nhiên cũng không có lưu lại cần thiết. bên trong phòng làm việc, Ngô Quý khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao liền xùi xẻo như vậy, không phải là nghĩ kết một thiện duyên mà thôi, làm sao liền gặp phải như vậy chuyện phiền phức. Phương Bình bên kia không thể đủ kết thiện duyên không nói, còn bị một cái phó giám đốc ghi hận lên. Đắc tội rồi một cái thần tinh cấp cường giả, bất quá cũng không có biện pháp. Trở lại nơi ở, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần này xem như là hoàn toàn đem tả cao phong vị này thần tinh cấp cường giả đắc tội rồi. Bất quá cũng không có biện pháp, nếu muốn không đắc tội, liền chỉ được đem quan hệ ma dược bán trao tay cho đối phương, nhưng này là không thể. Sau đó nhận nhiệm vụ phải cẩn thận. Lấy hắn bảng danh sách thứ tư thân phận, đối phương tuy là thần tinh cấp cường giả, nhưng cũng không dám đối với hắn trực tiếp ra tay, nếu là dám. Vừa nãy ở văn phòng, lấy đối phương lửa giận khẳng định đã ra tay rồi. Hiện tại cần lo lắng chính là, rời đi căn cứ thành phố nhận nhiệm vụ ra ngoài lúc đối phương ném đá dấu tay. Này không phải là không thể, từ lần trước từ chối ma phẩm các mời chào sau khi, Phương Bình điều tra qua tả ra, phát hiện nhưng phàm là cùng tả ra có xung đột người, rất nhiều đều ở hoang dã săn giết ma vật hay hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ không tên mất tích. Ma vật đối sách khoa tuy rằng điều tra qua, nhưng bởi vì không có chứng cứ, Lại thêm vào tả ra thế lực không nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Bộ tộc có trí tuệ thói hư tật xấu. Phương Bình bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng có ma nhân tộc cái này cực lớn uy hiếp ở, nhưng một mực có một ít người hoặc gia tộc lại không quên nội đấu, thật sự rất không sáng suốt, nhưng một mực chuyện như vậy là ngăn chặn không được, cái này chính là bộ tộc có trí tuệ thói hư tật xấu. Bên trong tranh đấu, không chỉ phát sinh ở nhân loại ở trong, ma nhân tộc ở trong cũng giống như thế. Luận thực lực, ma nhân tộc ở nhân tộc bên trên mà nhân tộc mặc dù có thể lây lắt thở dốc, liền là bởi vì ma nhân tộc trong lúc đó đồng dạng có nội đấu, quan hệ ác liệt người, thậm chí như nhân loại cùng ma nhân tộc. Bang vào ta thực lực bây giờ, lại thêm vào sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai, cho dù tao ngộ thần tinh cấp cường giả đánh lén, cũng đủ để đảo tẩu, cũng không phải cần lo lắng quá mức. Đem chuyện này ném ra sau đầu, phương bình hai tay kết ấn chế tạo một cái ảnh phân thân, để ảnh phân thân đem lục dự mang đến. Tuy rằng đắc tội rồi một cái thần tinh cấp cường giả nhưng hắn chân tâm chưa từng biết sợ sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai lại thêm vào phi lôi thần thuật cùng thần tốc hai loại năng lực đủ khiến hắn từ thần tinh cấp cường giả đánh lén phía dưới tự vệ thiếu gia chốc lát lục dự ở phương bình ảnh phân thân dưới sự hướng dẫn đến cung kính hướng về phương bình sưng hô một tiếng sau khi ánh mắt của hắn nhìn thấy phương bình đặt ở trên khay trà hộp sắt ánh mắt lại cũng khó có thể rời ở hộp sắt trên chính viết có quang hệ dược tệ mấy chữ này cùng quang liên hệ tới Để cho hắn không khỏi nghĩ đến, cái này chính là Phương Bình vì hắn luyện chế cái kia phân ma dược. Thiếu ra, cái này chẳng lẽ chính là... Hừm, trong này chính là lấy cái viên này ma hạch luyện chế quan hệ ma dược. Phương Bình gật đầu, rồi sau đó nói. Cái này quy ngươi, để tránh dược hiệu lãng phí, mau chóng đem dùng. Vâng, ta cái này liền dùng. Lục dự có chút hưng phấn đi tới bàn trà bên, đẩy ra hộp sắc hóa, vạch trần nắp kim loại. Trong suốt ống nghiệm trong cái kia chất lỏng màu xanh lam. Để cho hắn có một loại nhìn thấy mỹ lệ báo vật thị giác sung kích, nhưng trên thực tế, màu sắc cùng tầm thường lam mực nước không sai biệt lắm, cũng không phải cơ nào dễ nhìn. Rồi ra hai tay, hắn dùng cả hai tay, cẩn thận đem ống nghiệm từ mảnh băng ở trong rút ra. Xé rơi phong kín, hắn xốc lên cao su nhét, cẩn thận mà đem ống nghiệm bên trong chất lỏng khuynh đảo nhập trong miệng, thậm chí lẻ lươi liêm liếm, liền ngay cả một giọt đều không có lãng phí. bệnh Mấy phút sau, trên người hắn bỗng nhiên lộ ra hào quang màu trắng mà lại có uy áp đang khuếch tán, bởi vì nước thuốc nguyên nhân, hắn đã không cách nào áp chế tự thân uy áp, không tốt. Phương Bình biến sắc, không Chung mở cửa, ở uy áp khuếch tán ra đến trước, một cước đem lục dự đá nhập cửa bên trong không gian, chính mình cũng đi theo tiến vào. Nơi này nhưng là ma vật đối sách hoa, như tùy ý lục dự uy áp thả ra, tin tưởng không dùng thời gian bao lâu, thì sẽ có thần tinh cấp cường giả tìm đến. Mà sự thực cũng là như thế, vừa tiến vào cửa bên trong không gian, lục dự liền gợi ra cực lớn động tĩnh. Bá. Uy áp không bị khống chế thả ra đồng thời, lục dự trên người hào quang màu trắng càng ngày càng sáng, chói mắt, nhượng người không mở mắt nổi. Bá, bá, bá. Lục dự đỉnh đầu, một khối lại một khối gương không bị lục dự khống chế hiện lên, tương tự sáng lên ánh sáng màu trắng. Chỉ thấy một mặt lại một mặt gương, liền tựa như là một viên lại một viên thái dương. Phương Bình lưu ý đến, cái kia một mặt lại một mặt gương, hình dạng chính đang tại lớn lên, biên giới vị trí. Nhưng là nhiều hơn rất nhiều cổ điển hoa văn, đó là một loại tương tự với dây leo vừa giống như là văn tự thần bí hoa văn. Rất rõ ràng, ở quan hệ ma dược ảnh hưởng, lục dự loại này gương năng lực chính đang lột xác. chương 254, tả ra âm u. Chói mắt bạch quang đem lục dự bao phủ, lục dự hóa thành vật phát sáng, tỏa ra chói mắt quang mang. Ở hắn đỉnh đầu, một mặt chiếc gương đồng dạng đang tỏa ra bạch quang, tựa như từng viên một thái dương. Toàn bộ cửa bên trong không gian bị bạch quang chiếu rọi đến sáng lạn một mảnh, chói mắt đến Phương Bình thậm chí không mở mắt nổi. Nửa giờ đi qua, lục dự đỉnh đầu một mặt chiếc gương, lại phát sinh dung hợp, hóa thành một mặt khung tràn đầy thần bí hoa văn to lớn gương. Thang đến lúc này, lục dự trên người ánh sáng mới dần dần biến mất, hoàn toàn biến mất. Cảm giác thế nào? Biết lộ xác đã kết thúc, Phương Bình đi lên trước dò hỏi. Cảm giác uy lực tăng cường một chút, bất quá đến tột cùng tăng cường bao nhiêu, chỉ có kiểm tra sau mới biết. Lục dự nhìn đỉnh đầu to lớn gương nói: Cái kia liền thử một chút. Phương Bình tay khoát lên lục dự vai, bá một tiếng, cũng đã mang theo lục dự biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở tràn đầy rậm rạp thực vật quần sơn trong lúc đó. Thử một chút đi, nhìn một chút uy lực làm sao. Vâng, thiếu ra. Lục dự đáp một tiếng, đỉnh đầu lại lần nữa ngưng tụ ra cái kia mặt to lớn gương, rồi sau đó ánh mắt nhìn về hơn một ngàn mét ở ngoài một tòa cao tới mấy trăm mét núi. Bá. Một đạo thô to ánh sáng màu trắng, do to lớn gương kéo dài mà ra trong phút chốc xuất hiện ở hơn 1.000 mét ở ngoài, đánh vào tòa này cao tới mấy trăm mét trên núi, Phúc. cao tới mấy trăm mét núi, từ bên trái biên giới vị trí bị phá hỏng, xuất hiện một cái tựa như bị chó gặm to lớn không tròn vẹn. Bất quá cái này nhưng không có kết thúc, chỉ thấy to lớn gương nhanh chóng phải di chuyển, tiếng ầm ầm nhất thời vang lên. Nương theo tiếng ầm ầm, cao tới mấy trăm mét núi, từ ở giữa vị trí, chặt ngang cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trên đập mà xuống, tầng tầng rơi xuống đất. Nhất thời đất rung núi chuyển. Lượng lớn bùi đất phô trời mà lên, lan lộn không ngớt. Quy lực tăng cường thật lớn một đoạn. Nhìn thấy đòn đánh này quy lực, Phương Bình kinh ngạc. Thần tinh cấp cường giả, tuy rằng có thể tồi núi đoạn sông, nhưng cái này núi bình thường là chỉ khoảng 100 mét núi nhỏ. Có thể dễ dàng đem một tòa cao tới hơn 300 mét núi lớn chặt ngang chặt đức. Lực công kích không thể nghi ngờ đã vượt qua bình thường thần tinh tầng thứ, so với lần trước săn giết thụ ma lúc, tăng cường không ít. Quy lực đại khái tăng cường khoảng gấp 3. Lục dự có chút vui vẻ nói. Hẳn là đã đạt đến siêu hạng tầng thứ chứ? Phương Bình hỏi. Hửm, đã đạt đến. Lục dự khẳng định gật đầu. Trước đó, quan kính năng lực năng lực đẳng cấp cũng đã là thượng đẳng ở trong tương đối đỉnh cấp tầng thứ. Bây giờ thu được tăng lên, tất nhiên đã đạt đến siêu hạng tầng thứ. Không sai, không sai. Phương Bình rất là thỏa mãn. Lục dự trên người, nguyên bản là có siêu hạng năng lực, chính là loại kia đem giác tỉnh giả ký sinh thao túng năng lực Bất quá loại năng lực này cũng không phải công kích loại hình năng lực, bây giờ quang kính năng lực lộ sắc thành siêu hạng, cuối cùng cũng coi như là có công kích loại hình siêu hạng năng lực. Xanh mặt, tả Cao Phong trở lại tả ra, vừa về tới tả ra, hắn lập tức nhượng người gọi đến tả vệ. Cao Phong đại nhân, là mua thất bại sao? Nhận được thông báo, tả vệ mau mau chạy tới, nhìn thấy tả Cao Phong tái nhợt mặt, trong lòng lập tức có suy đoán, cẩn thận hỏi. Ừm. Tả Cao Phong tiếng nói trầm thấp đáp một tiếng. Cái này Phương Bình thực sự quá không biết cân nhắc, lại dám từ chối Cao Phong Đại Nhân ngày mua. Cao Phong Đại Nhân, lại như lần trước ta nói như vậy, nhất định phải cho cái này Phương Bình một ít giáo hấn, tốt nhất là. Nói tới chỗ này, tả vệ trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, tuy rằng không có nói ra, nhưng bất kể là hắn vẫn là tả Cao Phong, hiển nhiên đều hiểu là có ý gì. Cùng dĩ vãng không giống, cái này Phương Bình dù sao cũng là bảng danh sách thứ tư, nếu là có chuyện, tạo thành động tĩnh quá lớn, ma vật đối sách khoa sẽ không giảng hòa. Tạ cao phong nhíu mày trầm tư, một lát sau lắc đầu. Như là bình thường người dám như vậy đắc tội chính mình, hắn đã sớm ra tay. Bất quá phương bình bảng danh sách thứ tư thân phận, thực sự quá mức đặc thủ. Bởi vì có huyết nguyệt cấp tiềm lực nguyên nhân, ma vật đối sách hoa cực kỳ coi trọng. Nếu là bị tra được, cho dù hắn vị này thần tinh cấp cường giả, đều sẽ đem phải bị nghiêm trị, thậm chí nhốt vào ngục giam. Đối với điểm này là không cần hoài nghi, hắc lịch thực lực cỡ nào cùng thiên phú, một người liền đủ để khiêu chiến ngân xuyên căn cứ thành phố có thể thấy thực lực của đối phương cùng thiên phú thế nhưng lúc trước bị phát hiện tàn hại cái khác bảng danh sách thiên tài sau ma vật đối sách khoa lập tức truy nã đuổi bắt có thể thấy được ma vật đối sách hoa đối với chuyện như vậy thái độ ma phẩm các bên kia tình huống thế nào rồi ta đã ở ngân xuyên căn cứ thành phố thậm chí quanh thân căn cứ thành phố tìm kiếm đỉnh cấp luyện khí đại sư bất quá tất cả luyện khí đại sư nhìn phương bình luyện chế ma hóa vũ khí sau đều nói phương bình đã đem tài liệu hiệu quả phát huy đến mức tận cùng không nói đặt đến chính là có thể so với đều làm bất động. Tạ Vệ lắc đầu nói, nghĩ muốn đánh bại Ma Vật các, liền nhất định phải tương đồng chất liệu luyện chế ra tương đương thậm chí càng tốt ma hóa vũ khí, giảm bất thành phẩm. Lấy như vậy dòng suy nghĩ, hắn vẫn đang tìm kiếm đỉnh cấp luyện khí đại sư. Đáng tiếc tìm kiếm tất cả luyện khí đại sư nhìn thấy Phương Bình luyện chế ma hóa vũ khí sau, không có người nào chắc chắn vượt qua Phương Bình. Cái này Phương Bình một cái đem tinh lực tập trung ở trên bảng danh sách thiên tài rát tình giả, luyện khí chất lượng làm sao sẽ mạnh như vậy. Tạ Cao Phong khẽ như mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Không nghi ngờ chút nào, Luyện khí tất nhiên là Phương Bình nghệ phụ, dù sao Phương Bình thực lực cùng tiềm lực bãi ở nơi đó, có thực lực như vậy cùng tiềm lực, cho dù Luyện khí thiên phú cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể đem Luyện khí cho rằng chủ nghiệp. Nhưng mặc dù là nghệ phụ, trình độ lại cũng cao đến vượt xa Luyện khí đại sư, cái này liền không khỏi để cho hắn nghi hoặc, người tinh lực là có hạn, không thể nào làm được chú đáo, đối phương đến tụt cùng là làm sao đạt đến hiện tại loại này Luyện khí trình độ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng là sự thực, hắn luyện khí trình độ hầu như đã đạt đến luyện khí đỉnh cao, nghĩ muốn ở luyện khí trình độ trên đánh bại hắn, hầu như không thể. Tả vệ tiếng nói hơi ngừng lại, tựa như có thâm ý nói. Vì lẽ đó nghĩ muốn đánh bại hắn, chỉ có thể từ những phương diện khác ra tay. Nói một chút ý nghĩ của người. Tả cao phong trầm giọng nói, hắn nghe ra tả vệ ý tại ngôn ngoại. Hắn luyện khí trình độ cao, cái kia liền đem hắn làm hôi thối chính là, nếu như vậy. Liền không người nào nguyện ý mua hắn luyện chế ma hóa vật phẩm. Tạ vệ trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắp nói: "Này ngược lại là một cái biện pháp, cụ thể làm sao thao tác?" Tạ Cao phong suy tư: "Cái này xác thực là một cái phương pháp. Ta gần nhất phát hiện một cái giác tỉnh giả, hắn năng lực hết sức kỳ lạ, có thể phá hư ma hóa vũ khí năng lực, để ma hóa vật phẩm bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng cấp bậc lại là lớn rơi." Tạ vệ cười gằn: "Nếu để cho người này đem ma hóa vũ khí năng lực phá hư, Rồi sau đó vu hại là ma hóa vũ khí chất lượng vấn đề, đến thời điểm hắn nghĩ không thúi cũng khó khăn. Có thể, liền như thế thao tắt đi. Tả cao phong lúc này gật đầu cho phép, vu hại cái gì, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý, chỉ cần có thể đạt đến mục đích liền làm. chương 255, xảy ra vấn đề rồi. Mấy ngày sau, ma phẩm cát, Phương Bình chuyên môn phòng luyện khí. Phương Bình thở ra một hơi, đem một đôi bao tay bằng kim loại đặt vật phẩm giá, kết thúc cái thứ nhất ma hóa vũ khí trọng thối tăng lên phẩm chất bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi căn cứ thành phố lại lần nữa săn giết thần tinh ma vật nguyên nhân hắn ngày hôm nay thời gian hắn rảnh chuẩn bị luyện chế một tháng lượng tạm gác lại sau đó bán phong luyện khí bên trong ngoại trừ phương bình ở ngoài còn có hai cô gái một cái sóng vai tóc ngắn trên người mặc đảo vai màu trắng áo cánh hạ thân phối màu lam lửa mặt váy lộ ra trắng như tuyết như mỡ đông hai vai một cái mái tóc dài màu đen tươi eo trên người mặc phần váy lộ ra trắng như tuyết hai chân phồng dài Hai người này chính là Yến Tuyết cùng Phan Huyền, nghe nói Phương Bình chuẩn bị vào hôm nay luyện chế ma hóa vũ khí, lúc này tràn đầy phấn khởi chạy tới quan sát. Đây chính là ngươi luyện chế ma hóa vũ khí phương pháp? Phan Huyền rất hứng thú hỏi. Hừng, nói cho đúng không phải luyện chế, mà là ở vốn có trụ cột trên trọng thối tăng lên phẩm chất. Phương Bình cải chính nói. Đại khái có thể tăng lên tới trình độ nào? Yến Tuyết hiển nhiên cũng khá có hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Ngũ giai trở xuống, cấp bậc đại khái có thể nhấc lên thăng một cái đẳng cấp. Tỷ như ta vừa nãy trọng thối cái này, nguyên bản là tam giai ma hóa vật phẩm, hiện tại cấp bậc đã là tứ giai ma hóa vật phẩm." Phương Bình nói. "Vẹn vẹn nửa giờ, liền kiếm lời 2000 vạn." Nghe được Phương Bình, Yến Tuyết cùng Phàn Huyên đầy mặt chấn động, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tựa như nhìn di động máy uy tiền. Tuy rằng biết được Phương Bình cái này nghề phụ rất đến tiền, nhưng cũng không nghĩ tới đến tiền nhanh như vậy. Một cái tam giai ma hóa vật phẩm ở khoảng 1000 vạn, một cái tứ giai ma hóa vật phẩm ở khoảng 3000 vạn, nói cách khác, Ngắn, ngắn nửa giờ, liền kiếm lời khoảng 2.000 vạn. Cùng loại này tốc độ kiếm tiền so ra, mở máy in tiền cái gì, quả thực yếu bạo. Không các người nói khuyết đại như vậy. Phương Bình cười lắc đầu đầu. Ma vật các vì tăng cường lượng tiêu thụ, bán ra giá cả sẽ hạ thấp không ít, đại khái sẽ ở khoảng 2.500 vạn, cái này 1.500 vạn lợi nhuận ở trong. Ta cùng ma vật các là chia đôi, vì lẽ đó chỉ có 750 vạn. Hơn nữa, muốn bán bán đi mới có tiền. Ma hóa vật phẩm đặc biệt cao dai ma vật vật phẩm, mỗi tháng thành giao lượng là rất ít, bình thường mà nói, một tháng cũng vẹn vẹn chỉ có thể bán bán đi mấy cái mà thôi. Tuy rằng Ngân Xuyên căn cứ khu trong có tiền gia tộc không ít, nhưng giống ma hóa vật phẩm loại này cực đoan đắt giá đồ vật, cho dù lại có tiền gia tộc, cũng không có thể thường xuyên mua, vì lẽ đó mỗi tháng lượng tiêu thụ trên thực tế cũng không nhiều, chân chính 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm cũng đã rất tốt. Tiến tuyết cùng Phàn Huyên đều là cảm thán mỗi tháng nắm giữ mấy ngàn vạn nhập trứng dưới cái nhìn của bọn họ đã là cực kỳ khuyết đại phương bình mỉm cười tuy rằng kiếm tiền tốc độ nhanh nhưng dùng tiền tốc độ càng nhanh hơn lần trước vì để cho chiến lược đạt đến thần tinh cường hóa liền đầy đủ tiêu tốn hắn một ức hơn nữa còn là một lần quả thực là động không đáy kiếm tiền tốc độ mãi mãi cũng không dùng tiền tốc độ nhanh hắn chuẩn bị bắt đầu cái thứ hai ma hóa vật phẩm trọng thối tăng lên phẩm chất đang lúc này một trận âm thanh huyên náo truyền vào ba người trong hai tên lừa đảo Bồi ta tiền mồ hôi nước mắt. Các ngươi ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời, ta liền với các ngươi không để yên. Điếm lớn lửa các khách, điếm lớn lửa các khách. Nghe được cái này âm thanh huyền áo, Phương Bình khẽ như mày, bất quá cũng không để ý gì tới, mà là tiếp tục bắt đầu luyện chế ma hóa vũ khí. Hắn cùng ma vật các chỉ là quan hệ hợp tác, chuyện như vậy cũng không về hắn quản, vì lẽ đó hắn không chút nào dính lưu ý tứ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị cuốn vào chỉ thấy ma phẩm các giám đốc hồ nham cầm một thanh hẳn là ma hóa vật phẩm đòn đao trên mặt mang theo lo lắng bước nhanh đi vào phòng luyện khí phương bình đại sư xảy ra vấn đề rồi vừa thấy được phương bình hồ nham liền âm thanh ngưng trọng nói đã xảy ra chuyện gì phương bình duy trì ngọn lửa màu vàng cung cấp nghiêng đầu hỏi cái này ma hóa vật phẩm nguyên bản là tứ giai ma hóa vật phẩm nhưng hiện tại lại năng lực mức độ lớn hạ thấp biến thành nhị giai tầng thứ ma hóa vật phẩm hồ nham trầm tiếng nói Có thể xác định là từ ma vật các bán bán đi sao?" Phương Bình kinh ngạc, ma vật các tất cả tứ giai trở lên ma hóa vật phẩm đều là trải qua hắn trọng thối tăng lên phẩm chất, nếu như cái này ma hóa vật phẩm là từ ma vật các bán bán đi, như vậy nói cách khác, đi qua hắn tay ma hóa vật phẩm ra chất lượng vấn đề. Cái này thanh đoạn đao chôi đao vị trí, có hồ viêm đại sư ký hiệu, chôi này đao xác thực là xuất từ hồ viêm đại sư tay. Hồ nham ngón tay chỉ về đoạn đao chôi đao, Phương Bình nhìn tới, ở đoạn đao chôi đao vị trí Có một cái cổ thể viêm chữ, cái này xác thực là xuất từ hồ viêm đại sư tay, mà sau khi được qua hắn trọng thối tăng lên phẩm chất ma hóa vật phẩm. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Dừng lại cái thứ hai ma hóa vật phẩm thuần túy tăng lên phẩm chất, Phương Bình đưa tay tiếp nhận đoàn đao. Vụ. Cầm trong tay đoàn đao, Phương Bình thử nghiệm khởi động đoàn đao năng lực, nương theo vụ một tiếng, đoàn đao bên trên rửa vào trên hào quang màu xanh, kéo dài tới dài hơn một mét. Hắn đưa tay gẩy gẩy, nương theo một tiếng vang v kéo dài ra đi màu xanh lưới dao sắc răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến, uy lực sắc thực là mức độ lớn hạ xuống, bây giờ chỉ có nhị dai tầng thứ. Không nên nha. Phương Bình khẽ như mày. Từ hồ tiên tiểu hồng nương cái này bộ hoạt hình đến xem, thuần chất dương viêm trọng thối tăng lên pháp bảo phẩm chất là mãi mãi, cũng không có giảm hiệu tính, càng sẽ không phá hư pháp bảo bản thân. Hơn nữa, cho đến bây giờ, hắn trọng thối cái thứ nhất ma hóa vũ khí, cũng chính là hắn hiện tại đang dùng phi đao. Như trước không có rơi cấp bậc hay hoặc là năng lực biến mất tình huống. Hắn ánh mắt nhìn về Hồ Nham nói: Theo lý thuyết là sẽ không xuất hiện tình huống như thế, bất quá nếu như đã phát sinh chuyện như vậy, vậy chúng ta hợp tác chỉ có thể tạm thời ngưng hẳn, nhìn một chút đến tiếp sau còn là sẽ có hay không tương tự chuyện phát sinh, ra quyết định sau. Bị hao tổn ma hóa vũ khí, ta sẽ dựa theo giá thị trường giá gốc bồi thường ma vật các. Muốn đình chỉ ma hóa vật phẩm thuần túy tăng lên phẩm chất. Phương Bình đại sư, cái này sẽ không là quá mức cẩn thận. Nói không chắc chỉ là ví dụ. Hồ Nham biến sắc, ma vật các nửa năm qua này, mặc dù có thể chiếm trước thị trường số lượng, bước bách đến cái khác ma hóa vật phẩm điểm liên tiếp hao tổn, liền là bởi vì Phương Bình đối với ma hóa vật phẩm trọng thối tăng lên phòng chất. Nếu như đình chỉ cùng Phương Bình hợp tác, ma vật các cùng với những cái khác ma hóa vật phẩm điểm so sánh lẫn nhau sẽ không còn nắm giữ ưu thế, chiếm trước thị trường số lượng nhất định sẽ trả lại, mỗi tháng tiền lời chắc chắn mức độ lớn co lại. Phát sinh chuyện như vậy Nếu là không biết rõ nguyên nhân thực sự, mù quáng mà đem cho rằng ví dụ, đối với ma vật các đối với ta đều không có lợi. Phương Bình nghiêm nghị nói, đối với ma hóa vật phẩm, ta nghiên cứu không nhiều, tốt nhất là có thể đem cái này ma hóa vật phẩm đưa đến hồ viêm đại sư nơi đó, để cho hắn nghiên cứu một chút, xem là có hay không biết rõ năng lực hạ thấp nguyên nhân. Tốt, ta cái này liền đưa tới. Rõ ràng Phương Bình từng nói, xác thực là chính xác xử lý phương pháp, hồ nham chỉ được gật đầu đáp lại. không ngại có thể không mang ta cùng đi, ta cũng rất muốn biết, đến tuột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến cái này mà hóa vật phẩm cấp bậc giảm nhiều. Phương Bình hỏi. Hồ Viêm Đại Sư đã sớm muốn cùng Phương Bình Đại Sư gặp gỡ, Phương Bình Đại Sư nếu là đi tới đó, Hồ Viêm Đại Sư khẳng định rất hoang nhen. Hồ Nham nỗ lực gượng cười nói. Cuối cùng, Phương Bình cùng Phản Nguyên, tiến tuyết ba người, cũng hộ tống đi tới Hồ Viêm Luyện Khí Đại Sư Nhà xưởng. Chương 256, Hồ Viêm Đại Sư. Hồ Viêm luyện khí nhà xưởng khoảng cách ma vật các cũng không tính quá xa, ngồi xe nửa giờ, Phương Bình một nhóm 4 người đến Hồ Viêm luyện khí đại sư nhà xưởng. Cung dự liệu có không nhỏ ra vào, vốn cho là là một cái vận dụng phục cổ công nghệ, tương tự với cổ đại binh khí phường nhà xưởng, nhưng sự thực vừa vặn ngược lại. Mấy ngàn mét vuông diện tích, bị kim loại tường vây vần quanh, mỗi cách một khoảng cách liền có kiểu mới nhất cảm giác máy thu hình, cùng với giác tỉnh giả phụ trách bảo an. Bên trong thiết bị, vừa nhìn chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm ẩn chứa cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng, Phương Bình có thể nhận ra gọi tên không có mấy cái. Phương Bình đại sư, đã sớm muốn cùng ngươi thấy lên một lần, lần này rốt cục có cơ hội. Một người mặc áo dài trắng, vóc người hơi gầy, mang một bộ mắt kính gọng đen, rất có nhà nghiên cứu phong độ, tuổi thoạt nhìn có tới 50, 60 tuổi nam tử, nên tiếp Phương Bình bốn người. Nói cho đúng, là nên tiếp Phương Bình, đối với ba người khác, nam tử hầu như không có nhìn tới. Ở trên người hắn có nhà nghiên cứu quái gở cùng tiêu ngạo, đối với người có năng lực cực kỳ nhiệt tình, đối với không có năng lực người, lại liền chính mắt cũng không liếc mắt nhìn, người này chính là, chống đỡ lấy to lớn ma vật các hồ viêm đại sư. Ta cũng đã sớm muốn cùng hồ viêm đại sư gặp mặt một lần, bất quá biết hồ nham đại sư công tác bận rộn, vì lẽ đó vẫn không dám trước tới quái rầy Phương Bình khách khí nói, gần nửa năm qua xác thực rất bận, bất quá mặc dù lại bận rộn, chỉ cần Phương Bình đại sư đến, nói cái gì cũng đến chút thời gian xin mời vào, ta mang ngươi thăm một chút ta nhà xưởng. Hồ Viêm Đại sư nhiệt tình nói. Phương Bình trọng thối tăng lên phẩm chất sau ma hóa vật phẩm, hắn từng thấy, hầu như đem tài liệu vận dụng đến cực hạn, hắn tự nhận là không làm được. Mặc dù là năng lực, nhưng cũng là luyện khí trình độ một loại thể hiện, vì lẽ đó hắn đối với Phương Bình vẫn rất là bội phục. Thậm chí đã từng ai nói qua Hồ gia gia chủ, để cho hắn mời Phương Bình gia nhập nhà xưởng, bất quá bị cự tuyệt. Dù sao Phương Bình bảng danh sách thứ tư xếp hạng quá mức chói mắt nói cái gì cũng không có thể đem tinh lực đầu nhập ở luyện khí trên. nếu là thật thuyết phục, e sợ ma vật đối sách hoa cao tầng rất nhanh liền sẽ tìm tới hồ gia tính sổ. dù sao đây là đem một thiên tài mang lại rồi. khặc khặc, hồ nam ho khan hai tiếng. hắn tốt xấu là một người quản lý, hơn nữa còn là bây giờ vô cùng được gia tộc coi trọng ma vật các giám đốc, nhưng cũng bị như thế phơi ở bên cạnh, trên mặt thực tại có một ít không nhịn được. bất quá hắn cũng biết hồ viêm đại sư tính cách, biết đây là nghiên cứu hình nhân tài bệnh trùng. Ho khan 2 tiếng, hấp dẫn sự chú ý sau khi hắn vội vàng nói. Hồ viêm đại sư, chúng ta lần này đến là muốn mời người hỗ trợ điều tra một chút cái này mà hóa vật phẩm cấp bậc rơi xuống nguyên nhân. Chính là bên trong điện thoại nói cái này. Hồ viêm đại sư nhíu nhíu mày, nói chuyện bị đánh gãy, làm hắn có một chút bất mãn, bất quá đối phương dù sao cũng là một người quản lý, hắn bao nhiêu vẫn là cho một chút mặt mũi. Nắm cho ta đi. Hồ nham vội vàng đem đoàn đao đưa lên, hồ viêm đại sư đưa tay tiếp nhận lại hướng về phương bình bắt chuyện một tiếng sau khi mới bắt đầu rồi đối với đoạn đao đo lường. Hắn đầu tiên là đi tới một chỗ trung ương máy điều hòa không khí to nhỏ, có một mặt dịch tinh bình màn thiết bị trước, vạch chân dày cụm nặng nề nắp kim loại, đem đoạn kiếm thả nằm tại thiết bị bên trong, đóng kín, khởi động thiết bị. Rồi sau đó liền thấy, dịch tinh bình màn bên trên xuất hiện liên tiếp nguyên tố tên, ở nguyên tố tên sau khi, có biến động không ngừng nhảy lên tỷ lệ phần trăm, đây là một cái đo lường nguyên tố tạo thành máy móc kiểm tra. Đại khái qua mười mấy phút, nhảy lên tỷ lệ phần trăm ngừng nhảy lên, đo lường kết thúc. Hồ Viêm đại sư đem đoạn đao lấy ra, lại đi tới một chỗ trung ương máy điều hòa không khí to nhỏ có dịch tinh bình màn, nhưng ngoại hình cũng không giống nhau máy móc, đem đoạn đao đặt ở đo lường đài, khởi động máy móc. Rồi sau đó, dịch tinh bình màn bên trên, bắt đầu xuất hiện đoạn đao không gian ba chiều như, chậm chậm chuyển động làm, hiện rõ từng đường nét. Bên cạnh, bắt đầu xuất hiện có khác biệt tại nguyên tố thành phần phân tích báo cáo. Độ dài 57 223 cm. Lớn nhất đường kính 4. 21 cm. nhận rộng 1. 0.01 cm. Lưới dao tổn thương 3 phần ngàn. Mùi lao hư hao 0.5%. Chưa xuất hiện kết cấu tính vết rách. đầy đủ một chuỗi giải phân tích báo cáo, phân tích đối tượng nhiều đến mấy chục hạng, để phương bình mấy người nhìn ra thấy không rõ đặc lệ. Kết thúc cái này phân tích, Hồ Viêm đại sư lập tức bắt đầu rồi hạng thứ 3 phân tích. Lần này xuất hiện là một tờ quỷ dị đồ án kỳ quái. Đồ án do đông đảo màu sắc không chỉ một viên cầu tạo thành, cực kỳ phức tạp. Thoạt nhìn vừa như một con dương cánh bay cao chim, vừa giống như há mồm giết gào quái vật, còn như có thần bí đồ án quái vật con mắt. Một tấm đồ lại phảng phất là dung hợp đông đảo đồ án. Vẹn vẹn nhìn chốc lát, Phương Bình mấy người liền không khỏi cảm giác đầu mê muội. Đo lường như trước lại tiếp tục tiêu tốn hơn một giờ sau khi đầy đủ đo lường mười mấy hạng, Hồ Viêm đại sư mới kết thúc tất cả đo lường, đem tất cả đo lường dữ liệu tập hợp bắt đầu tiến hành tổng hợp phân tích. Chỉ thấy Hồ Viêm đại sư cẩn thận xem lướt qua cùng so sánh, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở những thứ này đo lường dữ liệu trên, ở trên người hắn, Phương Bình bốn người nhìn thấy một loại xương là trăm chú đồ vật. Lại là nửa giờ, Hồ Viêm đại sư ngẩng đầu lên, kết thúc nghiên cứu phân tích. Hồ Viêm đại sư, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến cái này ma hóa vũ khí cấp bậc hạ xuống? Thấy Hồ Viêm đại sư kết thúc nghiên cứu phân tích, tựa hồ đã ra kết luận, Hồ Nham vội vàng hỏi: chất liệu có mài mòn cùng ăn mòn vết tích, căn cứ diêm khung mài mòn định luật cùng kỳ lương trì ăn mòn định luật tính toán, mài mòn cùng ăn mòn ở bình thường phạm vi. Linh tính đường hầm bị tổn thương, 158 nơi linh tính đường hầm, xuất hiện 108 nơi xấu đường, xấu đường tỷ lệ đạt đến 68. 35443%, đã vượt qua trắc mẫu ngạn hạn giá trị. Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Hồ Viêm đại sư nhất thời miệng lưỡi lưu loát, cái gì công thức, cái gì định luật, cái gì hạn giá trị, liên tiếp vứt ra nghe được Phương Bình bốn người rơi vào trong sương mù, Hồ Viêm đại sư có thể hay không thông tục một điểm? Hồ Nam lúng túng nở nụ cười, hắn tuy rằng mỗi ngày cùng ma hóa vật phẩm giao thế với, nhưng cũng là có quan hệ ma hóa vật phẩm kinh doanh vận doanh phương diện, còn ma hóa vật phẩm luyện chế tương quan kỹ thuật, hắn hoàn toàn một chữ cũng không biết. Chúng ta đối với ma hóa vũ khí luyện chế tương quan phương diện đều không hiểu nhiều lắm, kính xin Hồ Viêm đại sư nói được thông tục một điểm. Phương Bình cũng là thỉnh cầu nói, Hồ Viêm nghe không hiểu. Hắn tự nhiên cũng nghe không hiểu, nó tuy rằng có thể trọng thối tăng lên ma hóa vũ khí phẩm chất, nhưng hoàn toàn là dựa vào năng lực mãng, căn bản cũng không có cẩn thận hiểu rõ qua ma hóa vật phẩm tương quan khoa học căn cứ. Thấy Phương Bình cũng mở miệng hỏi dò, Hồ Viêm đại sư gật gật đầu, giải thích. Dẫn đến cái này ma hóa vật phẩm cấp bậc rơi xuống nguyên nhân, là bởi vì linh tính đường hầm bị hao tổn. Linh tính đường hầm liền nguyện như thân thể kinh mạch mạch lạc, kinh mạch mạch lạc chống đỡ lấy thân thể hoạt động. Linh tính đường hầm cũng chống đỡ lấy ma hóa vũ khí hoạt động. Các người đưa tới trôi này ma hóa vũ khí, xấu đường tỷ lệ cao tới 68. 35.443% đã vượt xa khỏi trắc mẫu ngạn hạn giá trị, vì lẽ đó cấp bậc mới sẽ rơi xuống. Chương 257, điều tra. Nói cách khác, linh tính đường hầm lượng lớn hư hao, là cấp bậc rơi xuống nguyên nhân chủ yếu. Nếu như vẹn vẹn là hồ viêm hỏi do, hồ viêm đại sư có thể sẽ lời giải thích, bất quá đổi làm phương bình như khác. Như Phương Bình loại này có thể đem tài liệu phát huy đến lý luận cực hạn, dưới cái nhìn của hắn có người có bản lĩnh, hắn là rất đồng ý giao lưu. Bởi vì Phương Bình trọng thối tăng lên phẩm chất sau ma hóa vật phẩm, đối với ma vật vật phẩm nghiên cứu, đối với tăng lên tài liệu tỷ lệ lợi dụng có vô cùng giúp đỡ lớn. Nói cách khác là xấu đường tỷ lệ dẫn đến cấp bậc hạ thấp, Hồ Viêm đại sư có thể xác định xấu đường nguyên nhân sao? Phương Bình khẽ như mày. Ta đối với linh tính đường hầm từng làm dò xét phát hiện cái này ma hóa vật phẩm linh thông đường cực kỳ vững chắc ở tình huống bình thường muốn đạt đến loại này xấu đường tỷ lệ cho dù không gián đoạn sử dụng không có thời gian 10 năm cũng là không thể vì lẽ đó ta kết luận là đây là gặp ngoại lực phá hư trôi này ma hóa vũ khí gặp một loại nào đó có thể phá hư linh tính đường hầm ngoại lực phá hư dẫn đến linh tính đường hầm bị hao tổn nghiêm trọng hồ viêm đại sư nói ra bản thân kết luận là gặp ngoại lực phá hư nghe được cái kết luận này phương bình thở phào nhẹ nhõm May là không phải trọng thối tăng lên phẩm chất sau khi tạo thành chất lượng vấn đề, nếu như là, hắn e sợ muốn ghi nợ không ít nợ. Dù sao khoảng thời gian này bị hắn trọng thối tăng lên phẩm chất ma hóa vật phẩm thực tại không ít, nếu như toàn bộ thường tiền, hắn tuyệt đối muốn mắc nợ vài ức. Hồ Nam đồng dạng thở phào nhẹ nhóm, nếu như đúng là trọng thối tăng lên phẩm chất sau tạo thành chất lượng vấn đề, hắn cái này quản lý thiếu không được muốn gánh trách, dù sao lúc trước, đáp ứng cùng phương bình hợp tác, hắn cũng là gật đầu người một trong. Người hoặc là ma vật các có phải là đắc tội rồi người nào? Tiến tuyết cùng Phan Huyên đều hơi lo lắng nhìn hướng về Phương Bình, nếu như là người làm vì phá hư, như vậy Phương Bình hay hoặc là ma vật các rất khả năng gặp phải nhầm vào. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm, then chốt còn muốn xem chuyện này có phải là ví dụ. Phương Bình tay phải hơi ngâng cầm nói. Nếu như sau lần này liền không tái phát sinh, hay hoặc là rất ít phát sinh, cái kia liền có thể là bất ngờ, ma hóa vũ khí chủ nhân là lưu ý ở ngoài tình huống xuống không tên tiếp xúc cái gì. Dẫn đến ma hóa vũ khí bị hao tổn Nếu như sau lần này Hết hai lại ba xuất hiện chuyện như vậy Như vậy liền khẳng định là ta hoặc là ma vật Các gặp phải nhầm vào Đúng, then chốt vẫn là muốn xem đến tiếp sau Bất quá bảo hiểm tổng hợp đề Ta sẽ lập tức nhượng người điều tra cái này Giác tỉnh giả Hồ Nham nói Lên ken ken Đang lúc này, Hồ Nham điện thoại vang lên Một lát sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi cúp điện thoại Nói Phương Bình Đại Sư, chúng ta bị nhầm vào Lại có 3 cái giác tỉnh giả đến đây trả hàng Lai giả bất thiện A Phương Bình sắc mặt trở nên nghiêm nghị Trong vòng 1 ngày xuất hiện 4 lần trả hàng Cái này đã không phải ngẫu nhiên có thể giải thích được Có người ở cố ý nhằm vào bọn họ Lại dám hướng về hồ ra dùng ám chiêu Phía ta bên này lập tức nhượng người điều tra Sối 3 tấm đất Ta cũng phải đem sau lưng thao tung thế lực tìm ra Đem mua ma hóa vật phẩm 4 người này thân phận chuyển cho ta một phần Phía ta bên này cũng thử nghiệm điều tra một chút Phương Bình trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn bị đối phương chọc giận, chính là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, đối phương đây là ở đoạn hắn tài lộ, giết cha mẹ hắn a. Rời đi Hồ Viêm đại sư nhà xưởng, Phương Bình ba người cùng ma vật các giám đốc Hồ Nham phân biệt, Hồ Nham muốn lập tức trở về gia tộc đem việc này báo cáo, tìm kiếm hồ gia trợ giúp. Mà Phương Bình cũng dự định lấy tin tặc kỹ thuật tìm kiếm một thoáng hậu trường hắc thủ. Ta máy vi tính ở lại nơi, đi ta nơi ở đi, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau lấy tin tặc kỹ thuật điều tra. Yến Tuyết nói, tính ta một người, tin tặc kỹ thuật Phương Bình ta là không giúp đỡ được gì, bất quá nghe lén, nghe điện thoại ghi âm cái gì, ta vẫn là biết. Phan Huyên cũng là nói. Cảm tạ. Trương Bình cảm tạ. mặc dù đối với chính mình tin tặc kỹ thuật rất tự tin, nhưng có thể có hai người hỗ trợ, hiệu suất tự nhiên sẽ cao không ít. Chiêu một chiếc xe taxi, ba người đi tới Yến Tuyết nơi ở, đem máy vi tính đặt ở phòng khách, ba người bắt đầu điều tra lên. Đầu tiên là thông qua bốn người đăng ký tin tức. Xâm nhập ngân xuyên căn cứ thành phố nhân khẩu đăng ký khố, thu được 4 người cơ bản nhất tin tức, như số điện thoại, như ngân hàng tài khoản, như gia đình địa chỉ, như có năng lực. Nói chung, thông qua quan chức cơ sở dữ liệu đăng ký tin tức, tận lực nhận được đối phương tin tức. Rồi sau đó lấy những tin tức này từ mỗi cái phương diện, điều tra đối phương. Điện thoại di động phương diện có thể điều tra cho chuyện ghi chép, xác thực đối phương mấy ngày gần đây liên lạc người, cũng coi đây là manh mối điều tra. Ngân hàng tài khoản thuận tiện có thể điều tra đối phương mấy ngày gần đây có hay không có rất nhiều tiền tài nhập trướng, nếu như có, như vậy số tiền kia rất khả năng đến từ chính hậu trường hát thủ, liền có thể thông qua manh mối này, điều tra hậu trường hát thủ. Lại không có vấn đề. Tiến tuyết phát ra có chút giọng nghi ngờ, hắn chính đang tại điều tra 4 người ở trong một cái lôi vĩ hoành người, thẻ ngân hàng gần nhất giao dịch ghi chép. Bất quá hắn phát hiện, đối phương giao dịch ghi chép vô cùng bình thường, lớn nhất một vụ giao dịch chính là hướng về ma vật các mua tứ dai ma hóa vũ khí Tổng cộng tiêu tốn 890 vạn. Điều tra một chút cha mẹ hắn thích ngân hàng tài khoản. Phương Bình vừa bận việc chuyện của chính mình, vừa nói. Ta thử xem. Tiễn Tuyết gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu điều tra. Hơn một giờ sau khi, nàng ngừng lại, bất đắc di lắc đầu, như trước không có một chút nào dị thường. Xem ra không là bình thường cẩn thận. Phương Bình cũng ngừng lại, hắn ở điều tra lôi vĩ hoành cùng với cùng lôi vĩ hoành gần gũi người trò chuyện ghi chép, tương tự cũng không có bất kỳ dị thường. Còn có ba người. Tiếp tục điều tra đi, nói không chắc có thể có phát hiện. Yến tuyết tiếp sức nói. Được. Tuy rằng trong lòng đã không ôm hy vọng, bất quá, dù sao vẫn là muốn thử qua, Phương Bình đáp một tiếng, tiếp tục đầu nhập trong quá trình điều tra. Sau mấy tiếng, điều tra kết quả đi ra, bất kể là thông tin ghi chép vẫn là thẻ ngân hàng giao dịch ghi chép, bốn người cùng với bốn người người thân đều không có bất cứ gì thường nào. Thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng một mực thông qua đối với ma hóa vật phẩm đo lường cùng cùng trong vòng một ngày phát sinh nổi lên bốn phía dị dạng tình huống, đều có thể suy đoán ra, bốn người tất nhiên có vấn đề, nhưng một mực, không tìm được chút nào chứng cứ. Không biết hồ ra bên kia có thể hay không điều tra đến cái gì. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lấy điện thoại ra, bấm ma vật các giám đốc hồ nham điện thoại. Hồ giám đốc, người bên kia có phát hiện không có? Không có, đối với bốn người đã hoàn toàn điều tra qua, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Điện thoại một đầu khác, Chuyên gia hồ nham có chút não lửa âm thanh. Không có đối với bốn người tiến hành hỏi ý sao, lấy hồ ngạo học tỷ năng lực, hẳn là có thể hỏi ý ra chút gì chứ. Phương Bình bất ngờ, hồ ngạo nắm giữ không chế tinh thần năng lực, để bốn người nói ra thật tình, hẳn là rất dễ dàng làm được mới đúng. Tiểu thư còn chưa kịp hỏi ý, bốn người kia đã bị tả ra liên hợp mấy cái kinh doanh ma hóa vật phẩm giác tỉnh giả gia tộc bảo vệ lên, không cho phép chúng ta lén lút tiếp xúc, càng không cho phép tiểu thư lấy tinh thần năng lực hỏi ý. Hồ Nham tiếng nói mang theo cưỡng chế lửa giận. chương 258 Tả ra sức lực. Tả ra, này sự kiện là tả ra ở sau lưng dở trò. Phương Bình trong lòng đống nhiên một đột, nghĩ đến trước đây không lâu cùng thần tinh cấp cường giả tả Cao Phong không vui trò chuyện, lập tức đoán được hậu trường hát thủ. Nguyên bản hắn cho rằng tả Cao Phong sẽ ở hắn rời đi ngân xuyên căn cứ sau đó đối với hắn ném đá dấu tay, lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ thông qua phương thức như thế đối với hắn triển khai báo thủ. Trên thực tế, Hướng về hắn báo thủ chỉ là một mặt, cứu vãn ma phẩm các xu hướng suy tàn mới là nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa hắn quá khinh thường bảng danh sách thứ tư thân phận này phân lượng. Bất luận cái nào nắm giữ huyết nguyệt cấp tiềm lực thiên tài giác tình giả, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa đều sẽ không để lại dư lực bảo vệ, bởi vì đây là nhân loại cùng ma nhân tộc chống lại hy vọng vị trí. Vì lẽ đó cho dù tả cao phong như vậy thần tinh cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng đối với hắn xuống tay độc đây là dương Yêu. Biết rõ là tả ra ở sau lưng dở trò, nhưng bây giờ không có chứng cứ, căn bản không làm gì được đối phương. Hơn nữa cho dù tiểu thư hỏi ý ra cái gì cũng vô dụng. Hồ nham nghiến răng nghiến lợi. Lấy hồ ngạo hồ ra con cháu thân phận, cho dù hỏi ý ra cái gì, cũng sẽ có tinh thần thao túng hiềm nghi, không cách nào làm chứng cứ. Mà liên lụy tới hồ ra cùng tả ra như vậy đứng đầu giác tỉnh giả gia tộc, ma vật đối sách khoa sẽ không thiên giúp bất kỳ bên nào, đang không có chứng cứ tình huống xuống. Ma vật đối sách khoa là sẽ không phái ra tinh thần loại giác tỉnh giả đối với bốn người tiến hành thẩm vấn. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, bốn người là báo cáo phương, mà cũng không phải là kẻ tình nghi, liền tựa như là có người báo cảnh sát, cảnh sát ở báo cảnh sát người không có hiểm nghi trước, là chắc chắn sẽ không đối với báo cảnh sát người tiến hành thẩm vấn. Bết bắt nhất chính là, hiện tại lấy tả gia cầm đầu giác tỉnh giả gia tộc đã đang khắp nơi trên giường, chúng ta nhất định phải mau chóng cọ rửa thuần khiết, thời gian quá muộn danh tiếng hôi thối cho dù cọ rửa thuần khiết cũng không kịp. Hồ Nam Âm thanh nghiêm nghị nói: Cúc điện thoại, Phương Bình trên mặt không khỏi treo lên vẻ lạnh lùng, tả gia cái này làm thực sự quá tuyệt, nhất định phải muốn nghĩ biện pháp, bằng không cái này điều kiếm tiền con đường liền muốn tuyệt." Cảm tạ qua Yến Tuyết cùng Phàn Huyên hỗ trợ, hắn rời đi Yến Tuyết nơi ở, thông qua cửa bên trong không gian, cấp tốc chạy ở một thế giới khác, hướng về được biết Tả gia nơi mà đi. Nếu kẻ cầm đầu là Tả gia, vậy thì từ Tả gia tìm kiếm chứng cứ. Cấp tốc chạy mấy phút đồng hồ, Hắn đến tả ra, đây là một chỗ chiếm diện tích đạt đến hơn 2 vạn mét vuông cực lớn trang viên, ở vào tấp đất tấp vàng trung tâm thành phố. Kim loại cảm xúc vách tưởng cùng với bên trong một trùng trùng khoa học kỹ thuật phong cách biệt thự, để trong này rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Biệt thự bên trong, thu xếp có sóng siêu âm, sóng điện tử, hồng ngoại tuyến các loại nhiều đến nhiều loại cảnh báo trang bị, có thể lẩn tránh hầu như tất cả ẩn thân năng lực giác tỉnh giả ẩn thân lẹn vào, mà lại ngoại trừ đặt ở bề ngoài giác tỉnh giả đội tuần tra ở ngoài rất nhiều nơi còn thu xếp có trạm gác ngầm, đem nơi này phòng hộ đến thùng sắt một mảnh, hầu như không có bất kỳ giác tỉnh giả có thể ở không kinh động biệt thự trong người tỉnh hung xuống, lẻn vào biệt thự. Bất quá, phương bình là cái ngoại lệ. Tuy rằng bây giờ khoa học kỹ thuật đã khá là phát đạt, thậm chí nghe nói có một ít loại cơ lớn căn cứ thành phố, thậm chí nghiên cứu phát minh ra có thể mô phỏng năng lực khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí. Bất quá đối với không gian nghiên cứu, như trước nằm ở cực kỳ thiếu thốn giai đoạn. Thực sự là bởi vì không gian quá mức huyền ảo, nghiên cứu trình độ khó khăn là bình thường năng lực mấy không chỉ gấp 10 lần. Đang không có gợi ra bất kỳ còi báo động tình huống xuống, Phương Bình tiến vào tả gia. Đi ở tả gia bên trong, Phương Bình lung tung không có mục đích tìm kiếm manh mối, liên tiếp cùng mấy cái người trẻ tuổi sượt qua người. Những người trẻ tuổi này từng cái từng cái tất cả đều mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, cho người một loại hơn người một bậc tư thái, bất quá bọn hắn cũng xác thực có loại này tư bản làm cái này ngân xuyên căn cứ khu trong ít có nắm giữ thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc, tả ra hầu như đạt đến giác tỉnh giả gia tộc có thể đạt đến đỉnh cao. Đi tới đi tới, phương bình đi tới một chỗ ở vào bên trong biệt thự bể bơi bên. Sau giờ ngọ ánh mặt trời tung xuống, nước ao trong suốt thấy đáy, bên cạnh dựng lên mấy thanh cực lớn ô che nắng, ô che nắng phía dưới có từng cái từng cái ghế nằm cùng với đặt đồ uống hoa quả nhỏ bản tròn. Hai trung niên nam tử trên người mặc quần bơi để trần trên người, nằm ở trên ghế nằm. Ở bên cạnh bọn họ, mỗi cái có một người mặc trang phục bơi lội cô gái xinh đẹp vì bọn họ xóa bót. Phương Bình bất ngờ phát hiện, hai cô gái lại là ở ngân xuyên căn cứ thành phố khá có danh tiếng đang hot minh tinh. Lần này gia tộc xem như là đem hồ ra đắc tội thảm. Một cái trong đó trung niên đầu hơi ngốc, mũi hơi sụp, hắn vất tay ra hiệu hai cái nữ minh tinh rời đi, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn hướng về bên cạnh nam tử nói. Đắc tội thì đã có sao, đã không có thần tinh cấp cường giả tọa chấn hồ ra còn có thể uy hiếp đến Tả Gia hay sao? Một cái khác trung niên mặt trắng không râu, tuổi tác muốn so với Sụp núi trung niên hơi nhỏ hơn, hắn xem thường nở nụ cười, tiếng nói bên trong mãn là đối với hổ Gia khinh bỉ. Không nên xem thường Hồ Gia. Hồ Gia tuy rằng hiện tại đã không có thần tinh toả chấn, nhưng không muốn quên, hổ Gia còn có một cái hồ ngạo. Tiểu Nha đầu kia thực lực bây giờ đã không kém gì thần tinh. Sụp núi trung niên nói, hồ ngạo, mặt trắng không râu trung niên cao mày, hồ ngạo xác thực là một cái phiền phức. Thực lực hôm nay đã không yếu, phiền toái nhất là đối phương tiềm lực. Tuy rằng có huyết nguyệt cấp tiềm lực cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể trở thành là huyết nguyệt cấp cường giả, thậm chí trong đó phần lớn đều là chưa có thể trở thành huyết nguyệt cấp cường giả. Nhưng đối phương tiềm lực rất cực kỳ sự thực, nếu là trưởng thành, cho dù tả cao phong đại nhân cũng rất khả năng áp chế không nổi. Bất quá, rất nhanh hắn liền lông mày giăn ra, một mặt tung, dung. Ta thừa nhận hồ ngạo xác thực là rất có tiềm lực, bất quá ta hồ gia cũng không kém. Ngươi đại khái không biết, Tả Cao Phong đại nhân cháu gái Tả Điểm Điểm đã đang cùng bảng danh sách thứ 3 địch Long giao Du, nếu như thuận lợi tới nói, cái này không có gia tộc bối cảnh thứ 3 thiên tài đem gia nhập Tả gia. Cái gì? Tả Điểm Điểm đang cùng địch Long giao Du? Số mũi trung niên vừa là kinh ngạc lại là vui mừng. Hầu Ngạo Sát thực là tiềm lực cực lớn, nhưng địch Long đồng dạng không kém, tuy rằng bảng danh sách xếp hạng ở Hầu Ngạo phía dưới, nhưng chênh lệch cũng không lớn, tái chiến một lần, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nếu như thật có thể đem địch long vị này không có gia tộc bối cảnh thiên tài trẻ tuổi kéo vào tả gia, như vậy hồ gia thật không có cái gì tốt e ngại. Cho tới thật tốt ở chung sự lựa chọn này, đó là không thể, cùng một cái căn cứ thành phố giác tỉnh giả trong gia tộc sẽ không có thật tốt ở chung lời giải thích. Dù sao cho dù ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố, tài nguyên cũng là có hạn. tựa như lần này, hồ gia cùng tả gia sẽ là do vì ma hóa vật phẩm thị trường số lượng tranh đấu lên. Hồ gia không đáng sợ. Lần này nếu như có thể đem hồ ra ma hóa vật phẩm sản nghiệp phá đổ, ta tả ra sắp trở thành ma hóa sản nghiệp mới nhân vật thủ lĩnh. Mặt trắng không dâu trung niên sắc mặt phân chấn, rồi sau đó có chút hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, ngươi là phụ trách ma hóa vật phẩm kỹ thuật khối này, hẳn phải biết một ít, gia tộc lần này đến tột cùng là làm sao đem ma hóa vật phẩm phá hư?" Chương 259: Manh ngối. Không trả lời ngay, súp mũi trung niên cẩn thận liếc mắt một cái bốn phía, sát thực hai cái nữ minh tinh ở phía xa. Không nghe được bên này nói chuyện sau khi mới nói. Tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là tả vệ tìm một cái đặc thù giác tỉnh giả. Người này năng lực không có cái gì lực công kích, nhưng ở phá hư ma hóa vật phẩm, nhưng có không hề tầm thường hiệu quả. Có thể phá hư ma hóa vật phẩm. Mặt trắng không dâu trung niên kinh ngạc, ma hóa vật phẩm lại há là tốt như vậy phá hư, trong đó cao dài ma hóa vật phẩm, cho dù thần tình cấp cường giả nghĩ muốn phá hư đều khó khăn. Nguyên bản hắn liền ở hiếu kỳ đến tột cùng là làm sao làm được, không nghĩ tới là như vậy. Cái này biết là tốt rồi, tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài, bằng không cao phong đại nhân trách tội xuống, người ta đều muốn gánh trách. Ta rõ ràng. Mặt trắng không dâu trung niên thận trọng gật gật đầu, phất tay ra hiệu hai cái nữ minh tinh lại đây, đã không dự định tiếp tục cái đề tài này. Phía sau hai người vườn hoa bên trong, Phương Bình Lạng Yên đem mở ra to bằng lòng bàn tay cánh cửa đóng, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Quả nhiên là Tả gia đang dở trò quỷ, có thể phá hư ma hóa vũ khí năng lực, không nghĩ tới lại còn có năng lực như vậy. Ma hóa vũ khí, đặc biệt cao giai ma hóa vũ khí sử dụng kim loại chất liệu, khắp mọi mặt kháng tính đều cực mạnh, cho dù là để xuống axit mạnh trong, cho dù thần tinh cấp cường giả ra tay, đều rất khó có thể phá hủy. Lại không nghĩ rằng, lại xuất hiện có thể chuyên môn phá hủy ma hóa vũ khí năng lực, quả thực lại như là chuyên môn làm vì khắc chế ma hóa vũ khí mà tồn tại năng lực. Chỉ cần tìm được người này, Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Phương Bình một cái thuần di, lặng yên không một tiếng động rời đi Tả Gia. Hiện tại vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ, để Tả Gia có cảnh giác, bằng không hắn không ngại đi tới Tả Gia bí mật bảo khố đi một chuyến. Đối với không chút nào tương quan gia tộc, hắn sẽ giảng nguyên tắc, cho dù lại thiếu tiền cũng sẽ không đi đánh cắp những thứ này người tiền tài. Nhưng đối với Tả Gia như vậy đối địch thế lực, nhưng khác, cầm được đó là yên tâm thoải mái. Chờ đến thành công giải quyết ma hóa vật phẩm việc sau. Hắn nhất định sẽ trở lại tả ra một chuyến, thăm một chút tả ra bí mật bảo cố Trở lại nơi ở, Phương Bình đem chính mình nghe được tin tức báo cho Hồ Nam để Hồ Nham từ tả vệ gần nhất tiếp xúc người tìm kiếm. Mà Phương Bình chính mình, cũng thông qua tin tặc kỹ thuật điều tra quản chế tả vệ, tìm kiếm cái này có thể phá hư ma hóa vũ khí người manh mối. Quả nhiên rất cẩn thận. Phân tích tả vệ gần mấy tháng trò chuyện ghi chép cùng thẻ ngân hàng giao dịch ghi chép, Phương Bình cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào liền phảng phất lần này ma vật các gặp hãm hại cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Phương Bình rất vững tin, nói chuyện cái kia hai trung niên người cũng không có nhận ra được hắn, không thể cố ý nói ra một cái tin tức giả lừa gạt hắn, vì lẽ đó vấn đề hẳn là xuất hiện ở tả vệ trên người. Hắn hoài nghi, tả vệ trong tay hẳn là có đăng ký ở những người khác danh nghĩa điện thoại cùng ngân hàng tài khoản, khi không tiện ở ngoài người biết được thì thì sẽ lấy cái này điện thoại cùng ngân hàng tài khoản hoạt động. Ừ, cẩn thận nữa thì lại làm sao? Chỉ cần biết được là người. Cho dù cẩn thận nữa, cũng sẽ lộ ra sơ sót. Phương Bình móc ra điện thoại, bấm hồ ngạo điện thoại. Này, hồ ngạo tiên bối, người bên kia có tiến triển sao? Nếu như không có tiến triển, ta có một cái biện pháp. Mấy ngày sau, ma phẩm cắt trong phòng làm việc, tả vệ đắc ý cười to. Vẹn vẹn mấy ngày, trả hàng tạo thành tổn thất liền nhiều đến mấy ức. ma vật các lần này xem như là xong. Ở tả ra cùng với cái khác giác tỉnh giả gia tộc cô ý dưới sự hướng dẫn, ma vật các ma hóa vật phẩm chất lượng có vấn đề tin tức. Chuyển khắp toàn bộ ngân xuyên căn cứ thành phố, thậm chí quanh thân căn cứ thành phố cũng đã biết được. Không ít hướng về ma vật các mua qua ma hóa vũ khí người, dồn dập đi tới ma vật các trả hàng, mấy ngày, chỉ là trả hàng phương diện, ma vật các biến chi ra mấy ước. Những thứ này lui về đến ma hóa vật phẩm, tuy rằng vẫn có thể dùng, nhưng đã xem như là hàng đã xài rồi, rất khó có thể bán đi, trừ phi là quy ra tiền bán tháo. Ma vật các tổn thất có thể nói nặng nghề, cho dù sau lưng có hổ ra chống đỡ. Tất nhiên cũng kiên trì không được quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, danh tiếng đã hôi thối, mấy ngày gần đây ma vật cắt hầu như không có bán ra một cái ma hóa vật phẩm. Ngược lại, bao quát ma phẩm cắt ở bên trong mấy cái ma hóa vật phẩm điếm, lại là lượng tiêu thụ tăng mạnh. Lên ken ken. Điện thoại vang lên, hán tử bên trái túi gáo ở trong ngóc ra hai cái điện thoại di động, đem một cái trong đó điện thoại di động thả đến trên bàn, câu thông được với khắc một cái điện thoại di động. Ta hiện tại có thể ra ngoài sao, còn có đáp ứng cho ta 5000 vạn thù lao, lúc nào có thể cho ta? Còn chưa chờ tạ vệ nói chuyện, trong điện thoại liền truyền ra một cô gái liên tiếp tiếng hỏi thăm. "Dụ Bạch Đông nữ sĩ, còn xin yên tâm, đáp ứng người, tạ vệ gia tự nhiên là sẽ không nuốt lời, còn ra ngoài, kính xin nhẫn mại thêm mấy ngày, rất nhanh liền có thể." Tạ vệ kiên nhẫn từng cái đáp lại, cũng một phen ăn ủi, rồi sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, sắc mặt của hắn lạnh xuống, trong vòng tuyến hô, gọi Trương Đào tới phòng làm việc của ta một chuyến. Không lâu sau đó, một cái nam tử gầy gò gõ cửa đi vào văn phòng, xưng hô nói. Ông chủ, người tìm ta. Ừm. Tạ vệ gật gật đầu. Đối phương là do hắn mời chào một cái tả gia cung phụng, là một cái tứ giai giác tỉnh giả, tuy rằng phụ thuộc vào tả gia, nhưng trên thực tế là toàn quyền mặt cho hắn điều khiển. Đi thành Tây Sư đường núi số 51 đưa cái này người giết. Tạ vệ đưa lên một tấm hình, Trương Đào đưa tay tiếp nhận, bức ảnh bên trên, có một cái hơn 30 tuổi cô gái. Thình lình chính là vừa nãy cùng Tả Vệ gọi điện thoại dụ Bạch Đông làm hôi thối ma vật các danh tiếng mục đích đã đạt đến, tự nhiên cũng là đến thanh trừ vết tích thời điểm làm cái này phá hư ma hóa vũ khí, biết được toàn bộ tin tức người dù Bạch Đông là hàng đầu thanh trừ mục tiêu, không chỉ là dụ Bạch Đông ở hắn sai khiến phía dưới cầm bị phá hỏng ma hóa vũ khí đi tới ma vật các gây sự bốn người tương tự ở thanh lý trong trương đảo cái gì đều không có hỏi cầm lấy bức ảnh nhìn qua hai lần sau khi nhanh nhanh rời đi văn phòng. Tương tự chuyện, hắn đã từng làm nhiều lần, hắn từ lâu không có thiện ác quan niệm, đương nhiên sẽ không đi lưu ý người này có nên giết hay không. Thậm chí sẽ không đi quan tâm người này thân phận, bởi vì biết được nhiều, đối với hắn cũng không có lợi. Xe chạy tới tả vệ nói tới địa phương, trưng đào gõ gõ cửa, cách cửa trống trộm, tiếng nói của một cô gái truyền ra. Người tìm ai? Là tả ra để ta tới. Trương đào liếc mắt nhìn hai phía, xác thực chính mình cũng không có bị người nhìn thấy. Hay hoặc là bị cái gì máy thu hình chụp đến sau khi, nhỏ giọng nói. Nghe được là tả ra phái tới, cửa sau cô gái dụ Bạch Đông thở phào nhẹ nhõm, thả xuống đề phòng, vừa nãy ở điện thoại ở trong, tả vệ đã nói qua sẽ cho người cho nàng đưa tiền lại đây. Dụ Bạch Đông mở cửa đem Trương Đào dẫn vào trong phòng phòng khách, rồi sau đó có một ít không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiền đây, ông chủ để ta đánh vào tấm này thẻ ngân hàng bên trong, mật mã là 6 cái không, ngươi chỉ cần. Trương Đào nói đột nhiên trong mắt hắn lộ ra tàn nhẫn sắc, tay phải giấy lên ngọn lửa màu đỏ, một chưởng tàn nhẫn đánh út về phía cô gái. chương 260 các ngươi hiểu, ta không hiểu a chết. trương đào vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, đến hắn thực lực hôm nay tầng thứ đủ khiến một người hóa thành cho tàn tí tẹo đều không dư thừa, cái này cũng là tạ vệ yêu thích để cho hắn ra tay nguyên nhân. ngươi nhìn thấy kéo tới lửa bàn tay màu đỏ, cảm giác được trong không khí cái này kinh khủng nhiệt độ cao, dù bạch đông mặt sắc mặt đại biến hốt hoảng tránh về phía sau. đáng tiếc chỉ là tam giai giác tỉnh giả nàng, căn bản trốn không xong một cái tứ giai giác tỉnh giả khoảng cách gần như vậy đánh lén. mặt mũi nàng trên lộ ra tuyệt vọng, sinh tử trong nháy mắt, đầu óc của nàng trở nên không hề tầm thường thanh minh. nàng biết, đây là tả gia ở giết người diệt khẩu. nếu là sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng tả gia hợp tác, thậm chí sẽ không hướng người ngoài tiết lộ chính mình năng lực. nhưng đáng tiếc đã không, có nếu như, nàng ngày hôm nay chắc chắn phải chết. đúng. Đang lúc này, làm nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Ở nàng trước người trong không khí, một phiến tầm thường cửa to nhỏ cánh cửa quỷ dị xuất hiện, từ bên trong dối ra một cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tay. Đùng. Ngọn lửa màu vàng tay dễ dàng chặn lại rồi ngọn lửa màu đỏ bàn tay, đồng thời đem ngọn lửa màu đỏ bàn tay nắm ở trong tay. Rồi sau đó, ngọn lửa màu vàng nóng thuận bàn tay, lan tràn hướng về tập kích nàng nam tử, nam tử cả người hóa thành màu vàng người lửa, phát ra một tiếng sợ hãi mà lại tuyệt vọng đều thảm thiết. Điều thảm thiết chỉ kịp phát ra một tiếng liền im bặt đi, bởi vì nam tử ở ngọn lửa màu vàng phía dưới, toàn bộ bị đốt cháy thành tro. Một cái tứ giai hỏa hệ giác tỉnh giả lại bị lửa thiêu chết. Phương Bình đạp bước đi ra cửa bên trong không gian, ánh mắt nhìn về sau Lương Dụ Bạch Đông. Ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi nên rất rõ ràng chứ? Ta. Rõ ràng. Dụ Bạch Đông sợ hãi nhìn Phương Bình, đem một cái tứ giai hỏa hệ giác tỉnh giả dùng lửa thiêu chết, trước mắt nam tử mạnh đến nỗi khủng bố. Vậy thì tốt. Đi theo ta đi, chỉ có chúng ta mới có thể bảo đảm ngươi an toàn. Phương Bình gật đầu nói. Trên thực tế, mấy ngày trước đây hắn gọi điện thoại cho hồ ngạo nói tới biện pháp, chính là nghe lén tả vệ điện thoại di động. Loại này nghe lén không chỉ là nghe trộm tả vệ cho chuyện nội dung, mà là ở tả vệ trong điện thoại lạng yên trồng vào virus, một ngày 24 giờ thu thập tả vệ bên người âm thanh. Làm cái này rắc tỉnh giả gia tộc tả ra nhân vật trọng yếu, tả vệ điện thoại tự nhiên là đặc biệt làm riêng, cực kỳ chú trọng việc riêng tư bản mật. Cũng chỉ có phương bình loại này đỉnh cấp nhất tin tặc mới có thể lặng yên không một tiếng động trồng vào vi rút nghe lén. Biết được tả vệ đã chuẩn bị đối với có thể phá hư ma hóa vũ khí dụ Bạch Đông ra tay, hồ gia phụ trách giam tính người lập tức báo cáo, lúc này mới có phương bình đúng lúc chạy tới, cứu dụ Bạch Đông. Ma vật các tả vệ văn phòng. Làm sao còn chưa có trở lại? Ngồi ở văn phòng ở trong, tả vệ mơ hồ có một ít bất an, dựa theo khoảng cách suy tính, đến nhiều một canh giờ, chương đào liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ trở về hướng về hắn báo cáo nhưng bây giờ đã hai cái giờ đi qua trương đào như trước không có trở về hướng về hắn báo cáo điều này làm cho hắn mơ hồ cảm giác bất an hắn nghĩ gọi điện thoại hỏi do nhưng bây giờ trương đào ở thi hành nhiệm vụ trong quá trình điện thoại di động các loại khả năng bại lộ thân phận đồ vật tất cả đều không mang cho dù là hắn cũng không cách nào liên lạc tới đang lúc này có tiếng gõ cửa vang lên hắn thở phào nhẹ nhõm nghĩ đến hẳn là trương đào trở về hắn lập tức nói đi vào Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hắn ánh mắt nhìn về cửa, đang muốn quát lớn một tiếng trương đào hiệu suất làm việc, nhưng ở một khắc tiếp theo lại là sự sốt. Ở cửa, đứng ba cái trên người mặc ma vật đối sách khoa chế phục người, trong đó dẫn đầu một cái nam tử chế phục trên huy chương cho thấy nam tử thân phận, nam tử là ma vật đối sách khoa một cái bộ trưởng. Hơn nữa hắn càng là nhận thức người này, là do vì người đàn ông này chủ quản buồn bán cái này một hối, ở hắn cố ý kết giao phía dưới, cùng đối phương quan hệ vẫn tính có thể. Chỉ là lúc này, nam tử sắc mặt lệnh như băng, không chút nào ý cười, đi vào văn phòng, nam tử từ cặp đựng giấy tờ bên trong móc ra một phần văn kiện, rồi sau đó tuyên đọc nói. Xét thấy ma phẩm các giám đốc tạ vệ sử dụng cạnh tranh bất chính thủ đoạn, bôi đen ma vật các danh dự, hiện đối với ma phẩm các làm ra như sau trừng phạt. 1. Phạt tiền một ức. 2. hướng về công chúng làm sáng tỏ bôi đen việc. 3. Bồi thường ma vật các khoảng thời gian này bị tổn thất. Tạ vệ sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh lẽo nhận lấy từ tại ma vật đối sách khoa trừng phạt thông báo, trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ, kinh ngạc, không tin. Kế hoạch của hắn hẳn là cực kỳ nghiêm mật mới đúng, đến tuột cùng là cái nào phân đoạn ra sai, để hồ gia nắm lấy cơ hội trở mình, ngược lại đem hắn. Không chỉ muốn đối mặt lượng lớn phạt tiền, hơn nữa còn muốn hướng về công chúng làm sáng tỏ bôi đen ma vật các việc, cùng với bồi thường ma vật các khoảng thời gian này tổn thất. Quả thực là tiền mất tật mang. Nam tử quét bị đả kích đến sững sờ tả vệ một chút, không nói gì, mang theo hai người thủ hạ, xoay người rời đi văn phòng. Hắn cùng tả vệ trong lúc đó xác thực có một ít giao tình, nhưng lần này gặp áp lực thực sự quá to lớn, làm cái này phó giám đốc Lữ Vận đã tự mình hỏi đến này sự kiện, để cho hắn căn bản không dám bất công. Tuy rằng tả ra đồng dạng có một cái phó giám đốc, nhưng rõ ràng, lần này là hồ gia chiếm lý, chính là nào đến ma vật đối sách khoa cao nhất hội nghị, cuối cùng thắng lợi cũng tất nhiên là hồ gia. Ở hai bên đều có phó giám đốc làm cái này hậu đài tình hôn xuống, cách làm chính xác nhất tự nhiên là dựa theo tương quan điều lệ pháp luật đến. Nếu như vậy, tả ra bên kia, không lời nào để nói, hồ ra bên kia, cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Ma vật các giám đốc trong phòng làm việc. Phương Bình, lần này đa tạ. Trên người mặc áo sơ mi trắng cùng tu thân quân dài lộ ra đô thị Mỹ nhân khí chất hồ ngạo trịnh trọng cảm tạ. Lần này có thể giải quyết đến từ chính tả ra vu hại, Phương Bình chiếm cứ hơn một nửa công lao. Nếu không phải Phương Bình nghe trộm tả vệ điện thoại di động, cũng đúng lúc chạy tới, cứu muốn bị diệt khẩu nhân vật then chốt dụ bạch đồng ma vật các é e sợ thật sự muốn tổn thất nặng nề Không cần, cái này cũng là giúp chính ta, dù sao dính đến ma hóa vật phẩm, tất cả đều xuất từ ta tay, hơn nữa lần trước bằng hưu ta chuyện, còn nhờ vào hầu ngạo tiền bối hỗ trợ. Phương Bình cười lắc đầu đầu. Quá nhiều lời khách sáo ta liền không nói, chờ bồi thường đi xuống, ta sẽ đem bên trong một phần chuyện cho ngươi. Hầu ngạo nói. Vậy ta liền không khách khí. Phương Bình không có từ chối, hắn xác thực là gia lực, cũng bị tổn thất, không chỉ là phương diện kinh tế, còn bao gồm thời gian phương diện. Phải biết bởi vì chuyện này, hắn bị ép chầm lại rời đi căn cứ thành phố săn giết thần tinh ma vật, tăng lên trưởng thành thiên phu trọng yếu kế hoạch, bị tổn thất, hầu như không thể lấy tiền tài đến đo. Hồ nam lấy ra một bình cất dấu rượu đỏ, rót ba chén, đem bên trong hai ly rượu đỏ nâng cho hồ ngạo cùng Phương Bình nói. Vớt ước một tuần. Cuối cùng cũng coi như là rửa thoát chỗ bẩn, việc này nên chúc mừng một thoáng. xác thực là nên chúc mừng một thoáng. Hồ Ngạo ánh mắt nhìn về Phương Bình. Chờ một chút có rảnh rỗi hay không, tìm một chỗ, chúc mừng một thoáng. Được. Phương Bình nuốt một cái rượu đỏ, đồng ý, bảo vệ phát tài con đường, vẫn có thể thu được một bút bồi thường. xác thực là đáng giá chúc mừng chuyện. Đem hai cái đệ mội cũng mang đến. Hồ Ngạo lại bổ sung một câu. Khúc khúc. Phương Bình uống vào trong miệng rượu đỏ suýt chút nữa ho ra đến. Hồ Ngạo tiên bối, ngươi hiểu lầm, ta cùng với các nàng. Không cần giải thích, ta hiểu. Hồ Ngạo chấp chớp con mắt nói. Không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Hồ Nham cũng vỗ vỗ Phương Bình vai, mặt mỉm cười ý. Các ngươi xác định các ngươi đều hiểu. Phương Bình có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, cảm giác nói chuyện không ở một cái kênh. Các ngươi đến tột cùng hiểu được cái gì, có thể hay không cho ta tiết lộ một chút, ta người trong cuộc này còn không hiểu. Trường 261, rời đi căn cứ thành phố. Tả ra, tả cao phong mặt lệnh ngồi ở thần tinh ma vật bà ạ tỏ rắn thuộc ra cùng bộ xương chế thành ghế ngồi. Đây là hắn thích nhất một cái ghế, cũng là sự kiêu ngạo của hắn vị trí, bởi vì cái này một con ở thần tinh ma vật ở trong cũng là khá cường bà ạ tỏ rắn là hắn một mình hoàn thành săn giết. Ngồi ở đây một tấm bị hắn coi như là kiêu ngạo ghế ngồi, nhưng hắn lúc này tâm tình lại vô cùng gay go. Ở hắn đối diện, tả vệ thấp phỏng đứng thẳng, liền không dám thở mạnh. Túi đầu, cái chán đã treo lên mồ hôi lạnh. Tả cao phong không có mở miệng, hắn tự nhiên cũng không dám mở miệng, liền trong phòng, rơi vào hết sức nuột ngả tiên tĩnh. Một lúc lâu, rốt cục có âm thanh vang lên, chỉ nghe tả cao phong lạnh giọng hỏi. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ bị hồ gia nắm lấy nhược điểm? Đại nhân, ta bị nghe lén, hồ gia bên kia có phi thường lợi hại tin tặc cao thủ, ở không làm kinh động ta tình huống xuống, nghe lén điện thoại di động của ta, dẫn đến tin tức để lộ. Tạ vệ vội vàng nói, gặp phải ma vật đối sách khoa xử phạt thông báo sau khi, hắn lập tức điều tra tin tức để lộ nguyên nhân. Từ dụ bạch đông cái này manh mối, một đường phản đẩy, rốt cục ở hơn một giờ trước, điều tra đến nguyên nhân vị trí. Không phải hắn không đủ cẩn thận, mà là chuyện như vậy, trước đây chưa bao giờ xảy ra. Hắn sử dụng điện thoại di động là đặc biệt làm riêng, có phản nghe lén cơ chế, bình thường tin tặc, căn bản không cách nào công nhập điện thoại di động của hắn, mặc dù là cao thủ hàng đầu. Cũng không cách nào không gợi ra điện thoại di động cảnh báo tình huống xuống nghe lén điện thoại di động của hắn. Nhưng lần này, điện thoại di động an phòng hệ thống bị công phá, mà lại liền cảnh báo cũng không kịp truyền ra. Cái này đã không phải đỉnh cấp tin tặc có thể làm được chuyện, cũng chỉ có đỉnh cấp tin tặc bên trên, ở vào kim tự tháp đỉnh siêu cấp tin tặc, mới có thể làm được. Như vậy tin tặc, tìm khắp cả toàn bộ tin tặc giới cũng không vượt quá 5 người, nhưng một mực hồ gia liền tìm tới một người. Để ta tả ra ăn thiệt thòi lớn như thế, Người này nhất định phải tìm ra, có thể khóa chặt người kia là ai sao? Tả cao phong cao mày, tả ra cao tầng điện thoại di động an phòng đẳng cấp cao, hắn là biết được, dù sao hắn cũng ở dùng, như bởi vì phương diện này nguyên nhân dẫn đến tin tức để lộ, đúng là không trách tả vệ. Đổi vị trí mà nơi, nếu để cho hắn đến phụ trách này sự kiện, tất nhiên cũng ngăn cản không được tin tức để lộ, còn không mang theo điện thoại di động, đây là không thể. Làm cái này cao tầng, phải làm tốt bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Điện thoại di động 24h duy trì thông suốt, đây là tất yếu. Nghĩ muốn trả thù lại, hồ ra bên kia không có biện pháp, hồ ra tuy rằng so với tả ra yếu, nhưng cũng yếu đến không nhiều, lại thêm vào hồ ngạo sau lưng còn có lưu vận ở chỗ dựa. Nhưng cái này dẫn đến tả ra tổn thất nặng nghề siêu cấp tin tặc, lại là nhất định phải tìm ra, không chỉ là vì báo thủ, cũng vì sau đó sẽ không lại trong lúc vô tình bị nghe lén. Ta đã để xếp vào ở hồ da nội ứng toàn lực tìm hiểu, tin tưởng không dùng thời gian bao lâu thì sẽ có tin tức. Tạ vệ vội vàng nói. tả cao phong gật gật đầu, thoáng cân nhắc sau khi nói. Lần này chuyện tuy không sai ở ngươi, nhưng dù sao cũng là do ngươi phụ trách, phạt ngươi một năm tiền lương, cũng từ nhậm ma phẩm các giám đốc trước. Vâng, ta rõ ràng. Tạ vệ trái tim chảy máu, ma phẩm các giám đốc chức vụ này, nhưng là một cái công việc béo bở, hàng năm đều có thể vì hắn mang đến vượt xa tiền lương thu nhập, trọng yếu nhất chính là, cái này đại biểu vượt xa bình thường tộc nhân địa vị. Biết được hắn tử nhậm ma phẩm các giám đốc trước, gia tộc ở trong, chỉ sợ sẽ có không ít người mừng thầm không lớt, như tính tranh đoạt chức vị này. Bị vu hại việc giải quyết, ngày thứ hai, Phương Bình liền dẫn lục dự lạng yên không một tiếng động rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, biết hắn rời đi, cũng chỉ có yến tuyết, phản huyên cùng số ít người. Rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, hai người trực tiếp hướng về căn cứ thành phố phía nam mà đi, chỗ cần đến là khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố có chừng hơn 2.000 km hạ điển căn cứ thành phố. Hy vọng không có đi xa. Phương Bình vừa chạy đi vừa nghĩ nói. Căn cứ Internet tin tức, một ngày trước, Hà Điền căn cứ thành phố phụ cận xuất hiện thần tinh cấp ma vật, có một cái mấy trăm nhân khẩu sản xuất nhà xưởng bị tập kích, gặp phải tiêu diệt. Hà Điền căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả ra tay, ác chiến mấy canh giờ sau khi, lấy trọng thương để đánh đổi, rốt cục đánh đuổi thần tinh ma vật. Phương Bình suy đoán, cái này con thần tinh ma vật rất khả năng cũng bị thương nặng, bằng không không thể sẽ rút đi. Nếu có thể tìm tới này con trọng thương thần tinh ma vật, không cần nói quang kính năng lực tăng lên tới siêu hạng, thực lực tăng mạnh lục dự, mặc dù là hắn, cũng có niềm tin chắc chắn đánh chết cái này con thần tinh ma vật. Nguyên bản bởi vì tả ra vu hại việc, trì hoãn hơn một tuần thời gian, rất là khó chịu hắn, biết được tin tức này không khỏi cao hứng. Lãng phí cái này một tuần thời gian đối với hắn mà nói không còn là chuyện xấu, trái lại biến thành chuyện tốt, nếu như một tuần trước cũng đã rời đi căn cứ thành phố, tin tức không thông. Tự nhiên là không chiếm được tin tức như thế. Mấy giờ sau, Phương Bình cùng Lục Dự đến Hà Điền căn cứ thành phố ở ngoài, không có sử dụng tốc độ âm thanh chạy đi, vì lẽ đó đầy đủ tiêu tốn mấy canh giờ. Tốc độ âm thanh tốc độ, trong thời gian ngắn chạy đi vẫn được, thời gian dài duy trì liền không xong. Rồi, cho dù là thần tinh cấp cường giả, cũng không cách nào làm được thời gian dài lấy tốc độ âm thanh chạy đi. Hà Điền căn cứ thành phố, một tòa thoạt nhìn so với Hách Dan căn cứ là hơi lớn căn cứ thành phố, tọa lạc ở một chỗ buồn địa tròn. Chu Vi cũng không có sông nước loại hình nguồn nước, bất quá bởi vì vị trí chỗ chúng nguyên nhân, dưới đất mạch nước ngầm phong phú, càng là có sông ngầm, mới có thể chống đỡ lấy to lớn một cái căn cứ thành phố hàng ngày dùng nước. Thiếu ra, Internet siêu tập tin tức cũng không tỉ mỉ, không bằng tiến vào đi tìm hiểu một thoáng tin tức. Nhìn trước mắt căn cứ thành phố, lục dự đề nghị. Cũng tốt. Phương Bình gật đầu đồng ý. Từ không trung hạ xuống, Phương Bình mang theo lục dự, lấy doa doa no mi năng lực, xuyên qua tường thành. Tiến vào căn cứ khu trong. Không có từ cửa thành tiến vào, tiến vào ra khỏi cửa thành người đều sẽ gặp phải nghiêm mật bản hỏi, tốn thời gian không nói, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lục dự thân phận không chịu nổi bản hỏi. May là có cảnh rượu đại nhân ra tay, bằng không lần này ta hà điển căn cứ thành phố liền nguy hiểm. Đáng tiếc không thể nhìn thấy trận chiến đó, nếu có thể nhìn thấy cái kia một chiến, ta chết cũng không có tiếc. Nếu là ngươi thấy, ngươi có phải là chết cũng không tiếc ta không biết, nhưng chắc chắn phải chết là khẳng định. Căn cứ khu trong, khắp nơi đều đang bàn luận hôn qua trận chiến đó. Từng cái từng cái tất cả đều hưng phấn, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ở cái này ma vật hành hành nguy hiểm thế giới, mọi người đối với cường giả có thiên nhiên sùng bái, bởi vì chính là từng cái từng cái cường đại giác tỉnh giả tồn tại, bọn họ mới có thể bình yên sinh hoạt tại căn cứ thành phố bên trong. Các ngươi là không biết, trận chiến đó quả thực đất trời tối tăm, vung lên cho bụi đem bầu trời đều che đậy, bắn lên hòn đá quả thực tựa như đạn tháo, rừng rậm tảng lớn tảng lớn sụp đổ. Một cái dâu nhỏ nam tử miệng lưới lưu loát, cực lực miêu tả hôm qua cái kia một trận đại chiến rộng lớn tình cảnh, hình ảnh cảm giác quá mạnh, quả thực sôi nổi mà ra. Phương Bình cùng lục dự không khỏi bị hấp dẫn chú ý, đi lên phía trước, lục dự thấy sang bắt quảng làm họ nói. Lao huynh nghe nói cái kia con ma vật thương đến rất nặng, là có thật không? chương 262, ngươi làm sao không lên trời? Đó là, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, đây cũng là cục trưởng nguyên cảnh rượu đại nhân, nếu không phải nó chạy được nhanh. Tuyệt đối sẽ bị tại trô đánh gục Dâu nhỏ nam tử ngạo nghễ nói. Đó là chỉ cái gì loại ma vật? Có chút năng lực gì? Phương Bình cũng giống như hiếu kỳ khán giả giống như hỏi. Ở siêu tầm săn giết trước, nếu như có thể biết ma vật chủng loại cùng năng lực, có đề phòng, độ khó không thể nghi ngờ sẽ rất là hạ thấp. Người đây liền hỏi đúng người, ta dám nói ta là ngoại trừ cảnh rượu đại nhân ở ngoài, nhìn ra thấy rõ ràng nhất một cái. Dáng vẻ vậy cũng gọi một cái làm người sợ hại à, mặt xanh nanh vàng cái miệng lớn như chậu máu, thân dài tới mười mấy mét, bốn cái chân thô đến chuyện này quả là lại như là xe hơi nhỏ, trên đầu vẫn dài ra ba cái đầu. Dấu nhỏ nam tử càng nói càng hăng say, vừa nói còn vừa dùng tay ra dấu, nước bọt bay khắp nơi bay. Phương Bình cùng lục dự liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, cùng nhau lùi về sau, xoay người rời đi. Này, này, hai người các ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói cái kia con ma vật năng lực đây. Thấy lời còn chưa nói hết. Phương Bình hai người liền chuẩn bị rời đi, dâu nhỏ nam tử bất mãn nói: Không cần, ngươi tiếp tục. Phương Bình vung vung tay, mặt hiện nổi lên một tia đỏ ửng. Hai người mình, một cái chiến lược so với thần tinh cũng chỉ kém một chút, một cái càng là mạnh hơn bình thường thần tinh ma vật, lại suýt chút nữa bị một cái nhị dai giác tỉnh giả lừa, cái này mất mặt quả thực ném quá độ. Một mình ngươi nhị dai giác tỉnh giả, lại còn nói chính mình là trừ thần tinh cấp cường giả nguyên cảnh diệu ở ngoài, nhìn ra thấy rõ ràng nhất, ngươi thật là lợi hại nha. Liên thần tinh cấp cường giả giao thủ sóng trùng kích đều có thể đỡ, ngươi sợ là mở ra vô địch, ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không lên trời. Không phải loài rắn ma vật, thân dài lại đạt đến mười mấy mét, ngươi xác định nhìn thấy chính là thần tinh ma vật, mà không phải một con huyết nguyệt cấp ma vật. Cho đến nay, ngoại trừ loài rắn ma vật ở ngoài, các căn cứ thành phố phát hiện to lớn nhất thần tinh ma vật, thân dài cũng không có vượt quá 8 mét. Tuy rằng hình thể cùng thực lực cũng không phải tuyệt đối ngang nhau, nhưng cũng trình độ nhất định có thể phán đoán một con ma vật cấp độ thực lực thần tinh cấp ma vật thân dài hẳn là phổ biến ở 8 mét trở xuống ở cái này bên trên hẳn là chính là huyết nguyệt cấp ma vật nếu như đúng như dâu nhỏ nam tử miêu tả nói như vậy cái này con ma vật có rất lớn khả năng là huyết nguyệt cấp ma vật mà lấy hà điển căn cứ thành phố tình huống hiện nhiên là không thể có thể chống đỡ được huyết nguyệt cấp ma vật vì lẽ đó khả năng duy nhất cũng chính là dâu nhỏ nam tử ở khoan lác đối phương không chỉ không có khoảng cách gần quan chiến qua Thậm chí chưa từng thấy trận trên đó. Thiếu ra, cái này tìm hiểu tin tức tựa hồ không quá đáng tin, làm sao bây giờ? Lục dự càng hiện ra lúng túng hỏi. Vẫn là trực tiếp hướng về Hà Điền căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tìm hiểu đi, lấy thân phận của ta bây giờ, đối phương nên cho một ít mặt mũi. Phương Bình lúng túng nói, rất rõ ràng, hướng về Quảng Đại An Dưa quần chúng tìm hiểu, chuyện này thực sự rất không đáng tin cậy. Hà Điền căn cứ thành phố, ma vật đối sách khoa hội nghị cấp cao phòng. Một trang bầu không khí hết sức nột ngạt hội nghị chính đang tại tổ chức. Hơn 10 cái người ngồi ở bàn hội nghị hai bên, bàn hội nghị chủ vị vị trí, nguyên bản hẳn là cục trưởng nguyên cảnh rượu vị trí, nằm ở bỏ chống trạng thái. Nói một chút các ngươi ý nghi đi, bây giờ cục trưởng trọng thương hôn mê bất tỉnh, nhưng này con ma vật lại xuất hiện, hơn nữa có hướng về căn cứ thành phố mà đến khuyến hướng. Bên phải tới gần chủ vị người thứ nhất là một cái cao gầy trung niên hắn tên là Nghiêm Châu. Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bốn vị phó giám đốc một trong một cái ngũ giai giác tỉnh giả có cái gì tốt do dự cái kia con ma vật đã trọng thương cùng chúng ta bốn người lực lượng hợp lực vây giết chính là một cái tráng như tháp sắt nam tử nói hắn chiều cao cực cao ít nhất so với phòng họp ở trong tất cả mọi người cao hơn một cái xương sọ tên là Cúc Tiêu Thái tương tự cũng là ma vật đối sách khoa phó giám đốc một trong ta không tán thành tuy rằng cái kia con thần tinh ma vật đã bị cục trưởng trọng thương. Nhưng thần tinh ma vật dù sao cũng là thần tinh ma vật, mặc dù trọng thường cũng không phải bốn cái ngũ giai giác tỉnh giả có thể vây giết. Một cái mang gọng tính bạc trung niên nữ tử nói, nàng tướng mạo bình thường, quanh năm có địa vị cao nguyên nhân, trên người có một luồng uy nghiêm khí chất, tên là Trọng Ba Dung, là ma vật đối sách khoa một vị khác phó giám đốc. Ta cũng không tán thành. Một cái mắt đuôi hơi rủ xuống tên nam tử lồn cũng là nói, hắn là Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa vị cuối cùng phó giám đốc Liêu Luân. Kẻ nhu nhược Nghe được tên nam tử lùn Liêu Luân, trắng Như Tháp sắt nam tử Cúc Tiêu Thái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo xem thường nhìn hướng về tên nam tử lùn Liêu Luân. Nếu như nói, gọng kính bạc cô gái trọng ba dung ý kiến là cân nhắc chiến lược chênh lệch quá lớn đến, đến ra, như vậy Liêu Luân liền hoàn toàn là bởi vì nhát gan sợ phiền phức, đều là ma vật đối Sách Hoa phó giám đốc, hắn hiểu quá rõ đối phương. Ngươi nói cái gì? Thả tôn trọng một điểm, ta cũng đang vì Hà Điển căn cứ thành phố Tồn Vong mà thận trọng cân nhắc. Liêu Luân nghĩ muốn nổi giận, Nhưng thấy đến Cúc Tiêu Thái tựa như trung đồng giống như cự nhãn, tiếng nói không khỏi yếu đi đi xuống. Cắt. Cúc Tiêu Thái càng thêm xem thường, liêu luân nhưng là sắc mặt một mảnh nổi giận. Tốt, đều nói ít đi một câu. Cao gầy trung niên nghiêm trâu ngăn lại hai người, rồi sau đó mới nói. Ta cũng không tán thành trực tiếp động thủ, bởi vì phần thắng cũng không lớn. Ba Dung, Nam Ninh căn cứ thành phố bên kia, liên lạc đến thế nào rồi? Nam Ninh căn cứ là khoảng cách hà điền căn cứ thành phố cái gần nhất căn cứ thành phố khoảng cách Hà Điển căn cứ thành phố hơn 600 km. Nam Ninh căn cứ thành phố đáp ứng ra tay, bất quá đối phương muốn chúng ta lấy ra một năm số lượng dịch dinh dưỡng làm cái này thù lao. Trong ba dung mặt có sầu dung nói, một năm số lượng, cái này muốn cũng quá ác chứ. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như bọn họ loại này cỡ chung căn cứ thành phố, là không có chế tác dịch dinh dưỡng kỹ thuật, chỉ có thể lấy ma vật thi thể hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố đổi lấy. Bất quá! Ngân xuyên căn cứ thành phố sản xuất có hạn, loại này đổi lấy cũng không phải là không hạn chế. Mỗi cái căn cứ thành phố hàng năm đều sẽ có một cái hạn ngạch, vượt qua hạn ngạch, mặc dù lấy ra lại nhiều hơn ma vật thi thể cũng không thể đổi lấy. Nghiêm châu trên chán nổi lên gân xanh, hiện nhiên cũng bị yêu cầu này khiếp sợ đến, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Đáp ứng hắn. Đối phương rõ ràng là ở mượn ma vật áp chế chúng ta, thật phải đáp ứng. Trong phòng hội nghị trên mặt mọi người hiện ra trần trở vẻ. Tình huống quá mức nguy cấp, ma vật lúc nào cũng có thể kéo tới, mặc dù chào giá cao đến đâu, chúng ta cũng nhất định phải đáp ứng. Nghiêm Châu trầm mặt nói, nếu không hướng về cái khác căn cứ thành phố cầu viện, tên nam tử lồn liêu luân đề nghị. Không kịp, tình huống quá mức nguy cấp, ngoại trừ hà điển căn cứ thành phố ở ngoài, cái khác căn cứ thành phố, khoảng cách gần nhất cũng có tới 1.200 km. Nghiêm Châu lắc đầu, đùng, đùng, đùng. Đang lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Một người mặc nam ninh căn cứ thành phố ma vật đối với cái này viên chế phục cô gái trẻ đi vào, nhanh chóng báo cáo. "Cục trưởng, Ngân Xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ tư phương bình các hạ bái phỏng." "Cái gì? Ngân Xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ tư đến thăm?" Nghe được Ngân Xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ tư cái tên này, bốn vị cục trưởng đều là không khỏi ánh mắt sáng lên. Nghiêm Châu trên mặt hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghe nói Ngân Xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách ba vị trí đầu tất cả đều có thần tinh chiến lực. Cái này thứ tư cho dù không bằng, e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nhanh, mau mời, không, do chúng ta tự mình đi. Chương 263, Nam Cái Vị Hôn Thê. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, không có cái khác lựa chọn, bọn họ lại sao lại đem đầy đủ một năm dịch dinh dưỡng số lượng làm cái này báo thủ cho Nam Ninh căn cứ thành phố. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là liền không có cái khác lựa chọn. Hà Điền căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa đại khách sảnh, Phương Bình thông báo thân phận sau liền bị dẫn đến nơi này. Hắn cũng không có đem lục dự mang đến, lục dự không có dịch dung năng lực, lại thêm vào thân phận mẫn cảm, vì lẽ đó hắn liền đem lục dự ở lại ma vật đối sách khoa ở ngoài, để cho tạm thời tự do hành động. Đột nhiên, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về cửa, hắn nghe được một đoàn tiếng bước chân chính đi về phía bên này. Làm cái này ngân xuyên căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong khá là nổi danh nhân vật, đi tới hạ điển căn cứ thành phố nơi như thế này. Chịu đến Hà điển căn cứ thành phố cao tầng tiếp đón là khẳng định, nhưng hẳn là không đến nỗi xúc động nhiều người như vậy chứ. Liên ở hắn nghi hoặc lúc một đám người đi vào đại khách sạn, trên mặt tất cả đều mang theo không hề tầm thường nhiệt tình. Xin chào, Phương Bình các hạ, ta là Hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa phó giám đốc nghiêm châu, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy người. Dẫn đầu một cái nam tử cao gầy tiến lên hai tay nắm chặt Phương Bình tay, hết sức nhiệt tình nói. Xin chào, nghiêm cục trưởng, mạo muội quấy rối. Xin hãy tha lỗi. Phương Bình có một ít mong bức, những thứ này người lại thật sự đều là tới đón chờ chính mình, bất quá vẫn là đáp lại nói. Phương Bình các hạ có thể đến thăm hà điển căn cứ thành phố, là chúng ta hà điển căn cứ thành phố Vinh Hạnh, ngươi mạnh khỏe, ta là hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa phó giám đốc Cúc Tiêu Thái. Nghiêm Châu mới vừa buông tay, lập tức lại có một cái cao lớn nam tử tiến tới gần, lấy một đôi quả hương bổ lớn tay chăm chú nắm Phương Bình Tây, bởi vì quá dùng sức ghi đến Phương Bình không khỏi ra mặt giận, giận rồi sau đó một cái gọi là Trọng Ba Dung một cái tên là Liêu Luân cũng nhiệt tỉnh tiến lên cùng Phương Bình nắm tay tuy rằng Ngân Xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ tư thân phận thật không nhỏ nhưng hẳn là còn không đến mức chịu đến như vậy Long Trọng tiếp đón chuyện ra khác thường tất cò yêu Phương Bình không ngu ngốc hơi suy nghĩ một chút trong lòng liền có một loại nào đó suy đoán một ngày trước Hà Điền căn cứ thành phố mới phát sinh thần tinh ma vật tập kích việc rất khó không cho hắn đem trước mắt dị thường cùng một ngày trước thần tinh ma vật tập kích liên hệ tới trong lòng có suy đoán hắn trái lại đè xuống hướng về đối phương hỏi dò thần tinh ma vật tâm tích ý nghĩ hắn tin tưởng đối phương quá độ nhiệt tình nếu như thật cùng thần tinh ma vật có quan hệ hắn nói không chắc sẽ có ngoài ngạch thu hoạch phương bình các hạ có thể đến thăm hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa khiến hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa rồng đến nhà tôn vốn là muốn làm vì phương bình các hạ chuẩn bị một cái hoang linh hội thật sự không xảo Hà Điền căn cứ thành phố bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Phó giám đốc Nghiêm Châu thở dài một tiếng, tràn đầy xấu hổ nói: Hà Điền căn cứ thành phố là phát sinh cái gì? Phương Bình làm bộ kinh ngạc hỏi. Không rối gạt Phương Bình các hạ. Hà Điền căn cứ thành phố hôm qua mới vừa gặp gặp thần tinh ma vật tập kích, bởi vì trận chiến đó, cục trưởng bây giờ còn trọng thương ức, phiền phức chính là cái này, còn thần tinh ma vật còn bồi hồi ở căn cứ thành phố chu vi, bất cứ lúc nào có thể tập kích căn cứ thành phố. Nghiêm Châu vừa nói vừa nhìn lén đánh giá Phương Bình. Nghe nói như thế, Phương Bình trong mắt lóe ra bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa vì sao lại nhiệt tình như vậy. Đồng thời, cũng lập tức rõ ràng những thứ này người dự định, không ngoài muốn cho hắn trở thành miễn phí lao lực, miễn phí giúp bọn họ đối phó thần tinh ma vật. Trong lòng hắn không khỏi buồn cười, coi đời này nào có miễn phí cơm trưa, nếu như là thỉnh lỉnh căn cứ thành phố cũng là thôi, dù sao cũng là có quan hệ Nhưng hắn cùng Hà Điển căn cứ thành phố có thể không có bất cứ quan hệ gì, lại sao lại miễn phí ra tay. Tình huống lại như vậy khẩn cấp, trách ta, bạo muội quái rối, lại hại chư vị chỉ hoán đại sự như vậy, chư vị không cần phải để ý đến ta, cứ việc bận rộn các ngươi, không thể chỉ hoán đại sự. Phương Bình một mặt nghiêm túc, nhưng nhưng miệng không đề cập tới hỗ trợ việc. Không khục, Phương Bình các hạ, không biết ngươi là có hay không chắc chắn đối phó thần tinh ma vật. Thấy Phương Bình không tiếp lời, Nghiêm Châu chỉ phải chủ động nói. Nếu là bị thương thần tinh ma vật, ta ngược lại thật ra có một chút chắc chắn chém giết, bất quá chuyện này thực sự quá mức nguy hiểm, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cao tầng đã ba lệnh năm nói rõ để chúng ta không được mạo hiểm. Phương Bình một mặt tay này nói, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, mà là Ngân Xuyên căn cứ thành phố cao tầng không cho ta như vậy tiềm lực hạt giống mạo hiểm. Nghiêm Châu cùng trọng ba dung liếc mắt nhìn nhau, hai người xem như là nhìn ra rồi, trước mắt người trẻ tuổi tuyệt không là trẻ tuổi nóng tính loại hình. Nếu là nghĩ bằng vài câu khen tặng liền làm cho đối phương miễn phí ra tay, e sợ rất khó. Nghiêm Châu liền nói ngay. Phương Bình các hạ như có thể trợ giúp Hà Điền căn cứ thành phố chém giết cái này con thần tinh ma vật. Hà Điền căn cứ thành phố đồng ý nắm 100 bình dịch dinh dưỡng làm cái này thù lao. Ai, Nghiêm Cục trưởng, không phải ta không muốn, mà là căn cứ thành phố có mệnh lệnh, thật sự không thể. Phương Bình một mặt làm khó dễ. Hai tháng, thấy Phương Bình một bộ muốn cự còn nên giáng dấp. Nghiêm Châu cùng trọng ba dung cái nào còn không rõ phương bình đây là đối với thủ lao không hài lòng. Nghiêm cục trưởng ngươi đây là làm khó dễ ta à, ai, mắt thấy Hà điển căn cứ thành phố tao nộ như vậy nguy cơ, để ta ngồi yên không để ý đến ta thực sự tại tâm bất an, cũng được, cùng lắm thì chính là vừa chết, ta đáp ứng rồi, bất quá, ta còn có hai cái điều kiện. Ngươi nói, Nghiêm Châu trong lòng thổ huyết, 200 bình dịch dinh dưỡng, đây cũng là Hà điển căn cứ thành phố 4 tháng số lượng. Tuy rằng không có nam ninh căn cứ thành phố tàn nhẫn, nhưng tựa hồ cũng là một cái không thể chịu thiệt người. Điều kiện thứ nhất, cái này con thần tinh ma vật thi thể đến quy ta. Không thành vấn đề. Nghiêm Châu cũng không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, thần tinh ma vật thi thể tuy rằng quý giá, nhưng căn cứ thành phố An Nguy so ra chẳng đáng là gì. Điều kiện thứ hai, trận chiến này khó đoán sống chết, nếu là chết rồi, ta cái kia năm cái vợ chưa cưới sinh hoạt liền muốn không tin tức, vì lẽ đó còn đến khác thêm hai ước sinh hoạt phí. Ơn. Đến chiến trước liền đánh cho ta, ta đến thừa dịp còn sống sót cho các nàng xoay qua chỗ khác. Nghiêm Châu ra mặt giật giật, liền ngươi kịch nhiều, hiện tại chủ lưu nhưng là khởi xướng chế độ một vợ một chồng, phải cho đông đảo lưu manh lưu lại cơ hội. Năm cái vợ trước cưới, tại sao không nói 10 cái vợ trước cưới, ngươi ứng phó được đến không? Bất quá tình thế bức bách, có thể nói cái gì? Nỗ lực không để cho mình đem trong lòng nổ nước bọt biểu hiện ở trên mặt, Nghiêm Châu nói. Không thành vấn đề. Mấy phút sau khi... Phương Bình điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở, mở ra vừa nhìn, chính là hà điển căn cứ thành phố 2 ước tới sổ tin tức. Cái này không khỏi làm hắn âm thầm cao hứng, có cái này hai ước, cho dù xấu nhất tình huống, cũng đủ để bạo phát thần tinh chiến lược, chém giết ma vật. Cho tới lục dự, thân phận mẫn cảm nguyên nhân, hắn cũng không tính để lục dự ra tay. Phương Bình các hạ, cái này con thần tinh ma vật vị trí đã khóa chặt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thấy Phương Bình một bộ tham tài dáng dấp, nghiêm trâu khỏe mắt giật giật vốn là nghĩ lấy đối phương trẻ tuổi nóng tính, làm cho đối phương trở thành miễn phí lao lực, lại không nghĩ rằng là cái tiểu hồ ly, vẫn không có cùng ma vật chiến đấu, cũng đã sớm thanh toán hai ước, chỉ hy vọng đối phương xứng đáng số tiền kia, bằng không liền thiệt tỏi lớn. Đương nhiên, nếu như đối phương chiến lực cùng bọn họ trả giá cao không ngang nhau, đến tiếp sau 200 bình dịch dinh dưỡng, hắn tự nhiên là sẽ không thanh toán. Đang lúc này, vừa nãy trên người mặc chế phục cô gái trẻ lo lắng chạy tới, còn chưa tới gần liền lớn tiếng nói, không tốt. Thần tinh ma vật hướng về căn cứ thành phố đến rồi. Chương 264, nên chiến thần tinh ma vật. Đến rồi, nhanh như vậy. Đại khách sành trong, tất cả mọi người đều là trên mặt hiện ra sợ hãi, có một ít vui mừng cùng hy vọng nhìn hướng về phương bình. May là ngân xuyên căn cứ thành phố vị này bảng danh sách thứ tư xuất hiện, bằng không, cho dù là hướng về gần nhất Nam Ninh căn cứ thành phố cầu viện cũng không kịp. Duy nhất cần lo lắng chính là, đối phương đến tột cùng có hay không có chém giết thần tinh ma vật thực lực vậy thì lên đường đi, phương bình sắc mặt bình tĩnh, thời điểm như thế này hắn đương nhiên sẽ không luôn cuống, nắm tiền tài của người, giúp người tiêu thai, loại này cơ bản nhất chức nghiệp chuẩn tắc, hắn vẫn có. thấy phương bình sắc mặt không hề thay đổi, hà điền căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa một đám cao tầng, đều là hơi thở phào nhẹ nhõm, có thể bình tĩnh như vậy, nói rõ đối phương xác thực là có sức lực. phương bình các hạ, mời tới bên này. nghiêm châu trong giọng nói mang theo tôn kính, mau mau ở trước làm vì phương bình dẫn đường. Sau đó không lâu, một chiếc loại dài xe bọc thép từ Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa chạy khỏi, hướng về phía tây cửa thành mà đi, cái này con thần tinh ma vật ở vào Hà Điển căn cứ thành phố phía tây. Trên xe ngoại trừ Phương Bình ở ngoài, liền chỉ còn ma vật đối sách khoa bốn vị phó giám đốc, liền ngay cả xe bọc thép cũng là do phó giám đốc Liêu lo lái. Đối mặt thần tinh cấp bậc ma vật, ngũ giai giác tỉnh giả còn có thể giúp đỡ một ít bận rộn, còn tứ dai thậm chí trở xuống giác tỉnh giả, hầu như là chịu chết không khác vì lẽ đó, cũng không có để cho người khác đi theo. Nửa giờ sau, phía trước đã không đường, Phương Bình 5 người bỏ xe, ở cây cối khu rừng rậm rạp bên trong qua lại. Cấp tốc chạy 7, 8 km, thông qua ống nói điện thoại định vị, Phương Bình 5 người cùng phụ trách giám thị thần tinh ma vật giác tỉnh giả tiểu đội hội hợp, xa xa mà nhìn thấy thần tinh ma vật. Chỉ thấy hơn 1.000 m ở ngoài bụi bặm tung bay, cây cối tảng lớn tảng lớn sụp đổ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ tiếng gầm gừ huyền như tiếng sấm giống như xạ văng lên mỗi một lần dứt gạo đều sẽ có lượng lớn lá rụng phóng lên trời một loại khí tức kinh khủng tràn ngập một ít thạc quả cận tồn động vật hoang dã hoảng sợ từ bí ẩn ẩn thân nơi thoát ra có kinh hoàng chạy trốn có nhưng là bị dọa đến nằm trên mặt đất cước đái không bị khống chế chảy ra phụ trách giám thị thần tinh ma vật giác tỉnh giả tiểu đội do ba vị phân biệt có cảm giác ẩn thân ngụy trang năng lực tứ giai giác tỉnh giả tạo thành hai nam một nữ Trên người mặc nắm giữ nguy trang sắc bó sát người đồng phục tác chiến, tuổi tác nhỏ nhất cũng có tới hơn 30 tuổi. Cả một đêm giám thị nhượng bọn họ thể sát tinh thần quá mệt mỏi, từng cái từng cái tất cả đều mặt sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy 5 người đến, ba người đều là không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng về Phương Bình, bọn họ đã từ ông nói điện thoại bên trong biết được, Phương Bình chính là được mời tới săn giết thần tinh ma vật cứng giả. Đối phương tuổi tác, so với con cái của bọn họ cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhượng bọn họ thực tại hoài nghi. Đối phương đến tuột cùng có hay không săn giết thần tinh ma vật thực lực. Các ngươi triệt đến xa xa đi, chờ một chút nơi này sẽ phát sinh đại chiến. Nghiêm Châu dặn dò nói. Vâng. Ba người như được đại xá, đáp một tiếng, mau mau về phía sau triệt hồi. Cùng thần tinh ma vật chiến đấu, đó cũng không là nói chơi, mặc dù là chiến đấu dư âm, đều đủ để muốn bọn họ như vậy tứ dai giác tỉnh giả mệnh. Phương Bình các hạ, cần chúng ta làm sao phối hợp? Gọng kính bạc cô gái trọng ba dung nhìn hướng về Phương Bình hỏi. Ta chủ công cùng quân lấy nó, các ngươi bảo đảm tự thân an toàn tình hôn xuống, từ bên cạnh hiệp trợ ta liền làm. Phương Bình thoáng suy tư sau nói. Hắn cùng chưa quen thuộc bốn người năng lực, nghĩ muốn làm được tinh tế phối hợp, là không thể, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm một ít đại phương hướng phối hợp. Chủ yếu vẫn là thời gian quá mức vội vàng, nếu không, đúng là có thể sớm diễn luyện một thoáng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn vị cục trưởng phân tán ra đến, lặng yên hướng về thần tinh ma vật tới gần. Mà phương bình nhưng là một bước bước ra, tiến vào cửa đối với không gian, nhanh chóng hướng về thần tinh ma vật đang đến gần. Đi tới gần, rốt cục thấy rõ thần tinh ma vật ngoại hình. Thân dài đạt đến khuyết đại mười mấy mét là không thể, trước đây không lâu gặp phải cái kia dâu nhỏ nam tử căn bản không có gặp qua thần tinh ma vật, hoàn toàn ở khoác lác là có thể khẳng định. Đây là một con ngoại hình như tích dịch cực lớn ma vật, kết nối lên nuôi, thân dài hẳn là 7 mét tiếp cận 8 mét, trên người màu sắc đỏ lục giao nhau. Liền tựa như là màu đỏ cùng đá quý màu xanh lục chắp vá mà thành. Đầu bên trên, có hai cái bẹp sừng nhọn, liền tựa như là hai thanh cực lớn lưới dao sắc. Phía sau lưng bên trên, có một cái lại một cái nô da màu đỏ khôi u, liền tựa như là cóc ghẻ trên người mụn nhọn. Lúc này đối phương, phần bụng, phía sau lưng, đầu, 4 cái trên đùi tất cả đều có thương tích. Đặc biệt phần bụng một đạo vết thương, nghiêm trọng nhất, tảng lớn ra cùng bắp thịt biến mất, lộ ra đỏ sầm huyết đủ. Hôm qua cùng thần tinh cấp cường giả nguyên cảnh diệu một trận chiến, nguyên cảnh diệu trọng thương nhất, mà nó cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Và anh, một cái màu vàng cột lửa đột nhiên từ cửa bên trong không gian tập ra, từ mặt bên đánh út về phía tích dịch ma vật. Nếu như là trạng thái toàn thịnh tích dịch ma vật, cho dù là đối mặt cái loại này tập kích, cũng có thể phản ứng lại. Bất quá lúc này thần tinh ma vật cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, mà là bị thương thật nặng trạng thái. Thân thể trọng thương, để thân thể nó năng lực hoạt động chậm nửa nhịp. Màu vàng hỏa diễm trụ không có gặp phải ngăn cản va chạm ở Tích Dịch Ma Vật trên người. Ngũ giai đỉnh cao huy lực, hơn nữa đối với tại ma vật khắc chế hiệu quả, nhất thời ở Tích Dịch Ma Vật lưng góc lưu lại một đạo giữ tận thiêu đốt vết thương, mà còn có tàn dư ngọn lửa ở thiêu đốt. Tích Dịch Ma Vật bị va chạm đến nằm ngang trượt đi ra ngoài, không ít cây cối bị nằm ngang bay ra ngoài, Tích Dịch Ma Vật đụng phải răng rắc vỡ vụn. Mà lúc này, Phương Bình đã ly khai cửa bên trong không gian, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiên thuật Minh thần môn. Nhất hành lượng thụ to lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống, cách ở ngã xuống đất tích dịch ma vật phần bụng. Một loại vô hình áp chế lực ép hướng về tích dịch ma vật, ở cái này loại áp chế lực phía dưới, nguyên bản vẫn nổ nghĩ bò lên tích dịch ma vật trên người tựa như đè ép ngàn tấn nặng vật nặng, lại lần nữa ngã xuống. Vèo. Cấp tốc vượt qua mấy chục mét khoảng cách, phương bình tay phải hóa thành ngọn lửa, hình thành một cái cực lớn ngọn lửa bàn tay, đánh ra hướng về tích dịch ma vật phần bụng đạo kia nghiêm trọng vết thương. Gào thương càng thêm thương, tích dịch ma vật phát ra thống khổ gào thét, thân thể to lớn dãy rụi lên, áp chế ở trên người hắn kiến trúc nhất thời truyền ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nước. Đối mặt thần tinh ma vật, do tiên thuật Minh Thần môn cho gọi ra đến kiến trúc kiên trì không được quá lâu, không dám trì hoãn, Phương Bình ngọn lửa bàn tay đến ở tích dịch ma vật phần bụng, ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng từ nó trên người lan tràn hướng về tích dịch ma vật, thiêu đốt tích dịch ma vật, đồng loạt ra tay. Lúc này. Hà Điền căn cứ thành phố bốn vị phó giám đốc từ bốn cái phương hướng chạy tới, nhìn thấy tích dịch ma vật tạm thời bị nhốt lại, tất cả đều không khỏi ánh mắt sáng lên, đồng loạt ra tay đánh út về phía tích dịch ma vật. Nghiêm Châu cầm trong tay một thanh trường thương, sau một khắc, trường thương đống nhiên kéo dài, nào một tiếng đâm vào tích dịch ma vật trên người, tích dịch ma vật trên người tỏa ra một cái lô máu. Cúc Tiêu Thái nguyên vốn đã cực kỳ khỏe mạnh thân thể, ở nào đó loại năng lực ra chỉ phía dưới trở nên càng thêm khỏe mạnh, da thịt biến thành màu xanh. Ngày lên thật cao, quả đấm to lớn mạnh mẽ nền hướng về tích dịch ma vật đầu. Tích dịch ma vật đầu nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi chảy dài. Trọng ba dung lấy xuống màu bạc kính mắt, hai mắt của nàng bên trong co tia sáng màu vàng bắn ra, đầu ở tích dịch ma vật trên người, rồi sau đó tích dịch ma vật trên người lại cục bộ xuất hiện hóa đá. Liêu Luân cho gọi ra một con cực lớn chuột, chuột răng nanh răng nhọn, hướng về phía tích dịch ma vật một chân dùng sức găm cắn. chương 265, chém giết thần tinh ma vật. Giang rắc. Ở tích dịch ma vật không ngừng rẽ rùa phía dưới, do tiên thuật. Minh thần môn cho gọi ra hiện kiến trúc, xuất hiện một đạo lại một vết nước. Mười giây đồng hồ sau khi, nương theo một tiếng tiếng rắc rắc vang lên, do tiên thuật. Minh thần môn cho gọi ra đến kiến trúc, vỡ vụn, chung quanh bán, tích dịch ma vật thoát vây mà ra. Nó thoát vây rồi, mau lui lại. Hà Điền căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bốn vị phó giám đốc, tất cả đều biến sắc, dồn dập lui về phía sau. trong đó Liêu Luân là bốn người ở trong lùi đến nhanh nhất, do tiên thuật. Minh thần môn cho gọi ra đến kiến trúc vẫn không có phá nát, cũng đã ở phía sau triệt. Chỉ huy cự đại lao thử, dùng đuôi cuốn lên bản thân, chạy chối chết chạy trốn, trong chấp mắt liền chạy trốn tới hơn 100 mét ở ngoài. Nhìn ra thấy hà điển căn cứ thành phố mặt khác ba vị phó giám đốc ra mặt một trận co rúm, tiến công trễ nhất lui lại sớm nhất, hưởng phí hết vài giây thời gian. Phương Bình cũng buồn cười không nớt, vị này phó giám đốc có một ít ý tứ, nhưng khác không nhìn ra nhưng bảo mệnh năng lực nhất định rất mạnh. Phần Phật, ngọn lửa bàn tay như trước đỉnh ở tích dịch ma vật trên người, đốt cháy tích dịch ma vật, phương bình cũng không có lập tức lui lại. Nếu như hắn hiện tại lập tức lui lại, bốn người liền nguy hiểm, hắn nhất định phải tạm thời đứng vững tích dịch ma vật, làm vì bốn người tranh thủ đến lui lại kéo dài khoảng cách thời gian. Nếu cầm chỗ tốt, cái kia liền muốn đem chuyện làm tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không hóa nước. Phúc. Tích dịch ma vật và người cự chảo đánh ra, đem kéo dài ngọn lửa bàn tay đánh nát. Rồi sau đó, miệng rộng mở ra, màu đỏ xương mù cuộn cuộn tuân ra Có độc, mau tránh ra Hà Điền căn cứ thành phố 4 vị phó giám đốc đều là lo lắng hô Cục trường nguyên cảnh rượu sở dĩ sẽ trọng thương hôn mê bất tỉnh liền là bởi vì chúng loại độc chất này Tuy rằng đương thời cũng đã ăn vào giảm độc dự tề Nhưng loại độc chất này tính thực sự quá mức bá đạo Cho dù nuốt vào thuốc giải độc, cũng không có thể đem có độc tố thanh trừ Bệnh Đang bị màu đỏ xương mù bao trúng trước Phương Bình lấy phi lôi thần thuật Thuấn Di biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở tích dịch ma vật phía sau lưng, không bố khí lạnh mãnh liệt mà xuống, tích dịch ma vật trong nháy mắt bị đông thành tượng đá. Nhưng tích dịch ma vật dù sao cũng là thần tinh ma vật, cho dù ngũ giai đỉnh cao Hàn băng năng lực tạo thành Hàn băng cũng khó có thể trói buộc lại, nương theo tích dịch ma vật dãy rủa nhốt lại tích dịch ma vật Hàn băng nhất thời vỡ vụn văng từ phía. Bất quá, này nháy mắt thời gian, đã đủ khiến Phương Bình lại lần nữa lấy tiên thuật. Minh thần môn nhốt lại tích dịch ma vật. Về hành. Cực lớn kiến trúc lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vây ở mới từ Hàn Băng ở trong tránh thoát tích dịch ma vật trên người. Tích dịch ma vật lại lần nữa bị đẻ bẹp trên đất. Ngọn lửa hóa thành bàn tay khổng lồ. Phương Bình đốt cháy hướng về tích dịch ma vật đầu. Tích dịch ma vật đầu nhất thời trở nên cháy đen. Có một luồng mùi thịt truyền ra. Gào. Tích dịch ma vật phát ra thống khổ mà lại phẫn nộ giết gào. Truyền ra âm thanh để chu vi phong gào thét. Lúc này. Kéo dài khoảng cách Hà Điền căn cứ thành phố bốn vị phó giám đốc, lại lần nữa đi vòng vèo mà quay về, đồng loạt ra tay, ở tích dịch ma vật trên người lưu lại đạo đạo vết thương. 10 giây đồng hồ sau, tích dịch ma vật tránh thoát mà ra, một đôi màu đỏ tươi con mắt, mang theo nồng nặc sát cơ, gắt gao khóa chặt Phương Bình. Nhân loại trước mắt cho nó uy hiếp cực lớn, còn mặt khác bốn người, chỉ cần đem nhân loại trước mắt giết chết, hắn dễ dàng liền có thể săn giết. Vèo, vèo, vèo. Thân thể của nó run run Rồi sau đó phía sau lưng bên trên, cái kia một cái lại một cái màu đỏ mụn nhọn, lại thoát ly thân thể của nó, như giọt mưa giống như đánh út về phía Phương Bình. Thần tốc năng lực vận dụng, Phương Bình nhanh chóng lùi về phía sau. Bang! Hắn nguyên lai like vị trí, vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, càng có ngọn lửa bừa bãi tàn phá. Cái kia từng cái từng cái màu đỏ mụn nhọn, lại là một loại nào đó đầy dây dầu tính vật chất bom, huy lực cực mạnh. Bang! Bang! Bang! Từng cái từng cái màu đỏ mụn nhọt truy kích hướng về Phương Bình, liên tiếp gợi ra nổ tung. Đùi mù quần cuộn đất đá tung tué. Phương Bình mạo hiểm tránh né tuy rằng mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng coi như là đợi đến màu đỏ mụn nhọt dùng hết, vượt qua những thứ này màu đỏ mụn nhọt cuồng phong loạn nổ Màu đỏ mụn nhọt chính đang tại sinh thành, bất quá ít nhất phải mười mấy giây sau khi. Vào đúng lúc này, Phương Bình không lùi mà tiến tới, cùng tích dịch ma vật khoảng cách rút ngắn đến 20 mét không tới. Tích dịch ma vật cặp kia màu đỏ tươi cự nhãn có thể thấy rõ ràng. Tích dịch ma vật mở ra miệng rộng, liền chuẩn bị phụt lên ra màu đỏ độc tính xương ngủ, nhưng vào lúc này, Phương Bình hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ xạ nhìn gằng đồ án, ảo thuật phát động. Tích dịch ma vật đông nhiên vặn người, chủ động tách ra Phương Bình, phụt lên màu đỏ xương ngủ. Một đám lớn cây cối ở màu đỏ xương ngủ phía dưới trong nháy mắt chết héo, trở nên trọc lốc. Màu đỏ xương ngủ độc tính cực mạnh, nhưng một mực mãnh liệt như thế độc tính công kích lại là chủ động tách ra Phương Bình. Nguyên nhân là bởi vì tích dịch ma vật đã rơi vào Phương Bình ảo thuật ở trong. Bất quá tích dịch ma vật dù sao cũng là thần tinh ma vật, cùng Phương Bình trên lệnh cảnh giới thực sự quá lớn, trong nháy mắt liền tránh thoát đi ra, mang đầy sát cơ ánh mắt một lần nữa khóa chặt Phương Bình. Mà lúc này, lại một tòa to lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống, đặt ở tích dịch ma vật trên người, đem tích dịch ma vật đè bẹp trên đất. Phương Bình nhanh chóng đánh út về phía tích dịch ma vật. Mà Hà Điển căn cứ thành phố bốn vị phó giám đốc cũng lại lần nữa chạy tới, đồng loạt ra tay. Không nghi ngờ chút nào, tiêu tốn một vạn hiến tế giá trị hối đoái tiên thuật. Minh Thần Môn, đối với Phương Bình tới nói, là một cái lựa chọn chính xác. Tuy rằng vẹn vẹn nhiều một cái khốn địch thủ đoạn, lại rất lớn tăng cường hắn thực lực tổng hợp, để cho hắn mặc dù là đối mặt thần tinh ma vật, cũng đủ để một trận chiến. Nếu như tiên nhân thuật có khả năng thời gian duy trì lại lâu một chút, có thể đạt đến một canh giờ trở lên. Hắn nói không chắc có thể như thế dây dưa đến chết một con trạng thái toàn thịnh thần tinh ma vật. Chỉ là, chuyện như vậy là không thể, giai đoạn hiện nay, hắn tiên nhân thuật còn chỉ có thể duy trì nửa giờ, cái này đã là hắn hiện tại tố chất thân thể cực hạn. Bất quá, Phương Bình không thể đem tiên nhân thuật duy trì ở một canh giờ trở lên, nhưng tích dịch ma vật cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Một ngày trước mới cùng một cái thần tinh cấp cường giả đại chiến sau tích dịch ma vật, bây giờ nhưng là trạng thái trọng thương. Đây là một tràng ác chiến, hơn 20 phút sau Ẩm. Một cái hỏa diễm trụ do Phương Bình trong tay tập ra, hung mãnh va chạm hướng về Tích Dịch Ma Vật phân bụng. Phúc. Liên tiếp gặp phải công kích nơi địa phương này, rốt cục nương theo một tiếng văng nhỏ, bị hỏa diễm trụ đâm xuyên, nóng rực khủng bố nhiệt độ cao, chui vào Tích Dịch Ma Vật trong cơ thể. Tích Dịch Ma Vật trong cơ thể mềm mại nội tạng, ở cái này khủng đố ngọn lửa phía dưới, nhất thời bị đốt thành than cốc. Gào. Tích Dịch Ma Vật phát điên rít gào, tránh thoát trên người giằng buộc, hướng về Phương Bình phát điên chạy tới nhưng cho dù sinh mệnh lực ngoan cường như nó, nội tạng bị đốt thành than cốc sau khi cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, loàn loảng, còn chưa tới gần Phương Bình, thân thể to lớn liền tầng tầng ngã xuống đất, vung lên lượng lớn bụi đất, thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, nhưng rõ ràng sinh mệnh lực chính đang tại từ trên người hắn tiêu tan. hô hô, Phương Bình cùng bốn vị phó giám đốc tất cả đều thở hồng hộc nhìn nằm ngã xuống đất tích dịch ma vật, mãi đến tận nhìn thấy tích dịch ma vật hoàn toàn không có động tĩnh sau khi. Mới tất cả đều không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. chương 266, Ngọc Rồng Thế Giới Phương Bình cũng còn tốt, ngoại trừ y phục trên người tổn hại ở ngoài, trên người cũng không có cái gì thương thế. Dù sao hắn thân thể kết hợp sắc màu vũ trang phòng ngự là vô cùng cường, chỉ cần không chính diện chịu đựng thần tinh cấp công kích, liền sẽ không bị thương. Bốn vị phó giám đốc lại là mỗi cái mang thương. Đối mặt thần tinh ma vật, trừ phi là như Phương Bình như vậy, nắm giữ không phải bình thường phòng ngự bằng không lại làm sao có khả năng không bị thương? bất quá bởi vì có phương bình hấp dẫn hỏa lực ngăn cản tích dịch ma vật nguyên nhân bọn họ bị thương đều cũng không tính nghiêm trọng cũng không có chính diện gặp tích dịch ma vật công kích vẹn vẹn là bị dư âm lan đến bị thương. rốt cục chết rồi. cúc tiêu thái tiếng hít thở liền tựa như là ống bê giống như ồ ồ ha ha chúng ta lại liên thủ giết chết một con thần tinh ma vật. thường ngày nghiêm túc thận trọng nghiêm châu hoàn toàn không để ý hình tượng sướng hoài cười to ngũ giai liên thủ giết chết thần tinh ma vật. Như vậy chiến tích, đủ để thổi cả đời. Chúng ta lại liên thủ giết chết một con thần tinh ma vật. Liêu Luân có một ít cảm giác không chân thật. Thần tinh ma vật, đây cũng là một con liền đủ để hủy diệt một cái căn cứ thành phố thần tinh ma vật, lại liền như thế bị bọn họ chém giết, để cho hắn thực sự có một ít cảm giác không chân thật. Có thể liên thủ vây giết thần tinh ma vật, vẫn chưa có người nào tử vong, không thể không nói là cái kỳ tích. Trọng Ba dung tràn đầy cảm thán, ánh mắt nhìn về cách đó không xa Phương Bình. Không nghi ngờ chút nào. Có thể giết chết cái này con thần tinh ma vật, người trẻ tuổi trước mắt này ít nhất phải chiếm cứ hơn 9 thành công lao. Cả trận chiến đấu, 4 người bọn họ vẹn vẹn là ở bên phụ trợ, chủ yếu xuất lực hay là đối phương. Mặc dù không có bốn người bọn họ, đối phương cũng đều có thể chém giết thần tinh ma vật, chỉ là thời gian sẽ tương đối dài lên một ít mà thôi. Đối phương không hổ là ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy địa phương bảng danh sách thứ tư Nghiêm Châu, Cúc Tiêu Thái, Liêu Luân cũng đều ánh mắt nhìn về Phương Bình, bọn họ cũng đều biết. Cái này kỳ tích đến tột cùng là ai gợi ra. Bọn họ nguyên vốn đã làm tốt chết trận chuẩn bị, nhưng bởi vì đối phương nguyên nhân, vẹn vẹn là trả giá bị thương nhỏ bé đánh đổi. Vẫn là kém một chút. Phương Bình không có quá nhiều kích động, cho đến nay, hắn tham dự săn giết thần tinh ma vật đã nhiều đến 3 con. Ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích lúc, trọng thương đào tẩu cự viên ma vật là con thứ nhất, thủ ma là con thứ hai, trước mắt tích dịch ma vật là con thứ ba. Một con trọng thương thần tinh ma vật cũng đầy đủ tiêu tốn hơn 20 phút. Còn có bốn vị ngũ dai giác tỉnh giả phụ trợ tình hôm xuống, mới có thể giết chết. Nói rõ hắn bây giờ, nhiều nhất cuốn lấy một con thần tinh ma vật nửa giờ, nghĩ muốn một mình săn giết thần tinh ma vật, vẫn là kém một chút. Đợi đến trở thành ngũ giai giác tỉnh giả, chiến lực tăng cường, tiên nhân thuật có thể thời gian duy trì cũng tăng trưởng sau khi, e sợ mới đủ để một mình săn giết thần tinh ma vật. Phương Bình đi lên trước, từng cái từng cái huyết sắc siềng xích từ giữa hư không dối ra, quấn quanh ở tích dịch ma vật trên người. Kéo tích dịch ma vật thi thể đi vào hư không, thu nhập hiến tế trong không gian. Phương Bình các hạ, lần này rất cảm tạ ngươi, nếu không phải có ngươi ở, Hà điển căn cứ thành phố lần này nguy hiểm. Có chút không nỡ mà nhìn Phương Bình đem tích dịch ma vật thi thể lấy đi, bốn vị phó giám đốc đi lên phía trước hướng về Phương Bình nói cảm tạ. Không cần, ta chỉ là hoàn thành các ngươi ủy thác mà thôi. Phương Bình lắc đầu. Hắn cũng không nhận làm vì chuyện của mình làm còn nhiều đáng giá bốn người cảm tạ. Hắn chỉ là đang hoàn thành chính mình nhận săn giết nhiệm vụ mà thôi. Đương nhiên, lời này còn có ý khác, các ngươi ủy thác ta hoàn thành, đón lấy đến ngươi đám người đem còn lại trả hết. Cũng thật là không chịu chịu thiệt người. Nghiêm Châu cùng Trọng Ba Dung nghe ra Phương Bình trong lời nói hàm nghĩa chân chính, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Trọng Ba Dung đem gọng kính bạc một lần nữa đeo vào, nhìn nói với Phương Bình. Phương Bình các hạ, đáp ứng ngươi 200 bình dịch dinh dưỡng, đến trở lại ma vật đối sách hoa sau mới có thể thực hiện. Mặt khác chúng ta đêm nay sẽ vì ngươi chuẩn bị một tràng hoan nên cùng cảm tạ thực rượu, đến thời điểm làm ơn tất tham gia. Bởi vì hóa đá năng lực, trong mắt của nàng màu sắc phát sinh biến lĩnh dị, thoạt nhìn có một ít làm người sợ hãi, vì lẽ đó bình thường việc, nàng đều là mang một bộ kính phẳng kính mắt. Không thành vấn đề, đối với Hà điển căn cứ thành phố uy Tín, ta là vô cùng yên tâm. Vương Bình mỉm cười, không để ý chút nào. Hắn thật sự không thèm để ý Hà Điền căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa nuốt lời. Nắm giữ doa doa Nomi năng lực hắn, không sợ nhất người quỷ nợ. Lần này, đi gấp, chưa kịp đến thăm tả gia tàng bảo khố, hắn không ngại ở đến thăm tả gia tàng bảo khố trước, trước tiên đến thăm một thoáng hà điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tàng bảo khố. Trở lại hà Điền căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, Phương Bình rất nhanh liền được đến đến tiếp sau 200 bình dịch dinh dưỡng. Cho Lục Dự phát điều tin nhắn, để Lục Dự liền gần tìm một nhà khách sạn vào ở sau khi... Phương Bình ở lại vào Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa sắp xếp xa hoa trong phòng. Đây là tiếp đón cái khác căn cứ thành phố cục trưởng cấp nhân vật chuyên môn gian phòng. Phương Bình cũng coi như là hưởng thụ một thoáng cục trưởng cấp đãi ngộ. Không biết lần này có thể hay không Hiến Tế ra đặc ưu bên trên trưởng thành Thiên Phú. Tựa ở mềm mại cao giai ma vật thuộc gia chế tắc trên ghế xa lồng, Phương Bình nhắm mắt thả lỏng, ý thức tiến vào Hiến Tế không gian. Hiến Tế, theo hắn lên tiếng, tích dịch ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiêu đốt. Tế đàn sáng lên cao 10 mét, ánh sáng đỏ ngòm Đỉnh đầu có tới khoảng một vạn viên tinh thần xuất hiện. Đang lúc này, lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn. Khoảng cách nhiều tháng, hiến tế nhiều lần sau khi lựa chọn hiến tế thế giới tuyển hạng xuất hiện lần nữa. Quá tốt rồi. Nghe được âm thanh này, Phương Bình tựa như là nghe được tiếng trời. Đối với hiến tế gia đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú nắm càng lớn. Hiến tế thế giới có thể lựa chọn liền có thể đem hiến tế thế giới định ở có đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú hoạt hình nhân vật thế giới, nếu như vậy, lựa chọn phạm vi đem thu nhỏ lại đến mấy trăm bên trong. Lại thêm vào tế phẩm đẳng cấp đạt đến thần tình, hiến tế ra hoạt hình nhân vật năng lực hoặc thiên phú đẳng cấp tất nhiên cực cao, hiến tế ra nắm giữ đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú hoạt hình nhân vật khả năng, có thể nói là vô cùng cao. Hiến tế thế giới lựa chọn rất là trọng yếu, nên lựa chọn cái nào hoạt hình thế giới đây một cái lại một cái khả năng nắm giữ đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú hoạt hình nhân vật ở phương bình trong đầu xuất hiện. Nạ dù tony giả ở trong lục đạo tiên nhân tử thần ở trong cụ rỗ xạ kỳ chỉ gồ hải tặc vương trong tứ hoàng cấp nhân vật van Man ở trong sải tà -ma. nắm giữ đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú hoạt hình nhân vật mặc dù là ở các hoạt hình bên trong thế giới cũng là cực kỳ ít đòi, nhưng vẫn có thể tìm ra một ít. đột nhiên phương bình nghĩ đến một cái hoạt hình thế giới trong lòng lập tức có quyết định. Hắn đang nhìn qua tất cả hoạt hình trong, võ lực cấp cao nhất thuộc về hoạt hình Long Châu. Bảy viên ngọc rồng. Phải biết trong đó toàn vương, thậm chí có thể làm cho vũ trụ đều biến mất, có thể tưởng tượng được là cái gì loại cao võ lực đẳng cấp, trong đó có thể so với thần tiên nhân vật, nhiều đi. Ở cái này dạng hoạt hình bên trong thế giới, nắm giữ đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú, tất nhiên rất nhiều, hiến tế thu được khả năng cũng đem rất lớn. Lựa chọn ngọc rồng thế giới. Phương Bình làm ra lựa chọn. Ngôi sao trên bầu trời số lượng chợt giảm đến khoảng 1.000 viên, trong đó một viên ngôi sao màu trắng, phóng ra trói mắt bạch quang. Bá. Một đạo hào quang màu trắng từ ngôi sao màu trắng hạ xuống, hóa thành một người mặc áo xanh lục nam tử. Nam tử vóc dáng không cao, thậm chí có một ít thiên lùn. Trên đầu mọc ra tóc, nhưng cái chán vị trí, nhưng có bốn cái rõ ràng điểm đỏ. chương 267, Phi Phạm Trưởng Thành Thiên Phú. Là hắn. Nhìn thấy cái này hoạt hình nhân vật. Phương Bình trong đầu không khỏi tự động hiện lên cái này, hoạt hình nhân vật qua lại trải qua. Cất rìn, son gỗ cụ đồng môn sư huynh đệ, một cái tiểu hòa thượng hình tượng hoạt hình nhân vật. Tiên kỳ thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng đến cuối cùng, theo Long Châu toàn thân chiến lực tầng thứ tăng lên, thực lực cũng là khủng bố tăng trưởng. Son gỗ cụ, kẻ sĩ nhàn các loại người ngoài hành tinh hay hoặc là có ngoại tinh huyết thống người ngoại trừ, ở thuần chủng người địa cầu ở trong, được gọi là mạnh nhất người địa cầu, có thể thấy được hậu kỳ đối phương thực lực cường đại. Lấy đối phương hậu kỳ cái kia tăng mạnh chiến lực, hủy diệt một cái tinh cầu tuyệt đối là rất nhẹ nhàng chuyện. Cùng đối phương so ra, hải tạc vương trong đại tướng, nạ rủ tô ở trong ảnh cấp cường giả, thật sự không tính là gì. Phương Bình không khỏi có một ít chờ mong nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính, hắn cảm giác lần này thu được đặc yêu bên trên trưởng thành thiên phú, hẳn là ổn. Dù sao lấy thực lực của đối phương, như không có đặc yêu bên trên trưởng thành thiên phú, đó là tuyệt đối không thể. Họ tên, Cật phú Trưởng thành thiên phú, phi phạm. thể thuật thiên phú, phi phạm. phi phạm, cái này chính là đặc ưu bên trên thiên phú. Phương Bình trên mặt lộ ra một chút kích động, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên người đối phương xác thực là có vượt qua đặc ưu đẳng cấp trưởng thành thiên phú. Không chỉ trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú cũng đồng dạng vượt qua đặc ưu đẳng cấp. Không hổ là mạnh nhất người địa cầu, bất kể là trưởng thành thiên phú vẫn là thể thuật thiên phú, đều vượt qua đặc ưu cái này đẳng cấp, đạt đến đặc ưu bên trên cấp phi phạm Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên, để Phương Bình làm ra lựa chọn, đối với chuyện này, Phương Bình cũng không có rơi vào lựa chọn khó khăn chứng. Tuy rằng trưởng thành thiên phú cùng thể thuật thiên phú đều đạt đến đặc ưu bên trên, bất quá nên lựa chọn như thế nào là đã sớm quyết định tốt. Lựa chọn trưởng thành thiên phú. Phương Bình làm ra lựa chọn, rồi sau đó một đạo ánh sáng màu trắng, va và vào Phương Bình trong cơ thể. Thân thể cũng không có cảm giác đến cái gì biến hóa, nhưng phương bình bảng thuộc tính trưởng thành thiên phú một cột đã biến thành phi phàm. Tuy rằng phi phàm đẳng cấp thể thuật thiên phú tương tự vô cùng mê người, nhưng dụ người nhất không thể nghi ngờ là phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú. Phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú tầm quan trọng, mạnh hơn hắn hiện hữu bất luận một loại nào năng lực, nếu như xuất hiện nhất định phải lấy một loại năng lực đổi lấy phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú tình huống, hắn đồng ý lấy trên người bất luận một loại nào năng lực đổi lấy. Năng lực đẳng cấp Quyết định ngang nhau cảnh giới có thể phát huy ra lực phá hoại hay hoặc là những phương diện khác mạnh yếu. Trường thành thiên phú nhưng là quyết định cảnh giới tăng lên tốc độ, cùng với cuối cùng có thể đạt đến lý luận cực hạn. Hai đem so ra, Phương Bình càng coi trọng tại trường thành thiên phú. Tham gia song Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa hoang nên cùng cảm tạ thực rượu. Ngày thứ hai, Phương Bình khước từ Hà Điển căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa giữ lại, tìm tới lục dự, lập tức rời đi. Tối hôm qua tiệc rượu để cho hắn thực tại có một ít không chỗ chống đỡ cảm giác. Đại khái là vì báo thù trước hắn vì tận lực nhiều lấy chỗ tốt, nói mình có 5 cái vợ chưa cưới. Tiệc rượu bên trên, Nghiêm Châu cùng Trọng Ba Dung không ngừng vì hắn dẫn kiến Hà Điển căn cứ thành phố giác tỉnh giả gia tộc thích hôn cô gái. Tư thế kia, rõ ràng là chuẩn bị cho hắn thật sự kiếm ra 5 cái vợ chưa cưới đến. Từng có lúc, nếu như có cái nào giác tỉnh giả gia tộc đồng ý chiêu hắn làm đến cửa con rể, để cho hắn thiếu phấn đấu mấy chục năm, hắn nhất định rất tình nguyện. Nhưng bây giờ, thật sự có giác tỉnh giả gia tộc chuẩn bị chiêu hắn làm đến cửa con non rể, hơn nữa cũng không ít, hắn ngược lại là kinh sợ. Chỉ có thể nói, theo thực lực tăng lên, tầm mắt của hắn cũng biến cao, mặc dù là ở rể thần tình cấp cường giả tọa chấn giác tỉnh giả gia tộc, tựa hồ cũng không thể đủ để cho hắn thiếu phấn đấu mấy chục năm. Rời đi Hà Điển căn cứ thành phố, Phương Bình cũng không có lập tức trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, vừa rời đi Ngân Xuyên căn cứ thành phố, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền trở về. Hắn quyết định ở hoang dã tìm một chỗ tu luyện một quãng thời gian. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cái này phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, có thể làm cho hắn nắm giữ thế nào tốc độ tu luyện. Một phen tìm kiếm, hắn rất nhanh ở khoảng cách Hà Điền căn cứ thành phố mấy trăm km ở ngoài, phát hiện một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Đây là một chỗ sinh hơi có chút cỏ dại bãi đá, rừng đá trong, tràn đầy một khối lại một khối to nhỏ không đều tảng đá, những thứ này tảng đá, vừa vặn có thể làm tu luyện sử dụng. Để lục dự dựng lều vải, Phương Bình Nhưng là bắt đầu rồi tu luyện. Hắn đi tới một khối nặng đến trăm tấn, tựa như một cái cực lớn mang đá đứng trên mặt đất tảng đá bên. Hai tay cầm chặt tảng đá, rồi sau đó đông nhiên dùng sức, khối này nặng đến trăm tấn tảng đá, nhất thời bị hắn rút lên. Đem tảng đá gánh trên vai trên, hắn vòng quanh bại đá gian nan bắt đầu chạy, chỉ chốc lát sau, cũng đã mồ hôi đầm địa. Hắn hôm nay, lực lượng vẫn cứ nằm ở tứ dai tầng thứ, vì lẽ đó gánh nặng đến trăm tấn tảng đá phóng chạy nhưng vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Với ảnh, nương theo một trận đất rung núi chuyển, lại không thể kiên trì được hắn, đem tảng đá một lần nữa thả lại mặt đất. Thở hứng hục, hắn mau mau nhìn mình trên tay phải dùng biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực cường hóa tăng lên qua phẩm chất đồng hồ. 17 phút, cái này chính là ta hiện tại cực hạn. Đồng hồ trên biểu hiện thời gian 17 phút, nói cách khác, gánh vác nặng đến trăm tấn tảng đá, phóng chạy 17 phút, chính là hắn hiện tại cực hạn. Đến hắn bây giờ cảnh giới, Đã không có cái gì chắc lực máy móc có thể chịu đựng hắn một quyền, mà thông qua lực phá hoại cũng rất khó có thể trực quan phán đoán hắn ra, tăng lên đến tuột cùng có thể có bao nhiêu. Vì có thể trực quan cảm nhận được chính mình tăng lên trình độ, hắn nghĩ tới rồi cái biện pháp này. Giải lao một lúc, thể lực khôi phục sau khi, Phương Bình lại lần nữa tập trung vào tu luyện. Lần này tu luyện nội dung là, không phụ trọng tình hôn xuống, vận dụng thần tốc năng lực, lấy tốc độ cực hạn, ở bài đá qua lại. Bá, bá, bá bởi vì tốc độ quá nhanh, bại đá ở trong cuồng phong gào thét, xuất hiện một đạo lại một đạo tàn ảnh. Nếu như hơn nửa đêm có người xuất hiện ở đây, e sợ sẽ bị sợ đến không chịu nổi, tuyệt đối sẽ coi chính mình và quỷ. Biến dị hí hí No Mi năng lực, biến dị mẹ già mẹ già No Mi năng lực, đủ kẹ đủ kẹ No Mi năng lực, nhân thuật. Phương bình mỗi một quãng thời gian thì sẽ đổi một loại năng lực hoặc thiên phú khai phá cùng rèn luyện. Giác tỉnh giả quá trình tu luyện chính là khai phá cùng rèn luyện tự thân năng lực quá trình. Năng lực là giác tỉnh giả thân thể kết quả, tương đương với giác tỉnh giả thân thể kéo dài, cho nên đối với năng lực khai phá cùng rèn luyện, có thể gợi ra tố chất thân thể tăng lên, cuối cùng do lượng biến dẫn đến chất biến, gợi ra cảnh giới tăng lên. Ngày thứ nhì, ngày thứ ba, ngày thứ tư, sau đó thời gian, Phương Bình mỗi ngày đều ở mảnh này bài đá tu luyện cho đến lực kiệt, có lục dự ở, hắn cũng không cần lo lắng thể lực tiêu hao hết lúc, tao ngộ ma vật tập kích nguy hiểm, đã có thể kiên trì đến 18 phút. Khi ngày thứ tư lúc, Phương Bình gánh trăm tấn tảng đá, phóng chạy cực hạn thời gian, đã tăng lên tới 18 phút, 3 ngày tăng lên 1 phút cực hạn thời gian, cái này chính là hắn hiện tại phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú tốc độ tu luyện. 3 ngày liền có thể tăng lên 1 phút cực hạn thời gian, không hổ là phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú. 3 ngày tăng lên 1 phút cực hạn thời gian, Phương Bình không chỉ không thất lạc, trái lại rất là cao hứng. Đến hắn bây giờ cảnh giới, nghĩ muốn ở vốn có trụ cột trên làm tiếp tăng lên, là rất là gian nan. Cái này cũng là tại sao cao giai giác tỉnh giả như vậy thiếu nguyên nhân. Có thể ba ngày, liền có thể nắm giữ thấy được tăng lên, tuyệt đối là cực kỳ giá trị phải cao hứng chuyện. Hắn bây giờ, phản phất lại trở về lúc trước, mới vừa thu được loại yêu thiên phú, đặc yêu thiên phú lúc, loại này vui sướng tràn trề tăng lên, quả thực để cho hắn có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. chương 268, siêu cấp tin tặc thân phận. Ngân xuyên căn cứ thành phố tả ra. Đại nhân, ta đã khóa chặt cái này tin tặc điều tra đến thân phận của nàng đã từ nhập ma phẩm các giám đốc trước tả vệ con mắt vằn vện kia máu đi tới tả cao phong nơi ở cung kính báo cáo từ nhập ma phẩm các giám đốc trước mấy ngày nay thời gian để cho hắn nhìn thấy gì gọi là lòng người dễ thay đổi nguyên bản nhìn thấy chính mình há mồm ngậm miệng vệ ca người phảng phất người xa lạ giống như e sợ cho tránh không kịp mà trong tộc nguyên bản đối thủ cạnh tranh càng là không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng đối với hắn đến kêu đi hết gây khó khăn đủ đường thuận buồn xuôi do xuôi dòng hắn chưa từng được qua khuất nhục như vậy nhiều lần hắn nuốt ước, ước đến móng tay bấm tiến vào thịt bên trong hàm răng cắn phá môi tương độ mọi người đẩy hiện tại hắn tình cảnh so với một cái bình thường tộc nhân còn hơi có không bằng hắn nhất định phải một lần nữa được đến tả cao phong đại nhân coi trọng bằng không trong tộc đem không gì khác sinh tồn ơi. mà một lần nữa thắng được coi trọng bước thứ nhất chính là lấy công chủ tội vì thế hắn mấy ngày nay toàn lực siêu tầm trong bóng tối trợ rút hổ ra siêu cấp tí tặc Đã mấy ngày mấy đêm không coi cho mắt, bất quá, cuối cùng cũng coi như là tìm tới cái này siêu cấp tin tặc. Hả, là người nào? Tả cao phong ngồi thẳng người, do hỏi. Một cái có thể ở tả ra không phát hiện được tình huống xuống, nghe lén tả ra siêu cấp tin tặc, đối với tả ra tới nói, là nhất định phải diệt trừ hoa lớn, vì lẽ đó hắn vẫn là rất coi trọng này sự kiện. Chính là cô gái này, cô gái này nguyên bản là căn cứ Hách Đan Ma vật đối sách khoa thành viên. Bất quá hiện tại đã gia nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố Ma Vật Khoa. Từng nhiều lần bày ra tin tặc kỹ thuật, nắm giữ vô cùng sự cao siêu tin tặc kỹ thuật. Mấy tháng trước đã từng thành công ngăn chặn một vị khác siêu cấp tin tặc ám hoàng. Tả vệ Mo mau đưa lên một phần dày đặc tư liệu, mà tư liệu ở trong người Thình Lình chính là Yến Tuyết. Căn cứ Hách Gan Ma Vật đối sách khoa đối với siêu cấp tin tặc ám hoàng trở kích chiến, ở tin tặc giới là vô cùng có tiếng chiến lĩnh dịch. Điều tra siêu cấp tin tặc hắn lập tức chú ý tới giao chiến hai vị siêu cấp tin tặc. Thông qua chớp kích chiến phát sinh ở căn cứ Hách Gian Ma Vật Đối Sách Hoa, hắn rất nhanh điều tra đến Yến Tuyết chính là trong đó một cái siêu cấp tin tặc. Điều tra Hồ Nham khoảng thời gian này tiếp xúc người, hắn rất nhanh phát hiện Yến Tuyết cùng Hồ Nham là từng có tiếp xúc, cái này lập tức để cho hắn xác định Yến Tuyết chính là ở sau lưng trợ giúp Hồ ra siêu cấp tin tặc là bảng danh sách thứ 27. Nhìn thấy Yến Tuyết bảng danh sách thứ 27 tư liệu giới thiệu, Tả Cao phong hơi nâng cầm. Đúng, ngoại trừ là bảng danh sách thứ 27 ở ngoài. Mặt khác hắn cùng phương bình quan hệ không ít, không bài trừ nam nữ bằng hưu khả năng. Tạ vệ bổ sung nói, có thể xác định đối với người điện thoại nghe lén, là nàng gây nên sao. Tạ cao phong ngón tay trỏ gõ vang tay vị, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì. Có thể xác định, đối phương cùng hồ nham tiếp xúc thời gian, vừa vặn liền là chúng ta hướng về ma vật các ra tay, ta bị nghe lén mấy ngày trước, về thời gian hoàn toàn đúng được lên. Tạ vệ khẳng định nói, căn cứ hách gan ma vật đối sách khoa ngăn chặn ám hoàng chiến dịch. Phương Bình tuy rằng tham dự trận chiến này, nhưng biết được cũng chỉ có Yến tuyết, ngoại giới là cũng không biết, đều sẽ đem chiến tích này nhận định ở Yến tuyết trên người. Mà hắn hiển nhiên cũng bị tin tức này nói dối, nhận định Yến tuyết chính là cái kia siêu cấp tin tặc. Tìm một cơ hội làm cho nàng biến mất. Tả cao phong ngón tay trỏ đỉnh chỉ gõ vang tay vị, trong mắt lộ ra hàn mang. Có thể là đối phương dù sao cũng là bảng danh sách thứ 27, hơn nữa còn cùng bảng danh sách thứ 4 Phương Bình quan hệ không ít, nếu là động nàng e sợ sẽ gợi ra không nhỏ động tĩnh, nếu như bị tra được, e sợ. Tả vệ có một ít chân chờ. Một cái bảng danh sách vị cuối mà thôi, tương lai tối đa cũng là một cái ngũ giai giác tỉnh giả, ma vật đối sách khoa coi trọng trình độ có hạn. Cho tới Phương Bình bên kia, bởi vì ma vật đối sách khoa nguyên nhân không thể ra tay với hắn, nhưng không có nghĩa là ta tả ra cần sợ hắn. Tả Cao Phong có thể hừ một tiếng. Thân là ma vật đối sách khoa cao tầng, hắn đối với ma vật đối sách khoa một đám cao tầng vô cùng hiểu rõ. Biết những thứ này người điểm mấu chốt ở nơi nào Cho tới bị Phương Bình phát hiện sau khi Khả năng bị Phương Bình ghi hận lên Hắn cũng không lo lắng Dù sao bảng danh sách thứ ba địch lòng Nhưng là đứng ở tả ra bên này Đương nhiên, phiền phức vẫn có một ít Nhưng so với giết đối phương phiền phức Tùy ý đối phương sống sót phiền phức trái lại càng to lớn hơn Dù sao đối phương chỉ cần không chết Toàn bộ tả ra đều sẽ đem lâu dài chịu đến đối phương giám thị Nay sự kiện liền giao cho người Nếu như lại không may xuất hiện Ngươi liền tiến vào gia tộc chặt đầu tiểu tổ đi. Vâng, đại nhân. Tả vệ thân thể run rẩy, tiếng nói sợ hay nói. Chặt đầu tiểu tổ, lại được gọi là tử vong tiểu tổ, là lệ thuộc vào tả gia, quanh năm chấp hành cao nguy hiểm nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong cực cao một tiểu tổ. Bên trong người toàn bộ đều là đã từng phạm qua nghiêm trọng sai lầm người, nhưng phạm là tiến vào bên trong người, hầu như liền không có sống sót thoát ly chất giả. Không ở nơi này một lần nhiệm vụ ở trong tử vong, cũng sẽ lần tiếp theo nhiệm vụ ở trong tử vong. Có thể nói một khi tiến vào bên trong, hầu như đã chắc chắn phải chết, khác nhau chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Sau mấy ngày, không trả lời ta tin tức, xem ra còn ở hoang dã. Lấy điện thoại ra lật xem, thấy cũng không có chưa nghe điện thoại cũng chưa đọc tin nhắn sau khi tiến tuyết đưa điện thoại di động thu hồi, cưới lên một chiếc xe bọc thép. Xe bọc thép bên trong, có hai nam một nữ, cái này chính là nàng nhiệm vụ lần này đồng bạn. Nhìn thấy nàng tiến vào xe bọc thép, hai nam một nữ đều là cung kính hô. Tiến tuyết tiền bối. Ừ, Yến tuyết lạnh nhạt gật gật đầu, đối với người ngoài nàng nhất quán lạnh nhạt, cũng chỉ có ở phương bình cùng số ít người trước mặt, nàng mới sẽ hơi thu lại loại này lạnh nhạt. Hai nam một nữ, đều là nghe nói qua nàng, thấy nàng như vậy, trái lại cũng không để ý lắm. Thái độ lạnh nhạt không liên quan, chỉ cần có thực lực liền làm. Như bọn họ loại này nhận nhiệm vụ, lo lắng nhất không phải gặp phải không tốt ở chung dẫn đầu, mà là thực lực quá yếu dẫn đầu, bởi vì dẫn đầu thực lực đem quyết định bọn họ đón lấy ở hoang dã chống đỡ nguy cơ năng lực. Vì lẽ đó, bọn họ tình nguyện dẫn đầu không tốt ở chung một ít, cũng phải đi theo một cái thực lực mạnh mẽ dẫn đầu, mà bảng danh sách xếp hạng đã đạt đến 27 yến tuyết, dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên chính là một cái cường đại dẫn đầu. Trên thực tế, bọn họ chính là nhìn thấy yến tuyết làm cái này dẫn đầu, cho nên mới nhận nhiệm vụ này, đây là bọn hắn ở nhiều lần nhiệm vụ ở trong tổng kết ra, để cao mình sinh tồn tỷ lệ ít kinh nghiệm. Nếu đều đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Yến tuyết hướng về xe bọc thép tài xế dặn do. Tài xế đáp một tiếng, đem xe phát động, hướng về căn cứ thành phố mặt bắc cửa thành mà đi. Lần này bọn họ nhận chính là một cái là một tháng hoang khu tuần tra nhiệm vụ, địa điểm là ở vào mặt bắc số 18 phòng khu. Ngay khi Yến Tuyết đoàn người rời đi thành bắc cửa không lâu, một cái bồi hồi ở thành bắc cửa phụ cận Nam Tử, lấy ra ông nói điện thoại nói. Yến Tuyết đã rời đi thành bắc cửa, chính đang đi tới số 18 hoang khu trên đường. Thu đến. Ông nói điện thoại một đầu khác, truyền ra một cái thoáng thiên hướng tại trùng tính cô gái tiếng nói. Trưng 269, rơi vào nguy hiểm yến tuyết. Ngoài thành, quanh qua khúc hữu đá vụn trên đường, một chiếc xe bọc thép chính sóc nảy tiến lên. Dù sao chỉ là đá vụn lát, sau một quang thời gian, liền rất dễ dàng trở nên loang loang lộ lộ, tiến lên lên, tự nhiên thì sẽ thường xuyên sóc nảy. Ở cái này lượng xe bọc thép trong ngồi chính là yến tuyết đoàn người. Đến rồi. Khoảng cách đá vụn đường hơn 100 mét ở ngoài trên một cái cây, một người mặc màu đen mang đinh áo ra, hai lô thai trên có đinh hai. Trên môi có môi đinh cô gái, thông qua ống nhỏm, xa xa mà liền nhìn thấy hiến tuyết đoàn người nơi xe bọc thép. Khoe môi lại cong lên ý lạnh, cô gái đem ống nhỏm thả xuống, nhẹ nhàng mà từ trên cây nhảy xuống. Rồi sau đó, nàng lấy ra một cái cây kẻ vẽ, đem cây kẹp vẽ triển khai, lộ ra một tấm ma vật tranh phát họa Tinh xảo tranh công để tranh phát họa ở trong ma vật sôi nổi muốn ra, phản phất bất cứ lúc nào muốn từ tranh giấy bên trong nhảy ra. Cô gái cắn phá chính mình ngón tay trỏ, đem một giọt máu nhỏ ở. Ma vật tranh phát hỏa trên người. Sau một khắc, nguyên bản vẹn vẹn là tranh phát hỏa ma vật, sống lại. Ở tranh bên trong lượn lẹo thân thể, từ trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ, tiếp từ giấy bên trong trôi ra, hóa thành một con có tới dài hơn 4 mét cực lớn ma vật. Ma vật có 4 cái chân cùng với một cái thô to đôi, cả người khoác bộ lông màu xanh. Sắc bén lợi chảo dài đến mấy chục cm, tựa như kim loại lưỡi dao sắc giống như lập loè hàng quang. Trắng toát răng nanh, từ đôi môi hai bên lồi đi ra. Hiện ra đến mức dị thường dữ tợn, một đôi cực lớn thú mắt, màu đỏ tươi một mảnh, đầy giấy làm người sợ hãi ánh sáng. Đi thôi. Cô gái có chút say xưa mà nhìn trước mắt cực lớn ma vật, liền tựa như là nhìn xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống như. Nghe được nàng dặn dò, cực lớn ma vật chạy vội mà ra, một đường đấu đá lung tung, không ít cây bị đánh ngã, hướng về xe bọc thép nhanh chóng hướng về đi, rất nhanh liền xuất hiện ở đá vụn trên đường, ngăn ở xe bọc thép phía trước, ngũ giai ma vật phong ma hồ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở thiết giáp xe phía trước ma vật, xe bọc thép bên trong, Tiễn Tuyết đoàn người trên mặt tận đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phong Ma Hồ, một loại nắm giữ phong hệ năng lực ngũ giai ma vật. Tuy rằng ở ngũ giai ma vật ở trong thực lực bình thường, nhưng cũng không phải bọn họ như vậy tiểu đội có thể chống lại. Không có cho bọn họ thời gian phản ứng, Phong Ma Hồ xuất hiện sau khi lợi chào rồi đột nhiên vung dậy một đạo cực lớn màu xanh lưới giao sắc hướng về xe bọc thép bổ tới. Ph xe bọc thép bị xé ra. Đứng mũi chịu xào xe bọc thép tài xế, ở màu xanh lưới giao sắc phía dưới, bị chém thành hai nửa. Mà màu xanh lưới giao sắc cũng không có liền như vậy dừng lại, tiếp tục cắt chém xe bọc thép, từ xe bọc thép xuyên thủng qua, đem xe bọc thép chém thành hai nửa. Loảng soảng. Bị chém thành hai khúc xe bọc thép hướng về hai bên ngã xuống, tầng tầng rơi xuống đất. Từ bị chém thành hai khúc xe bọc thép bên trong, bốn bóng người chợt vật thoát ra, đầy mặt nghiêm nghị, chính là Yến Tuyết bốn người. Dù sao thấp nhất đều là tam giai giác tỉnh giả. Phản ứng mau lẹ, lại thêm vào có xe bọc thép trì hoãn, bốn người đúng lúc hướng về hai bên tránh né, tránh thoát cái này đạo đem xe bọc thép chém thành hai khúc màu xanh lưới dao sắc. Bất quá, màu xanh lưới dao sắc dù sao cũng là ngũ giai cấp bậc cường đại công kích, tuy rằng cũng không có bị chính diện tập trúng, nhưng vẹn vẹn là màu xanh lưới dao sắc từ bên cạnh thoán qua gây ra kình phong, cũng đã để trên người bọn họ xuất hiện trẻo thương. Lùi Ngũ dai ma vật phong ma hồ Đây căn bản không phải bọn họ như vậy lấy tứ giai giác tỉnh giả làm cái này dẫn đầu bốn người đội ngũ có thể chống lại. Yến Tuyết vừa đề phòng vừa ra hiệu tiểu đội người lùi về sau tùy thời đào tẩu. Bệnh Yến Tuyết bốn người lùi về sau nhưng phong ma hồ lại rõ ràng không có buông tha Yến Tuyết bốn người ý tứ bước nhanh hướng về Yến Tuyết bốn người vọt tới. Hàn Quang lấp lóe lợi chào hướng về cao nhất Yến Tuyết kéo tới. Yến Tuyết sắc mặt nghiêm nghị kiếm thủy tinh đột nhiên xuất hiện sau một khắc kiếm thủy tinh màu sắc biến thành huyết sắc để ngang hướng về kéo tới lợi trảo. Đang, một tiếng vang dọn, nương theo trên đường cái đá vụn tung tóe, Yến Tuyết liên tiếp lui về phía sau, cầm kiếm hai tay một mảnh tê dại, không bị khống chế rút dậy. Tuy rằng bây giờ nàng, ở kiếm thủy tinh loại này tăng cường năng lực tăng cường phía dưới, chiến đủ sức để đạt đến thậm chí vượt qua tứ giai đỉnh cao, nhưng khoảng cách ngũ giai trùng quy vẫn có một ít chênh lệch, sơ giao thủ một cái, cũng đã bị thiệt rồi. Yến Tuyết tiền bố, đồng nhất tiểu đội ba người khác trên mặt lộ ra lo lắng liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nơi này ta ngăn trở, các ngươi trước tiên trốn. Yến Tuyết lên tiếng ngăn cản ba người, hướng về ba người phân phó nói: Đối mặt ngũ giai ma vật, lấy ba người tam giai giác tỉnh giả thực lực, căn bản không giúp được gì, tiến lên hỗ trợ kết quả chỉ có thể là chịu chết. Tiền bối, ba người trên mặt lộ ra do dự cùng xoắn xuýt, bất quá đều rất rõ ràng, đối mặt ngũ giai ma vật, bọn họ căn bản không giúp đỡ được gì, trái lại khả năng dẫn đến Yến Tuyết cần chăm sóc bọn họ, phân tâm nó chiếu cố cắn răng một cái, ba người xoay người hướng về căn cứ thành phố Phương Hướng chạy vội, vừa chạy vội, vừa lấy ống nói điện thoại cầu cứu nói: "Nơi này là đi tới số 18 hoang khu hiến Tuyết tiểu đội, chúng ta tao ngộ ngũ giai ma vật phong ma hồ tập kích, thỉnh cầu cứu viện." Cùng tính linh căn cứ thành phố không giống, ngân xuyên căn cứ thành phố chu vi tiêu tốn cực lớn giá cao thiết trí có trạm trung chuyển, mà lại chuyên môn sắp xếp có giác tỉnh giả bảo vệ, cho dù cách xa nhau mấy chục kilômét, cũng có thể dùng ống nói điện thoại liên lạc lên căn cứ thành phố. Ô, một đòn không thể giết chết Yến Tuyết, Phong Ma Hồ lại lần nữa hướng về Yến Tuyết phát động tập kích. Miệng rộng mở ra, một đạo màu xanh Long Quyển Phong ở nó trước người thành hình, khuấy động đến cuồng phong gào thét, nằm ngang đánh về phía Yến Tuyết. Xèo. Yến Tuyết dưới chân Hàn băng lan tràn, đem chu vi khu vực hóa thành bằng phẳng mặt băng, đột nhiên giống một cái, nàng ở Hàn băng trên nhanh chóng trưởng, miễn cưỡng tránh thoát màu xanh lốc xoáy. Bất quá, phía sau lưng nàng nhưng là bị màu xanh lốc xoáy đụng đến, xuất hiện mấy đạo trèo ngân mà lại tập ra màu xanh lốc xoáy sau khi phong ma hổ lợi chảo vung lên một đạo màu xanh lưới giao sát theo sát màu xanh lốc xoáy phía sau tức hướng về nàng không được tiến tuyết biến sắc màu xanh phong nhận uy lực không có màu xanh lốc xoáy mạnh nhưng tốc độ so với màu xanh lốc xoáy nhanh mà lại theo sát lốc xoáy sau khi đòn đánh này nàng trốn không xong trong tay kiếm thủy tinh huyết sắc biến mất lạnh leo âm trầm khí lạnh bốc lên một mặt tính chất vừa xa bình thường hàn băng dày đến mấy mét hàn băng vách tường vụt lên từ mặt đất che ở trước người của nàng, giang rắc. tính chất vượt xa bình thường Hàn băng, dây đến mấy mét Hàn băng vách tường ở màu xanh lưới dao sắc phía dưới bị chém thành hai khúc, màu xanh lưới dao sắc bổ vào Yến Tuyết trên người, Yến Tuyết lúc này bị đánh đến bay ngược, liên tiếp đụng gãy mấy cây, mới cuối cùng ngừng lại, chỉ thấy Yến Tuyết phần bụng vị trí, một đạo sâu sắc vết thương xuất hiện, đỏ sẫm máu tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ trên người nàng trắng như tuyết chiến đấu phủ, vèo, không cho Yến Tuyết cơ hội thở lấy hơi. Phong ma hồ thân hình như gió, mau lẹ nhào về phía Yến Tuyết. Phúc. Yến Tuyết sắc mặt bởi vì bị thương mà trở nên tái nhợt, không lo được từ dưới đất bò dậy, trong tay kiếm thủy tinh cắm vào mặt đất, từng cây từng cây thô to hàn băng gai nhọn từ mặt đất vụt lên từ mặt đất, đâm hướng về đập tới Phong Ma Hồ. Nhưng Phong Ma Hồ lại mau lẹ như gió, thân thể to lớn không chỉ mau lẹ hơn nữa, hết sức linh hoạt, liên tiếp mấy cái né tránh, tránh thoát từ mặt đất đâm ra to lớn hàn băng gai nhọn, đến gần rồi Yến Tuyết, Hàn Quang lấp lóe lời chào hướng về ngồi trên mặt đất tiến tuyết gọt xuống. chương 270, mỹ mắt nhảy không phải thai ếch Buổi sáng tu luyện kết thúc, Phương Bình cùng Lục Dự ngồi ở bên đóng lửa, ăn thơm ngát kho châu thịt hộ, uống nùng hương phân tán lớn sương canh. Đây là một loại đồ hộp chế tắc canh, chỉ cần một nhỏ bình liền đủ để làm ra một nồi lớn tiên canh, hơn nữa có các loại khẩu vị chọn tuyển. Lấy hiện tại tốc độ tu luyện, e sợ nhiều nhất mấy tháng, liền có thể đạt đến tứ giai đỉnh cao. Mấy ngày nay tu luyện xuống đến Phương Bình càng thêm khắc sâu cảm nhận được phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú khủng bố tốc độ tu luyện. Thực lực tăng lên mỗi ngày đều có thể cảm giác được, quả thực lại như là mở hạc giống như, người khác là mở máy kéo ở đường thi trên chạy, mà hắn lại là lái xe thể thao ở đường thi trên chạy. Loại này sảng khoái tràn trề cảm giác, để cho hắn mê muội vào trong đó, trong lúc vô tình, trước trước sau sau, ở mảnh này bãi đá ngốc thời gian, đã vượt qua 10 ngày. Liên ở hắn nghĩ, an điểm tâm sau khi, tiếp tục lúc tu luyện, đột nhiên, Mắt phải của hắn ra hơi nhúc nhích một chút. Hừng, chuyện gì xảy ra? Phương Bình có chút nghi hoặc mà rủi rủi con mắt. Mỹ mắt nhảy tự nhiên không phải triệu chứng xấu, đây là hoàn toàn không có khoa học căn cứ, khoa học lời giải thích là giấc ngủ không đủ, tinh thần chất lượng kém, hay hoặc là có nhãn khoa phương diện bệnh tật. Phương Bình suy nghĩ một chút, chính mình đôi mắt này nhưng là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, tự nhiên không thể tồn tại nhãn khoa phương diện bệnh tật, vì lẽ đó giải thích duy nhất là giấc ngủ không đủ tinh thần chất lượng kém. Điều này cũng không khó lý giải, mấy ngày qua, ngoại trừ ngủ ăn cơm chính là tu luyện, một ngày ở trong, phần lớn thời gian đều là tu luyện ở trong vượt qua. Loại này quá độ tu luyện, hẳn là vô hình ở trong tích lũy rất nhiều mệt nhọc, hơn 10 ngày đi qua, loại này mệt nhọc rốt cục hiện hiện ra. Quên đi, tu luyện đến đây là kết thúc. Phương Bình là một cái hiểu được tốt quá hóa dở, biết quá độ tu luyện đối với thân thể cũng không có lợi, thậm chí khả năng lưu lại ám thương. Thiếu gia là chuẩn bị trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Lục dự hỏi. Ừm. Phương Bình gật gật đầu, đem nổi bát biệu buồn cùng với lều vải những thứ đồ này, tất cả thu nhập hiến tế không gian, rồi sau đó mang theo lục dự thuấn di, xuất hiện ở lục dự thuê nơi ở. Khoảng thời gian này, ngươi tự do hoạt động đi. Hướng về lục dự dặn do một tiếng, Phương Bình chuẩn bị thuấn di trở về chính mình nơi ở. Keng. Từng tiếng âm hưởng lên, trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố. Mới vừa cùng mạng lưới liên thông điện thoại di động tiếp thu được một cái tin nhắn, hắn mở ra tin nhắn, là Yến Tuyết phát tới. Tin nhắn chủ yếu là hỏi do hắn, có hay không đã trở về căn cứ thành phố, còn có chính là nói đã nhận nhiệm vụ, ngày mai sắp rời đi căn cứ thành phố. Ngày hôm qua phát tới, lúc này hẳn là đã xuất phát. Nhìn một chút thời gian, Phương Bình từ bỏ thuấn di đi Yến Tuyết nơi đó một chuyến ý nghĩ, hiện tại Yến Tuyết, hẳn là ở nhiệm vụ trên đường. Len Ken Ken, vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động thu hồi. Đột nhiên, điện thoại di động lại vang lên, một cái từ mới đầu con số phán đoán hẳn là Ngân xuyên căn cứ thành phố quan chức dây số, gọi tới. Phương Bình có chút nghi hoặc mà nhận nghe điện thoại, không hiểu Ngân xuyên căn cứ thành phố quan chức đánh điện thoại mình làm cái gì. Xin chào, Phương Bình các hạ, Yến tuyết tiểu đội tại ngoài thành tao ngộ ngũ giai ma vật phong ma hồ tập kích, nghe nói Yến tuyết tiểu đội dẫn đầu Yến tuyết trên người có chứa ngươi không gian tọa độ vật phẩm, không biết có thể không xin ngươi chạy tới cứu viện. Một cái nam tử tiếng nói lo lắng nói: "Lần trước, Hắc nghịch thao túng ma vật đồng thời tập kích mấy cái sản xuất nhà xưởng, Phương Bình đã từng mượn Yến Tuyết trên người phi đào triển khai phi lôi thần thuật, vì lẽ đó ma vật đối sách khoa nhiệm vụ nơi là biết được Yến Tuyết trên người có thuộc về Phương Bình không gian tọa độ vật phẩm. Nhận được cầu cứu, biết được Yến Tuyết tiểu đội tao ngộ ngũ giai ma vật tập kích, biết sự tình khẩn cấp, Yến Tuyết tiểu đội rất khả năng kiên trì không tới cứu viện chạy tới, ma vật đối sách khoa nhiệm vụ nơi lập tức nghĩ đến Phương Bình. Cái gì?" Phương Bình mặt sắc mặt đại biến, tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt tiếp theo đã chớp mắt biến mất ở lục dự nơi ở, dài đến mấy chục centimet lợi chảo, hàn quang lấp lõe sẽ rách không khí, hướng về sắc mặt tái nhợt, ngồi trên mặt đất trên yến tuyết gõ xuống, gây ra kình phong đánh ở yến tuyết trên mặt, để yến tuyết mặt một trận đau đớn, mà Chu Vi Đông lại có hàn băng mặt đất, thì đã xuất hiện bốn đạo vết cào. Vẹn vẹn từ động tĩnh, nàng cũng đã có thể phán đoán ra đòn đánh này uy lực cực mạnh, đủ để dễ dàng đem bằng thùng nước hợp kim trụ cắt đứt thời khắc nguy cơ, yến tuyết rút ra kiếm thủy tinh, huyết năng rót vào, chặn hướng về đập xuống lợi trảo. Đồng, uy lực khủng bố thông qua kiếm thủy tinh truyền hướng về yến tuyết, truyền hướng về yến tuyết dưới thân hàn băng mặt đất. yến tuyết dưới thân hàn băng mặt đất từng tấc từng tấc nổ tung tung tóe, liên đối hàn băng mặt đất phía dưới đá vụn, bùn đất cũng tất cả đều tung tóe. mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy chục mét cái hố, mà yến tuyết nhưng là chợt vật ngồi ở cái hố trong, hố khẩu máu tươi chảy dài, hai tay hoàn toàn tê dại. Trong tay kiếm thủy tinh, không bị khống chế rơi xuống mặt đất. Phong Ma Hồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dông nhiên một cái hướng về Yến Tuyết cắn tới, rõ ràng là dự định đem Yến Tuyết nửa người trên cắn đứt nuốt vào, nó cũng xác thực có như vậy sắc bén răng miệng. Thời khắc nguy cơ, Yến Tuyết hai chân đạp, chất vật trượt giật lùi, bất quá rõ ràng đã không kịp, cái miệng lớn như chậu máu cách nàng càng ngày càng gần. Ầm. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện, ngăn ở Yến Tuyết cùng Phong Ma Hồ trong lúc đó đồng thời xuất hiện còn có một cái ngọn lửa màu vàng nóng bàn tay khổng lồ. Ngọn lửa màu vàng nóng bàn tay khổng lồ thể hình so với phong ma hồ đầu càng thêm cực lớn, đồng nhiên đặt tại phong ma hồ phía bên trên đầu, đem phong ma hồ thân thể to lớn lật tung, thân thể xoay chuyển theo ngã xuống đất. Ô, phong ma hồ phát ra gào thét, ra sức dây rùa, nhưng đặt tại phong ma hồ trên đầu ngọn lửa bàn tay khổng lồ, lại tựa như một toà ngọn lửa núi lớn, mặc cho nó dây rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát không đố ngọn lửa màu vàng đốt cháy đầu của nó, mà lại có ngọn lửa màu vàng lan tràn hướng về toàn thân nó, đem toàn thân nó bao phủ ở ngọn lửa màu vàng trong. Xuất hiện người tự nhiên chính là Phương Bình, nhận được ma vật đối sách khoa nhiệm vụ nơi điện thoại, hắn lập tức cảm giác Yến Tuyết trên người không gian tọa độ, thuấn di chạy tới, đúng lúc cứu Yến Tuyết. Như thế nào, thương có nặng hay không? Một cái tay hóa thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ đem phong ma hồ đè xuống đất đốt cháy, Phương Bình quay đầu lại nhìn hướng về Yến Tuyết hỏi: lấy hắn bây giờ vượt qua ngũ giai đỉnh cao chiến lực đối phó một con ngũ giai bình thường cấp độ ma vật tự nhiên là vô cùng ung dung không tính quá nặng cũng còn tốt người đúng lúc chạy tới bằng không ngày hôm nay liền nguy hiểm thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ một con ngũ giai ma vật lại ở trong tay ngươi không hề có chút sức chống đỡ tiến tuyết nhặt lên kiếm thủy tinh lấy kiếm thủy tinh chạm đất có chút khó khăn đứng lên nhìn bị phương bình tay biến thành ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ đè xuống đất đốt cháy không ngừng gào thét phong ma hồ Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, lại là có một ít tháng phục Bước bách cho nàng ngàn cân treo sợi tóc ngũ dai ma vật phong ma hồ, ở phương bình trước mặt, lại tựa như là đồ chơi giống như bị dễ dàng tra đạm, phương bình thực lực, rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ. Đón lấy, nàng nghĩ ra đến, không khỏi có một ít nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết ta bị tập kích? Còn có, ngươi không phải không ở căn cứ thành phố sao? Sáng nay mới vừa trở về, là ma vật đối sách khoa thông báo ta ngươi gặp phải nguy hiểm. Phương Bình giải thích nói: "Ô, kết cục từ Phương Bình xuất hiện một khắc đó liền đã được quyết định từ lâu. Nương theo cuối cùng kêu thảm thiết, phong ma hồ đỉnh chỉ rẫy rựa, hoàn toàn chết đi. Phương Bình triệt hồi ngọn lửa màu vàng, lộ ra phong ma hồ bị đốt cháy khét thi thể. Đang lúc này, phong ma hồ bị đốt cháy khét thi thể lại tựa như cho tàn giống như từng tấc từng tấc tan vỡ, cuối cùng toàn bộ hóa thành màu đen bột phấn. Chương 271, trong bóng tối người, ngọn lửa uy lực mạnh như vậy, liền thi thể đều không thể lưu lại." Yến Tuyết có một ít nghi ngờ không thôi nhìn hướng về Phương Bình, Phương Bình ngọn lửa màu vàng lại như vậy bá đạo, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có thể lưu lại. Không đúng. Phương Bình lại là hơi nhúng mày. Nếu là hắn muốn, xác thực có thể làm cho một con ngũ dai ma vật hóa thành cho xương, hải cốt không còn. Bất quá, vừa đến điều này cần thời gian hơi dài kéo dài đốt cháy, thứ hai hắn cũng cũng không tính như vậy, dù sao ngũ dai ma vật thi thể là có thể dùng đến hiên tế. Cái này con ngũ dai ma vật lại ở tử vong đồng thời, cũng đã hóa thành cho tàn, cái này cũng không phải hắn ngọn lửa màu vàng hiệu quả, cái này ở trong có gì đó quái lạ. Hắn đi lên phía trước, chám một chút cho tàn, dùng ngón tay trả sát. Làm sao? Cái này con ma vật có vấn đề. Thấy Phương Bình như vậy, Yến Tuyết đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn một chút đi. Phương Bình ngắt một điểm cho tàn ở Yến Tuyết trong tay, dùng ngón tay xoa một cái, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên này không phải là cho xương, nói cách khác, tập kích ta không phải chân chính ma vật, hừ, hẳn là lấy nào đó loại năng lực chế tạo ma vật. Phương Bình nhíu mày gật đầu. Khoảng cách Yến Tuyết giao chiến địa phương mấy trăm mét ở ngoài, Moi Đinh cô gái giấu ở một thân cây rậm rạp cành lá trong, quan tâm bên trong Yến Tuyết cùng phong ma hồ cuộc chiến, chờ đợi Yến Tuyết bị giết, nhiệm vụ hoàn thành. Khi nhìn thấy Phương Bình Thuận Di xuất hiện sau khi, trên mặt của nàng xuất hiện kiên kỵ, trước tiên phát rồi trên người một cái có thể che đậy khí tức ma hóa vật phẩm. Không được, hắn làm sao xuất hiện? Hắn không phải không ở căn cứ thành phố sao? Từ được đến có quan hệ Yến Tuyết tư liệu, nàng chính là biết được Yến Tuyết trên người có phương bình không gian tọa độ vật phẩm, cho nên nàng đem hướng về Yến Tuyết ra tay thời cơ, cố ý chọn tuyển ở phương bình không có ở căn cứ thành phố thời điểm. Lại không nghĩ rằng, Phương Bình lại sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu Yến Tuyết, làm cho nàng dã tràng xe cát. Lấy bảng danh sách thứ tư làm cái này đối thủ. Đối với ta mà nói quá mức miễn cưỡng Chỉ có thể trước tiên triển Lần sau lại tìm cơ hội ra tay Nàng lạng yên từ trên cây trượt xuống Rơi xuống đất không hề có một tiếng động Nhanh chóng hướng về xa xa rút đi Chu vi không có ai Là siêu khoảng cách xa năng lực thao túng loại hình Vẫn là nắm giữ che giấu hơi thở mà hóa vật phẩm Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ Vẫn là mở ra Nhưng phạm vi cảm nhận của hắn bên trong Cũng cảm giác không có biết đến kẻ kháng nghi Lấy hắn làm trung tâm hơn 3 km phạm vi Ngoại trừ hắn cùng Yến Tuyết ở ngoài, liền chỉ còn ba cái tam giai giác tỉnh giả, cái này ba cái tam giai giác tỉnh giả hẳn là chính là Yến Tuyết tiểu đội ba người khác. Tiên nhân thuật cảm giác Hắn mau mau vận dụng tiên nhân thuật cảm giác, siêu tầm hướng về Chu Vi. So với sắc màu quan sát hạ kỳ, tiên nhân thuật cảm giác không thể nghi ngờ càng mạnh, điểm này từ lần thứ tư nhận giới đại chiến, nạ dụ tổ cái kia cường đại đến bất kỳ ngụy trang không chỗ che thân cảm giác liền đủ để nhìn ra. Tuy rằng loại này mạnh mẽ nhận biết cũng không chỉ là bởi vì tiên nhân thuật cảm giác, nhưng cũng đã đủ để chứng minh, tiên nhân thuật có cảm giác sắc thực cực kỳ cường đại. Đột nhiên, phương bình trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lùng, một ngọn phi đao tự động từ áo ở trong bay ra, hướng về một phương hướng cấp xạ, mà hắn nhưng lại ôm miến Tuyết eo, liên tiếp thuần gì, hướng về cái hướng kia lấp loé mà đi. Tiên Tuyết không có lên tiếng, tùy ý phương bình ôm chính mình, nàng biết được phương bình tất nhiên là phát hiện cái gì. Quả nhiên, mấy cái lấp loé sau khi Hai người phát hiện một đạo ở trong rừng nhanh chóng qua lại bóng người, đối phương trên người mặc mang đinh màu đen áo ra, từ bóng lưng đến xem, hẳn là một cô gái. Xèo! Phi đao vòng tới cô gái phía trước, Phương Bình cũng mang theo hiến tuyết thuấn di ngăn ở cô gái phía trước. Là ngươi ở đối với hiến tuyết bọn họ ra tay. Phương Bình mặt lạnh nhìn chằm chầm cô gái, trên người có nồng nặc sát cơ lộ ra, nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới, hiến tuyết liền nguy hiểm. Nếu như ta nói không phải người tin sao. Cô gái tay trái mang theo cây kẹp vẽ, cơ thể hơi căng thẳng, kiên kỵ nhìn Phương Bình nói: Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phương Bình hừ lạnh, ánh mắt trọng điểm rơi vào cô gái trong tay cây kẹp vẽ trên, liên lạc với trước xuất hiện phong ma hồ, để cho hắn không khỏi hoài nghi. Cô gái hẳn là có từ tranh bên trong triệu hoán ma vật năng lực. Nếu như vậy cần gì phải hỏi? Cô gái cái chán có giọt mồ hôi nhỏ, bảng danh sách thứ tư, cái bài danh này phân lượng không thấp, cho nàng rất lớn áp lực. Nàng tuy rằng giả vờ ung dung. Nhưng nhưng trong lòng là đã kiêng dè không thôi. Tiến tuyết bị phương bình vòng eo, sắc mặt tái nhật dựa vào ở phương bình trên người, nàng cẩn thận hồi ức, nhưng lại phát hiện mình căn bản không nhận ra người này, thậm chí chưa từng gặp. Hồi ức vừa nãy quá trình chiến đấu, nàng trong lòng lập tức có suy đoán. Mục tiêu của ngươi hẳn là chỉ là ta chứ. Phong ma hồ xuất hiện sau khi, mục tiêu hết sức rõ ràng, vẫn là nàng, nếu là chân chính ma vật cũng là thôi, nhưng bây giờ nếu không phải chân chính ma vật, vậy thì không thể không khiến nàng hoài nghi. Đối phương là hướng về phía nàng đến. Thông minh, mục tiêu của ta xác thực là ngươi, nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền thành công. Cô gái biểu lộ ra khá là tiếc hận nói. Tại sao ra tay với ta, chúng ta sẽ không có thủ chứ? Tiến tuyết nhữ mày hỏi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói sao? Cô gái đã không chuẩn bị trả lời, sở dĩ cùng Phương Bình, Tiến tuyết trò chuyện, bất quá là vì để cho hai người buông lòng cảnh giác. Mà hiện tại, nàng nhận làm mục đích đặt đến hai người sự chú ý đã quan tâm hướng về nàng tại sao muốn ra tay với hiến tuyết này sự kiện trên không thể tránh khỏi đối với nàng để phòng chắc chắn hạ thấp nàng đột nhiên cầm trong tay cây kẹp vẽ trên hai mà nàng vừa nãy cắn phá ngón tay đã bị nàng thương bên trong một lần nữa chen ra máu mang máu ngón tay lao ở cây kẹp vẽ bên trong một con ma vật tranh phát hỏa trên sắc mặt nàng vui vẻ thành năng lực phát động để cái này con ma vật kéo dài một chốc nàng liền chắc chắn thừa dịp lúc này lão tẩu bất quá sau một khắc. Nàng nụ cười trên mặt cứng ngắc, cây kẹp vẽ bên trên ma vật cũng không có từ nhóm máu giấy bên trong nhảy ra, nàng năng lực mất đi hiệu lực. Không biết lúc nào, bầu trời xuất hiện một viên huyết nguyệt, tung xuống hào quang màu đỏ ngòm. Không, cái kia không phải huyết nguyệt, mà là một viên con mắt màu đỏ ngòm. Bên ngoài là bốn mảnh hình cung lưới dao sắc nối liền đồ án, mà bên trong nhưng là khảm nạm có ba cái gai nhọn hình tròn đồ án. Ảo thuật, không được, ta chúng ảo thuật. Cô gái sắc mặt trở nên kinh hoàng. Ngũ Gai Giác Tỉnh giả cường đại ý chí điên cuồng khuấy động, rốt cục ảo thuật không gian bị xé nát, nàng một lần nữa trở lại ngoại giới. Cảnh giới của nàng ở Ngũ giai Giác Tỉnh giả ở trong cũng là khá cường loại kia, đối mặt tứ dai cảnh giới phương bình triển khai ảo thuật, vẹn vẹn nháy mắt, nàng liền tránh thoát đi ra. Cây kẻ vẽ như trước ở trong tay nàng, nàng vẫn đứng tại chỗ, căn bản liền chưa hề mở ra cây kẻ vẽ. Nàng lúc này muốn đánh ra cây kẻ vẽ, gọi ra ma vật, đang lúc này, nàng đột nhiên cảm giác không khí hết sức nóng rực. Ngẩng đầu liền thấy một đạo cực lớn màu vàng của lửa, hướng về nàng va chạm mà đến, mạnh mẽ va chạm ở trên người nàng. Bùng. Trong tay cây kẹp vẽ ở ngọn lửa màu vàng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không bố nhiệt độ cao thiêu đốt ở trên người nàng, trên người nàng lấy ngũ giai ma vật thuộc da chế thành áo da, bắt đầu cháy rừng rực. Mà trên người nàng cái khác không có áo da bảo vệ địa phương, càng là hoàn toàn bại lộ ở ngọn lửa màu vàng thiêu đốt phía dưới. Tóc phần phật bắt đầu cháy rừng rực, trên mặt trở nên cháy đen. Kim loại tính chất đinh hai, môi đinh, hòa tan thành chất lỏng, chảy vào lỗ thai của nàng, chảy vào miệng của nàng, đau đến nàng tiếng kêu rên liên hồi. Ở một luồng khủng bố lực trùng kích phía dưới, thân thể của nàng bay lên, một viên lại một viên cây bị nàng đụng gãy, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây mới bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Chương 272, Cô gái thân phận, vèo, phương bình mặt lạnh, thao túng phi đao hướng về cô gái nhanh chóng bay đi. Cô gái nghĩ thông qua tin tức để Phương Bình kinh ngạc phân thần, nhưng Phương Bình lại sao lại bị như vậy nhỏ thủ đoạn lừa gạt đến? Ở nhìn thấy cô gái trong tay cây kẹp vẽ lúc, hắn lập tức đoán được cô gái nắm giữ từ tranh bên trong triệu hoán ma vật năng lực. Hắn đơn giản tương kế tự kế, nhân cơ hội đối với cô gái triển khai hảo thuật, thừa dịp cô gái rơi vào hảo thuật lúc, tập kích cô gái, hủy diệt cô gái trong tay có thể triệu hoán ma vật cây kẹp vẽ. Đang lúc này, miệng phun máu tươi nằm ngã xuống đất cô gái, làm ra hành động kinh người. Đối phương sẽ ra trên người đã bị ngọn lửa thiêu đến rách rách dưới dưới quần áo. Không được. Phương Bình kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói thầm không ổn. Chỉ thấy cô gái ra thịt trên, lại có một đạo hình xăm, mà cái này đạo hình xăm rõ ràng là một loại nào đó ma vật. Quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo, trong lòng hắn không ổn linh cảm trở thành sự thật. Cô gái lấy tay dính điểm vết máu ở khoe miệng, rồi sau đó về hướng về trên người mình, đó lấy trên người cô gái hình xăm, trong nháy mắt hóa thành một con cực lớn ma vật. Ma vật có 6 cái chân, cùng với một đôi mắt kép, hai cái chân sau cực kỳ thô to, ngoại hình như một con cực lớn châu chấu. Không có thực thể, hoàn toàn do xương mù màu đen tạo thành. Đây là một cái linh thể loại hình ma vật. Ma vật xuất hiện sau khi hai cái mắt kép có phương bình quen thuộc gợn sóng truyền ra, rồi sau đó chính cấp tốc bay vụt hướng về cô gái phi đao, đồng nhiên đỉnh chỉ di động, bị cố định ở giữa không trung. Không gian năng lực. Phương bình giật mình, ma vật để phi đao cố định ở giữa không trung năng lực. Cũng không phải giống như lục dự vô hình niệm lực, mà là một loại không gian năng lực. Bởi vì, hắn nhận biết đến không gian rung động, đối với gọn sóng này, hắn thực sự quá không thể quen thuộc hơn. Tuy rằng giật mình cô gái cho gọi ra một con hy hữu không gian năng lực ma vật, nhưng Phương Bình vẫn là lập tức làm ra phản ứng. Tay phải hóa thành ngọn lửa, bán ra một đạo cực lớn hỏa diễm trụ, hướng về trước kéo dài, va chạm hướng phía trước cái kia mảnh bị đọc lại không gian. Và anh, hỏa diễm trụ rõ ràng tao ngộ cường đại lực cản. Nguyên bản hiện ra trạng thái khí không khí, phảng phất biến thành thể rắn, che ở hắn cùng cô gái trong lúc đó. Bất quá, bây giờ biến dị mẹ ra mẹ dạ no mi năng lực, uy lực thực sự quá mạnh, đã vượt qua ngũ giai đỉnh, cao cực kỳ tiếp cận thần tinh. Giang rắc. Nương theo một tiếng vỡ vụn âm thanh, bị động lại không khí bị đánh vỡ, hỏa diễm trụ tiếp tục hướng về trước đẩy mạnh, đánh ra hướng về cô gái cùng châu chấu ma vật. Cô gái cùng châu chấu ma vật bị đánh bay, cô gái lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người gần như sắp tìm không ra hoàn chỉnh địa phương. Mà châu chấu ma vật do màu đen vật chất ngưng tụ thân thể cũng đồng dạng xuất hiện tổn thương. Linh thể loại hình ma vật tuy rằng có thể miễn dịch công kích vật lý, nhưng không cách nào miễn dịch nguyên tố loại năng lực. Bất quá, bay ngược trong, châu chấu ma vật hai cái mắt kép lại lần nữa có không gian rung động truyền ra, lần này cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết tán, mà là bao phủ lại tự thân cùng cô gái. Không tốt. Phương Bình trong lòng đột nhiên có một loại không dễ đoán chắc. Thuấn Di xuất hiện ở tới gần nhất cô gái cùng châu chấu ma vật phi đao bên, tay phải hóa thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ, chụp vào cô gái cùng châu chấu ma vật. Bất quá, ngay khi ngọn lửa bàn tay khổng lồ nhanh muốn tới gần cô gái cùng châu chấu ma vật thời điểm, cô gái cùng châu chấu ma vật bóng người bá một tiếng biến mất không còn tâm tích. Hoàn toàn biến mất ở cảm giác chu vi cho dù lấy tiên nhân thuật cảm giác, cũng không cách nào nhận biết được. Này con châu chấu ma vật lại nắm giữ Thuấn Di năng lực, hơn nữa loại năng lực này cùng phi lôi thần thuật không giống. Hoàn toàn không cần không gian tọa độ, thuấn di mới là này con châu chấu ma vật châu cường đại nhất. Thậm chí ngay cả nắm giữ thuấn di năng lực ma vật đều có thể cho gọi ra. Tiến tuyết hơi giật mình, không nghĩ tới cô gái cho gọi ra một con nắm giữ thuấn di năng lực ma vật, cuối cùng thành công đào tẩu. Phiền phức năng lực. Phương Bình nhíu nhữ mày, Cô gái cho gọi ra ma vật thực lực cũng không tính mạnh, như phong ma hồ cùng với này con châu chấu ma vật, chiến lực ở ngũ dai trong đều chỉ có thể coi là... Bất quá loại năng lực này khó chơi ở chỗ có thể cho gọi ra nắm giữ đủ loại năng lực ma vật, tựa như này còn châu chấu ma vật, nhưng có so với phi lôi thần thuật càng thêm nhanh và tiện thuấn di năng lực. Đối phương thành công cho gọi ra châu chấu ma vật sau khi, hắn liền rất khó có thể lưu lại đối phương, trừ phi có trong nháy mắt giết chết này còn ngũ dai châu chấu ma vật thực lực, bằng không rất khó ngăn cản châu chấu ma vật phát động thuấn di năng lực. Ngươi làm sao sẽ bị nhìn chằm chằm? Hắn có một ít lo lắng nhìn hướng về yến tuyết hỏi ta cũng không rõ ràng. Tiên Tuyết lắc lắc đầu, đến hiện tại, nàng cũng là đầu góc mơ hồ. Không tên liền tao ngộ ám sát, trước đó căn bản không hề có một chút điểm báo trước, liền ngay cả đắc tội người nào cũng không biết. Ở đem cô gái này cùng với thế lực sau lưng tìm ra trước phải cẩn thận, ngươi hiện tại có thương tích tại người, khoảng thời gian này, đến ta cái kia đến ở nhé." Phương Bình suy nghĩ một chút nói. "Ừm." Tiên Tuyết sắc mặt tái nhợt xuất hiện một vệ đỏ ửng, phát ra một tiếng như con muỗi giống như tiếng nói. Mấy phút sau, căn cứ thành phố đến tiếp sau nhân viên cứu viện cùng Yến Tuyết tiểu tổ đào tàu ba người chạy tới. Yến Tuyết tiền bối, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Yến Tuyết tuy rằng bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, Yến Tuyết tiểu đội ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Yến Tuyết có cái gì chuyện xấu, ba người bọn họ cả đời đều sẽ đem dọa ấy không nứt. Nhờ có các ngươi hướng về căn cứ thành phố cầu viện, Phương Bình mới có thể đúng lúc chạy tới. Yến Tuyết hướng về ba người khẽ gật đầu, có người ngoài ở đây nàng lại khôi phục nhất quán cao lạnh hình tượng. Yến Tuyết tiền bối cùng bảng danh sách thứ tư Phương Bình tiền bối nhận thức. Ba người ở trong cô gái miết một chút bên cạnh Phương Bình, Hiếu Kỳ hỏi. Hừng vẫn tính quen biết. Yến Tuyết khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vung lên một vệ phạm vi. Phương Bình buồn cười liếc mắt nhìn từ chối chính mình nâng. Một lần nữa hóa thành cao lạnh Yến Tuyết, ánh mắt nhìn về người cứu viện ở trong một người. Lúc này người này cũng hướng về Phương Bình đi tới. Đây là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt thoáng có một ít tàn thương. Chính là nhiệm vụ nơi Bộ trưởng Tăng Hoa Phương Bình các hạ Lần này đa tạ ngươi cho cứu viện Tăng Hoa đưa tay ra cùng Phương Bình cầm Rồi sau đó cảm tạ nói Không cần, Yến Tuyết là bằng hữu của ta Ta không thể ngồi xem mặc kệ Liên quan tới này sự kiện Ta có việc nghị hướng về Tăng Bộ trưởng báo cáo Kính xin Tăng Bộ trưởng mượn một bước nói chuyện Đem Tăng Bộ trưởng dẫn đến một bên Phương Bình đem chạy tới sau khi tao ngộ Đều nói một lần Yến Tuyết làm cái này ma vật đối sách hoa thành viên Hơn nữa còn là bảng danh sách thứ 27, tất nhiên cũng ở ma vật đối sách khoa đặc biệt bảo vệ danh sách ở trong, vì lẽ đó đem lần này bị tập kích thật tình báo cho ma vật đối sách khoa là rất có cần thiết. Cái gì, không phải đơn thuần ma vật tập kích, mà là có người ở sau lưng thao túng. Tăng hoa lấy làm kinh hãi, nhất thời cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng, đúng mới có thể từ tranh bên trong triệu hoán ma vật, tập kích tiến tuyết tiểu đội phong ma hồ, liền là đối phương lấy loại năng lực này triệu hoán. phương bình nói. Có thể từ tranh bên trong triệu hoán ma vật. tang Hoa trong lòng hơi động hỏi. Người này chẳng lẽ là một cái hai lỗ thai có đinh hai, môi có môi đinh cô gái. chương 273, Vũ Trân Trúc. Hừng, chính là cô gái này, tang Bộ trưởng biết cô gái này. Phương Bình bất ngờ hỏi. Hừng, người này tên là Vũ Trân Trúc, là một cái tự do ngũ dai liệp ma nhân, thỉnh thoảng sẽ ở ma vật đối sách khoa nhận một ít săn giết ma vật nhiệm vụ. Mấy năm gần đây... Đã xảy ra mấy lần ma vật đối sách khoa thành viên tao ngộ ma vật tập kích bỏ mình, nhưng cũng cuối cùng không thể đủ tìm tới tập kích ma vật sự kiện. Tăng Hoa gật đầu nói, ma vật đối sách khoa đã từng có qua hoài nghi, hoài nghi ma vật là một vị giác tỉnh giả lấy năng lực chế tạo, vì lẽ đó điều tra tương quan năng lực. Điều tra một cái trong đó hoài nghi đối tượng, chính là Vũ Trân Trúc, bất quá bởi vì không có chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặt bay, lần này cuối cùng cũng coi như là có chứng cứ, sau khi trở về. Ta sẽ lập tức phát ra truy nã xin. Hai người lại trò chuyện hồi lâu, bất quá cuối cùng, Phương Bình cũng không có thể hỏi ra chỉ thị Vũ Trân Trúc người hoặc thế lực. Yến Tuyết cùng Vũ Trân Trúc rõ ràng cũng không quen biết, vì lẽ đó Vũ Trân Trúc cùng Yến Tuyết có ân oán khả năng hầu như là số 0, Vũ Trân Trúc sau lưng tất nhiên có người sai khiến. Hắn mơ hồ cảm giác, Tang Hoa hẳn là biết được một chút gì, nhưng tựa hồ trong lòng có kiên kỵ, vì lẽ đó cũng không có nói ra đến. Hướng về Tang Hoa đánh một tiếng bắt chuyện. Phương Bình Tuấn Di mang theo hiến Tuyết biến mất. Bây giờ Yến Tuyết có thương tích tại người, trước nhận nhiệm vụ tự nhiên là không cách nào tiếp tục, hơn nữa bây giờ Yến Tuyết bị người nhìn chằm chằm, vì hiến Tuyết an toàn cân nhắc, không thể để Yến Tuyết tiếp tục nhiệm vụ. Đồng. Tả ra sản xuất nhà xưởng, Vũ Chân Trúc cùng Châu Chấu Ma Vật đột nhiên xuất hiện, song song ngã xuống đất, Châu Chấu Ma Vật thân thể duy trì không được tán loạn, mà Vũ Chân Trúc nhưng là tựa như mất nước cá, khó khăn hô hấp. Động Tính đã kinh động nơi này sản xuất nhà xưởng phiên trực giác tỉnh giả. Chỉ chốc lát sau, từ sản xuất nhà xưởng các nơi liền có phiên trực giác tỉnh giả chạy tới. Trong đó một người cầm đầu, là một cái hơn 30 tuổi nam tử, chạy tới sau khi, lập tức cùng đồng bạn đem Vũ chân Trúc bao vây lên, đầy mặt để phòng nói. Người là người nào? Liên hệ! Tạ vệ, hắn biết. Ta là ai? Vũ chân Trúc tiếng nói khàn khăn nói. Đối ngoại nàng mặc dù là tự do liệp ma nhân thân phận, nhưng trên thực tế, nàng sớm đã bí mật trở thành tả gia cung phụ. Nếu như có thể, Nàng cũng không nghĩ như thế trắng trận xuất hiện ở tả gia sản xuất nhà xưởng, bất quá bây giờ nàng bị thương nặng, căn bản không có giá ngoại sinh tồn năng lực, cũng chỉ có thể tìm tới tả gia sản xuất nhà xưởng cầu viện. Người biết tả vệ, mang nàng tới phòng y tế đi. Đồng dạng là tả gia con cháu, nam tử tự nhiên là nhận thức tả vệ, ra hiệu đồng bạn đem Vũ Trân Trúc mang hướng về phòng y tế, chính mình nhưng là gọi điện thoại liên lạc tả vệ. Sau mấy tiếng, tả vệ vô cùng lo lắng chạy tới chỗ này sản xuất nhà xưởng. Nhìn thấy nằm ở phòng y tế ở trong Vũ chân Trúc. Đây chính là ngươi hướng về ta bảo đảm không có sơ hở nào. Nhìn chăm chăm Vũ chân Trúc, tả vệ hai mắt phun lửa, muốn phát điên. Trước khi tới, hắn đã thông qua tả gia ở ma vật đối sách khoa ở trong thế lực biết được, nhằm vào Yến Tuyết ám sát thất bại. Ám sát Tiên Tuyết lấy công chủ tội, là hắn duy nhất trở mình cơ hội, lại không nghĩ rằng, ngũ giai giác tỉnh giả ám sát một cái tứ giai giác tỉnh giả, nguyên bản hẳn là nắm chắc chuyện, liền như thế thất bại. Có thể trách ta sao? Tình báo của ngươi không phải nói Phương Bình không ở căn cứ thành phố sao? Làm sao sẽ nhanh như thế chạy tới? Đã nuốt vào chưa trị dược để, băng bó vết thương, khôi phục một chút vũ chân chúc nửa nằm ở trên giường, thư lạnh nói, nghĩ đến trước đây không lâu tao ngộ, trong lòng nàng không khỏi lóe qua một tia nghĩ mà sợ, Phương Bình thực lực thực sự quá mức khủng bố, đối mặt với đối phương, nàng thậm chí đã có một chút đối mặt thần tinh cảm giác. Một con ngũ giai ma vật ở trong tay đối phương, thậm chí ngay cả chút nào dễ rũ dư lực đều không có cũng đã bị nghiền giết. Nếu không phải trên người nàng xăm có Thứ Thanh, Thứ Thanh là một con có thuấn di năng lực không gian ma vật, nàng chắc chắn phải chết. Hắn là sáng sớm hôm nay mới trở lại căn cứ thành phố, trời mới biết hắn làm sao sẽ vừa lúc vào đúng lúc này trở về căn cứ lúc. Lại nói từ Yến tuyết tiểu đội bị tập kích đến cứu viện chạy tới, có tới tốt mấy phút, thời gian dài như vậy, ngươi liền một cái từ dai giác tỉnh giả đều giải quyết không được rồi. Tạ vệ chất vấn. Ngươi cũng không phải không biết tên kia không phải bình thường tứ dai giác tỉnh giả, nhưng phàm là có thể leo lên bảng danh sách, thực lực đều là tứ dai ở trong người tài ba, cho dù là thao túng ngũ dai ma vật, muốn giết chết, cũng phải tốn nhiều sức lực. Vũ Trân Trúc tranh luận, rồi sau đó có một ít lo lắng hỏi. Tình huống bây giờ như thế nào, nhằm vào lần này ám sát, ma vật đối sách khoa bên kia là thái độ gì? Tạ vệ khẽ tao mày nói, ma vật đối sách khoa đã tuyên bố nhằm vào người truy nã. Ngươi hiện tại thành thật ở tại ở sản xuất nhà xưởng dưỡng thương, không có được đến cho phép, chỗ nào cũng không muốn đi. Cái gì, bị truy nã, tả ra chẳng lẽ không có thể muốn nghĩ biện pháp đem truy nã thủ tiêu. Vũ Trân Trúc biến sắc, gặp phải ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố truy nã cũng không phải đùa giỡn. Một khi bị truy nã, không chỉ là ngân xuyên căn cứ thành phố, liền ngay cả tại cái khác sản xuất nhà xưởng cũng sắp trở thành bị truy nã đối tượng. Không có biện pháp. Ngươi lần này ám sát chính là bảng danh sách thứ 27, hơn nữa còn bị phát hiện thân phận, cho dù tả ra nghĩ muốn hoạt động giúp ngươi thủ tiêu truy nã, cũng rất khó. Tả vệ lắc đầu. Đáng chết, ta chẳng lẽ muốn cả đời ở tại hoang dã? Không được, tả ra nhất định phải giúp ta đem truy nã thủ tiêu, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cô gái tức giận nói. Ngươi đây là đang đe dọa tả ra sao? Như thật làm như thế, đối với ngươi đối với tả ra đều không có lợi, khuyên ngươi bỏ đi cái ý niệm này. Tạ vệ đầu tiên là lệnh giọng cảnh cáo, sau đó lại động viên nói. Thủ tiêu truy nã tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, bất quá điều này cần tỉ mỉ hoạt động. Đầu tiên đến để ngươi có đầy đủ công lao, sau đó lấy công lao đổi lấy đặc xá, tạ ra đã đang giúp ngươi hoạt động, nhưng đây nhất định không phải trong thời gian ngăn có thể có thể làm được. Biết được ngươi bị thương, tạ cao phong đại nhân cố ý để ta mang cho ngươi đến rồi một bình chữa thương, đây là so với bình thường chữa trị dược hiệu càng tốt đặc hiệu dược tề. Đối với ngươi thương thế khôi phục vô cùng có chỗ tốt. Tạ vệ lấy ra một cái màu nâu bình nhỏ, bình nhỏ trong có hơn nửa bình trong suốt thấy đáy chất lỏng, bình thể bên trên điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng đặc dũ dược tề văn tự. Từ vẻ ngoài đến xem, cái này tựa hồ xác thực là một bình so với chữa trị dược tề càng tốt khôi phục tính dược tề, nhưng lấy ra cái này bình dược tề lúc, tạ vệ trong mắt lại là có một kia không dễ phát hiện tàn nhẫn sắc. Trên thực tế, hắn lần này đến chả có một mục đích cái kia liền để cho vũ chân trúc trở thành không cách nào mở miệng người chết vũ chân trúc đã bị ma vật đối sách hoa truy nã nếu là bị năm lấy rất khả năng đem tả ra bại lộ vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là để vũ chân trúc trở thành người chết không cách nào mở miệng thay ta cảm ơn tả cao phong đại nhân vũ chân trúc mừng rỡ tiếp nhận đặc hiệu dự tề sau một khắc lại là đột nhiên nổi lên một quyền nện hướng về tả vệ ngũ giai giác tỉnh giả lực lượng khổng lồ tập kích ở tả vệ ngực tả vệ thân thể không bị khống chế bay ngược Và xuyên tường vách thế ra ngoài. chương 274, bất ngờ đến người. Giang giác. Ném mất trong tay kỳ thực độc dược đặc hiệu dược tề. Vũ Trân Trúc cắn phá ngón tay, đem máu nhuộm ở trước đây không lâu mới vẽ một tấm ma vật tranh phát họa trên. Ma vật từ giấy bên trong chui ra, hóa thành một con trâu chấu ma vật. Hai mắt không gian rung động lộ ra, bao phủ Vũ Trân Trúc cùng tự thân. Nàng yêu cầu tả ra hỗ trợ thủ tiêu truy nã, chính là đang thăm dò tả ra thái độ, mà thăm dò kết quả để trong lòng nàng có dự cảm không tốt Tả ra rõ ràng là ở qua loa nàng. Nhìn thấy đặc hiệu dược tề sau khi, nàng càng là trong lòng lạnh lẽo, đã đoán được tả ra muốn giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó nàng quả đoán ra tay, tạm thời đánh đuổi tả vệ, vì chính mình tranh thủ vận dụng năng lực chạy trốn thời gian. Đồng, đồng, đồng. Đột nhiên, bốn phía vách tường bị hoanh sụp, mấy bóng người tường đổ ma vào, cùng nhau lấy năng lực công kích về phía nàng cùng châu chấu ma vợ. Mỗi người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có ba người càng là ngũ Bây giờ cách nàng đả thương tạ vệ bất quá 2, 3 giây, tả ra tọa trấn sản xuất nhà xưởng cao thủ không thể nhanh như vậy phản ứng lại. Giải thích duy nhất chính là tả ra xác thực là đã chuẩn bị xuống tay với nàng, những thứ này giác tỉnh giả sớm đã bị sắp xếp canh dự ở phòng y tế chu vi, phòng ngừa nàng chạy trốn. Tả ra, chờ đó, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng những thứ này, Vũ Trân Trúc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một mảnh bị thương, cùng châu chấu ma vật cùng biến mất không còn tâm tích. ầm Ẩm. Diện tích vẹn vẹn hơn 20 mét vuông phòng y tế ở cuồng bão công kích phía dưới nổ nát ra, bị toàn bộ san phẳng, thậm chí xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Đáng chết, nàng lại nhận ra được. Trên ngực, nhìn toàn bộ biến mất phòng y tế, tả vệ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Có vừa nãy bị thương, cũng có đối với sau này u ám nhân sinh sợ hãi. Dung kế hãm hại ma vật các, hãm hại thất bại, ám sát thiến tuyết ám sát thất bại, bây giờ giết người diệt khẩu, cuối cùng cũng thất bại. Hắn đã có thể tưởng tượng sau này phải đối mặt bóng tối nhân sinh, chặt đầu tiểu tổ chính là hắn duy nhất quy tụ. Lại lần nữa thuấn di xuất hiện thì Phương Bình đã mang theo Yến tuyết trở lại chỗ ở của chính mình. Yến tuyết vết thương trên người đã được cứu viện đội băng bó, cũng đã dùng chữa trị dược tề. Phương Bình lấy sạch sẽ ga trải giường đệm chăn thay đổi đã hơn 10 ngày không dùng qua ga trải giường đệm chăn, để Yến tuyết nằm ở trên giường. Ta liền ở bên ngoài, có việc gọi ta. Đem cửa phòng ngủ đóng lại, Phương Bình đi tới phòng khách đem có các loại tin tặc phần mềm vợ ghi lấy ra bắt đầu hóa thành siêu cấp tin tặc phí một phen công phu sau khi hắn lặng yên không một tiếng động xâm nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa năng lực giả cơ sở dữ liệu đem vũ chân trúc tư liệu điều đi ra tinh tế xem lướt qua vũ chân trúc ngũ giai giác tình giả năng lực là hòa ma có thể từ tranh bên trong triệu hoán ma vật ma vật đẳng cấp không thể vượt quá tự thân lớn nhất có thể triệu hoán một con cùng cảnh giới ngang nhau ma vật tổng hợp ước định là thượng đẳng năng lực Hoài nghi cùng nhiều lần ma vật tập kích giác tỉnh giả có quan hệ, bất quá trải qua điều tra, cùng bị tập kích người cũng không cá nhân đoán. Liên quan tới Vũ Trân Trúc tư liệu, cũng không tính quá nhiều, rất nhanh, Phương Bình liền đem Vũ Trân Trúc tất cả tư liệu xem xong. Xem xong Vũ Trân Trúc tất cả tư liệu, Phương Bình càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, Vũ Trân Trúc ám sát tiến tuyết cũng không phải là cá nhân đoán, sau lưng tất nhiên có nào đó cái thế lực ở sai khiến. Hơn nữa cái thế lực này e sợ không nhỏ. Phương Bình sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì sắc màu quan sát hạ kỷ có cảm giác tâm tình năng lực nguyên nhân. Hắn mơ hồ cảm giác nhiệm vụ nơi bộ trưởng Tăng Hoa biết chút ít cái gì, nhưng cũng tâm có phòng trường, cũng không có nói ra. Có thể làm cho đối phương như vậy một cái bộ trưởng cấp nhân vật kiên kỵ, hiển nhiên cái thế lực này lai lịch không nhỏ, chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là tiến Tuyết làm sao lại treo chọc tới như vậy một cái thế lực? Theo lý thuyết, tiến Tuyết lại treo chọc tới cũng là một ít yêu người sinh hận người theo đuổi thôi. Dù sao hiến tuyết cá nhân điều kiện bại ở nơi đó, xác thực là rất dễ dàng đưa tới người theo đuổi. Tựa như có một lần, hắn liền cho hiến tuyết làm xe bia lỡ đạn, đem một cái tới cửa dây dưa hiến tuyết thanh niên tức bỏ đi rồi. Những thứ này người cho dù kỳ thích không được, yêu người sinh hận, hẳn là cũng không đến nỗi biến thái đến muốn giết hiến tuyết mức độ. Điều tra tới giữa trưa, cũng không có thu được cái gì tin tức hữu dụng, thời gian đến giữa trưa, Phương Bình lấy điện thoại di động gọi hai phần dịch vụ chuyển đồ ăn, cân nhắc đến hiến tuyết mất máu quá nhiều khán điểm một phần đương quy gà ác canh bổ huyết nói trên inter nghe đương quy gà ác canh bổ huyết cũng không biết có phải là thật hay không như thế nào có phát hiện không có dựa vào ở trên giường tiến tuyết cái miệng nhỏ hướng gà ác canh hướng về phương bình hỏi không có có thể khẳng định chính là ám sát người vũ chân trúc là bị người thuê càng nhiều liền tra không ra phương bình lắc đầu có thể mời đến một cái ngũ giai giác tỉnh giả ám sát ta đối phương thế lực cũng không nhỏ nhưng ta xác thực là không có phương diện này ấn tượng hoàn toàn không nhớ ra được nơi nào đắc tội rồi như vậy một cái thế lực. Yến Tuyết sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, đột nhiên gặp phải ám sát, làm cho nàng thực tại có một ít không nghĩ ra. Lần này nếu không phải thuận tiện đúng lúc chạy tới, nàng khả năng mạng đều không còn. Nhớ không nổi coi như xong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lấy Vũ Trân Trúc làm vì manh mối, nhất định sẽ đem hậu trường hắc thủ tìm ra. Dùng qua bữa trưa, Phương Bình để Yến Tuyết nằm xuống giải lao, mà hắn nhưng là điều tra lên Vũ Trân Trúc trò chuyện ghi chép cùng ngân hàng ghi chép. Lại là một buổi trưa điều tra, liền đến đêm khuya, Phương Bình vẫn cứ không có tìm được tin tức hữu dụ. Vũ Trân Trúc trò chuyện ghi chép cùng ngân hàng ghi chép, thoạt nhìn đều cực kỳ bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giống như tả vệ, hẳn là có chưa ghi lại ở chính mình tài khoản phía dưới số điện thoại cùng thẻ ngân hàng. Đem máy vi tính tắt máy, Phương Bình nằm ở trên ghế salon, chuẩn bị ngủ. Dương ngủ tự nhiên là không thể, nơi này là ma vật đối sách khoa phân phối nhà trọ, thuộc về loại kia một phòng một sảnh nhỏ phòng xếp. Căn bản không có dư thừa bao nhiêu phòng ngủ. Đúng. Đột nhiên, một tiếng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Lấy quần áo làm gối phương bình bỗng nhiên từ trên ghế lông vươn mình ngồi dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về cửa. Bây giờ đã là đêm khuya, lại sẽ có người đến bái phòng chính mình, cái này đã rất làm hắn giật mình. Càng làm hắn giật mình chính là, hắn sắc màu quan sát hạ ký lại vẫn chưa nhận biết được có người tới gần, người đến hẳn là có che giấu hơi thở năng lực, hay hoặc là ma hóa vật phẩm. Đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa, xuất hiện một cái khỏa đến chặt chẽ cũng lấy rộng mái hiền mũ đem hơn nửa khuôn mặt che khuất người, đối phương lộ ra nửa dưới khuôn mặt đen xì xì, rõ ràng là bị bỏng. Là ngươi, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phương Bình phát ra hừ lạnh một tiếng. Từ thân hình, từ cái kia bị bỏng mặt, hắn nhận ra người đến, chính là chưa hôm nay từ trong tay hắn chạy trốn vụ chân trúc, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại sẽ nên ngang xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, Vũ Chân Trúc cảm giác tựa như là bị manh thu nhìn chằm chằm, thân thể không khỏi co rụt lại, bất quá nàng cũng không có đào tẩu, trái lại nhìn Phương Bình nói: "Có thể làm cho ta đi vào sao? Ta nghĩ với các người nói một chút." Chương 275: Bất ngờ tin tức. "Vào đi." Lấy Phương Bình thực lực, cũng không sợ Vũ Chân Trúc sẽ chơi ra cái gì yêu thiêu thân, ra hiệu Vũ Chân Trúc cải cửa lại đi vào. Đem Vũ Chân Trúc dẫn đến phòng khách ngồi xuống, Phương Bình lạnh mặt nói: Nói đi, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Nếu không phải là nghĩ từ đối phương trong miệng biết được đến tuột cùng là cái gì thế lực nhìn chằm chằm Yến Tuyết, nghĩ muốn ám sát Tiên Tuyết, hắn đã sớm động thủ. Ngươi hiện tại hẳn là rất khó hiểu, đến tuột cùng là cái gì thế lực nhìn chằm chằm Yến Tuyết chứ? Đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì thế lực nhìn chằm chằm Yến Tuyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, Vũ Chân Trúc trong mắt có hy vọng cùng khát vọng. Người trước mắt này là bảng danh sách thứ tư, thực lực khoảng cách thần tình cũng chỉ có cách một tia. Vô cùng được ma vật đối sách khoa coi trọng. Nếu là đối phương, nói không chắc có thể từ tả ra trong tay bảo vệ nàng. Cái kia cái thế lực hẳn là chính đang đuổi giết ngươi, nghĩ muốn diệt khẩu chứ? Nương theo cọt kẹt một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Yến Tuyết đi ra. Nàng trên người mặc phương bình áo sơ mi, trước ngực hơi chống thực, có thể nhìn thấy nơi cổ trắng như tuyết da thịt, thật dài áo sơ mi kéo đến chân, lộ ra hai cái thon dài trắng non chân dài. Ngươi làm sao dậy rồi? Ngươi có thương tích tại người, nơi này có ta là được. Phương Bình nhìn ra thấy con mắt đam đăm, tấm mắt cũng không biết nên đi nơi nào rơi xuống. Yến Tuyết liếc Phương Bình một chút, ngồi vào Phương Bình bên cạnh, vừa nãy động tĩnh đưa nàng thức tỉnh, nghe được trò chuyện, đoán được người chính là ngày hôm nay ám sát nàng người, nàng lập tức đi ra. Không sai, cái kia cái thế lực bây giờ xác thực là muốn giết ta diệt khẩu, bảo vệ ta, ta liền đem cái kia cái thế lực nói cho các ngươi. Thấy Phương Bình cùng Yến Tuyết cử chỉ thân mật, quan hệ rõ ràng không bình thường. Vũ Trân Trúc cảm thấy lấy ám sát Yến Tuyết thế lực làm vì điều kiện để Phương Bình bảo vệ nàng nắm, lại lớn một chút. Phương Bình nhíu như mày, ánh mắt nhìn về Yến Tuyết. Đối phương tập kích chính là Yến Tuyết, vì lẽ đó đến tột cùng muốn không nên đáp ứng đi xuống, then chốt vẫn là muốn xem Yến Tuyết thái độ. Cái này điều kiện, chúng ta không thể đáp ứng. Yến Tuyết lạnh mặt nói. Mặc dù là bị người sai khiến, nhưng ngươi dù sao suýt chút nữa giết ta, vì lẽ đó ngươi cái này điều kiện chúng ta sẽ không đáp ứng. Bất quá. Ngươi nếu tìm tới chúng ta, hẳn là cũng có cho cái thế lực này ngột ngạt gây phiền phức ý nghĩ chứ. Nói cho chúng ta đến tổt cùng là thế lực nào, đối với ngươi đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Không thể, ngươi nghĩ cái gì đều không trả giá liền bộ đến tin tức, nào có chuyện tốt như vậy. Vũ Trân Trúc bất mãn nói. Ai nói chúng ta không có trả giá? Yến Tuyết hử lệnh một tiếng. Ngươi đồng dạng là chúng ta kẻ địch một trong, không ra tay với ngươi liền là chúng ta nhượng bộ, không nói gạt ngươi. Chúng ta cùng hầu ngạo tiền bối quan hệ coi như không tệ, chỉ cần bắt giữ ngươi, chúng ta cái gì đều có thể hỏi lên. Các ngươi. Vũ chân trúc thoáng cái một thoáng tử trên ghế sa lông đứng lên, đầy mặt đề phòng mà nhìn Phương Bình cùng yến tuyết. Sắc mặt biến đổi bất định, tốt chốc lát, trên mặt vẻ mặt hóa thành bất đắc dĩ, nhìn hướng về Phương Bình hai người nói. Nói cho các ngươi đối với ta xác thực chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tốt, ta sẽ nói cho các ngươi đi, muốn đối phó ngươi người là tả ra. Tả ra. Tả gia tại sao muốn đối phó Yến Tuyết? Phương Bình kinh ngạc, Tả gia muốn đối phó người theo lý thuyết hẳn là hẳn mới đúng, làm sao sẽ đổi thành Yến Tuyết? Ta liền không biết, ta chỉ nhận được ám sát nhiệm vụ của nàng, cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, liền không biết. Phụ trách chuyện này chính là Tả vệ, ta liền cáo tử. Đề phòng Phương Bình hai người, Vũ Trân trúc chậm rãi hướng về cửa thối lui, mở cửa, nhanh chóng lắc mình rời đi. Trong quá trình, Phương Bình cùng Yến Tuyết đều không có ngăn cản. Nàng dù sao ám sát qua ngươi. Liền như thế buông tha nàng. Phương Bình nhìn hướng về Yến Tuyết. Nếu đáp ứng rồi, cái kia liền không có đổi ý cần thiết, hơn nữa ở tả ra dưới sự đổi giết, nàng sống sót khả năng cũng không lớn. Yến Tuyết lắc đầu. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, mặc dù đối phương không có khả năng lắm gạt chúng ta, nhưng ngày mai ta vẫn là muốn kiểm chứng một thoáng, đến tổt cùng có phải là tả ra ở ra tay với người. Thấy Yến Tuyết người trong cuộc này cũng đã không có truy cứu dự định, Phương Bình tự nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Biết rồi hoài nghi đối tượng ở phản đẩy vậy thì đơn giản nhiều, tất nhiên có thể từ tả ra hướng đi ở trong, kiểm chứng ra đến tuột cùng có phải là tả ra. Ừm. Yến Tuyết gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Phương Bình lấy một bộ y phục làm gối vừa nãy ngủ sofa. Đi vào ngủ đi, thế nhưng không cho phép mấy chuyện xấu. Phương Bình sững sở, trông thấy Yến Tuyết đã đi tới cửa phòng ngủ miêu bóng người, đuổi theo sát, kéo kẹt một tiếng liền đem cửa phòng ngủ đóng lại. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Phương Bình nghiêng đầu nhìn hướng về bên cạnh, nhất thời nhìn thấy Yến Tuyết mỹ lệ ngủ nhan. Như mặt nước trơn bóng nhuận khiết ra thịt, lông mi thật dài, xinh đẹp gò má, diễm lệ môi đỏ. Phương Bình không khỏi đưa tay sờ sờ Yến Tuyết khuôn mặt, từ trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm, cho hắn biết tất cả những thứ này đều là thật sự. Tối hôm qua hai người tuy rằng cũng không có làm gì, nhưng cũng chọc thủng cái kia một tầng cửa sổ, quan hệ càng gần rồi một bước. Ngay vào lúc này, Yến Tuyết con mắt mở, yên lặng nhìn Phương Bình. Phương Bình lúng túng đưa tay thu hồi, nói Xin lỗi, đem ngươi làm tỉnh lại, muốn ăn cái gì, ta đi dưới lầu mua. Cùng ngươi như thế là được. Tốt, ta cái này liền đi. Phương Bình cũng như chạy trốn rời đi phòng ngủ, sau lưng hắn, Tiến Tuyết hơi nét khỏe môi lên, buồn cười nhìn chạy trốn giống như Phương Bình. Ăn xong điểm tâm, Phương Bình đối với tả gia đặc biệt tả vệ tiến hành điều tra, thông qua gia vào thành ghi chép, hắn rất nhanh liền phát hiện, ngày hôm qua, Tiến Tuyết bị tập kích sau không lâu. Tả vệ đã từng vội vã mà rời đi căn cứ thành phố. Tiến Tuyết bị tập kích sau không lâu liền rời khỏi căn cứ thành phố, mục đích chỉ sợ là đi tới Vũ Trân Trúc chỗ ẩn thân giết người diệt khẩu. Bất quá Vũ Trân Trúc cẩn thận, hẳn là nhận ra được Tả Gia giết người diệt khẩu ý đồ, vì lẽ đó đào tẩu. Trải qua điều tra, Phương Bình hầu như có thể xác định, xác thực là Tả Gia ở chỉ thị Vũ Trân Trúc ám sát Tiến Tuyết. duy nhất làm hắn không nghĩ ra chính là, Tiến Tuyết cùng Tả Gia hầu như không có cái gì tiếp xúc. Tả Gia tại sao muốn ám sát Tiễn Tuyết? Lẽ nào là bởi vì ta nguyên nhân? Tả ra bởi vì kiên kỵ thân phận của ta, không dám đối với ta hạ thủ, cho nên liền đối với bên cạnh ta người dưới tay. Phương Bình nhíu như mày, đây là duy nhất so sánh giải thích hợp lý. Quên đi, nếu như đã xác định là tả ra, cái kia liền trực tiếp hướng về tả ra người hỏi dò. Hắn ánh mắt nhìn về máy vi tính bên trên một cái điểm đỏ, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Cái này cái điểm đỏ chính là chủ đạo cái này lên nhằm vào hiến tuyết ám sát tả vệ nơi. Hắn lại lần nữa nghe lén cùng định vị điện thoại di động của đối phương. Đối phương đổi một cái điện thoại di động, hơn nữa phần mềm hệ thống cũng tiến hành rồi đổi mới, hắn lần trước mượn xâm nhập lỗ thủng đã bị lấp kín. Bất quá cái này không làm khó được hắn, làm cái này siêu cấp tin tặc hắn, lại lần nữa thông qua cái khác lỗ thủng, lạng Yên không một tiếng động nghe lén định vị tả vệ điện thoại di động. Ảnh phân thân thuật. Lưu xuống một cái ảnh phân thân bảo vệ Yến Tuyết an toàn, cho dù không địch lại cũng có thể mang theo Yến Tuyết thuấn di đào tẩu, Phương Bình rời đi nơi ở. Trưng 276, Kinh hãi tả vệ. Một gian trong bao gian, tả vệ một thân một mình uống rượu giải sầu. Không có ai bồi, bây giờ, tất cả tả gia tộc người nhìn thấy hắn liền tựa như là nhìn thấy chuột chạy qua đường giống như, không phải tránh ra thật xa chính là chế nhạo một phen, lại sao lại cùng hắn uống rượu giải buồn. Đối với vũ chân trúc diệt khẩu thất bại, tả cao phong đại nhân hoàn toàn đối với hắn mất đi tín nhiệm, trở lại tả gia, hắn liền tả cao phong đại nhân cũng không từng nhìn thấy. Được đến vẹn vẹn là đã từng là đối thủ cạnh tranh đưa tới do tả cao phong đại nhân tự mình ký phát điều nhiệm thông báo. Hắn bị điều nhiệm tiến vào chặt đầu tiểu tổ, trở thành cái kia tử vong tiểu tổ một thành viên trong số đó. Hắn biết, cuộc đời của hắn xong, ở nào đó một lần cao nguy hiểm nhiệm vụ ở trong tử vong, chính là hắn duy nhất số mệnh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, hơn nửa tháng trước vẫn là tả ra cao tầng hắn, lại sẽ thảm đến một bước này. Cùng nhau đi tới, hắn có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng không nghĩ đột nhiên chuyển tiếp đột ngột Do một cái tả ra cao tầng rơi xuống thành tử vong tiểu tổ một thành viên trong số đó Hắn hồi tưởng chính mình vận may từ khi nào thì bắt đầu đi xuống dốc Rất nhanh, hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn Phương Bình, chết tiệt Phương Bình Hắn phát hiện, vận may của hắn đi xuống dốc Tất cả muốn từ hắn mời Phương Bình gia nhập ma phẩm các rồi sau đó bị cự bắt đầu Hám hại ma vật các, nhưng cũng bị ma vật các tìm tới then chốt chứng cứ Dẫn đến tả ra ma phẩm các tổn thất nặng nghề Ám sát tiến tuyết, nhưng cũng thất bại trái lại dẫn đến xuất hiện tả ra bại lộ nguy cơ đối với vũ chân trúc giết người diệt khẩu lại ám sát thất bại để vũ chân trúc chạy trốn hắn phát hiện tất cả những thứ này đều cùng phương bình có liên quan hãm hại ma vật các thất bại đó là bởi vì ma vật các tìm tới siêu cấp tin tặc kiến tuyết mà cái này siêu cấp tin tặc kiến tuyết cùng phương bình quan hệ thân mật ám sát yến tuyết cùng với đến tiếp sau đối với vũ chân trúc giết người diệt khẩu lại là bởi vì phương bình cứu yến tuyết dẫn đến vũ chân trúc thân phận bại lộ có thể nói Hắn hiện tại gây go tình trạng, toàn bộ là bởi vì Phương Bình nguyên nhân. Hận ta như vậy. Một cái cánh cửa mở ra, Phương Bình mang theo lục dự đi vào phòng riêng, ngoài ý muốn nhìn uống rượu say đỏ cả mặt tả vệ. Tả vệ lại đối với hắn có mãnh liệt như thế hận ý, chuyện này thực sự làm hắn không nghĩ ra. Phương Bình uống đến say khớp tà vệ, nhìn đống nhiên xuất hiện Phương Bình, trong nháy mắt có bị nước lạnh rội qua cảm giác tỉnh rượu hơn nữa, sợ hãi nhìn Phương Bình. Cho dù bây giờ say lứt khớp Đầu óc cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được, Phương Bình lấy phương thức như thế tìm tới chính mình, tất nhiên không có ý tốt. Có thể nói cho ta, ngươi tại sao đối với ta có mánh liệt như vậy hận ý sao? Cũng không có vội vã động thủ, Phương Bình rất hứng thú mà nhìn tạ vệ hỏi. Sau khi tiến vào, lục dự cũng đã lấy niệm lực ở cả phòng phụ ra lên tâm trắng niệm lực, bây giờ đối phương đã là của trong rõ. Phương Bình, ngươi đến tận cùng muốn làm gì? Ta là tả ra người, ngươi nếu dám ra tay với ta. Tà cao phong đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tà vệ ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn tuy rằng đồng dạng là ngũ giai giác tỉnh giả, nhưng cũng có tự mình biết mình, biết mình tuyệt không là bảng danh sách thứ tư phương bình đối thủ. Hắn thả hay là không thả qua ta, ta không biết, nhưng ta sẽ không bỏ qua hắn là khẳng định. Phương bình cười gằn, Rõ ràng có ma nhân tộc cái này lớn uy hiếp ở, nhưng không nghĩ đoàn kết, trái lại chen ép cái khác giác tỉnh giả, thậm chí đối với cái khác giác tỉnh giả ám hạ sát thủ. Như mục tiêu của đối phương không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười để ý tới, dù sao hắn không phải loại kia cả ngày rêu rao lên nhân loại đại nghĩa người. Bất quá, bây giờ đối phương đã đối với hắn tương quan người ra tay, cái kia thì sẽ không thể ngồi yên không để ý đến, như vậy tả ra, như vậy tả cao phong, đã làm nổi lên hắn mánh liệt sát ý. Chỉ bằng ngươi cũng là tả cao phong đại nhân đối thủ. Mặc dù đối với tả cao phong rất là đoán giận, thế nhưng khi Phương Bình nói ra không buông tha tả cao phong lúc, Tả vệ như trước không khỏi xem thường cười lớn. Có đúng không? Phương Bình nghiêng đầu nhìn hướng về bên cạnh lục dự. Lục dự hiểu ý, thần tinh cấp cường giả huy áp mạnh mẽ bao phủ bên trái vệ trên người. Thần tinh. Mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trên người tả vệ chảy ra, hắn say rượu hoàn toàn tỉnh rồi. Ánh mắt kinh hãi nhìn lục dự. Chưa từng nghe nói căn cứ thành phố có như vậy một cái thần tinh cấp cường giả. Nhưng đối phương uy thế như vậy, hắn không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng là thần tinh cấp cường giả uy áp. Người trước mắt này là một cái thần tinh cấp cường giả. Thiếu ra, xử trí như thế nào? Lục dự nhìn hướng về Phương Bình hỏi. Thiếu ra, hắn lại là thủ hạ của ngươi. Tạ vệ gặp quỷ giống như, kinh hãi nhìn Phương Bình. Phương Bình cùng một cái không biết thân phận thần tinh cấp cường giả nhận thức, cũng đã rất là làm hắn kinh ngạc. Nhưng càng làm hắn kinh hãi chính là, cái này thần tinh cấp cường giả lại xưng hô Phương Bình làm vì thiếu ra, nói cách khác cái này thần tinh cấp cường giả lại là Phương Bình thủ hạ. Tả gia tại sao ám sát Tiên Tuyết? Phương Bình mặt lạnh nhìn Tả vệ nói, "Ám sát Tiên Tuyết? Ngươi hiểu lầm, Tả gia chưa bao giờ ám sát qua Yến Tuyết." Tả vệ liền vội vàng nói, "Nếu là trước cũng là tôi, mặc dù bị Phương Bình biết rồi ra tay với Yến Tuyết chính là Tả gia, Tả gia cũng không sợ. Nhưng hiện tại không giống, có thể có một cái thần tinh cấp cường giả làm cái này thủ hạ." Phương Bình thân phận rõ ràng thật không đơn giản, Tả gia nếu là bị người như vậy coi là kẻ địch, vậy thì nguy hiểm. Không cần phủ nhận, Tin tức này là bây giờ đang bị các ngươi truy sát Vũ Trân Trúc nói cho ta, ta không cho là nàng sẽ gặp ta. Phương Bình cười gằn, Nói đi, tả ra tại sao muốn ám sát Tiến Tuyết? Không phải tả ra, là ta tự chủ trương muốn ám sát nàng, hãm hại ma vật các thất bại, ta tra được nàng chính là ma vật các sau lưng siêu cấp tin tặc, cho nên liền nghị ám sát nàng báo thủ. Tuy rằng bây giờ chính gặp tả ra lạnh nhạt, thế nhưng khi xuất hiện nguy hiểm cho gia tộc tình huống lúc, tả vệ vẫn là không nguyên cớ nào nong lên. Đem tất cả trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình. Coi Yến Tuyết là là ma vật các sau lưng siêu cấp tin tặc. Phương Bình kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là như vậy nguyên nhân. Ma vật các sau lưng siêu cấp tin tặc không phải Yến Tuyết mà là hắn. Nói cách khác, Yến Tuyết là bởi vì hắn nguyên nhân, bị tả ra ngộ coi như mục tiêu. Hắn trong lòng nổi nóng, cái này tả ra cũng quá không chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả người đều tìm lộn, Yến Tuyết thiếu một chút sẽ là do vì như vậy mạc danh kỳ diệu nguyên nhân chết rồi. Bèo. Đột nhiên, Tạ Vệ đột nhiên va về phía áp sát hướng đường phố vách tường, lấy vương bình cùng một cái thần tinh cấp cường giả là đối thủ, hắn không có bất kỳ phần thắng, hắn duy nhất mạng sống cơ hội là đánh vỡ vách tường, gợi ra cực lớn động tĩnh, để cho hai người kiến kỵ tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Đồng, Tạ Vệ đánh vào trên vách tường, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, mà là đau đến sắc mặt co giật, hắn liền tựa như là đánh vào một mặt dày đặc ma hóa vách tường kim loại trên, căn bản không cách nào lay động mảy may. may lấy thực lực của hắn lại há có thể đánh phá lục dự tâm chắn niệm lực vật này có thể so với thân thể người cứng phương bình treo tức nhìn tả vệ lấy thực lực của hắn bắt giữ tả vệ tuyệt không là vấn đề sở dĩ đem lục dự mang đến chính là ngăn chặn tranh đấu động tĩnh tả vệ lại thế nào đi nữa nói cũng là tả ra dòng chính nếu là bị người phát hiện là hắn xuống tay đem rất là phiền phức điểm này cùng tả ra kiên kỵ không dám xuống tay với hắn đồng dạng hắn nghiêng đầu nhìn hướng về lục dự nói Dùng ký sinh năng lực đem hắn khống chế, nhìn một chút hắn nói thật hay giả, thuận tiện từ trên người hắn đào móc tả ra càng nhiều tình báo. Lục dự gật đầu, hướng về Tạ vệ đi tới, tả vệ cuốn quýt lùi về sau tránh né, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn bị một loại không nhìn thấy ràng buộc lực lượng ràng buộc, khó có thể nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả há mồm đều không làm được. Trên thực tế, bây giờ cả căn phòng nhỏ, bị tấm chắn nghiệm lực bao bọc, hắn há mồm kêu to, cũng sẽ không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Một viên quả cầu thịt từ lục dự thân thể thoát ly, bị lục dự cứng rắn nhét vào tả vệ trong miệng, tả vệ kịch liệt dãy ruộng, một lát sau đứng lên, vẻ mặt một mảnh thân thở. Chương 277, ngươi đây là chính mình muốn chết. Xuống tay với hiến tuyết, thật sự chỉ là ngươi cá nhân chủ ý, cùng tả ra không quan hệ. Phương Bình lạnh giọng hỏi. Tuy rằng tả vệ đem tất cả trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình, nhưng Phương Bình lại không tin chút nào. Căn cứ hắn điều tra, bây giờ tả vệ ở tả ra sống đến mức cũng không như ý đã rơi xuống tả ra cao tầng hàng ngũ như vậy đối phương e sợ rất khó có thể mệnh lệnh đến động vũ chân trúc như vậy một cái ngũ dai dắt tỉnh giả cùng với thu được tình báo phương diện phối hợp vì lẽ đó hắn cảm thấy tả vệ cũng không có nói thật hẳn là nói dối xuống tay với hiến tuyết là tả cao phong đại nhân mệnh lệnh tả vệ vẻ mặt thẫn thở hồi đáp bây giờ bị ký sinh khống chế tự nhiên không tồn tại che chở tả ra khả năng liền nói ngay ra thật tình quả nhiên phương bình trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ Hắn phán đoán không có sai, ám sát thiến tuyết cũng không phải là Tả vệ chủ ý. Lấy ra giấy cùng bút nói, đem lần này có tham dự ám sát thiến tuyết người toàn bộ liệt đi ra. Tả vệ tiếp nhận giấy cùng bút, đem một cái lại một cái có tham dự người tất cả đều liệt đi ra, số lượng nhiều đạt hơn 10 người, ở vào vị trí đầu não, chính là Tả gia thần tình cấp cường giả Tả cao phong. Biết Tả gia tàng bảo khố ở vào nơi nào sao? Chỉ biết là ở vào Tả cao phong đại nhân nơi ở, cụ thể ở vào nơi nào, liền không biết. Tả Cao Phong có cái nào năng lực? Gai sát, hóa thân thành điện, địa hình thao túng. Hỏi dò hơn nửa canh giờ, đem nghị muốn biết tin tức toàn bộ hỏi ra sau khi Phương Bình quả đoán một cây đuốc đem tạ vệ đốt thành cho bụi. Lấy ra máy vi tính, hắn bắt đầu lấy tin tặc kỹ thuật truy tung liệt ra hơn 10 người vị trí. Tả ra to lớn một cái giác tỉnh giả gia tộc, tộc nhân nhiều đến mấy trăm người, trong đó không ít, đều là chưa tham dự ám sát tiến tuyết. Hắn không thể đem những thứ này người toàn bộ giết chết. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể đối với tham dự qua người ra tay rất nhanh hắn liền khóa chặt một người vị trí doa doa nomi năng lực thông dụng hắn mang theo lục dự hướng về người này nơi chạy đi một gian cao cấp nhà trọ trong một cái mù bàn tay bên trên có một đạo giữ tợn vết sẻo nam tử trong mày hắn là tả ra một cái cung phụng đã từng phụ trách đối với Yến tuyết giám thị lần này ám sát Tiến Tuyết thất bại Tuy rằng chủ yếu trách nhiệm đã do tả vệ gánh chịu để cho hắn làm cái này lần này sự kiện tham dự người một trong Vẫn cứ không thể tránh khỏi chịu đến trách phạt, bị phạt đi tới 3 tháng tiền lương Tuy rằng có một ít thì đau, bất quá cùng tạ vệ đãi nộ so ra, vẫn có một ít vui mừng Vụ Đột nhiên, trong phòng, một đạo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, từ bên trong, Phương Bình cùng Lục Dự đi ra Phương Bình Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phương Bình cùng Lục Dự, hắn kinh hãi đến biến sắc, phụ trách giám thị điều tra Yến Tuyết Hắn tự nhiên là nhận thức Phương Bình, cũng là biết Phương Bình cùng Yến Tuyết quan hệ Hắn đột nhiên lùi về sau, lùi hướng về cửa sổ, nghĩ muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Hiểu rõ qua Phương Bình hắn vô cùng rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể là Phương Bình đối thủ. Giang giác, đột nhiên, hắn cảm giác cổ căng thẳng, rồi sau đó liền thấy là lúc nào, Phương Bình đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay phải kẹt ở hắn trên cổ, ngọn lửa màu vàng nóng chính lan tràn hướng về hắn, rất nhanh liền đem cả người hắn đều bao phủ. Ô, ở ngọn lửa đốt cháy phía dưới, cổ họng bị bóp nát hắn phát ra một tiếng thống khổ nghẹn nào rồi sau đó liền bị ngọn lửa thiêu chết. Đem thi thể đốt thành cho bụi, Phương Bình mang theo lục dự hướng về danh sách bên trên cái kế tiếp người mà đi. Một chỗ trong bãi đậu xe, một người trẻ tuổi từ một chiếc xa hoa xe ô tô đẩy cửa xe ra đi xuống, hắn tên là Tả Thanh Quang, là tả ra một cái con cháu, là ám sát thiến tuyết tham dự người một trong. Làm cái này tả ra con cháu, hơn nữa cũng không phải là chủ sự người, ám sát thất bại sau khi, hắn chịu đựng đến trừng phạt cực kỳ có hạn chỉ là tính chất tượng trưng bị phạt nửa tháng tiền lương. Vì lẽ đó, tuy rằng ám sát Tiên Tuyết thất bại, nhưng tâm tình của hắn cũng không tính quá kém, lúc này hắn đang chuẩn bị đi tới chính mình bao nuôi một cái tình nhân nơi ở. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân tiếp cận, ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt không khỏi trở nên kinh hoàng. Hai người chính hướng về hắn đi tới, một người trong đó là một cái có đen tóc ngắn người thanh niên trẻ, chính là Phương Bình. Đối với Phương Bình, hắn tự nhiên nhận thức, lúc trước điều tra Yến Tuyết thời điểm Hắn còn nước ao qua Phương Bình diễm phúc không cạn, bây giờ đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất thời để cho hắn có một loại dự cảm xấu. Ngươi muốn làm gì, ta là tả ra con cháu, ngươi như ra tay với ta, tả ra sẽ không. Hắn ngoài mạnh trong yếu nghĩ muốn dọa lui Phương Bình, còn chưa có nói xong, Phương Bình lại là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt mà ra. Ở ba đạo ngọn lửa màu vàng phía dưới, vẹn vẹn là tứ dai giáp tỉnh giả hắn, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Tả cao phong nơi ở. Cái gì? Bao quát tả vệ ở bên trong. Trong vòng một ngày, tổng cộng có 13 người không có liên lạc. Nghe được báo cáo, tả cao phong vừa kinh vừa sợ, răng rác một tiếng, đem một tấm thủy tinh bàn tràn lệ đến nát bấy. Trong vòng một ngày không có liên lạc 13 người, đây là tả ra chưa bao giờ có nghiêm trọng tình thế. Hiện trường có tranh đấu vết tích không có. Không có, ta nhượng người cẩn thận tra xét qua những thứ này. Người mất tích địa phương, tất cả đều không có tranh đấu vết tích một cái trên cầm có ngắn trọm dâu nam tử cái chán mang theo mồ hôi lạnh nói hắn tên là Tả Cảnh Huy là Tả Vệ bị tước đoạt cao tầng thân phận sau khi thay thế Tả Vệ mới thượng vị một cái Tả gia cao tầng mới vừa thượng vị liền ở chính mình phụ trách phạm vi phát sinh đại sự như vậy để cho hắn căng thẳng cùng thấp thỏm không nứt chỉ lo Tả Cao Phong đại nhân một cái không hài lòng liền phế bỏ hắn thật vất vả mới thu được cao tầng thân phận một điểm tranh đấu vết tích đều không có liền ngay cả Tả Vệ mất tích địa phương cũng là như thế. Tạ Cao Phong hỏi: "Đúng, cho dù là tạ vệ mất tích địa phương, cũng không phát hiện bất kỳ tranh đấu vết tích, ta đã từng đi tạ vệ mất tích địa phương Cha Xét, xác thực là không có bất kỳ tranh đấu vết tích." Tả Cảnh Huy vội vàng nói: "Có thể làm cho tạ vệ không hề có chút sức chống đỡ." Tạ Cao Phong trên mặt lộ ra trầm ngâm, tạ vệ làm cái này đã từng là tạ gia cao tầng, là nắm giữ ngũ giai giác tỉnh giả thực lực, có thể làm cho một cái ngũ giai giác tỉnh giả không hề có chút sức chống đỡ, người hạ thủ thực lực tất nhiên cực mạnh cho dù không phải thần tinh cấp cường giả, cũng tất nhiên là cực kỳ tiếp cận thần tinh cấp cường giả, lại thêm vào muốn khóa chặt những thứ này người vị trí cần thiết cường đại tình báo năng lực, trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán. tra một chút những thứ này mất tích người, nhìn một chút những thứ này người có hay không tham dự nhằm vào siêu cấp tin tặc hiến tuyết ám sát. Tạ cảnh Huy đáp một tiếng, mau mau đi tới điều tra, sau nửa giờ, hắn có chút thở dốc đi vòng vèo mà quay về, báo cáo. Như đại nhân sở liệu, Những thứ này người xác thực đều tham dự nhằm vào siêu cấp tin tặc yến tuyết ám sát. Lá gan không nhỏ, hít sâu một hơi, tả cao phong sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đến hiện tại, hắn hầu như có thể xác định, để bao quát tả vệ ở bên trong 13 người biến mất tất nhiên là Phương Bình không thể nghi ngờ. Đối phương thông qua nào đó loại phương pháp tra được nhằm vào yến tuyết ám sát là tả ra gây nên, cho nên đối với tả ra tham dự ám sát người triển khai báo thủ. Chốc lát, trong mắt hắn lộ ra hùng quang. Người đây là chính mình muốn chết. Trường 278, muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng Mật thiết quan tâm Phương Bình hướng đi, nếu là hắn rời đi căn cứ thành phố, lập tức thông báo ta. Trong mắt lộ ra hung quang, tả cao phong trầm tiếng dặn dò. Cho tới nay, liên quan tới có hay không ra tay với Phương Bình, hắn là khá là do dự, Phương Bình tiềm lực cực lớn, vô cùng được ma vật đối sách khoa coi trọng, một khi sự tình bại lộ, cho dù là hắn, cũng đem chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng bây giờ đã kết làm tử thủ. Không có cứu vãn chỗ trống nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai tất thành hòa lớn. Vì lẽ đó hắn quyết định ra tay rồi, tuy rằng sự tình bại lộ sau khi đem chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, nhưng chỉ cần không bại lộ, không khiến người nắm lấy nhược điểm là được. Hắn tin tưởng, lấy hắn thần tinh cấp thực lực, đánh lén phía dưới, đối phương chạy trốn khả năng cực nhỏ. Hơn nữa chỉ cần ngụy trang tốt, cho dù đánh lén thất bại, đối phương cũng phát hiện không được thân phận của hắn. Ngay khi tả Cao Phong đã đoán được mất tích 13 người là Phương Bình gây nên thì Phương Bình xuất hiện ở tả gia. Tả gia có thể từ mất tích 13 người đoán được Phương Bình trên người, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, rõ ràng như thế liên quan nếu như đều không phát hiện được, như vậy tả gia cũng quá vô năng. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn cũng không để lại bất kỳ chứng cứ, chỉ cần không có chứng cứ, như vậy tả gia liền không làm gì được hắn. Cho tôi dẫn đến tả gia hướng về hắn ném đá dấu tay, chẳng bằng nói cái này chính là hắn nghi muốn. Hắn sở dĩ làm như thế, mục đích chính là làm tức giận Tả Gia, hay hoặc là nói tạ cao phong, muốn khiến cho Dị Vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Tả Gia chính là một cái ưu át tính, một cái cắm rễ ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố ưu át tính, vốn là cùng cái này hắn cũng không có quá to lớn quan hệ, hắn cũng không phải loại kia cái gọi là tinh thần trọng nghĩa tăng cao người. Bất quá nếu trọng chính mình, cái kia lại không giống, hắn không ngại đóng vai một thoáng chính nghĩa sứ giả, nhổ cái này cắm rễ ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố ưu át tính cho tới giữ lại đối phương chống đỡ ma nhân tộc dưới cái nhìn của hắn là tệ lớn hơn lợi từ tả vệ trong miệng hắn biết được một cái tin tức kinh người căn cứ thành phố mấy năm trước ngã xuống qua một cái thần tinh cấp cường giả ma vật đối sách hoa suy đoán là tao ngộ cường đại ma vật hay hoặc là ma nhân tộc mà chết nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy vị này thần tinh cấp cường giả là chết ở tả cao phong đánh lén phía dưới là bị tả cao phong giết chết đối phương là một cái ẩn giấu ở căn cứ thành phố ở trong gián động lưu lại đối phương Theo Phương Bình, tệ chỉ có thể lớn hơn lợi. Vì lẽ đó hắn quyết định làm tức giận tả cao phòng, rồi sau đó rời đi căn cứ thành phố, nhìn một chút đối phương liệu sẽ có theo đôi mà tới. Không đến vậy liền thôi, nếu là theo đôi mà đến, như vậy, đối phương giờ chết cũng là đến. Tìm tới. Lấy doa doa Nomi trong lòng đất qua lại, Phương Bình trước mắt xuất hiện một chỗ vị ở dưới nền đất mấy chục mét không gian. Toàn bộ không gian bốn phía vách tường, lấy kiên cố ma hóa kim loại tài liệu đúc, trừ phi thần tinh cấp cường giả ra tay. Bằng không tuyệt khó đánh vỡ, nơi này chính là tả gia tàng bảo khố. Lấy ma hóa kim loại đúc phong kín không gian, có thể phòng ngừa hầu như tất cả sâm lấn thủ đoạn, bất quá lại là cũng không bao gồm không gian năng lực. Không gian năng lực, thần bí nhất năng lực một trong, vô cùng hi hữu, tương tự cũng hết sức khó giải. Bạch Lấy doa doa no mi năng lực, Phương Bình dễ dàng xuyên qua ma hóa vách tường kim loại, tiến vào trong mật thất. giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, Phương Bình đánh giá chỗ này dưới nền đất mật thất. Không tính quá to lớn không gian, đại khái cũng là một căn phòng ngủ to nhỏ, trong không gian, lít nha lít nhít trưng bày không ít đồ vật. Có đặt có không ít vũ khí giá vũ khí, cũng có một cái lại một cái chỉnh tề xây to lớn hòm kim loại, còn có đặt tại góc, màu sắc hiện đủ mọi màu sắc kim loại. Phương Bình đầu tiên là đi tới giá vũ khí bên, tùy ý cầm lấy một cây chùy thủ kiểm tra. Bởi vì lâu dài tiếp xúc ma hóa vũ khí nguyên nhân, Phương Bình đã hình thành rồi một bộ nhanh trong giám định ma hóa vũ khí phẩm chất phương pháp. Hắn tử kim loại chất liệu cùng với thợ khéo, rất nhanh liền nhận ra đây là một thanh ngũ dai ma hóa vũ khí. Thả xuống dao găm, hắn lại lấy ra một thanh vũ khí, đây là một cây chiến phủ, từ chất liệu cùng thợ khéo phán đoán, đây là một thanh so với dao găm đẳng cấp càng cao ngũ giai đỉnh cao ma hóa vũ khí, ở đây trưng bày, rất khả năng ít nhất đều là ngũ dai ma hóa vũ khí. Cũng không có lại kiểm tra cái khác vũ khí, Phương Bình đem toàn bộ giá vũ khí đều thu nhập hiến tế không gian, rồi sau đó. Hắn đi tới chất đống ở góc đủ mọi màu sắc kim loại bên, tinh thần ngân, lôi kim, văn cương, tất cả đều là có thể luyện chế ma hóa vũ khí ma hóa kim loại. Hơn nữa ít nhất cũng là có thể luyện chế cao giai ma hóa vũ khí kim loại. Trong đó hắn thậm chí nhìn thấy mấy khối cực kỳ hy hữu có thể luyện chế thần tinh ma hóa vũ khí kim loại. Đem tất cả kim loại thu nhập hiến tế không gian, phương bình đi tới cái kia một cái lại một cái hòm kim loại bên, vạch trần hòm kim loại. Chói mắt màu vàng ánh vào tầm mắt của hắn. Vàng rực rỡ một mảnh, để cho hắn có một loại hoa cả mắt cảm giác. Ở dương kim loại ở trong, là một cái lại một cái thỏi vàng. Xem hồng kim loại thể tích, như vậy một cái dương kim loại ở trong, mới có thể gửi xuống khoảng 1.000 cây thỏi vàng. Lấy thế giới này một căn kim điều đại khái giá trị khoảng 3 vạn giá thị trường. Nói cách khác, mỗi một cái dương kim loại liền giá trị khoảng 3.000 vạn. Đến một thoáng, giống như vậy hồng kim loại nhiều đến 15, nói cách khác, chỉ là những thứ này thỏi vàng liền giá trị hơn 4 tỷ. Không hổ là có thần tinh cấp cường giả tọa chấn cường đại gia tộc, của cải không là bình thường phong phú, chỉ là thỏi vàng liền giá trị nhiều như vậy tiền, kết nối lên cái khác, e sợ đến giá trị mười mấy ước. Mà đây chỉ là gia tộc này phần nhỏ của cải, trong đó phần lớn của cải, tự nhiên là các loại tài sản cố định. Theo Phương Bình biết, tả ra có tư nhân sản xuất nhà xưởng nhiều đến 5 cái, mỗi một cái sản xuất nhà xưởng nếu là đem ra bán, bán ra giá cả đều sẽ không thấp hơn ở đây của cải. Rất nhanh. Toàn bộ tàng bảo khố đổ vật toàn bộ bị hắn thu nhập hiến tế không gian, toàn bộ bên trong tàng bảo khố, liền chỉ còn ma hóa kim loại đúc 6 mặt vết tưởng. Toàn bộ lấy ma hóa kim loại đúc, tuy rằng chỉ là cấp thấp ma hóa kim loại, nhưng nhiều như vậy số lượng, e sợ cũng phải giá trị vài ngàn vạn. Nhìn chăm chầm ma hóa kim loại vết tưởng, Phương Bình trong lòng hơi động, có chú ý. Hắn đầu tiên là trốn vào cửa bên trong không gian, rồi sau đó ở kim loại mật thất phía dưới mở ra một đạo cực lớn cánh cửa, đôi tay nắm lấy mật thất một góc. Đông nhiên kéo một cái. Loảng xoảng. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, kim loại mật thất tử cực lớn cánh cửa rơi cửa bên trong không gian, bị hắn toàn bộ đảo lên. Cái gì? Động tĩnh. Không được. Mật thất phía trên, bởi vì tạ vệ 13 người mất tích mà nóng tính lớn mạo tả cao phòng, cảm giác đột nhiên cảm giác mặt đất khẽ run, trong lòng hồi hộp một tiếng, hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Hắn mau mau đi tới phòng ngủ, đẩy ra ẩn giấu mật thất đường hầm, hướng về tàng bảo khố nơi chạy đi. Đáng chết tàng bảo khố đây. Đó lấy, hắn ha hốc mồm, nguyên bản hẳn là tàng bảo khố vị trí, giống Tuyết, cái gì đều không có. Không chỉ là tàng bảo khố ở trong các loại đồ vật, liền tàng bảo khố cũng không thấy. Chỉ có một cái nguyên bản thuộc về tàng bảo khố hình vông khu vực lưu lại nơi đó, liền như là đối với hắn không hề có một tiếng động cười nhạo. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt văng vọng, tả cao phong từ hàm răng ở trong phun ra hai chữ đến. Phương Bình. Có thể không bị hắn phát hiện tình huống xuống. Đem to lớn một cái tàng bảo khố mang đi, bây giờ cùng tả ra có cựu đoán người ở trong, cũng chỉ có có được không gian năng lực phương bình. Không khó tưởng tượng, cái này lại là phương bình gây nên, là nhằm vào tả ra ám sát thiến tuyết báo thủ. chương 279, Vũ Trân Trúc bị tóm. Đem tả ra tàng bảo khố trộm cướp hết sạch phương bình, thuấn di trở lại nơi ở. Liên tiếp giết tả ra 13 người, hơn nữa còn trộm tả ra tàng bảo khố, có thể hay không dẫn đến tả cao phong bí quá làm liều, ra tay với ngươi. Biết được phương bình cái này một ngày vì nàng làm những chuyện như vậy, tiến tuyết cảm kích đồng thời, lại rất là lo lắng nói. Không cần lo lắng, cái này chính là ta muốn, ta mang người đi một nơi. Phương bình mỉm cười, ôm yến tuyết eo, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một chỗ trang sức đơn giản trong phòng khách. Cũng không tính quá to lớn trong phòng khách, có một cái da thịt rất là tái nhợt nam tử, nhìn thấy cái này da thịt rất là tái nhợt nam tử, tiến tuyết đống nhiên cả kinh. Lục dự. Đối với lục dự cái này địa ngục hỏa tổ chức đầu lĩnh, nàng tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, lúc trước vây quét địa ngục hỏa tổ chức lúc sau khi gặp mặt, dù là cách xa nhau đã sắp 2 năm, nàng như trước một chút nhận ra được. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến Tuyết giật mình nhìn Phương Bình. Lúc trước Trịnh cục trưởng tuy rằng giết chết hắn, nhưng cũng bị hắn rửa vào trên người năng lực đặc thù phục sinh, thừa dịp hắn suy yếu, ta vận dụng tinh thần năng lực đem hắn khống chế. Phương Bình giải thích nói. Lấy tinh thần năng lực khống chế Như vậy có thể hay không không an toàn. Đối phương dù sao cũng là thần tinh, nếu như tránh thoát không chế, vậy thì nguy hiểm. Yến Tuyết là biết Phương Bình nắm giữ tinh thần loại năng lực, đối với Phương Bình tới nói cũng không nghi ngờ, chỉ là rất là lo lắng nói. "Sẽ không, ta loại này tinh thần năng lực cùng bình thường vận dụng tinh thần năng lực cũng không giống nhau, tuy rằng có dài đến hơn 10 năm khoảng cách, nhưng cũng nắm giữ thay đổi ý chí năng lực, hắn cho dù là thần tinh cấp cường giả, cũng hầu như không thể có thể tránh thoát." Phương Bình lắc đầu nói. Vậy thì tốt. Tiến tuyết thở nhẹ ra một hơi, tuy rằng như trước có một ít lo lắng, nhưng yên tâm không ít. Lúc bình thường, nắm giữ cực đoan phát động điều kiện năng lực, hiệu quả đều sẽ cực mạnh. Phương bình loại này không chế tinh thần năng lực, có 10 năm mới có thể một lần phát động điều kiện hạ khác, hiệu quả tất nhiên cực mạnh. Người muốn lấy lục dự tới đối phó tả cao phong. Hừm, xác thực là có ý định này, như hôm nay chúng ta nhân tộc tình cảnh đáng lo, theo lý thuyết không nên bên trong háo tổn hại lực lượng, bất quá đối phương tồn tại. Đối với chúng ta nhân tộc tới nói, tệ lớn hơn lợi. Trên thực tế, mấy năm trước căn cứ thành phố ngã xuống một cái thần tinh cấp từng giả, không phải chết ở ma nhân tộc trong tay, mà là bị tả cao phong đánh lén giết chết. Qua một quang thời gian, ta sẽ rời đi căn cứ thành phố, nếu như đối phương không có ác ý cũng là thôi, nếu như đối phương có ác ý theo đôi mà đến, ta quyết định cùng lục dự liên thủ, đem hắn giết ngược lại. Phương Bình nói, đối với có giết hay không tả cao phong, hắn xác thực là rất có một ít xoắn suyết có ma nhân tộc cái này hòa lớn nội đấu chắc chắn tổn hại nhân tộc lực lượng nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm lấy đối phương tàn nhẫn phong cách không chỉ sẽ đối với hắn cùng yến tuyết ra tay hơn nữa còn khả năng bởi vì một số lợi ích như đối với mấy năm trước vị kia thần tinh cường giả như vậy đối với những khắc thần tinh cấp cường giả ra tay mấy năm trước ngã xuống thần tinh cấp cường giả lại là hắn đánh lén giết chết yến tuyết khiếp sợ thậm chí có một ít phẫn nộ nhân loại am hiểu khó khăn tình cảnh nàng đúng là rất hy vọng. Nhân loại có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng ma nhân tộc. Nhưng Tả Cao Phong lại đánh lén ám sát một cái thần tinh cấp cường giả, làm tất cả những thứ này hoàn toàn là ở suy yếu sức mạnh của nhân loại. Nay sự kiện có thể hay không báo cáo ma vật đối sách hoa, để ma vật đối sách hoa đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ta cũng chỉ là từ Tả Vệ trong miệng biết được, hơn nữa Tả Vệ cũng đã bị ta giết chết. Nghĩ bằng như vậy một cái tin đầy đổ Tả Cao Phong, đó là không thể. Phương Bình lắc đầu. Như Tả Cao Phong như vậy thần tinh cấp cường giả. Tự nhiên không phải một cái tin liền có thể đầy đủ, không có tuyệt đối chứng cứ, là tuyệt đối khó có thể đầy đủ như vậy một cái thần tinh cấp cường giả. Ngược lại khả năng vì vậy mà gánh lấy một cái vô hại tội danh. Ha, quả nhiên động thủ. Hoang dã một chỗ trong rừng rậm, từ một con phi điểu dưới chân gỡ xuống một tờ giấy, nhìn thấy tờ giấy nội dung sau khi, vũ chân trúc trên mặt lộ ra cười gằn. Tờ giấy đến từ chính nàng từ nhỏ bồi dưỡng một cái vô cùng trung thành thủ hạ. Mà nội dung chính là tả gia bao quát tả vệ ở bên trong 13 vị giác tỉnh giả không có liên lạc. Gia nhập tả gia trở thành tả gia cung phụng sau khi, những năm gần đây, nàng không ít làm vì tả gia làm dơ bẩn chuyện, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại bị tả gia diệt khẩu nếu không phải cơ linh, lúc này nàng đã chết qua. Tả gia làm làm cái này làm nàng tâm lệnh, làm cho nàng không nhịn được sinh ra báo thủ tả gia ý nghĩ, vì lẽ đó yến tuyết hơi hơi một huy hiếp, nàng lập tức đem tả gia cái này hậu trường hấp thủ cung cấp đi ra. Kết quả rất làm nàng thỏa mãn, Phương Bình vị này bảng danh sách thứ tư cũng không có làm nàng thất vọng, biết được tin tức, lập tức giết tả ra bao quát tả vệ vị này ngũ dai giác tỉnh giả ở bên trong 13 người, khiến tả ra tổn thất nặng nghề. Nàng có sự vui vẻ vì báo được thủ, tuy rằng cũng không phải là nàng làm, nhưng lại là do vì nàng nguyên nhân, dẫn đến tả ra cái này 13 người tử vong. Hơn nữa, theo này sự kiện phát sinh, tả ra tinh lực tất nhiên sẽ bị Phương Bình kiểm chế, không chắc còn có tinh lực đến truy sát nàng. Vẹo. Đột nhiên, nương theo cây cối chạc cây tiếng sàn sạc, một bóng người chính nhanh chóng hướng về nàng đập tới. Cái gì? Vũ chân trúc kinh hoàng thất sắc, lại có thể có người có thể lạng yên không một tiếng động tới gần nàng. Ở xung quanh, nàng lấy họa ma năng lực triệu hoán có vài chỉ cảm thấy biết nhạy cảm ma vật, mặc dù không cách nào dùng để ứng địch, nhưng cũng đủ để dùng để cảnh báo, lại không nghĩ rằng, người đến lại tách ra ma vật nhạy cảm nhận biết, đến gần rồi nàng. Cắn phá ngón tay. Nàng sờ về phía bên cạnh gần trong gang tấc ma vật tranh phát hoạn. Nhưng tay mới vừa đưa đến một nửa, nàng lại sợ hãi phát hiện, thân thể của nàng đã không bị không chế. Lệ cạch, lệ cạch, lệ cạch. Nương theo tiếng bước chân, một bóng người đi tới nàng. Đây là một cô gái, tư thái thon dài, trên người mặc thích hợp rừng rậm ẩn nút màu xanh đồng phục tác chiến. Dung mạo Mỹ lệ ở trong mang theo quyến rũ, để cho có một loại khác ý nhị. Nhìn thấy người này, nàng trên mặt sợ hãi hóa thành sợ hãi bởi vì người này chính là bảng danh sách thứ hai hồ ngạo một cái chiến lực có thể có thể so với thần tinh tồn tại như nàng dự liệu bởi vì phương bình nguyên nhân tả ra tinh lực đều bị phương bình kiềm chế trong thời gian ngắn hầu như đã không có tinh lực truy sát nàng nhưng nàng lại tính lọt một điểm cái kia chính là ma vật đối sách khoa. làm cái này căn cứ thành phố quan chức tổ chức tình báo năng lực tự nhiên là vô cùng mạnh rất nhanh liền thông qua manh mối khóa chặt nàng đại khái vị trí mà nàng vận may càng không tốt chính là Cái này một lần cuối cùng ám sát đối tượng là Yến Tuyết. Biết được gặp phải ám sát chính là Yến Tuyết, nguyên bản đối với loại nhiệm vụ này không có hứng thú Hồ Ngạo hiếm thấy nhận nhiệm vụ này. Tuy rằng cùng Yến Tuyết quan hệ cũng không quá thân thiết, nhưng lấy Hồ gia cùng Phương Bình quan hệ hợp tác, ở chuyện như vậy trên, nàng tự nhiên đến ra một phân lực, vì lẽ đó quả đoán nhận nhiệm vụ. Do có thể so với thần tinh Hồ Ngạo ra tay, nàng tự nhiên càng không thể chạy trốn. Chương 280: Hợp tác. Biết được Vũ Chân trúc bị tóm mà lại nắm lấy nàng người là hồ ngạo phương bình cùng yến tuyết hướng về hồ ngạo biểu thị cảm tạ hai người rõ ràng hồ ngạo sẽ nhận bắt lấy vũ chân trúc nhiệm vụ này không phải trùng hợp đối phương tất nhiên là biết được tao ngộ vũ chân trúc giám sát chính là yến tuyết cho nên mới nhận nhiệm vụ này cảm tạ sau khi hai người đều quan tâm hướng về này sự kiện đến tiếp sau nay sự kiện đến tiếp sau làm sao phát triển ở mức độ rất lớn có thể nhìn ra được ma vật đối sách hoa đối với một cái nắm giữ thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc thái độ Mấy ngày sau, liên quan tới Vũ chân Trúc ám sát tiến tuyết tỉ mị thông báo xuất hiện. Thông báo liệt ra Vũ chân Trúc rất nhiều làm ác, ngoại trừ ám sát tiến tuyết một chuyện ở ngoài, còn có nhiều vị giác tỉnh giả bị nàng thao túng ma vật sát hại. Xét thấy phạm tội làm nghiêm trọng, ma vật đối sách khoa đem đối với nàng tiến hành suốt đời giam cầm, đem ở ngục giam ở trong vượt qua cả đời. Không có nói tới tà ra. Xem xong cái này đến từ chính ma vật đối sách khoa thông báo, Phương Bình cùng Yến Tuyết trên mặt đều mang theo hơi ngờ vực lấy vũ chân chúc đối với tả gia cựu hận bị tóm sau khi không thể không đem tả gia khai ra giải thích duy nhất là này sự kiện bị ma vật đối sách hoa đè ép xuống ma vật đối sách hoa sẽ trợ giúp tả gia đem này sự kiện đè xuống đủ thấy tả gia như vậy một cái nắm giữ thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc ở ma vật đối sách khoa phân lượng nặng đương nhiên hẳn là cũng có ảnh hưởng phương diện cân nhắc dù sao loại này bê bối nếu là tuân gia đem gợi ra rất lớn dung chuyện dẫn đến bị ám sát giáp tỉnh giả gia tộc cùng tả gia kịch liệt xung đột cũng bất lợi cho căn cứ thành phố ổn định, mà đang đối mặt ma nhân tội uy hiếp đại hoàn cảnh dưới, căn cứ thành phố là cực kỳ cần ổn định cùng đoàn kết nhất trí. May là không có đem mấy năm trước ngã xuống thần tinh cấp cường giả là Tả Cao Phong gây nên báo cáo. Phương Bình cùng Yến Tuyết đều hoàn toàn tuyệt báo cáo ý nghĩ, không có tuyệt đối bằng chứng, không chỉ cáo không ngã Tả gia, trái lại khả năng gánh lấy vu cáo tội danh. Tả gia, Tả Cao Phong nổi giận đùng đùng, hỏa khí không nhịn được hướng bên ngoài bạo thi rằng ma vật đối sách hoa hỗ trợ che giấu Tả Gia cùng vũ chân trúc quan hệ cũng không có đem này sự kiện công bố tại chúng nhưng cũng đối với Tả Gia tiến hành rồi cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt lệ ban tặng Tả Gia tổn thất nặng nề lại thêm vào mấy ngày trước Tả vệ 13 người mất tích cùng với tàng bảo khố mất trộm để hắn trong lòng hỏa khí gần như sắp muốn dâng lên người nào đột nhiên hắn hư lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về cửa rồi sau đó liền thấy phòng cửa bị đẩy ra ngoài cửa xuất hiện một cái mặt mang mặt nạ nam tử Nam tử mặt nạ trên mặt, một nửa trắng một nửa đen, đem hai loại không liên quan màu sắc mạnh mẽ ghép lại với nhau, lộ ra một loại không tên quỷ dị. Tả Cao Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm chầm, chầm trắng đen mặt nạ nam tử, thần tinh cấp cường giả hủy áp bao phủ ở trắng đen mặt nạ nam tử trên người. Trắng đen mặt nạ, ngươi là ma nhân tộc vô thích, thật là to gan, lại dám lẻn vào tả gia, xuất hiện ở trước mặt ta. Đối mặt Tả Cao Phong như vậy một cái thần tinh cấp cường giả hủy áp. Trắng đen mặt nạ nam tử vu thích lại phản phất không có một chút nào cảm giác được giống như, hắn đi vào gian phòng, nói, tả cao phong các hạ, xin mời đừng kích động, ta cũng không có địch ý, lần này đơn thuần chỉ vì hợp tác mà tới. Hợp tác, để ta cùng ma nhân tộc hợp tác. Đừng hỏng. Tả cao phong kiên quyết từ chối, như cùng ma nhân tộc dính liễu quan hệ, vậy thì hoàn toàn xong, cho dù hắn là thần tinh cấp cường giả, là quý giá thần tinh cấp chiến lược, ma vật đối sách khoa cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Tả cao phong các hạ không trước nghe một chút hợp tác nội dung sao. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là một cái song thắng hợp tác. Trắng đen mặt nạ nam tử vu thích nói. Ngươi hợp tác có phải là song thắng, ta không biết, nhưng nếu có thể đem ngươi bắt giữ, đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tả cao phong đứng lên, ánh mắt khóa chặt vu thích nói. Ngươi có thể hay không bắt giữ ta tạm lại không nói, ta dám cam đoan, ngươi như làm như vậy tuyệt đối sẽ hối hận. Vu thích không chút nào thấy hoang mang. Mấy năm trước, ngân xuyên căn cứ thành phố đã từng ngã xuống qua một cái thần tinh cấp cực giả, đối phương đến tột cùng là làm sao chết, tả cao phong các hạ nói vậy rất rõ ràng. Rất không khéo, đương thời ta ma nhân tộc một cái tộc nhân vừa vặn ở phụ cận, đập xuống toàn bộ quá trình chiến đấu. Bạch! Nhìn chăm chăm vũ thích, tả cao phong trong mắt lộ ra nồng nạc sắc cơ, không nghĩ tới lúc trước chiến đấu, lại bị ma nhân tộc nhìn thấy, hơn nữa còn quay chụp đi xuống. Đây là đủ để đòi mạng hắn đồ vật. Nếu là đoạn này hình ảnh chuyển phát ra ngoài, hắn cùng với toàn bộ tả ra đều sẽ đem song đời. Hắn mạnh mẽ đẻ xuống này cỗ xôi trào sắc cơ, hỏi. Người đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Đối phương nêu dám đến, tất nhiên là chuẩn bị kỹ cảng, mặc dù hắn có thể đem đối phương tại chỗ đánh chết, lúc trước trận chiến đó video tất nhiên cũng sẽ chuyển bá ra. Ta vừa nay đã nói qua, ta lần này tới là có một cái song thắng hợp tác, hợp tác sau khi, chúng ta tự nhiên sẽ đem đoạn này hình ảnh hoàn toàn cắt bỏ. Vu thích nói Hợp tác ra sao?" Tả Cao Phong trầm tiếng hỏi. "Tả Cao Phong các hạ hiện tại hẳn là có diện trừ bảng danh sách thứ tư Phương Bình ý nghĩ chứ?" "Không cần phủ nhận, tuy rằng ngày hôm nay mới lẻn vào căn cứ thành phố, nhưng đối với căn cứ thành phố phát sinh chuyện, ta đều rất rõ ràng. Bất kỳ một cái có thể ở trên bảng danh sách lưu danh thiên tài, đều là ta ma nhân tộc săn giết mục tiêu, chúng ta hợp tác chính là liên thủ ám sát bảng danh sách thứ tư Phương Bình." Vu thích nói. Trầm tư chốc lát, Tả Cao Phong nói: Ta đáp ứng rồi. Bây giờ bị ma nhân tộc nắm lấy nhược điểm, mặc dù nghĩ không đáp ứng cũng không được, hơn nữa, Phương Bình cũng xác thực là hắn nghĩ phải trừ hết người. Hợp tác vui vẻ, ta biết Tả Cao Phong các hạ nắm giữ truy tung phương diện năng lực, truy tung liền phiền phức Tả Cao Phong các hạ, đây là ta phương thức liên lạc. Vu Thích dưới mặt nạ mặt hẳn là đang cười, hắn rút ra một tờ giấy mảnh, tiện tay bắn ra, trang giấy liền bay về phía Tả Cao Phong. Đi tới ma vật các một chuyến, trọng thối luyện chế một nhóm ma hóa vũ khí Phương Bình cùng Yến Tuyết hướng về nơi ở trở về. Giác tỉnh giả thân thể năng lực hồi phục vốn là cực mạnh, lại thêm vào chữa trị dược tề, Yến Tuyết thương thế trên người đã khôi phục. Bất quá lo lắng tả ra còn sẽ xuất thủ nguyên nhân, Yến Tuyết trước mắt vẫn cứ ở tại phương bình nơi ở. Nơi này khoảng cách nơi ở không xa, hai người cũng không có ngồi xe taxi, mà là đi bộ hướng về nơi ở trở về, coi như là toàn bộ. Trước mặt, một người mặc câu phục nam tử hướng về hai người đi tới, dừng ở hai người hơn một thức ở ngoài, mở miệng nói. Phương Bình các hạ, yến tuyết tiểu thư, tả cao phong đại nhân cho mời. Phương Bình cùng yến tuyết ánh mắt nhìn nhau một chút, tất cả đều có một ít nghi hoặc, lấy bọn họ cùng tả ra mâu thuẫn, tả cao phong vì sao lại tìm tới bọn họ, bất quá vẫn là nói. Dẫn đường Ở hô phục nam tử dưới sự hướng dẫn, hai người đi tới phụ cận một nhà phòng cà phê, bị đem đưa vào phòng cà phê trong bao gian. Trong bao gian, có một người có mái tóc hơi trắng nam tử, nam tử có thon gầy nhưng cường tráng hình thể tác mới nhìn phía dưới hơn 40 tuổi, xa nhìn một chút lại phảng phất ngoài 60 tuổi, người này chính là thần tinh cấp cường giả Tạ Cao Phong. Tuy rằng đối mặt một cái thần tinh cấp cường giả, nhưng Phương Bình không có một chút nào luống cuống ý tứ, lôi kéo hiên tuyết tay, ngồi vào Tả Cao Phong đối diện. Không biết Tả cục trưởng tìm chúng ta chuyện gì.